Chương 115. Chùa trước giằng co. Chương 115. Chùa trước giằng co. Tạ Dương cảm thấy hoảng hốt, sinh tử trong nháy mắt đầu cấp tốc lệch ra vạn, trường đao lao mặt gò má đánh rớt, cách hắn mặt chỉ kém chút xíu, băng lãnh đao phong cảo đến gương mặt đỏ nhức. Tạ Dương liền lùi mấy bước, lại hướng về sau một hồi liên hoàn nhảy vọt, ổn định thân hình sau, lớn tiếng nói tốt, không hổ là huyết đao môn lão tổ Cố Thiên Đức. Cố Thiên Đức hơi hơi giật mình, ngươi biết ta? Ừ, ngươi có biết, ta thân làm cẩm y liề vệ, đối với các ngươi mấy đại môn phái công pháp sao lại không có điều tra. Nhiều ít đều có biết một hai. Huyết đao môn Trong tay ngươi cái kia thanh huyết hồng sát đao, ăn mòn vượt qua trăm người tính mệnh máu tươi chỉ là ngươi thi triển thân pháp này, ta quả thực không nghĩ tới, Cẩm Ý Liễu vệ trong hồ sơ không gây ghi chép. Cố Thiên Đức cười lạnh một tiếng, đáp lại nói, ta như thế nào đem tất cả công pháp đều bại lộ tại dưới mí mắt các ngươi. Dù sao cũng phải chữa chút lạt chủ bài. Nhưng vào lúc này, phía dưới truyền đến lớn tiếng la lên nhanh lên bắt lấy người phía trước, có người hành thích Cẩm Ý Liễu vệ. Ngay sau đó, lít nha lít nhít Cẩm Ý Liễu vệ tiếng bước chân cấp tốc tới gần. Cố Thiên Đức vẻ mặt khinh thường, cười lạnh một tiếng tả dương, lần này tính ngươi tốt số, ngươi chờ đó cho ta, lần sau nhưng là không còn vận tốt như vậy. Tả Dương không chút gì yếu thế, về nỗi nói chúng ta rửa mắt mà đợi, ta chờ ngươi. Nói xong, Cố Thiên Đức nhảy mấy cái, thân ảnh liền biến mất ở trong bóng đêm. Chờ bắt vạn mang theo bốn tên tổng kỳ vội vàng lúc chạy đến, sớm đã không thấy hung thủ bóng dáng. Tả Dương theo trên phòng này xuống, bất đắc dĩ nói rằng kết thúc công việc ra, người đã sớm chạy. Một gã tổng kỳ tiến lên hỏi, đại nhân, người này là? Tả Dương hơi suy tư, quyết định trước không bại lộ huyết ma môn, trong lòng của hắn âm thầm tính toán, muốn đích thân đem đám người này diệt trừ, nhân tiện nói người này thân pháp quỷ dị, đao pháp hung mãnh, không biết là cái nào muốn phái, chúng ta đi về trước đi. đám người trở về trong phòng, Tả Dương lại giật mình Tiêu Bảo không thấy. Trong lòng của hắn thầm tiêu hoàng bét, trong nháy mắt Minh Bạch mới vừa rồi là kế điệu hồ Lý Sơn, lại nhìn trên bàn, giữ lại một tờ giấy, trên đó viết ngày mai giờ ngọ, đem Nguyên Thu mang đến, đổi về Tiêu Bảo, bằng không ta nhất định phải hắn thịt nát xương tan. Tả Dương hận ý sông lên đầu, vốn không muốn đối bọn này hòa thượng đổi tận giết tuyệt, nhưng bọn hắn lại chạm đến hắn danh giới cuối cùng. Hắn chăm chú nắm chặt tờ giấy, đem nó bóp thành một cái viên cầu. Bát Vạn Tiến lên hỏi thăm, đại nhân, làm sao bây giờ? Tả Dương nhìn về phía Bát Vạn, trầm giọng nói coi như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. các người đều trở về đi, tất cả giải tán. đám người tan đi, Tạ Dương đổi cái phòng từ nghỉ ngơi, một đêm không ngủ. ngày thứ hai, thời tiết tấm dần, Cự bác Thành mặc dù đã đến mùa xuân, nhưng vẫn là so thượng kinh thành lạnh hơn mấy phần. Tạ Dương nắm thật chặt ống tay áo, vẻ mặt lạnh lùng phóng ra ngoài cửa, trực tiếp hướng phía chiếu ngục chỗ chạy đi. chiếu trong ngục, âm ủ và bước, hàn khí bước người. một bước vào trong đó, liền có trận trận tiếng quỷ khóc sói chu truyền đến, xen lẫn vô số kêu bàn kêu la. những người này đến tột cùng phải trang uổng, Tạ Dương cũng không tin tưởng, trong đó chân tướng, có lẽ chỉ có chính bọn hắn biết được. Tả Dương vững bước đi vào Nguyên Thu cửa phòng giam miệng, trong chiều nhìn lại chỉ thấy Nguyên Thu vẫn như cũ bị trói tại trên cây cột, ngắn ngủi mấy ngày không thấy, cả người gầy đến thoát cùng nhau, hiển nhiên đã bị giày vò đến không thành nhân dạng. Tả Dương nghiêng đầu đối bên cạnh Ngục Tốt ra hiệu một chút, Ngục Tốt tiến lên mở ra cửa nhà lao. Tả Dương đi vào nhà tù chỉ thấy Nguyên Thu bờ môi Khánh nếp, dường như mong muốn thống mạ Tả Dương, có thể tiếng nói khàn khàn, chỉ có thể phát ra thanh em yếu ớt. Tả Dương đối với cái này không quan tâm, rút đau ra, đột nhiên bổ về phía xiềng xích bịch một tiếng, xiềng xích bứt gãy. Sau đó hắn một tay lấy Nguyên Thu khiến lên, nói rằng đi thôi. ta dẫn ngươi về các người thiên lôi tự nguyên thu nghe nói như thế ánh mắt trong nháy mắt sáng lên một cái nhưng rất nhanh lại ảm đạm đi trong lòng của hắn tin tưởng tả dương khẳng định không có an cái gì hảo tâm bất quá suy đoán bên ngoài hẳn là có người tới cứu hắn nếu không tả dương như thế nào tự mình đến đây tỷ lệ lớn là thiên lôi tự chủ trì tả dương khiêng nguyên thu đi vào cầm y địa vệ chiếu ngục mũi miệng phân phó thủ hạ dắt tới hai thất tuấn mã hắn cẩn thận từng ly từng tý đem nguyên thu ôm đến một con ngựa bên trên chính mình thì lưu loát xoay người lên một cái khác con ngựa tay phải chăm chú nắm đằng sau con ngựa kia dây cương vững bước hướng phía tây hùng khu xuất phát. tại tả dương trong lòng tây hùng khu có hai đại môn phái nhất định phải diệt trừ một cái là thiên lôi tự một cái khác chính là huyết đao môn hồi tưởng lại tối hôm qua huyết đao môn lão tổ cố thiên đức tập kích tả dương đối với nó đao pháp lại cảm thấy đồng dạng có thể cố thiên đức cái kia quỷ mị giống như thân pháp quả thực nhường hắn trông mà thèm không thôi ông thầm nghĩ nhất định phải đạt được môn này thân pháp tây hùng khu cư trú đại lượng ngoại lai nhân khẩu nhân viên phức tạp nơi này có người nhận biết tả dương cũng có người không biết hắn cho nên sự xuất hiện của hắn cũng không gây nên quá lớn bạo động nhưng mà rất nhiều người xem đến phần sau thảm trạng nguyên thu cũng không khỏi sinh lòng thương hại có thể lại e ngại trước mặt tả dương bỗng nhiên nổi giận giết người nhao nhao nhường ra một con đường cứ như vậy tả dương thông suốt đi tới thiên lôi tự cổng thiên lôi tự cổng một gã áo bào đen hòa thượng nhìn thấy cảnh tượng này vội vàng chạy về trong chùa thông báo chỉ chốc lát sau thiên lôi tự phương trượng mới nghỉ mang theo sáu đại trưởng lao đi ra mới nghỉ nhìn thấy nguyên thu thảm trạng mặt mũi tràn đầy đau lòng quay đầu thấp giọng nghỉ non một câu rất nhanh một gã áo bào đen hòa thượng liền dẫn tiêu bảo đi ra tả dương xem xét tiêu bảo trong lòng kinh hãi tiêu bảo lúc này giống thoát nước đồng dạng vô cùng suy yếu hiện nhiên bị những ngày hòa thượng hành hạ một đêm thả dương lặng lặng đánh giá mới nghỉ trong lòng âm thầm đánh giá trước mắt cái này một cái hậu kỳ sáu cái trung kỳ cao thủ đội hình mình quả thật không có năm chắc chiến thắng dù sao mình trước mắt chỉ là sơ kỳ tu vi bất quá nếu là toàn lực phát động câu trần huyết vân công có lẽ còn có một chút hy vọng sống thả dương ngồi trên lưng ngựa la lớn thay người dứt lời đột nhiên kéo một cái dây cương lại vỗ một cái phía sau ngựa mã nhi hướng phía thiên lôi tự đám người nhanh chóng chạy đi cùng lúc đó tiêu bảo cũng bị buộc chặt lấy hai tay bước chân phủ hướng lấy Tà dương đi tới ngay tại tiêu bảo cùng nguyên thu gặp thoáng qua trong nháy mắt Nguyên Thu ánh mắt đột nhiên biến đom tàng, một tay thành nhưng chào trạng, tựa như tia chấp chụp vào Tiêu Bảo cái cổ. Tả Dương thấy thế, vạn phần hoảng sợ, khẩn cấp phát động đại nhạc thuật, thân ảnh như điện sông về phía trước đồng thời một tay thi triển câu chân huyết vân công, một cú cô cường đại hấp lực đem Tiêu Bảo đột nhiên hút tới trong tay mình. Tả Dương cứu Tiêu Bảo sau, vội vàng đình chỉ công pháp. Nguyên Thu ghé vào lập tức, quay đầu nhìn về phía Tả Dương, khỏe môi nứt lên một vệ tâm tàn cười, không tận dùng miệng lời nói nói rằng Tả Dương, ta sớm muộn cũng sẽ giết các ngươi. Thiên Lôi tự trụ chỉ mới nghỉ nhìn xem một màn này, khẽ miệng cũng nổi lên mỉm cười, nhẹ nói trở về liền tốt, cái khác sau này hay nói. lúc này, một gã trưởng lao tiến lên giắt cương ngựa, đem nguyên thu giúp đỡ xuống tới, tranh thủ thời gian tiện hắn đi nghỉ ngơi. nguyên thu giờ phút này chỉ muốn thật tốt tính dưỡng, hắn thật sự là bị dày vò đến quá thảm. nguyên thu vừa rồi tập kích bất ngờ tiêu bảo cử động, nhường tả dương phẫn nộ tới cực điểm, hắn hận không thể lập tức xông đi lên đem trước mặt đám người chém giết. chương 116, viêm long đốn người. chương 116, viêm long đốn người. ngay tại phương trưởng chuẩn bị mang theo đám người trở về chỗ lúc, tả dương bỗng nhiên hô to một tiếng chờ một chút. phương trưởng cùng các trưởng lão khác quay đầu nhìn về phía tả dương, mới nghỉ lạnh lùng nói rằng thế nào, ngươi là muốn vội vã chịu chết sao? tả dương cười lạnh một tiếng nói rằng các ngươi đã thương ta người hiện tại liền muốn đi không lưu lại một chút một cái giá lớn liền muốn rời đi mấy người trưởng lao khác nghe nói như thế đều rất là chấn kinh không nghĩ tới tả dương lại dám nói ra như vậy trong đó một vị trưởng lao tiến lên một bước mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ hung tận nói rằng thế nào tả dương ngươi muốn nếm thử chết tư vị sao tả dương nghe xong lửa giận vụt một chút nhảy lên lên, mắng to tan đến mẹ ngươi trong ngay mắt dưới chân hắn bộ pháp tự động thi triển ra đại nhạc thuật ba chân bốn tẳng thân hình như điện mấy cái lắc mình liền đã bước đến thiên lôi tự cổng Trường đao trong tay lôi cuốn lấy vô tận tức giận hướng phía lời mới vừa nói trưởng lão tấn mạnh bộ tới bắt quái vô hình đao trong nháy mắt chém ra một vệ lệnh leo đao mang thẳng bức trưởng lão kia mặt trưởng lão này phản ứng cũng cực kỳ cấp tốc lập tức song trưởng hướng về phía trước đánh ra thi triển ra huyền tử thần công hắn huyền tử thần công hiển nhiên so nguyên thu thi triển uy lực càng cường đại hơn phanh một tiếng vang thật lớn một cỗ cỡ nhỏ khí lãng lấy hai người làm trung tâm hướng bốn phía khuếch tán ra đến tả dương bị luống sức mạnh mạnh mẽ này đập lùi lại mấy bước nhưng tả dương không thối lui chút nào nguyên khí trong cơ thể của quận ngay sau đó không quan tâm liên tiếp sử xuất ba đao đao đao tàn nhẫn lần nữa bổ về phía người trưởng lão này mấy người trưởng lão khác thấy thế lập tức cả kinh thất sắc bọn hắn bạn vạn không nghĩ tới tả dương hung hãn như vậy còn muốn tại cái này trong thời gian ngắn chém giết một người bọn hắn tức giận tỏa ra còn lại 5 tên trưởng lão trong nháy mắt liên thủ đồng thời công hướng tả dương tả dương không sợ hãi chút nào nguyên khí trong cơ thể hùng hậu đến như là trùng trùng điệp điệp giang hà liên miên bất tuyệt hắn luân phiên thi triển bắt quái vô hình đao đao quang lấp lóe kín không kẽ hở sáu tên trưởng lão một bên ngăn cản một bên đồng thời lần nữa thi triển huyền tử thần công chỉ thấy sáu cánh tay trưởng đồng thời chụp về phía Tạ Dương, trưởng hình khí sóng theo bốn phương tám hướng đem Tạ Dương vây khôn trong đó. Tạ Dương hám sâu tuyệt cảnh, lại không hề sợ hãi, đem hết toàn lực hô to câu chân huyết vân công. trong chốc lát, làm cho người khiếp sợ một màn đã xảy ra. sáu tên trưởng lão đồng thời thi triển huyền tử thần công công pháp thế mà bị Tạ Dương chậm rãi hấp thụ. mặc dù hấp thụ tốc độ không nhanh, nhưng bọn hắn thể nội nguyên khí quả thật đang không ngừng sói mòn. ngay tại cái này liên quan khóa trong mắt, Tạ Dương lầm tưởng thời cơ, bay lên một cước, đem một gã trưởng lão đạp bay ra ngoài, sau đó trường đao nhất chuyển bổ về phía một tên trưởng lão khác. Trưởng lão kia không tránh kịp, bả vai bị chặt trúng, máu tươi trong nháy mắt tuôn ra. Lúc này, cái khác bốn tên trưởng lão kịp phản ứng, đồng thời công hướng Tả Dương. Tả Dương né tránh không kịp, bị đánh đến quanh thân khí huyết của quận, kim quang vỡ ra. Cũng may hắn tại công kích đồng thời, phát động minh vương quyết, cái này ngoại luyện công pháp giúp hắn ngăn cản không ít tổn thương. trụ Chí mới nghĩ thấy cảnh này, lập tức trợn mắt tròn xoe, giống to Tả Dương, ta vốn không muốn giết ngươi, đã ngươi chính mình đưa tới cửa, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan tụ lạn. Nói, Phương Trưởng đưa tay phải ra. Tả Dương tập trung nhìn vào, lại phát hiện cái này tay phải chỉ có ba ngón tay. Còn lại hai cây dường như tiên tiên thoái hóa đồng dạng. Cái này ba ngón tay quỷ dị mà nhanh chóng mà chụp vào Tả Dương, Tả Dương nhất thời nãy tránh không kịp phanh. Cái cổ bị Phương Trượng nắm chắc, cả người bị nhấc lên. Phương Trượng cười lạnh nói ta ngày này tàn tay tu luyện nhiều năm, còn không thu thập được ngươi một tên ma đầu tiểu tử. Dứt lời, trên tay đột nhiên phát lực, giống như ương chào đồng dạng, mạnh mẽ chụp vào Tả Dương cái cổ. Tả Dương sắc mặt đỏ bừng lên, hô hấp khó khăn, trong lòng lo lắng và phần làm thế nào cũng dễ rủa không ra. Ngay tại cái này sinh tử một đường lúc, hắn tay trái nhanh chóng xoay chuyển, dùng hết lực khí toàn thân một trưởng vỗ tại mới nghỉ mặt bên trên. đồng thời khẳng cả giọng kêu to câu trần huyết vân công phát động tại đây công suất câu trần huyết vân công tác dụng dưới phương trượng thể nội nguyên khí như là vỡ đê hồng thủy liên tục không ngừng bị hút tới tả dương thể nội tả dương không quan tâm điên cuồng hấp thụ vẹn vẹn một sát na này liền hút đi phương trượng nhiều năm tu luyện nguyên khí phương trượng bị hấp thụ nguyên khí đồng thời sắc mặt biến trắng bệnh như tờ giấy không có chút huyết sát nào nhưng mà cái khác sáu tiên trưởng lão cũng không dừng lại công kích bọn hắn chờ đúng thời cơ đồng thời thi triển huyền tử thần công như bài sơn đạo hải trưởng phong liên miên không ngừng mà công hướng tả dương tả dương kiên trì ngăn cản vừa mới bắt đầu còn có thể miễn cưỡng trèo chống, khả thi ở giữa một dài, rốt cục vẫn là không chịu nổi phớt một tiếng, một ngụm máu tươi theo trong miệng hắn ra, ở tại phương trượng trên thân, phương trưởng lúc này cũng tỉnh táo lại, một cái tay khác đột nhiên chụp về phía tả dương phần bụng, to lớn lực trùng kích đem tả dương đánh bay ra ngoài, tả dương trên không trung bay xa hơn mười thước, sau khi hạ xuống lại lăn lông lốc vài vòng, cuối cùng đụng vào một cây đại thụ bên cạnh mới dừng lại, tả dương miệng lớn thở hổn hện, khoẹt môi niết lên máu tươi, lại cười to nói đã nghiền, thật mẹ nhà hắn đã nghiền, người lão hỏa thượng này không nghĩ tới công lực thâm hậu như vậy, lần này ta có thể hút đã nghiền rồi. lúc này phương trượng dường như lập tức già đi 10 tuổi, mặt mũi tràn đầy mệt mỏi nhìn xem tạ dương, cắn răng nghiến lợi nói kẻ này luyện thị ta công, ta quá mức không hợp thói thường, tuyệt không thể giữ lại. vừa dứt lời, phương trượng thân hình lói lên, giống như huyên ảnh đồng dạng siêu siêu siêu vài tiếng liền tới tới tạ dương trước người, chỉ thấy cái kia chỉ tàn tay mang theo một cô nóng bỏng viêm long chi khí chụp vào tạ dương mặt, tạ dương không tránh kịp, đầu lâu bị phương trượng một thanh quăng lên. tạ dương còn muốn thi triển câu trần huyết vân công, còn không chờ hắn phát động, phương trưởng lại hô to một tiếng thanh phong viêm long bị buồn. trong nháy mắt, một thanh đại hỏa theo tạ dương trên thân nhanh chóng giấy lên, thế giống như bạo tạc đồng dạng. Tà dương tóc trong nháy mắt bị đốt cháy khét, lông mày cũng bị thiêu đến không thấy tăm hơi, toàn thân có lông tóc địa phương đều bị thiêu hủy. Tà dương vạn phần hoảng sợ, hai chân liều mạng đá hướng Phương Trượng thân thể, có thể Phương Trượng thiên tản tay thật chặt bắt hắn lại gương mặt, nhường hắn không cách nào tránh thoát. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tả Dương bộc phát ra lực lượng cuối cùng. Câu chân huyết vân công lần nữa phát động, bàn tay chụp về phía Phương Trượng phần bụng, điên cuồng hấp thụ Phương Trượng năng lượng trong cơ thể. Hai người cứ như vậy giằng co, bên này Tả Dương cương bị thiêu hủy làn da, bên kia hấp thụ năng lượng liền lại chậm rãi nhường miệng vết thương của hắn tự lành. Cứ như vậy giữ vững được một hồi, tại phương trượng thở dốc một lát, Tả Dương góp nhặt lực khí toàn thân, hô to một tiếng, một cước mạnh mẽ đã hướng phương trượng thân thể, sau đó nhanh chóng hướng về sau nhảy vọt. Sau khi dừng lại, Tả Dương lại liền lật hướng về sau nhảy vọt mấy bước. Hắn lúc này, tóc bị đốt rủi, chủi lùi đầu giống như những hòa thượng kia đồng dạng. Chỉ là khuôn mặt so các hòa thượng nhìn xem càng thêm hung ác, bởi vì hắn liền lông mày cũng bị mất. Quần áo cũng bị thiêu đến tinh quang, toàn thân trần trụi, trong tay vẫn còn nắm thật chặt cái kia thanh vật đao. Các trưởng lao khác thấy thế, lập tức chạy tới. Chương 117. Tả Dương càng như thế vật. Chương 117. tả dương càng như thế chật vật phương tu vội vàng khoát tay la lớn kẻ này môn công pháp này có thể hấp thụ trong cơ thể của ta năng lượng ta cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian các ngươi vây công hắn nhất thời nửa khắc cũng không phải đối thủ chúng ta trở về nói xong phương trượng dẫn 6 tên trưởng lão trở về chùa miếu tả dương cũng không lại tiếp tục truy kích giờ phút này trong cơ thể hắn đã thu nạp súng túc năng lượng chỉ là bộ dáng quả thực chật vật không chịu nổi hắn kéo lấy hơi có vẻ mệt mỏi thân thể đi đến chùa miếu cổng một con ngựa trước cố hết sức chở mình lên ngựa mà hậu chiêu nắm vượt đao chậm rãi hướng phía tây khu tiến lên vừa tới tây khu nhập khẩu Qua lại bách tính nhìn thấy hắn bộ dáng này, lập tức hoảng sợ gào thét lên đây là nơi nào tới quái nhân. Đâu trọc, không có lúc mày, còn cầm hàn quang loại loại đao, lại còn thân thể trần truồng cưỡi ngựa. Tạ Dương đối với mấy cái này kêu la mắt điếc tai ngơ, trực tiếp rủi ngựa đi vào một mảnh cư dân lâu. Hắn tung người xuống ngựa, xâm nhập trong phòng, cầm quần áo lên liền hướng trên thân bộ, tiếp lấy lại cưỡi lên ngựa gõ, chạy về thiên hộ sở đến thiên hộ sở lúc. bắt Vạn nhìn thấy người trước mắt, chỉ cảm thấy nhìn quen mắt, làm thế nào cũng nhớ không nổi đến đến tụt cùng là ai. Lúc này, Tạ Dương mở miệng hô Bách Vạn. đi cho ta cầm một bộ cụ sát đội đội trưởng phi ngư phục đến ý phục của ta bị thiêu hủy bắt vạn nghe xong thanh âm này lập tức cả kinh thất sắc lúc này mới ý thức được người trước mắt đúng là tả dương đại nhân mặt mũi hắn tràn đầy nghi hoặc mà hỏi thăm đại nhân ngài thế nào biến thành bộ rắn này tả dương khoát tay áo ra hiệu hắn không cần hỏi nhiều trước tiên đem quần áo lấy ra quan trọng bắt vạn vội vàng mang tới trang phục tả dương tiếp nhận quay người trở về phòng một phen sau khi tắm tả dương thay đổi bộ đồ mới sảng khoái tinh thần đi, đi ra Hắn đưa thay sở sở chính mình đại quan đầu, âm thầm suy nghĩ phương này trưởng thật là có chút bản lãnh, trong lúc nhất thời ta còn thực sự không làm gì được hắn. Hắn người mang công pháp phong phú, nhất là kia thanh phong viêm long quỷ bùn có thể trong nháy mắt đem ta trọng thương. Nếu không phải trước đó hấp thụ đại lượng năng lượng, chỉ sợ ta hiện tại liền trở về khí lực đều không có. Bất quá, cũng là ngoài ý muốn phát hiện câu chân huyết vân công còn có trị liệu thân thể công hiệu, thật sự là không tưởng được. Hắn lại sờ lên đầu trọc, trong lòng tính toán chỉ cần đang dụng công pháp hấp thụ một gã kim đan cảnh cao thủ, tóc của ta liền có thể mọc ra. Tại thiên lôi tự phương tu trở về thiên lôi tự phòng nghỉ lúc. chợt thấy một hồi trời đất quay cuồng, đầu giống như là bị trọng truy đánh kích, trước mắt hắc lúc thì trắng một hồi, hắn thầm nghĩ không tốt, vội vàng vận công áp chế, thể nội linh khí như thoát cương ngựa hoang giống như tán loạn, phí hết đại nhất phan công phu mới dần dần lắng lại. thật vất vả chậm qua thần, hắn ổn ổn tâm thần, nện bước hơi có vẻ lão đạo bước chân đi ra ngoài phòng, trực tiếp hướng phía nguyên thu gian phòng đi đến đẩy cửa ra, chỉ thấy nguyên thu lẳng lặng nằm ở trên giường. cùng lúc trước so sánh, nguyên thu sắc mặt tuy nói khôi phục một chút, nhưng vẫn lộ ra bệnh trạng tái nhợt. phương tu nhìn xem ái đồ, trong lòng tràn đầy thương yêu cùng phẫn nộ, nhẹ giọng kêu nguyên thu, ta hảo đồ đệ. Ngươi chịu xỉ nhục, Vi sư chắc chắn gấp đội hoàng trả, nhất định phải nhường kia Tả Dương chết không toàn thây. Nguyên Thu hốc mắt phím hồng, nước mắt tràn mi mà ra, thanh âm mang theo tiếng khóc nước nở, tràn đầy không cam lòng gào thét sư phó, ngài nhất định phải báo thủ cho ta a. Ta muốn tiêu diệt Tả Dương cả nhà, để bọn hắn chết không yên lành. Phương Tu nặng nề mà gật gật đầu, trong ánh mắt lộ ra quyết tuyệt. Nguyên Thu lại hỏi, sư phó, ngài là làm sao biết ta bị Tả Dương bắt đi? Phương Tu trầm tư một lát, chầm rãi nói rằng ngày đó Tiểu Đức tử hướng ta báo cáo, nói ngươi bị Tả Dương diệt khẩu. tâm ta gấp như lửa đốt, lập tức đi lôi đài phụ cận ngươi tìm kiếm thi thể, có thể cái gì đều không tìm được. về sau nhị công tử cáo chi ta, nhãn tuyến của hắn nhìn thấy ngươi bị tả dương bắt đi, nhốt vào chiếu ngục. vi sư một mực đang nghĩ biện pháp, nếu không đã sớm đuổi theo giết tả dương, vi sư thật sự là không yên lòng ngươi à? nguyên thu nhìn qua sư phó tràn đầy mọi mệt cùng ân cần khuôn mặt, trong lòng một dòng nước ấm phun trào, kiên định nói sư phó ngài yên tâm, ta về sau khẳng định sẽ khắc khổ tu luyện, tuyệt không cho ngài mất mặt. phương tu vui mừng gật gật đầu, nói rằng tốt, ngươi trước thật tốt tính dưỡng, đêm nay vi sư muốn đi làm chút sự tình. dứt lời. Hắn quay người đi ra cửa sư phó, "Ngài nhất định phải chú ý an toàn." Nguyên Thu đông nhiên la lớn. Phương Thu bước chân dừng lại, quay đầu nhìn về phía Nguyên Thu, lộ ra một vẻ tự tin mỉm cười, nói rằng "Yên tâm đi, sư phó người ta tại cái này giang hồ sở soạn lần mò nhiều năm như vậy, còn không người có thể tùy tiện làm cho ta vào chỗ chết." Sau đó, hắn nện bước bước chân trầm ổn đi ra cửa bên ngoài, lưu lại Nguyên Thu một người trong phòng, lặng lặng nhìn qua cửa phòng, trong ánh mắt tràn đầy phức tạp cảm xúc đêm đó, tại nhị công tử kia xa hoa khí phái trong trại viện, đô hỏa tướng quân Đỗ nghị, phó quan của hắn quan tốn, còn có ngũ đại môn phái đại biểu cùng giao long cửa chương thiên Cung. Đám người tề tụ một đường, vẻ mặt nghiêm túc. Trong phòng dưới ánh nến, tỏa ra đám người hoặc trầm tư hoặc lo nghĩ khuôn mặt đố nghị trước tiên mở miệng, thanh âm trầm thấp lại lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm đêm nay vô luận như thế nào, chúng ta đều phải đi quân đội đại doanh tìm hiểu ngọn ngành, nhìn xem Tiêu tổng binh đến cùng đi nơi nào. Nếu như, ta nói là nếu như, Tiêu tổng binh thật mất tích, vậy bây giờ chính là nguy cấp tồn vong thời điểm, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp cầm xuống đại công tử. Đại công tử tại binh doanh danh vọng cực cao, chúng ta có thể cùng hàn Tử Long bàn điều kiện, nhường hắn đảm nhiệm tổng binh, nhưng hắn nhất định phải quy thuận nhị công tử. Nếu là hắn không đáp ứng, chúng ta liền liên hợp lại đem bọn hắn một mẹ hút gọn, đối ngoại liền tuyên bố là Hàn Tử Long giết đại công tử, chúng ta chỉ là là đại công tử báo thủ. Trong lòng mọi người đều tin tưởng, bộ này lý do thoái thác tại Cự Bắc Thành trên giang hồ, sợ là rất khó đứng vững được bước chân. Nhưng bây giờ cũng bây giờ không có biện pháp tốt hơn, chỉ có thể bắt buộc mạo hiểm, hung hăng đoạt quyền. Dù sao hiện tại thành nội về đô hòa đấu nghị quản lý, mà quân doanh thì từ Hàn Tử Long trường khống. Hai phe này thái độ cực kỳ trọng yếu, nếu không đồng ý, một khi thượng kinh thành biết được tin tức, phái tới cao thủ trấn áp, cục diện liền sẽ biến khó mà thu thập. Nhị công tử khẽ gật đầu. Vẻ mặt bình tĩnh nhưng lại lộ ra mấy phần nhất định phải được, nói rằng về phần cái kia lão lục, ta đoán chừng Tả Dương sẽ theo hắn cùng nhau đến đây. Tả Dương bây giờ trong bóng tối đều là lão lục người, tuy nói hắn có chút khó chơi, nhưng chúng ta nhiều người như vậy, còn sợ không đối phó được hắn một cái. Đám người nhao nhao đáp lời, ước định cẩn thận về sau, liền chuẩn bị tốt ngựa, chở mình lên ngựa, hướng phía quân đội đại doanh mau chóng đuổi theo, tiếng vó ngựa tại yên tĩnh trong đêm phá lệ văn dội. Một bên khác, Tiêu Bảo cũng sớm biết được tin tức. Mặc dù hắn thân thể vừa mới có chút khởi sắc, còn không thích hợp cùng người võ, nhưng tin tức này nhường tâm hắn gấp như lửa đốt, đứng ngồi không yên. trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, Tả Dương đại ca, mặc kệ như thế nào, ta đều phải tiến về quân đội đại doanh. Phong thư này tuy nói cho thấy bọn hắn có thể sẽ không khó xử ta, nhưng ta dù sao cũng là tiêu gia binh sĩ, gánh vác gia tộc vinh quang cùng trách nhiệm, có thể nào lùi bước? Nghĩ được như vậy, hắn tìm tới Tả Dương, ánh mắt kiên định nói Tả Dương đại ca, ta phải đi. Tả Dương nhìn xem Tiểu Bảo kiên quyết bộ dáng, không chút do dự gật gật đầu, nói rằng tốt, ta cùng ngươi đi. Hai người lập tức cũng cưỡi ngựa hướng phía quân đội đại doanh chạy đi. chương một Dương Cung Bạt Kiếm Quân Doanh Huấn Chiến chương một Dương Cung Bạt Kiếm Quân Doanh Hôn Chiến Bóng đêm thăm trầm, hàn phong lạnh rung, tiếng gió rít gào mà qua, phảng phất tại biểu thị một trận phong bão lại sắp tới. Quân đội trong đại doanh, các bộ binh qua lại tuần tra, tiếng bước chân chỉnh tề mà hữu lực. Hàn Tử Long sớm đã ở trung quanh bày ra thiên la địa võng, chỉ cần đối phương dám hành động thiếu suy nghĩ, hắn liền sẽ lập tức đại quân hắc cảnh, đem địch nhân một lần hành động tiêu diệt. Hắn nhìn xem đại công tử Tiêu Hoán, thân tình nghiêm túc nói rằng Tiêu Hoán, quân đội đại doanh là ủng hộ ngươi, nhưng ở không có xác thực đạt được phụ thân ngươi tin tức trước đó, quân đội tuyệt không thể loạn, ta cũng không có khả năng cùng ngươi tùy tiện làm việc. Nói lời này lúc, Hàn Tử Long một mực cảnh giác nhìn xem Vu Mã. Mà một bên Vu Mã Tính tính uống trà, toàn bộ hành trình không nói một lời. Chỉ là ánh mắt thỉnh thoảng tại mọi người trên thân đã qua, hắn cũng đang chờ đợi, chờ đợi đám người đến đông đủ, nhìn xem các phe phản ứng. Trong lòng âm thầm tính toán, như tình thế không ổn, chính mình liền muốn ra tay can thiệp. Hàn Tử Long vừa mới nói xong, một hồi tiếng vó ngựa dồn dập từ xa mà đến gần. Tiêu hóa biết, bọn hắn tới đầu tiên tiến vào quân đội đại doanh chính là Đô Hòa Đỗ Nghị, phó quan quan tốn cùng Ngũ Đại môn phái đám người, còn có Tiêu Ngọc cùng Trương Thiên Cung. Bọn hắn vừa đứng vững, không đợi Song Phương mở miệng nói chuyện, lại một hồi tiếng võ ngựa truyền đến, Tả Dương cùng Tiêu Bạo đi đến. Tiêu Bảo sắc mặt trắng bệnh, thân hình có chút lay động, hiển nhiên thân thể còn rất yếu ớt, nhưng hắn vẫn giang chống đỡ lấy đứng vững. Tả Dương thì tinh thần phấn chấn, nét mặt hường hào, đầu trọc bóng lưỡng, bên hông bội đao ở dưới ánh trăng lóe ra hàn quang, ánh mắt của mọi người đồng loạt rơi vào Tả Dương trên đầu trọc, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Phương Tu khẽ miệng có chút dương lên, lộ ra một vệ không có hảo ý mỉm cười. Bất quá đám người cũng chỉ là chăm chú nhìn Tả Dương mới kiểu tóc đánh giá trong một giây lát, liền đem lực chú ý chuyển đi, tập trung tới Hàn Tử Long trên thân Hàn Tử Long nhẹ gật đầu, háng giọng một cái, chậm rãi nói rằng liên quan tới gần nhất truyền ngôn, chắc hẳn các ngươi đều có chỗ nghe thấy. Cái này truyền luôn từ hôm qua bắt đầu lưu truyền, nhưng trên thực tế, chuyện này ba ngày trước liền đã đã xảy ra. Đám người hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau trao đổi lấy ánh mắt nghi hoặc, hiển nhiên đều không hiểu rõ đầu đuôi sự tình. Hàn Tử Long nói tiếp ba ngày trước, chúng ta tại cự bắt thành bên dưới, cũng chính là linh khẩu phong địa phương, phát hiện một bộ kỳ quái thi thể. Cỗ thi thể này cũng không giống người, lại chiều cao hơn 2 mét, hơn nữa còn không có đầu. Đám người nghe được chỗ này, cũng không khỏi lộ ra thần sắc kinh ngạc, bắt đầu khe khẽ bàn luận lên. Hàn Tử Long dừng một chút, tiếp tục nói, kỳ quái hơn chính là, cỗ thi thể này còn có cái đuôi. Lời này vừa nói ra, Mọi người đều kinh, có người nhịn không được thốt ra chẳng lẽ là Yêu ma? Hàn Tử Long vẻ mặt có chút ngưng trọng nói rằng không rõ ràng. Cố Thi thể này xuất hiện tại sương mù bên cạnh, Tiêu Tổng binh vì cha ra trận tướng, đi vào sương mù bên trong. Hắn trước khi đi, cố ý đem thiên hộ Vũ Mã gọi tới trấn chảng tử, còn phân phó nhất định phải chờ hắn trở về. Đồng thời trong quân không thể loạn, tin tức cũng không thể lộ ra tới cự Bắc thành bên ngoài. Đây chính là chuyện đã xảy ra, cho nên mọi người cũng không nên vội vã tranh quyền đoạt lợi. Đám người nghe nói, đều là khiếp sợ không thôi, nhất là tả Dương hắn còn là lần đầu tiên nghe nói yêu ma danh sưng trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng hiếu kỳ nhưng mà đô hòa tướng quân đỗ nghị lại ngồi không yên hắn tiến về phía trước một bước lơ tiếng nói quốc không thể một ngày không có vua thành không thể một ngày vô chủ bây giờ thời gian đã lâu nơi này nhất định phải có một người định đoạt ta đề nghị từ nhị công tử đại diện chức thành chủ hắn vừa dứt lời mấy đại môn phái nhao nhao phụ họa ta đồng ý ta cũng đồng ý vạn kiếm môn lâm viên mở miệng nói ra nhị công tử ôn tồn lễ độ đối xử mọi người dài rộng đối với chúng ta những môn phái kia cũng có chút chiếu cố chính sách rộng rãi ta để cử nhị công tử là đại diện thành chủ đáng người ngươi một lời ta một câu trong lúc nhất thời cảnh tượng mười phần náo nhiệt hàn tử long thấy thế đống nhiên hét lớn một tiếng đủ nơi này là quân doanh không phải là các ngươi môn phái nghị sự đường ồn ào còn thể thống gì muốn nói đề cử ta chỉ nhận đại công tử đại công tử từ nhỏ tại quân doanh lớn lên biết rõ binh doanh sự vụ có thể dẫn đầu tốt binh sĩ nhị công tử hắn có thể chứ nơi này binh sĩ chỉ nhận tiêu hoán không nhận tiêu ngọc hàn tử long những lời này giống như một quả quả bom nặng ký trong nháy mắt nhường nguyên bản liền kịch liệt tranh luận biến càng thêm gây cấn hai phe nhân mã bên nào cũng cho là mình phải không ai nhường ai cảnh tượng nhất thời lâm vào thế bí. Lúc này, lục công tử tiêu bảo nhẹ nhàng ho khan một tiếng, sau đó nhìn về phía tả dương, trong ánh mắt mang theo hỏi thăm cùng xin giúp đỡ. Tả dương khẽ lắc đầu, dùng ánh mắt ra hiệu hắn lúc này vẫn là không cần nói cho thỏa đáng. Tiêu bảo thấy thế, chỉ có thể đem lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào, lặng lặng mà nhìn trước mắt cuộc phân tranh này, song vương cái lộn đến mặt đỏ tới mang hai túi bùi thời điểm, một ga cẩm y liệ vệ vẻ mặt vội vàng chạy vào quân doanh đại sảnh, bước chân hắn gấp rút, trực tiếp hướng phía thiên hộ vu mã vị trí đi đến. Vu mã thấy người tới, trong lòng dâng lên một kia bất an, vội mở miệng hỏi thăm. Kia cầm Ý Liệp vệ tiến đến Vũ Mã bên hai, thấp giọng nói mấy câu, Vũ Mã vẻ mặt trong nháy mắt ngưng trọng lên, vội vàng truy vấn, "Chuyện gì xảy ra?" Cầm Ý Liệp vệ lại nhỏ giọng nói thứ gì, Vũ mặt ngựa sắc đột biến, cả kinh nói, cô thi thể kia không thấy." Trong chốc lát, mồ hôi lạnh theo hắn cái chán toát ra. Vũ Mã vội vàng đứng dậy, liền phải đi ra ngoài, có thể mới vừa đi tới một nửa, bước chân hắn dừng lại, quay đầu nhìn về phía còn tại cái vã kịch liệt song phương. Hơi chút suy nghĩ, hắn bước nhanh đi đến Tạ Dương bên cạnh, thần sắc nghiêm túc nói rằng Dương, xem trọng bọn hắn, nếu là xảy ra trạng huống, ngươi tự hành xử trí. Nói xong, Liên vô cùng lo lắng hướng bên ngoài chạy lính chạy đi. Lúc này, trong quân doanh tham tướng Cao Kiếm, bởi đó trước cùng vạn kiếm môn Lâm Viên từng có một trận tỉ thí, trong lòng một mực kìm nén một mạch, muốn cùng Lâm Viên lại quyết cao thấp. Cao Kiếm đột nhiên đứng người lên, lớn tiếng nói, "Lâm Yên, lần trước hai ta tỉ thí còn chưa phân ra thắng bại, lần này ta cũng phải lại lĩnh giáo một chút chiêu kiếm của ngươi." Vừa dứt lời, hắn thả người nhảy lên, hét lớn một tiếng nguyên ảnh tụ khí kiếm. Chỉ thấy hắn phân ra ba đạo thân ảnh, ngưng khí tụ lực, ba cô năng lượng như là mũi tên, thẳng tắp bắn về phía Lâm Viên. Lâm Viên mặt lạnh lùng, lặng lẽ nhìn Cao Kiếm công tới. hừ lạnh một tiếng kinh hồng du lòng kiếm thuật một đạo cầu vồng giống như quang mang hiện lên lâm viên rút kiếm mà ra kiếm thế như rồng đâm thẳng cao kiếm hai người trong nháy mắt chiến đấu cùng một chỗ đao quang kiếm ảnh lấp lóe khó phân thắng bại du kích tướng quân quan điện thấy thế nhìn về phía huyết đao môn cố thiên đức chất vấn thế nào các ngươi làm muốn ở chỗ này động thủ sao cố thiên đức cũng không cho quan điện sắc mặt tốt hai người không nói hai lời cũng chiến làm một đoàn tả dương thấy tình cảnh này vội vàng lôi kéo tiêu bảo lui về sau hai bước tiêu bảo mặt mũi tràn đầy lo lắng hỏi tả dương đại ca làm sao bây giờ làm sao bây giờ a Tạ Dương trầm giọng nói, Vũ Mã không ở chỗ này, liền để bọn hắn đấu, có thể thiếu một là một cái. Chương 119, đối đầu phương tu. Chương 119, đối đầu phương tu. Lúc này, Thiên Lôi tự phương tu nhìn về phía Tạ Dương, hung tợn nói ta lần trước không đốt chết ngươi, lần này tuyệt không thể giữ lại ngươi. Dứt lời, hô to một tiếng, thiên tàn tay. Chỉ thấy hắn ba cái tay chỉ, thành lợi chảo trạng, như câu tử đồng dạng đột nhiên chụp vào Tà Dương. Tạ Dương vội vàng nghiêng người né tránh, có thể ngày này tản tay uy lực lớn, vẫn là một thanh hao ở hắn cái cổ, đem hắn trực tiếp lôi dậy. Mắt thấy là phải phát động Thanh Phong Viêm Long Quỷ buồn, Tạ Dương làm sao cho hắn cơ hội, hai chân đột nhiên hướng lên đạp một cái, sau đó hướng về sau nhảy ra. Ngay sau đó, hắn cấp tốc rút đao, một cái nhảy vọt, chém thẳng vào Phương Tu mặt. Phương Tu cả kinh thất sắc, vội vàng Luân Phiên phát động thiên tàn tay. Tiếng xé gió liên tiếp vang lên, thẳng bắt Tạ Dương cái cổ cùng tứ chi. Tạ Dương như thế nào nhường hắn đạt được, ngay tại thiên tàn nhanh tay phải bắt được chính mình tứ chi thời khắc nguy cấp, khẩn cấp phát động Câu Trần Huyết vân công. Phương Tu lập tức cảm giác trong cơ thể mình nguyên khí phi tốc sói mòn, có thể hắn giờ phút này lòng tràn đầy chỉ muốn là đại đồ đệ nguyên thu báo thủ. đưa sinh tử tại không để ý Tạ Dương thấy thế quyết tâm trong lòng hét lớn một tiếng lao giả hôm nay ngươi không chết thì là ta vong Bắt quái vô cực đao trong nháy mắt liên chạm ba đao đao quang hắt hắt xoát xoát ba tiếng Phương Tu thiên tàn tay còn không có đụng phải Tạ Dương liền bị sắc bén đao thế ngăn cản trở về thanh phong viêm long quỷ bùn nhất định phải chạm đến thân thể đối phương khả năng thi triển Phương Tu lần này hoảng hồn Tạ Dương cũng sẽ không cho hắn cơ hội thở dốc cầm trong tay vượt đao liên tục vung chặt. Lưu Hỏa cửa Vân Minh thấy Phương Tu rơi xuống hạ phòng biết thiên lôi tự Phương Tu phải ăn thiệt lập tức xử xuất Lưu hòa trưởng công hướng Tà Dương Hàn Tử Long thấy cảnh này, minh bạch lúc này là ba đối ba cục diện, không thể để cho Tả Dương ăn thiệt thòi. Lúc này Thi triển cuồng sư nội trạm đao pháp, liên tiếp chém ra, bước lui Vân Minh Lưu hỏa trưởng đấu nghị thấy thế, sầm mặt lại, lên cơn giận dữ, sử xuất ngũ hổ đoạn muôn đao, trực tiếp bổ về phía Hàn Tử Long. song vương trong nháy mắt đánh nhau, ngươi tới ta đi, không ai nhường ai đấu nghị hô to, tất cả trong quân doanh quản lý, tất cả đều tập hợp, tiêu diệt bọn họ cho ta. Trong lúc nhất thời, toàn bộ quân doanh loạn cả một đoàn, tiếng la giết chớp tiên. Tiêu Ngọc thấy thế, tranh thủ thời gian đi theo Trương Thiên Cung lui về sau. Nhìn qua lít nha lít nhít tràn vào tới binh sĩ. hắn cả kinh thất sắc trong lòng thầm kêu hoàng bét nghĩ thầm cái này tiêu hoán là muốn đem chính mình đưa vào chỗ chết ta nói minh vương bách linh một mực lưu ý lấy tiêu ngọc căn nguy, tuyệt không nhường hắn bị thương tổn nhị công tử chúng ta trước sông ra ngoài giết ra một đường máu lại nói dứt lời vương bách linh mang theo tiêu hoán cùng trương tiên cung hướng phía bên ngoài ra sức đánh tới trong phòng giờ phút này loạn thành một bầy đao quang kiếm ảnh lấp lóe tiếng la giết binh khí tiếng va chạm bên thai không dứt tả dương nổi giận gầm lên một tiếng mắt đỏ tập trung tinh thần hướng phía phương tu chạy tới cái gì thiên tàn tay tàn tay hoàn toàn không để ý chỉ cần phương tu một Hắn liền phát động câu Trần Huyết Vân công hấp thụ nguyên khí, không có mấy lần, Phương Tu liền cảm thấy lực bất tòng tâm. Lúc trước hắn liền bị Tả Dương hút đi bộ phận nội lực, còn không có chậm tới, bây giờ lại bị dừng lại hút mạnh. Phương Tu lòng tràn đầy không cam lòng, vừa lúc Tả Dương bán sơ hở, hắn một phát bắt được Tả Dương cổ tay, đột nhiên vận một cái răng rắc một tiếng, Tả Dương tay trái chợt khớp. Nhưng chỉ trong nháy mắt, Tả Dương trong tay vượt đao theo phải đi phía trái nhẹ nhàng gạch một cái, Phương Tu cái cổ ở giữa xuất hiện một đầu huyết hồng sắc dây nhỏ. Vẹn vẹn sát na một tiếng, một vệt huyết vụ ra. Có thể Phương Tu còn chưa tắt thở, Tả Dương thấy thế trực tiếp một ngụm mạnh mẽ cắn Phương Tu cái cổ, dùng sức kéo một cái, một mảng lớn huyết nục bị kéo xuống. Phương Tu trong cổ họng phát ra khanh khách thanh âm, cũng rốt cuộc nói không ra lời. Tả Dương ngay sau đó lại là một đao, chém đứt Phương Tu đầu lâu điểm kinh nghiệm sáu nghìn, hấp thu Phương Tu nguyên khí sau, Tả Dương tóc cùng lông mày lại dần dần dài đi ra, giải quyết Phương Tu, Tả Dương ánh mắt chuyển hướng huyết đao muôn cố Thiên Đức. Lúc này Cố Thiên Đức đang cùng Du kích tướng quân quan điện đánh cho khó phân thắng bại, quan điện một bộ gió táp phá nhạc đao khiến cho hổ hổ xi vong, làm cho Cố Thiên Đức liên tục tránh né. nhưng cố thiên đức thân pháp nhanh nhẹn, hắn báo chảo truy phong thân pháp luyện được lô hỏa thuần thành, trong lúc nhất thời quan điện cũng khó có thể làm sao hắn. tả dương chờ đúng thời cơ, một tay nắm vượt đao, đột nhiên bổ về phía cố thiên đức. quan điện thấy này, lập tức mừng rỡ, hai người liên thủ công kích cố thiên đức. cố thiên đức mắt thấy ngăn cản không nổi, hô to một tiếng, bước ra lùi ra ngoài đi. lâm nguyên quay đầu, thấy mọi người đều tại ra bên ngoài rút lui, vội vàng hướng phía đô hỏa đại nhân đỗ nghị hô đô đại nhân, chạy mau. chúng ta lần này bị thua thiệt. đỗ nghị thấy đại thế đã mất, vội vàng đi theo cố thiên đức chạy trốn. tả dương cùng quan điện theo đuổi không bỏ. một mực đổi tới bên ngoài trại lính gặp bọn họ đã mất tung ảnh mới bất đắc dĩ trở về trong quân đại doanh cuộc hôn chiến này song phương thế lực ngang nhau khó phân thắng bại nhưng ngũ đại môn phái bên trong thiên lôi tự chủ chỉ phương tu bị tạ dương chém giết như thế xem ra đại công tử bên này cũng coi là nhỏ thắng một ván tiêu hoán nhìn về phía tiêu bảo cảm khái nói lao lục, không nghĩ tới thời khắc nguy cấp là người giúp đại ân tốt về sau chỉ cần đại ca có một miếng ăn tuyệt đối không thể thiếu ngươi tiêu bảo chỉ là nhàn nhạt cười cười không nói gì kỳ thật lúc ấy hắn cũng không phân phó tạ dương động thủ là Tả Dương đã sớm muốn cùng Thiên Lôi tự chủ chỉ đánh nhau chết sống, chính mình chủ động xuất kích. Về sau, Tả Dương mang theo Tiêu Bảo Tiến về Thiên Hộ Sở. Hắn thấy quân Doanh đã không an toàn nữa. Trong quân Doanh Hàn Tử Long, trước đó thấy Vu Mã vội vàng rời đi, trong lòng lên nghi, suy đoán có phải hay không xảy ra đại sự gì, cũng vội vàng đi tìm Vu Mã. Trở lại Thiên Hộ Sở, tà Dương lao đi vết máu trên người. Lúc này sắc trời đã tối, hắn kiểm tra một hồi vết thương trên người, phát hiện đã đang từ từ khép lại. Hắn âm thầm quyết định, đêm nay muốn chủ động xuất kích, xử lý những cái kia nhân. Thiên Lôi tự chủ chỉ mặc dù đã bị hắn chém giết. nhưng thiên lôi tự còn có sáu đại trưởng lao cùng nguyên thu những người này hắn đều phải diệt trừ hắn biết rõ nổ có không trừ gốc do xuân thổi lại mọc đạo lý hơn nữa trong mắt hắn sáu đại trưởng lao đều là phong phú điểm kinh nghiệm vừa trở lại thiên hộ sở không bao lâu tả dương liền chuẩn bị tốt ngựa thẳng đến tây hùng khu thiên lôi tự mà đi ước chừng đi tiếp một đoạn thời gian hắn đã tới thiên lôi tự chỉ thấy thiên lôi tự bốn môn đóng chặt tả dương một cái xoay người nhảy vọn vững vàng rơi vào chửa chiến bên trong có thể vừa xuống đất liền bị một gã trưởng lao phát hiện là ai là ai ở nơi đó một gã trưởng lao lớn tiếng la lên cái này một tiếng nói Kinh động đến trong chùa miếu tất cả mọi người. Trong phòng nghỉ ngơi Nguyên Thu nghe được động tĩnh, vội vàng đi ra ngoài xem xét. Hắn một mực có loại dự cảm, sư phó đêm nay lần này xuất hành sợ là giữ nhiều lãnh ít, cho nên một mực không dám nghỉ ngơi. Hơn nữa sáu đại trưởng lão cũng đều là sư phó cố ý an bài, đêm nay muốn đánh lên 12 phần tinh thần đề phòng. Cho nên tả Dương cương vừa lộ đầu, liền bị phát hiện. Bóng đêm ám trầm, đậm đặc đến tan không ra, Thiên Long tự đỉnh viện bị bóng tối bao trùm. Chỉ có mấy ngọn yếu ớt đèn đuốc trong gió chập trờn, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Chương 120: Huyết tinh tàn sát. Chương 120 huyết tinh tàn sát một gã trưởng lão tại cái này trong bóng đêm mơ hồ nhìn thấy một bóng người thân hình lại cực giống vào ban ngày công kích qua cầm y hệ vệ tả dương người kia trong lòng hắn chấn động mạnh một cái nghẹn ngào hô người này là tả dương mau mau vây quanh hắn giết hắn trong chốc lát thiên long tự sáu tên trưởng lão như quỷ mị giống như hiện thân cấp tốc lấy vây kín chi thế đem tả dương bao bọc vây quanh thân ảnh của bọn hắn tại ảm đạm kia sáng hạ lờ mờ lộ ra một cỗ túc sát chi khí thế nào lại tới vây công hừ ta lúc này nghĩ rằng các ngươi cũng không được coi như các ngươi cùng tiến lên cũng không phải đối thủ của ta Tả Dương thanh âm tại yên tĩnh trong đêm phá lệ trói thay, tràn đầy khinh thường cùng tùy tiện. Một gã trưởng lao hét lớn một tiếng Tả Dương, ngươi đừng quá làm cản. Nơi này là chúng ta Thiên Long tự địa bàn, ta khuyên ngươi thúc thủ chịu trói. Con miệng ngươi! Tả Dương mắng to một tiếng, lớn cất bước hướng về phía trước, trường đao trong tay lôi cuốn lấy tiếng gió vun vút. Đột nhiên phía bên trái phía trước một gã trưởng lao bổ tới, trường lao kia phản ứng cực nhanh, lách mình tránh né, đồng thời huyền tử thần công trong nháy mắt phát động. Chỉ thấy hắn hét lớn một tiếng, song trường mang theo tiếng gió vun vút, đột nhiên chụp về phía Tả Dương lồng ngực, trường phong sắc bén, tựa như muốn đem không khí đều xé rách. Tả Dương giờ phút này lại không chút nào sợ. Từ khi hút xong Phương Trượng Phương Tu nội lực về sau, hắn cảm giác thể nội nội lực như mãnh liệt thủy triều, bành trướng phái động, đã không phải ban ngày có khả năng so sánh. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tả Dương đung nhiên phát động câu trần huyết vân công, một đạo quỷ dị hấp lực trong nháy mắt bộc phát. Trường Lão kia còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cả người liền không bị khống chế bị hút hướng về phía trước. Còn lại năm tên trưởng lão thấy thế, sắc mặt đột biến, trong lòng thầm kêu không tốt. Lập tức rút ra trên thân vũ khí, năm thanh đao mang theo hàn quang, như năm đầu đoạt mệnh gián động, cùng nhau chạy theo Tả Dương phía sau lưng bộ tới. Tạ Dương lặng lẽ quét ngang, Minh Vương quyết trong nháy mắt phát động, quanh thân nổi lên một tầng kim sắc vầng sáng, lại mạnh mẽ chống đỡ cái này nằm thanh đao vượt chặt. Phía sau truyền đến kịch liệt đau nhức nhường hắn trong ánh mắt hiện lên một tia khó lệ. Ngay sau đó, hắn không chút do dự đẩy công suất phát động câu trần huyết vân công. Phía trước bị hút tới người trưởng lão kia trong nháy mắt hét thảm một tiếng, nguyên khí trong cơ thể như hồng thủy vỡ đê, điên cuồng bị Tạ Dương hút tới thể nội ha ha, các ngươi có thể làm gì được ta. Tạ Dương ngửa mặt lên trời cười dài, mới mọc ra tóc mặc dù ngắn, lại chuẩn bị đứng thẳng, thật giống như bị dòng điện đánh trúng đồng dạng, lộ ra quỷ dị không nói lên lời. hắn chăm chú hút lấy trước mặt trưởng lão bộ dáng kia phảng phất là đến từ địa ngục ma thần chỉ là một cái chớp mắt người trưởng lão kia lại bị hút thành một cái viên cầu tại xoay tròn cấp tốc bên trong phát ra làm cho người sờn hết cả gai ốc tiếng rít phanh một tiếng viên cầu bạo thành một đống huyết vũ ở trong trời đêm tung té về ra huyết tinh chi khí tràn ngập tại toàn bộ đỉnh viện còn lại năm vị trưởng lão cả kinh thất sắc một người trong đó hoảng sợ hô nguyên vương nhưng vừa hô lên hai chữ tả dương tựa như như quỷ mỹ quay đầu trong mắt hàn quang nói lên dùng hết toàn bộ lực lượng một trưởng nhắm ngay trong đó một tên trưởng lão mặt vô tới phanh một tiếng vang trầm trưởng lao kia giống như diều đất dây giống như bị đánh bay ra ngoài nặng nề mà đập xuống đất ngay sau đó tạ dương vượt đao chém lung tung đao quang lấp lóe bức bách còn lại trưởng lao tiến lên tất cả trưởng lao mắt thấy tình thế nguy cấp liếc mắt nhìn nhau đồng thời thi triển ra huyền tử thần công trong lúc nhất thời nam Cũ cường đại nội lực tại trong đình viện lẫn nhau khuấy động không khí dường như đều bị bóp méo mặt đất bụi đất bị chấn động đến cao cao dơ lên tạ dương đối mặt đám người vây công ánh mắt đạm mạc đến như là nhìn một bầy kiến hôi trong lòng âm thầm cười lạnh ta giết các ngươi phương trưởng giống như đồ gà diệt các ngươi còn không phải dễ như trở bàn tay ý niệm tới đây Hắn đột nhiên vượt đao hướng về phía trước, theo trên hướng xuống mạnh mẽ như ngủ. Một đao kia mang theo thiên quân chi lực, đao còn chưa rơi xuống đất. Mặt đất liền đã vỡ ra một đạo dài đến 5 mét vết rách, vết rách bên trong thậm chí có từng tia từng tia xương ngủ toát ra. Năm tiên trưởng lão trận hình trong nháy mắt bị cái này lực lượng cường đại xáo trộn. Tả Dương thấy thế, lập tức nắm lấy thời cơ, lần nữa toàn lực phát động câu trần huyết vân công. Hấp lực cường đại trong nháy mắt bao phủ hai tên trưởng lão, không đợi mấy người còn lại kịp phản ứng. Tả Dương giơ tay chém xuống, hai cái đầu liền phóng lên tận trời điểm kinh nghiệm 5500 điểm kinh nghiệm 5500. khi hai tên trưởng lao ánh mắt còn chớp phản phất tại hướng còn lại đám người truyền lại tuyệt vọng tín hiệu nhanh lên đi đường còn lại hai tên hòa thượng bị cái này máu tanh cảnh tượng dọa đến đứng chết chân tại chỗ không đợi bọn hắn lấy lại tinh thần tả dương lại là toàn công suất phát động câu trần huyết vân công trong nháy mắt hai người liền bị hút thành viên cầu sau đó phanh bạo liệt hóa thành đầy trời huyết vũ mùi máu tanh tràn ngập trong không khí làm cho người buồn nôn trùng hợp tại lúc này nguyên thu khập khiễng đi đi ra hoảng sợ hô là ai là ai ở nơi đó tả dương ngoái nhìn cười một tiếng nụ cười này tại cái này âm trầm trong bóng đêm lộ ra phá lệ quỷ dị Nguyên Thu lập tức cả kinh đầy người mồ hôi lạnh, trong lòng thầm kêu là Tả Dương, là hắn. Chạy! Hắn hô to một tiếng, trong lúc bối rối liền trụ ngực đều ném hết, khập khiễng liều mạng hướng tường viện bên ngoài chạy tới. Với hai tay trèo chống tới tường viện bên trên, Tả Dương tựa như tia chớp lấn người mà lên, mạnh mẽ bắt lấy Nguyên Thu bắt chân, đột nhiên kéo một cái, Nguyên Thu liền bị lôi xuống. Ngay sau đó, Tả Dương vượt đao hướng phía dưới tùy ý nhẹ nhàng sẽ qua, Nguyên Thu đầu trong nháy mắt lăn xuống một bên điểm kinh nghiệm 5000. Trạch viện hơn mười tên áo đen tiểu hòa thượng, bị cái này máu tanh tàn bạo một màn dọa đến sợ vỡ mật, dọa đến chim thu con tán, chạy trốn tứ phía. Tạ Dương lại không quan tâm, vừa dùng lực phát động cấm pháp, liền đem mọi người hút tới trước mắt. Trong lúc nhất thời, trong đình viện huyết vũ nhau nhao, chân cụt tay đứt rơi là tạ trên đất điểm kinh nghiệm bốn nghìn Tạ Dương chậm chậm thần, lần này thể nội hấp thụ năng lượng thật sự là nhiều lắm. Hắn cảm giác thân thể của mình tựa như một cái bị thổi làm sắp bạo tạc khí cầu, tuy thời đều có thể nguyên địa bạo tạc, nhưng là Tạ Dương biết, còn chưa tới đột phá thời điểm. Trong lòng của hắn một mực nhớ phương tu bí kỹ độc môn thanh phong viêm long quỷ bốn ta nhất định phải đạt được quyển bí từ kia. Sau đó, hắn bắt đầu ở phương trượng trong phòng ngủ tìm kiếm. Trong phòng ngủ một mảnh hỗn độn, thư tịch rơi là tạ trên đất. Tả Dương một bản một bản xem xét, rốt cục tại một chỗ tủ gỗ tường kép bên trong phát hiện quyển bí tịch này. Hắn không kịp chờ đợi lật ra bí tịch, ngẫu nhiên bắt đầu thu nhận sử dụng công pháp. Công pháp này tầng thứ nhất cần điểm kinh nghiệm một vạn điểm, sau đó là ba vạn điểm, cuối cùng là bắt vạn điểm. Tả Dương không chút do dự, duy nhất một lần đem thanh phong viêm long quỷ buồn công pháp trực tiếp tăng lên đến ba tầng mắt cấp. Hắn có một loại dự cảm mãnh liệt, nếu là phối hợp câu trần huyết vân công, lại thêm bản này thanh phong viêm long quỷ buồn, lực chiến đấu của mình chắc chắn trực tiếp bạo dạn, đạt tới không thể địch nổi tình trạng. Sau đó, Tả Dương một ngụy lửa đốt đi thiên long tự. Lửa lớn rừng rực ở trong trời đem thiêu đốt, chiếu đỏ lên nửa bầu trời. Hắn nhìn qua thiêu đốt trổ miếu, trong ánh mắt không có một chút thương hại, quay người liền hướng phía Tây vùng khu kế tiếp địa phương, huyết đao môn tiến đến. Chương 121: Liên Hỏa Đốt Địch, Thanh Phong Viêm Long Quỷ Bộn Uy Lực. Chương 121: Liên Hỏa Đốt Địch, Thanh Phong Viêm Long Quỷ Bộn Uy Lực. Tả Dương chấm dứt Thiên Long tự chuyện sau, đáy lòng cây kia thời gian dây cung căng đến chặt hơn. chúa chiến bên ngoài, hắn cấp tốc tìm tới lúc đến cưỡi con ngựa kia. Con ngựa này dường như cũng phát giác được chủ nhân vội vàng, bất an đảo lấy móng, phát ra trầm thấp tiếng minh. Tả Dương một cái lưu loát xoay người, vững vàng cưỡi lên ngựa cóng, hai chân đột nhiên thúc vào bụng ngựa. Tuấn Mã hí dài một tiếng, như như mũi tên rời cung hướng phía huyết Đao môn phương hướng chạy như liên. Cộc cộc tiếng võ ngựa tại yên tĩnh trong đêm truyền đi rất xa, phản phất là vận mệnh gõ vang trong trận. Lúc này, huyết Đao môn bên trong môn chủ Cố Thiên Đức còn chưa nghỉ ngơi. Trước đây cùng du kích tướng quân quan điện trận kia chém giết, nhường hắn nguyên khí đại thương. Giờ phút này vừa trở lại phòng ngủ, đang mạnh vận công điều dưỡng sinh thức, ý đồ áp chế thể nội quần quần táo bạo nguyên khí. Chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn luôn có một loại không hiểu bất an, dường như nguy hiểm đi nghiêm ép sát. Loại nguy cơ này làm cho hắn không dám buông lỏng. Lập tức khẩn cấp ra lệnh. Nhường tất cả huyết đao môn đệ tử khẩn cấp tập hợp, nghiêm cấm ngoại lai thế lực tiến vào, làm tốt tùy thời đề phòng chuẩn bị. Hắn nghĩ thầm, đám kia binh lính càn quấy đêm nay có lẽ sẽ tập kích môn phái. Có thể hắn thế nào cũng không nghĩ ra, đêm nay tìm tới cửa cũng không phải là binh lính càn quấy, mà là Tạ Dương. Cố Thiên Đức một bên lớn tiếng la lên, phân phó thủ hạ ba tên trưởng lao trận địa sẵn sàng đón quân địch, một bên trở về trong phòng tiếp tục an dưỡng đúng lúc này phanh một tiếng vang thật lớn. Tạ Dương một cước đạp nát huyết đao môn đại môn. Vỡ vụn cánh cửa âm thanh tại yên tĩnh trong đêm phá lệ thai, cả kinh huyết đao môn bên trong, trong lòng mọi người run lên bần bật. Tả Dương bước dài tiến, lạnh lùng hét lớn đều mẹ hắn đi ra cho ta tập hợp. Một tiếng này gầm thét, tựa như một đạo tiếng sấm tại mọi người bên thai nổ vang, doa đến đám người toàn thân run lên. Ba tên trưởng lão phản ứng cấp tốc, lập tức xông vào đại viện. Ngay sau đó, huyết đao môn bốn tên bang chúng đệ tử cũng nhao nhao tuôn ra, cấp tốc đem Tả Dương bao bọc vây quanh. Trong đó một tên trưởng lão hô to ngươi là từ đâu tới tật tử, lại dám nửa đêm xâm nhập huyết đao môn, ngươi là chán sống sao? Tả Dương Dương mắt lạnh leo trước mặt trưởng lão, không hề sợ hãi nói các ngươi tổng chủ cố thiên đâu đâu, gọi hắn cũng đi ra. Ba tiên trưởng lão cả kinh thất sắc, người này dám như thế gọi thẳng bọn hắn tông môn tông chủ danh tự, quả thực là gan to bằng trời. Một người trong đó giận không kìm được hô to giết hắn. Vừa dứt lời, ba tiên huyết đao môn trưởng lão liền rút ra huyết đao, lưỡi đao ở dưới ánh trăng lóe ra hàn quang lạnh lẽo. Bọn hắn tề thanh cầm thét, hướng phía Tả Dương vượt chặt mạnh vô tới, đao phong gào thét, tựa như muốn đem Tả Dương chém thành muôn mảnh. Tả Dương không sợ hãi chút nào, bắt quái vô cực đao trong nháy mắt ra khỏi vỏ, đao quang lấp lóe xoát xoát xoát mấy lần, liền đem ba tiên trưởng lão làm cho liên tiếp lui về phía sau đệ tử còn lại thấy thế, cũng cả gan, kêu gào xông lên phía trước. Nhưng mà Bọn hắn đối mặt chính là Tả Dương, tại Tả Dương thực lực cường đại trước mặt, vẹn vẹn một cái trước mắt, liền bị chém vào thương vong thảm trọng điểm kinh nghiệm 5500. Hiện trường đao quang kiếm ảnh, huyết nục văng tung tóe, gãy chi tàn cánh tay tàn mát đầy đất, một mảnh thảm thiết cảnh tượng đúng lúc này, Cố Thiên Đức nghe được bên ngoài kịch liệt tiếng đánh nhau, trong lòng thầm, tiêu không tốt, dự cảm tới đại sự không ổn. Sắc mặt hắn âm trầm đến đáng sợ, trực tiếp rút đao ra khỏi vỏ, nổi giận mắng mẹ nó, thế mà đuổi tới trong nhà của ta tới, các ngươi đám này chết binh lính quái, ta muốn để các ngươi chết không yên lành. Sau đó, la to lấy lao ra ngoài cửa, chạy đến trong đại sảnh. Vừa đến đại sảnh, hắn liền thấy tạ dương một người ngay tại điên cuồng chém giết bốn phía huyết đao môn đệ tử, mà hắn ba tên trưởng lão đã có một cái ngã vào trong vũng máu, còn lại hai tên trưởng lão đang miễn cưỡng vây quanh tạ dương. cố thiên đức xem xét là tạ dương, đầu tiên là sững sở, lập tức cười lạnh một tiếng hóa ra là chịu chết, các ngươi đều tránh ra cho ta. hắn biết rõ trưởng lão không phải tạ dương đối thủ, nhưng hắn cùng tạ dương giao thủ qua, tự nhận là có lòng tin có thể xử lý tạ dương. nhưng mà hắn không biết là hiện tại tạ dương sớm đã xưa đâu bằng nay. tất cả trưởng lão cùng chúng đệ tử nghe được cố thiên đức mệnh lệnh, nhao nhau tránh ra. Tạ Dương cũng nhìn về phía Cố Thiên Đức xuất hiện, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Cố Thiên Đức la to, "Ta muốn chém chết ngươi." Sau đó, thi chuyển ra báo chảo truy phong chân đủ. chỉ thấy thân hình hắn giống như báo săn đồng dạng nhanh nhẹn, cấp tốc, tốc chạy. Trong nháy mắt, liền cầm đao vọt tới Tạ Dương trước người, đột nhiên một chảo chụp vào Tạ Dương lồng ngực, tốc độ nhanh chóng, để cho người ta không kịp phản ứng. Mà Tạ Dương không chút hoang mang, minh vương quyết trong nháy mắt phát động, quanh thân nổi lên một tầng màu đen vầng sáng đồng thời nhẹ nhàng nâng lên tay trái, phát động câu chân huyết vân công. Ngay trong nháy mắt này, Cố Thiên Đức chỉ cảm thấy một cỗ cường đại hấp lực truyền đến. Thân thể của mình không bị khống chế bị hút tới, cả người đều cứng đờ. Cũng liền trong nháy mắt này, Tả Dương không chút do dự phát động Thanh Phong Viêm Long Quỷ Bổ Lệnh một tiếng vang thật lớn, một cái hỏa cầu thật lớn trong nháy mắt tại Cố Thiên Đức trên thân giấy lên. Cố Thiên Đức lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, làn da cấp tốc bị hòa tan, hắn hoảng sợ hô cái này. Đây là Phương Lão Quỷ công pháp, điểm kinh nghiệm 6000. Nhưng mà, không có qua mấy giây, hắn liền bị lửa lớn rừng rực thiêu đốt thành cho tàn. Tả Tà Dương nhìn xem hóa thành cho tàn Cố Thiên Đức, trong lòng dâng lên một cỗ lệ, đồng thời, kinh nghiệm của hắn trị cũng đang không ngừng gia tăng. Còn lại hai tên trưởng lão thấy cảnh này, Doa đến sợ vỡ mật, la to lấy quay người liền chạy ra ngoài. Bọn hắn mong muốn thoát đi cái này đáng sợ địa ngục muốn chạy. Đều chết cho ta tới. Tạ Dương nổi giận gầm lên một tiếng, đem tay trái nhắm ngay hai người, dùng sức khé hấp. Hai người trong nháy mắt liền giống bị một cái bàn tay vô hình bắt lấy, không bị khống chế bị hút tới Tạ Dương trước người. Tạ Dương không chút do dự lần nữa phát động thanh phong viêm long quỷ buồn. Trong chốc lát, hai người trực tiếp bị đốt thành hai cái đại hỏa cầu. Đang sợ hãi trong tiếng kêu âm Mỹ trong nháy mắt bị đốt thành cho bụi, liền thời gian phản ứng đều không có điểm kinh nghiệm năm nghìn Tạ Dương nhìn xem bốn phía ngay tại trốn ra phía ngoài chạy huyết môn đệ tử. Khoe miệng nổi lên một tia cười lạnh, thầm nghĩ lấy đến đều tới, một cái cũng đừng nghĩ chạy. Sau đó, hắn vượt đao vào vỏ, hai tay mở rộng, một cỗ to lớn hấp lực từ trên người hắn phát ra, lấy hắn làm trung tâm, bán kính to lớn phạm vi bên trong mọi thứ đều bị hút tới trước người. Ngay sau đó, hắn toàn lực phát động thanh phong viêm long quỷ buồn, bốn phía lập tức hô hô trực phún hỏa diễm, nhiệt độ nóng bỏng làm cho không người nào có thể tới gần. Chỉ chốc lát sau, giữa sân chỉ còn lại cho bụi cùng đốt thành than cốc thi thể điểm kinh nghiệm hai mươi. Dương nhìn trước mắt cảnh tượng, thỏa mãn lẩm bẩm môn công pháp này không riêng ngon độc, hơn nữa còn có thể hủy thi diện tích. Không sai, không sai. chính hợp ý ta, ha ha ha ha. giải quyết xong huyết Đao môn đám người sau, Tả Dương lại làm lên nghề cũ, bắt đầu lục soát báo trào truy phong chân đồ bị tịch. hắn đối cố Thiên Đức môn này thần pháp trông mà thèm không thôi. trước đó tại lúc giao thủ, môn này thần pháp thật là kém chút làm bị thương hắn. nếu như không phải kịp thời mở ra Minh vương quyết, tuyệt đối sẽ gặp một kích chí mạng, cho nên công pháp này hắn tình thế bắt buộc. chương 122, đột phá Kim đan trung kỳ. chương 122, đột phá Kim đan trung kỳ. tại Tả Dương không ngừng cố gắng hạ, rốt cục tại huyết Đao môn chính sảnh quỳ lệ tổ sư ra tượng thần đằng sau tìm tới báo chào truy phong chân đồ. Tạ Dương ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên, dường như thấy được thế gian chân quý nhất bảo vật, hắn lập tức đem thu nhận sử dụng. Nương tựa theo tự thân thực lực cường đại cùng kinh nghiệm phong phú, hắn một đầu đâm vào công pháp nghiên tập bên trong, theo tầng thứ nhất bắt đầu thăng cấp, một đường thế như trẻ tre, trực tiếp thăng cấp đến tầng thứ ba mắt cấp. Lúc này, Tạ Dương rõ ràng cảm giác được thể nội có một cỗ năng lượng bàng bạc sắp phun ra ngoài. Hắn biết, đột phá thời khắc mấu chốt tới. Lập tức, hắn liền trong sân ở giữa ngồi xếp bằng xuống, hai chân giao nhau, tự nhiên đặt ở trên đầu gối, hai mắt khẽ nhắm, tiến vào độ sâu ngưng thần trạng thái, toàn lực đánh thẳng vào tu vi bình cảnh. Tả Dương chỉ cảm thấy thể nội giống như là có một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm, cái này đoàn hỏa diễm nóng bỏng mà của bạo, bay thẳng đỉnh đầu. Kia cổ lực lượng cường đại tại trong kinh mạch của hắn mạnh mẽ đâm tới, ý đồ tìm kiếm một cái chỗ đột phá, để cho mình có thể phát tiết. Hắn hàm răng cắn thật chặt, bắp thịt trên mặt bởi vì dùng sức mà run nhẹ nhẹ, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo cái chán lăn xuống, rất nhanh liền ướt đẫm quần áo của hắn. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Tả Dương ngắm chìm trong cùng thể nội lực lượng chống lại cùng dẫn đạo bên trong. Thời gian dần qua, kia cũng mạnh mẽ đâm tới lực lượng bắt đầu bị hắn thuần phục, dưới sự dẫn đường của hắn, có thứ tự ở trong kinh mạch vận chuyển. Theo cố lực lượng này dần dần ổn định, khí tức của hắn cũng biến thành càng ngày càng cường đại, không khí chung quanh tựa hồ cũng tại theo hô hấp của hắn mà có chút rung động. Rốt cục, tại một tiếng trầm thấp kêu rên về sau, hắn thành công đột phá, thuận lợi tiến vào Kim đan Trung Kỳ Thành. Liên xem như đối mặt nói minh hoặc là vạn kiếm môn, ta cũng có sức đánh một trận. Tả Dương cười lạnh một tiếng, trong lòng tràn đầy tự tin, nụ cười kia bên trong mang theo một tia trải qua gặp trách trở sau ngạo nghệ. Sau đó, hắn nhìn về phía hệ thống bảng, nghĩ đến đêm nay chính mình liên tục diện hai môn Tây Hùng khu nhị công tử thế lực đã bị hắn giết quang. Hắn biết rõ thời gian không còn sớm, chân trời đã mơ hồ nổi lên ngân mạch sắc, không bay lại đi sợ rằng sẽ để người chú ý thế là, trước khi trời sáng, hắn trở mình lên ngựa, hướng về thiên hộ sở mau chóng đuổi theo. Tiếng vó ngựa tại yên tĩnh trên đường phố tiếng vọng phá vỡ trước tờ mở sáng sau cùng hát ám. Vừa đi vào phòng ngủ của mình, Tiêu Bảo liền vội vàng tìm tới, trên mặt của hắn viết đầy lo lắng cùng lo lắng. Vừa thấy được Tả Dương, liền vội vã mà hỏi thăm Tả Đại Ca, ngài không có chuyện gì chứ? Tả Dương nhìn xem Tiêu Bảo, trên mặt lộ ra một tia nụ cười ấm áp, hắn nhẹ nói không có chuyện, ngươi yên tâm, Tiêu Bảo, chỉ cần có ta ở đây, ta chắc chắn hộ ngươi chu toàn. kia hai cái công tử ra không gây thương tổn được ngươi một chút không ta đại ca ngài giúp ta đã đủ nhiều chuyện này ngài có thể bảo hộ ta ta đã thỏa mãn bất kể như thế nào thuận theo tự nhiên à ta hiện tại chỉ hy vọng phụ thân của ta có thể an toàn trở về tiêu bảo cảm kích nói rằng nói đến đây tả dương cũng có chút nghi vấn bọn hắn nâng lên cỗ thi thể kia xác thực rất kỳ dị hơn nữa cuối cùng thiên hộ ngô vừa vội vội vàng đi rơi mất hắn rất hoài nghi cỗ thi thể kia xảy ra vấn đề nhưng lấy hắn hiện tại cấp bậc còn tiếp xúc không đến những chi tiết này tin tức cho nên cũng không suy nghĩ nhiều hắn nhìn xem tiêu bảo nghiêm túc nói rằng ngày mai cái này nhị công tử đoán chừng sẽ nổi trận lôi đình, tiêu bảo, ngươi chuẩn bị sẵn sàng à? Muốn nên đón ngày mai khiêu chiến. Tiêu bảo nghe xong lời này, có chút ngây người, trong lòng đã có đối ngày mai lo lắng, lại có đối tả dương cảm kích. Tả dương không nói thêm lời, trực tiếp trở lại gian phòng của mình nghỉ ngơi. Hắn hiện tại đã có thể xác định tối nay sẽ không có người tập kích tiêu bảo, cho nên cố ý cho tiêu bảo an bài một gian phòng ốc chìm vào giấc ngủ, hy vọng hắn có thể nghỉ ngơi tốt, lấy ứng đối chuyện kế tiếp. giờ phút này nhị công tử tiêu ngọc dinh tự bên trong đèn đuốc sáng trưng ánh đèn sáng ngời chiếu lên toàn bộ đỉnh viện giống như ban ngày nhưng bầu không khí lại ngưng trọng dị thường nhị công tử tiêu ngọc vạn kiếm môn lâm uyên nói minh vương bất linh giao long cửa trương thiên cung còn có đô hòa đại nhân đỗ nghị cùng với phó tướng quan tốn bọn người đều đã trở về tiêu ngọc lông mày cau lại trên mặt viết đầy sầu lo hắn nhìn quanh đám người sau hỏi người của chúng ta đều đủ a. lâm uyên trầm tư một lát trong ánh mắt của hắn lộ ra một tia ngưng trọng chậm rãi nói rằng lưu hỏa cửa vân minh chẳng biết đi đâu thiên lôi tự phương tu đã bị dương giết huyết môn cố thiên trốn chỉnh thể mà nói không có vấn đề gì lớn chỉ là đáng tiếc phương tu không nghĩ tới tả dương lại thừa dịp chúng ta không sẵn sàng đơn độc xuống tay với hắn nói minh vương bách linh khẽ bước cằm trên mặt của hắn mang theo một tia tự tin mỉm cười nói tiếp cái này tả dương sắp thực không đơn giản có thể chính diện xử lý phương tu có thể xưng nhân vật hung ác. bất quá nhị công tử không cần lo lắng cho dù hắn là lục công tử người có thể lục công tử bên kia có thể sử dụng người chỉ có hắn một cái những người khác khó xử chức trách lớn không đủ gây sợ liền hắn lẻ loi một mình chúng ta nhiều người như vậy đối phó hắn dễ như trở bàn tay đô hòa đại nhân đỗ nghị khoát tay áo vẻ mặt tràn đầy khinh thường khoe miệng của hắn có chút dương lên mang theo một tia khinh miệt đường con tả dương căn bản không đáng giá nhất tới không cần để ở trong lòng hắn đến tột cùng là lục công tử người vẫn là thiên hộ vu mã người đều không quan trọng vu mã bảo trì trung lập lục công tử lại không thực lực tranh đoạt đại quyền lập tức khẩn yếu nhất là đại công tử tiêu hoán hắn đối binh doanh lực khống chế thực sự quá mạnh còn có hàn tử long hừ Đội ý càng nói càng thức bắp thịt trên mặt đều bởi vì phẫn nộ mà hơi hơi run dậy thân làm phó tổng binh lại hồ đồ tới tình cảnh như vậy ta sớm muộn muốn trừ hết hắn Thấy đội ý cảm xúc kích động, Tiêu Ngọc vội vàng mở lời an ủi cứu cứu, ngài đừng nóng giận. Ngài yên tâm, cái này đại quyền chúng ta sớm muộn sẽ đoạt lại. Đám lính kia viên gia thuộc không đều tại Bắc giao khu, lại thân ở thành nội sao? Bây giờ chúng ta nắm trong tay thành khu, tại sao phải sợ bọn hắn không thành? Đỗ Nghị nghe xong, đảo mắt lộ ra vẻ đắc ý cười, nụ cười kia bên trong mang theo một tia giảo hoạt ngươi nói đúng. Bắc giao khu tất cả lính gia thuộc đều tại chúng ta trong tay, chỉ cần khống chế lại bọn hắn, những binh lính kia cũng không dám sẽ giúp Hàn Tử Long. Về phần Hàn Tử Long mấy người kia, chúng ta liên thủ đối phó dư xài, đương nhiên điều kiện tiên quyết là vu mã không nhúng tay vào bất quá đêm nay nhìn vu mã vẻ mặt vội vàng đi xử lý chuyện khác đoan chừng cũng không dành bận tâm bên này tiêu ngọc nhẹ nhàng gật đầu trên mặt lại vẫn có một tia lo âu chỉ là phụ thân không biết đến tuột cùng đi nơi nào đỗ nghị nhìn về phía tiêu ngọc chỉ tiếp rèn sắc không thành thép nói đến lúc nào rồi ngươi còn nhớ thương cái này bọn hắn không phải đã nói rồi sao tiến vào xương mù khu chỗ kia thập tử vô sinh gần 300 năm qua đều không ai còn sống đi ra cái này còn cần đoán sao nói không chừng đây chỉ là hàn tử long bọn hắn lấy cớ ai biết đến cùng vì sao cha ngươi sẽ đi nơi đó nói không chừng phía sau cất giấu âm như gì, nhưng mặc kệ như thế nào, đại chất tử, cái này đại quyền ngươi nhất định phải cầm xuống. Tiêu Ngọc kiên định gật gật đầu, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt cứu cứu yên tâm, ta nhất định sẽ toàn lực tranh thủ. Sau đó, đám người ai đi đường đấy, dinh thự bên trong dần dần an tĩnh lại, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, Dương Quang chiếu xuống nhị công tử Tiêu Ngọc xa hoa chạy viện. Một gã quản gia vẻ mặt bối rối, bước chân gấp rút hướng phía Tiêu Ngọc đi đến. Lúc này, Tiêu Ngọc đang cùng Đô Hòa Đỗ dịch cùng phó quan quan quân ngồi một chỗ, nhàn nhã địa phẩm lấy trà. Quản gia vội vàng đi vào Tiêu Ngọc trước người, mặt mũi tràn đầy lo lắng. liền hành lễ đều không để ý tới thở hồng hộc hô nhị ra xảy ra chuyện tiêu ngọc không nhanh không chậm đặt chén trà trong tay xuống giương mắt nhìn về phía quản gia thần sắc bình tĩnh chuyện gì nói rõ ràng từ từ mà nói quản gia đưa tay xoa xoa cái chán mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu lông mày vận thành xuyên chữ gấp rút nói rằng theo nhãn tuyến tin tức hồi báo tối hôm qua nửa đêm thiên lôi tự giấy lên đại hỏa bị diệt môn toàn bộ chùa triển đều thiều thành cho tàn tiêu ngọc nghe vậy không khỏi kinh hãi Kỳ thật từ khi phương tu bị giết sau hắn liền ngờ tới thiên lôi tự có lẽ sẽ bởi vì công pháp hoặc tài nguyên bị những tông môn khác ngấp nghé. Cuối cùng rơi vào bị diệt môn kết quả chỉ là không nghĩ tới một ngày này đến mức như thế nhanh chóng. Bất quá hắn rất nhanh liền khôi phục chấn định. Hắn thấy sử dụng hết quân cờ vốn là không có giá trị. Thế là hắn ra vẻ chấn định nói chuyện này không cần ngạc nhiên. Không phải nhị ra. quản gia nuốt ngụm nước bọt thanh âm đều có chút run rẩy còn có huyết đau môn huyết đau môn tối hôm qua tất cả mọi người bị chém giết không một người còn sống. Hơn nữa Cố Thiên Đức chết được vô cùng thê thảm thi khối rơi là tả trên đất chương một trăm kích động phe phái tranh đấu chương một trăm kích động phe phái tranh đấu ngươi nói cái gì? Tiêu Ngọc Bích một tiếng đứng dậy, khắp khuôn mặt là khó có thể tin. Ngay sau đó, một tay như cái kìm đồng dạng cầm lên quản da cổ áo, đem hắn kéo đến bên cạnh, nghiêm nghị quát người lặp lại lần nữa. Huyết Đao môn Cố Thiên Đức bị giết, Huyết Đao môn bị gì môn? Quản gia dọa đến sắc mặt trắng bệnh, thanh âm run lẩy bẩy, một bên đưa tay lau mồ hôi, một bên há miệng run rẩy đáp lại là thật, Thiên Trân vạn sắc. Chúng ta phải đi mời Cố Thiên Đức tới này người. Vừa đến nơi, liền thấy khắp nơi trên đất thi thể, Cố Thiên Đức thi thể càng là tàn khuyết không đầy đủ, hiện trường quả thực tựa như tu la địa ngục, vô cùng thê thảm a. Tiêu Ngọc hai chân mềm nhũn, nặng nề mà ngã ngồi trên đế, trong ánh mắt tràn đầy mờ mịt. Trong vòng một đêm, liên tiếp mất đi hai thế lực lớn, Thiên Lôi tự phương tu cùng hết đạo môn cô Thiên Đức, biến cô bất thỉnh lình nhường hắn kinh ngạc không thôi. Hắn thực sự không nghĩ tới, động tác của đối phương càng như thế cấp tốc cái này Hàn Tử Long, khinh người quá đáng. "Cứu cứu, chúng ta bây giờ nhất định phải nghĩ biện pháp xử lý hắn." Tiêu Ngọc cắn răng nghiến lợi nói rằng đỗ nghị nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía bên cạnh phó quan Quan Tốn, ra lệnh ngươi lập tức dẫn đầu nhân mã đi bắc ra khu, từng nhà truyền đạt, liền nói bên ngoài tham gia quân ngũ người nhất định phải toàn bộ nghe theo đô hòa đại nhân ăn bài. vàng không bọn hắn người nhà đừng nghĩ tốt hơn, đem bác giao khu cho ta hoàn toàn phong tỏa ngăn cản. Quan tốn lĩnh mệnh sau, vội vàng rời đi làm việc này đại chất tử, ngươi đừng lo lắng. Đỗ nghị an ủi, Cố Thiên Đức cùng Phương Tu không có, chúng ta bên này còn có Lâm viên cùng Vương Bách Linh. Nói, hắn lạnh lùng liếc qua một bên giao long cửa trương thiên cung, cái này Tiêu Ngọc Trung thực theo đuôi, thực lực mặc dù chẳng ra sao cả, nhưng đối Tiêu Ngọc cũng là trung thành tuyệt đối có chúng ta những người này đủ để cùng Hàn Tử Long đấu một trận. Tiêu Ngọc hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình chấn định lại, chậm chậm tâm thần sau, một lần nữa tỉnh lại không có chuyện, cứu cứu. Ta chỉ là bỗng nhiên nghe được tin tức này, trong lúc nhất thời có chút ngọng, bây giờ nghĩ minh bạch cũng liền tốt hơn nhiều. Yên tâm, ta sẽ không như thế dễ dàng bị đánh bại. Tốt, có mẫu thân ngươi năm đó bậc cân quắc không thua đấng mày dâu dũng khí. Đỗ Nghị tán thưởng nhìn xem Tiêu Ngọc, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong, bất quá chuyện này vẫn chưa xong, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp đem Hàn Tử Long cùng người đứng bên cạnh hắn xử lý. Hiện tại Hàn Tử Long càng ngày càng ngang ngược can dỡ, vô pháp vô thiên, hắn dám vi phạm, chạy đến chúng ta khu quản hạt giết người dìu Đỗ Nghị mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, trong mắt lóe ra ngoan lệ quan mang, nặng nề mà vô bàn một cái. chấn động đến chén trà trên bàn đều rung đưa. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía một bên nơm nớp lo sợ quản gia, dặn do nói đi, tới bạn Kiếm môn đem Lâm viên cùng Vương Bách Linh gọi tới. "Đúng rồi, lại đi Lưu Hỏa cửa nhìn xem Vân Minh có hay không xảy ra chuyện, có lời nói cũng cùng nhau kêu đến." Quản gia vội vàng lĩnh mệnh, bước chân vội vàng đi công việc việc này. Tới xuống buổi trưa, đám người lần lượt đổi tới nhị công tử Trạch viện. Lưu Hỏa cửa Vân Minh nhanh chân đi tiến đến, Tiêu Ngọc gặp hắn lông tóc không tổn hao gì, sắc mặt có chút búng lỏng, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Mấy người chợt ngồi vây chung một chỗ, mở tiểu hội. Một phen thương thảo sau. quyết định trước đôi hàn tử long người bên cạnh ra tay hàn tử long bên người tham tướng cao kiếm còn có du kích tướng quân quan điện, hai người này có thể xưng hàn tử long phụ tá đắc lực cực kỳ trọng yếu ngoài ra tiêu hắn cũng trong quân đội đại doanh bọn hắn những người này trưởng kỳ chờ trong quân đội đại doanh cơ hội chưa từng ra ngoài cái này cho ra tay mang đến cực lớn khó khăn bất quá đỗ nghị đối với cái này sớm có mưu đồ hắn đã tính trước nói chúng ta có thể giả trang thành binh sĩ trà trộn vào đi sau đó tìm cơ hội ám sát cao kiếm hoặc là quan điểm chỉ cần có thể thành công đánh giết một người trong đó chuyện này coi như là giá nhưng hắn cũng tin tưởng Việc này hung hiểm và phần, thế là lại cường điệu nói nhất định phải phái cao thủ tiến đến, hơn nữa muốn một kích mất mạng, tuyệt không thể cho bọn họ quá nhiều thời gian phản ứng. Nếu không một khi để bọn hắn cảnh giác, chúng ta muốn chạy đều chạy không được. Đám người càng nghĩ, cuối cùng quyết định nhường Lâm Nguyên, Vương Bách Linh còn có Vân Minh ba người tiến đến chấp hành cái này nguy hiểm nhiệm vụ. Dù sao nhiều người lực lượng lớn, lẫn nhau ở giữa cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau đấu nghị thực lực cao cường, có thể hắn lại không thể đi. Dù sao tướng mạo của hắn rất dễ dàng bị nhận ra, một khi bại lộ, kế hoạch chắc chắn thất bại trong ngã thức. Cùng lúc đó, Tà Dương bên này trải qua tối hôm qua đột phá. Hắn rõ ràng cảm giác được lực chiến đấu của mình tăng lên mấy cái cấp độ, bây giờ chiến lực dũng mãnh, lực lượng mười phần. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, hiện tại chính mình không sợ Ngũ Đại môn phái bên trong bất kỳ người nào, chỉ cần bọn hắn không liên thủ, chính mình liền có niềm tin tuyệt đối đem đối phương diệt sát. Hồi tưởng lại hôm qua giết chết Ngũ Đại môn phái hai người, Tả Dương trong lòng dâng lên một cái kế hoạch to gan. Muốn hay không hôm nay lại đi diệt đi trong quân đại doanh mấy người? Cứ như vậy, liền có thể buộc lên hai phái chiến đấu, chính mình ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nghĩ tới đây, hắn tìm tới Tiêu Bảo, trịnh trọng nói Tiêu Bảo, ngươi cùng bắt vạn tạm thời thay ta quản lý thiên hộ sở. Ta muốn đi làm một sự kiện." Tiêu Bảo nhìn xem Tạ Dương, trong lòng tràn đầy cảm kích, hắn cũng nghe nói hôm qua Thiên Lôi tự cùng huyết đau môn bị diệt môn sự tình, biết Tà Dương là đang vì hắn trải đường Tà Dương đại ca, ngài làm đã thật tốt, mặc kệ kết quả như thế nào, ta đều mười phần cảm kích ngài." Tiêu Bảo chân thành nói rằng. Tạ Dương khoát tay áo, vẻ mặt kiên định lời nói không cần nói nhiều, ta nói qua sẽ giúp ngươi thử vị, liền nhất định sẽ nói tới làm được. Chuyện này giao cho ta xử lý, không cần ngươi quan tâm." Hắn lại căn dặn bắt vạn nhất định phải bảo vệ tốt Tiêu Bảo bất quá ngươi yên tâm, hai người bọn họ phe phái hiện tại cũng sẽ không đem chiến hỏa dẫn tới trên người ngươi. An bài thỏa đáng sau, Tạ Dương đổi một bộ quần áo, cải trang cách ăn mặc một phen, vội vàng hướng phía trong quân Đại Doanh tiến đến. Trong lòng của hắn tính toán, trước giết chết một gã hàng tử Long bên người manh tướng, sau đó giá họa cho nhị công tử bên kia, hoàn toàn nhóm lửa hai phái tranh đấu chiến hỏa. Buổi chiều, khoảng cách trời tối còn có một đoạn thời gian, Tạ Dương đi tới Quân Doanh, Quân Doanh quy mô khổng lồ, binh sĩ đông đảo, giữa lẫn nhau cũng không phải đều lẫn nhau quen thuộc. Tạ Dương chờ đúng thời cơ, lặng lẽ mê đi một tên binh lính, cấp tốc thay đổi trang phục của hắn, thuận lợi lẫn vào Đại Doanh, đi theo những người khác cùng nhau tuần tra. Một vị tên là Vương Hồ Lão binh đang mang theo bao quát Tả Dương ở bên trong ba tên tiểu tân binh tiến hành tuần tra. Luân Thế Vương Hổ nói rằng, ngươi còn có các ngươi ba cái, đi với ta tiếp ban. Vương Hổ ra lệnh một tiếng, Tả Dương liền theo bọn hắn đạp vào tuần tra con đường. Tại cái này lui tới đông đảo binh lính tuần tra bên trong, Tả Dương bất quá là không chút nào thu hút một viên. Lam đội ngũ tuần tra đi tới du kích tướng quân quan điện phong ốc bên ngoài lúc, Tả Dương tâm đột nhiên siết chặt, cước bộ của hắn vô ý thức dừng lại. Sau đó giả bộ như điểm nhiên như không có việc gì dáng vẻ, chậm rãi lui về phía sau, xảo diệu đem thân hình nhận nấp tại bốn phía trong bóng tối, lặng lặng chờ đợi xuất thủ thời cơ tốt nhất. vương hổ tiểu đội trưởng phát hiện tạ dương bỗng nhiên không thấy vội vàng hỏi thăm người đứng phía sau vừa rồi người lính mới kia đi đâu một tên lính hồi đáp đội trưởng hắn giống như đi đi tiểu đi vương hổ như mày mặt mũi tràn đầy không vui tân binh đàn tử chính là không đáng tin cậy các ngươi đi lại cho ta gọi một cái tân binh tới nhất định phải gom góp bốn người nếu để cho quản lý nhìn thấy chúng ta đều chịu không nổi chờ tuần xong la lại tìm tới người lính mới kia thật tốt giao hấn hắn một trận cho hắn biết cái quy củ này một ga tân binh liền vội vàng gật đầu khom người chạy tới lại để một ga tân binh chương một trăm hai chạy trốn Chứ 124, hốt hoảng chạy trốn. Lúc này, Tả Dương đã thành công mai phục tại quan điện doanh trưởng phụ cận. Ngay tại hắn hết sức chăm chú nhìn chằm chằm doanh trưởng lúc, bỗng nhiên nhìn thấy nơi xa có ba tên tân binh đang quỷ quỷ tú tú hướng phía quan điện doanh trưởng đi tới. Tả Dương trong lòng tỏa ra nghi hoặc, bởi vì dựa theo lệ cũ, tuần tra đều là bốn người một tổ, từ một gã lao binh mang theo ba tên tân binh. Có thể ba người này bước chân dị thường nhẹ nhàng, xem xét liền có vấn đề. Tả Dương meo mắt lại quan sát tỉ mỉ, phát hiện dẫn đầu chính là vạn kiếm môn Lâm Nguyên, đằng sau đi theo Vương bách Linh cùng Vân Minh. Hắn trong nháy mắt ý thức được chuyện không thích hợp, chẳng lẽ bọn hắn muốn cấp động thủ trước? Tả Dương cũng không tùy tiện bại lộ chính mình, mà là vấp vàng, lẳng lặng quan sát lấy bọn hắn nhất cử nhất động. Chỉ thấy ba người đi vào cửa trướng đồng, lẫn nhau dùng ánh mắt cấp tốc giao lưu ra hiệu sau, đột nhiên sốc lên mảnh lều, bước nhanh đi vào trong trướng đồng. Cơ hồ ngay tại cùng một trong ngay mắt, một đạo kinh hồng giống như kiếm quang tại trong trướng đồng chợt lóe lên. Ngay sau đó liền nghe tới quan điện lớn tiếng gầm thét do tát phá nhạc dao. Theo cái này âm thanh gầm thét, bốn phía lều vải cấp tốc bị một cỗ cường đại dao khí chém tan. Lâm Viên thi triển ra kinh hồng du long kiếm thuật, kiếm ảnh như điện, thẳng bước quan điện khuôn mặt. Vương Bách Linh thì toàn lực phát động công pháp phong vân thanh lôi ghi chép chói mắt thiểm điện trong nháy mắt bổ về phía quan điện. Tại bất thình lình công kích mãnh liệt hạ, quan điện trong chớp mắt liền thân chịu trọng thương. Lâm Nguyên một kiếm ôm theo lạnh thấu xương sắc ý đâm thẳng quan điện cổ họng, mắt thấy quan điện tính mệnh treo ở một tuyến. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Hàn Tử Long quát to một tiếng đúng như cổn sư phẫn nộ gào thét, đại đao trong tay đột nhiên bổ ra. Trong chốc lát ba đạo sắc bén lưỡi lao xé rách da mạc, phát ra tê tê tiếng xé gió. Hàn Tử Long mắt sáng như đuốc, đón Lâm Uyên, khí tức quanh người phồng lên, cùng Lâm Nguyên cùng bên cạnh hắn đám người trong nháy mắt ra phong. cái này ngắn ngủi giao thủ bất quá trong nháy mắt lại dường như kinh nghiệm một trận tác chiến vương bách linh trong lòng run lên không tốt bị phát hiện cùng lúc đó hạ tử long mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ một đôi mắt hổ trừng tròn xoe quát sớm biết các ngươi không có hảo ý dám dạ tập, đột kích ban đêm quân doanh hôm nay các ngươi đừng mong thoát đi một hay có phải hay không đấu nghị tên kia để các ngươi tới lâm viên ánh mắt nhắm lại hàn mang nói lên cất cao giọng nói việc này cùng đô hòa đại nhân không quan hệ là chúng ta ba người tự nguyện đến đây muốn chiến liền chiến phóng ngựa tới hạ tử long đúng như một đầu bị triệt để chọc giận cổ sư Dưới chân đột nhiên đậm mạnh, mặt đất bụi đất tung bay. Cả người Như Như mũi tên rời cung liền xông ra ngoài, đại đao trong tay xoát xoát xoát liên tục chém vào đao quang lấp lóe, để cho người ta hoa mắt. Bốn phía, lít nha lít nhít binh sĩ cấp tốc xuống lại tới, tiếng bước chân, áo giáp tiếng va chạm đan vào một chỗ, như là quần cuộn, cuộn lôi minh. Lâm Viên ba người thấy thế, sắc mặt bỗng biến, trong lòng thầm kêu không tốt. Lâm Viên khẽ quát một tiếng, mau bỏ đi, quay người muốn trốn. Ngay tại Lâm Viên cùng Vương Bách Linh xoay người trong nháy mắt, Vân Minh bị Hàn Tử Long một đao ném lăn trên mặt đất, hét thảm một tiếng. Hàn Tử Long đắc thế không tha người, xé đao liền hướng ra phía ngoài đuổi theo. lâm viên cùng vương bách linh bị đông đảo quan binh vây bắt cảnh tượng hôn loạn tương mừng lúc này quan điện trong doanh trướng chỉ còn lại bản thân bị trọng thương quan điện cùng thói thót vân minh tả dương lặng yên không một tiếng động đi vào doanh trướng khóe môi nết lên một vệ nụ cười quỷ dị quan điện mặc dù thân chịu trọng thương ý thức vẫn còn thanh tỉnh nhìn xem tả dương luôn cảm thấy tên lính này mười phần nhìn quen mắt có thể nhất thời lại nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua tả dương cũng không đi hướng quan điện mà là trực tiếp đi vào vân minh bị ném lăn vị trí thấy vân minh còn có một mạch tại trong mắt của hắn hiện lên một tia quan lệ không chút do dự thi triển ra báo trào truy phong chỉ thấy thân hình hắn như điện trong nháy mắt lấn đến gần vân minh một chảo mạnh mẽ bắt lấy vân minh cái cổ giang rắc một tiếng vang giòn vân minh nhất hầu bị xé đứt máu tươi văng khắp nơi điểm kinh nghiệm sáu nghìn tả dương trong lòng dâng lên một hồi thoải mái quan điện thấy cảnh này cả kinh thất sắc mong muốn mở miệng lại bởi vì trọng thương chỉ có thể phát ra thanh em yếu ớt ngươi là ngươi là lời còn chưa nói hết tả dương đột nhiên quanh người thân hình nói lên như quỷ mị giống như trong nháy mắt đi vào quan điện bên cạnh lần nữa thi triển ra báo chảo truy phong lần này mục tiêu của hắn là quan điện nhất hầu Quan điện hoảng sợ trừng lớn hai mắt, mong muốn tránh né lại bất lực động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Tả Dương tay chụp vào chính mình. Tả Dương tay mạnh mẽ cắm vào quan điện hết hầu, sau đó đột nhiên hướng ra phía ngoài kéo một cái, quan điện hét hầu bị mạnh mẽ tách rời ra. Quan điện che lấy cổ, máu tươi từ giữa ngón tay cốt cốt tuôn ra, hắn mong muốn la lên cầu cứu, lại chỉ có thể phát ra ô ô thành âm. Phía ngoài các binh sĩ đều đang toàn lực vây giết Lâm Nguyên cùng Vương Bách Linh, tiếng chém giết đinh thái nhức óc, căn bản nghe không được trong doanh trướng động tĩnh. Quan điện kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Tả Dương nhào đầu, nhìn xem quan điện, trên mặt lộ ra tà mị cười. Đồng nhiên Hắn đột nhiên vung trong tay vượt đao, ánh đao lướt qua bá một tiếng, vượt đao nghiêng bổ về phía quan điện đầu lâu điểm kinh nghiệm 6000. Quan điện đầu lâu bị chém rớt, nhanh như chấp lăn đến một bên. Tả Dương nhìn xem lần nữa gia tăng điểm kinh nghiệm, trong lòng tràn đầy đắc ý. Sau đó cấp tốc liếc nhìn một vòng, quay người chạy ra doanh trướng, rất nhanh liền biến mất ở trong bóng đêm. Dạ mạc nặng nghề, dường như một khối to lớn màu đen màn sân khấu, đem toàn bộ thế giới bao phủ trong đó. Lâm Viên cùng Vương Bách Linh tại phía trước trong rừng rậm bỏ mạng chạy trốn, Phong Thanh ở bên Thai gào khét, phất là tử thần thúc giục. Lâm Viên lòng nóng như lửa đốt, một bên phi nước đại một bên hô nhanh lên, nhanh lên nữa. chỉ cần chạy vào thành khu, cái này Hàn Tử Long liền không dám truy vào đến. Thành khu có Đấu Nghị tại, hắn như tùy ý mang binh chui vào, đây chính là tạo phản tội lớn. Vương Bách Linh sắc mặt nghiêm trọng, không nói một lời, dưới chân bộ pháp càng thêm gấp rút. Hai người thân ảnh tại cây cối ở giữa phi tốc xuyên thẳng qua, hướng về thành khu chạy như điên. Rốt cục, bọn hắn chạy tới thành khu dưới lầu. Cửa thành, Đấu Nghị đang đứng ở nơi đó, lạnh lùng khuôn mặt ở dưới bóng đêm càng thêm thâm trầm. Lâm Liên cùng Vương Bách Linh không có chút nào dừng lại, cũng không nói hoài tới cùng Đấu Nghị chào hỏi, liền cấp tốc theo bên cạnh hắn chạy vào thành nội. liên đại bọn hắn vào thành trong nay mắt hàng tử long cùng tham tướng cao kiếm dẫn theo ba bốn trăm tên quan binh khí thế hung hăng vây quanh cửa thành hàng tử long mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ hung tỵ quát đem lâm nguyên cùng vương bách linh giao ra đỗ nghị trong mày trong mắt lóe lên một tia không vui không chút gì yếu thế trả lời ngươi nói giao liền giao ta cái này đô hòa tướng quân cũng không phải vậy làm hàng tử long trong mắt lóe lên một tia hung quang gắt gao nhìn chằm chằm đỗ nghị đố nghị ngươi chứa chấp tội phạm lâm nguyên cùng vương bách linh giết vào quân doanh ám sát du kích tướng quân quan điện việc này mọi người đều biết ngươi mau đem bọn hắn giao ra nếu không đừng trách ta không khách khí Đỗ Nghị mặt mũi tràn đầy trào phúng, cười lạnh một tiếng ta mặc kệ ngươi nói hai người kia là ai, ta cũng không có trông thấy tội phạm gì. Ngươi nếu là dám mang binh xâm nhập cự Bắc thành, cái kia chính là tạo phản, ngươi nhưng phải nghĩ thông suốt. Hàn Tử Long tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, bắp thịt cả người căng cứng, trên trán nổi gân xanh, lửa giận trong lòng cháy hừng hực, hận không thể lập tức đem Đỗ Nghị xé thành mảnh nhỏ. Chương 125: Giao lộ tràn giết. Chương 125: Giao lộ tràn giết. Rốt cục, Tử Long rốt cuộc kìm nén không được phẫn nộ trong lòng, trong mắt hơi híp, quát lên một tiếng lớn con mẹ nó chứ nhịn ngươi thật lâu rồi. lập tức thi triển cuồng sư nội trảm đao Pháp, cả người giống như một đầu cuồng bạo sư tử, lôi cuốn lấy vô tận khí thế, hung mãnh vô cùng phóng tới, Đấu Nghị Đấu Nghị cũng không sợ hãi chút nào, tuyệt kỹ của hắn là Ngũ Hổ Đoạn Môn Đao, xuất đao thời điểm, dường như năm con hung mãnh lao hổ lao nhanh mà qua, khí thế bằng bạc. Hai người đều là dùng đao cao thủ, hơn nữa công pháp đều cùng hung thú có quan hệ, trận chiến đấu này có thể xứng quyết đấu đỉnh cao. Hàn Tử long một đao bổ ngang, đao phong gào thét, Đấu Nghị cấp tốc quay người nghiêng đao ngăn cản ken một tiếng vang thật lớn, tia lửa tung tóe. Ngay sau đó, Đấu Nghị thi triển ra Ngũ Hổ Đoạn Môn Đao, năm đạo sắc bén đao khí thẳng bức Hàn Tử làm mặt. Hàn Tử Long phản ứng cực nhanh, xoay người nhảy vọt trên không trung một cái xinh đẹp bút lên, né tránh công kích, sau đó lại là xoát xoát xoát mấy đao giận chém hướng đông nghị. Hai người ngươi tới ta đi, đao đao chí mạng, trong lúc nhất thời, hiện trường bụi đất tung bay, đao quang kiếm ảnh lấp lóe, tiếng chém giết đinh thai nhức óc. Lúc này, Lâm Viên cùng Vương Bách Linh sớm đã chạy vào trong cửa thành, bọn hắn đem hết toàn lực hướng về nhị công tử bên trong nhà phi nước đại. Vương Bách Linh tập luyện chính là đạo gia thân pháp phong vân thanh lôi ghi chép có yếu tính tự cảm gia trì, thân pháp cực kỳ nhanh nhẹn, dần dần đem Lâm Viên bỏ lại đằng sau, khoảng cách giữa hai người càng kéo càng lớn. Vương Bách Linh tiến vào một cái giao lộ sau một thời gian ngắn, Lâm Viên vừa chạy vào giao lộ, liền bị một người chặn đường đi. Lâm Viên trừng mắt nhíu chặt, trong lòng giật mình, bởi vì hắn nhận ra người này chính là Cẩm ý, ý vệ cụ sát đội đội trưởng Tả Dương. Lâm Viên lo lắng tức giận hô Tả Dương: Ngươi ngăn ở nơi này làm gì? Mau tránh ra, ta có việc gấp muốn đi nhị công tử nơi đó. Tả Dương hai tay vây quanh một thanh đao tại lồng ngực, miệng bên trong cắn một cây dài nhỏ lá trúc, trên mặt mang một vẻ quỷ dị mỉm cười, không nhanh không chậm nói rằng Lâm Viên, ngươi còn nghĩ hướng nhị công tử chạy chỗ đó kia? Có ta ở đây, ngươi hôm nay chỗ nào cũng đi không được. Lâm Viên trong lòng tức giận, cao mày nói Tả Dương, ngươi đến cùng có ý tứ gì? Đừng cản ta! Tả Dương lung lay đầu lâu, bẹ bẹ cổ, phát ra ken kết hai tiếng, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Lâm Viên. Các ngươi liên tiếp đối phó Tiêu Bảo, hơn nữa các ngươi ngũ đại môn phái không ít gây phiền toái cho ta. Hôm nay thủ mới nợ cũ cùng một chỗ tính, ta sẽ đem các ngươi từng bước từng bước đều chém chết. Lâm Viên hai mắt nhắm lại âm vang một tiếng rút kiếm ra đến, lạnh giọng nói Tả Dương, xem ra ngươi hôm nay đúng sai muốn ngăn ta, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Lời còn chưa nói hết, Tả Dương đột nhiên phát động báo trảo truy phòng, thân hình như điện. Mấy cái bước lên chuyển vọt liền đã gần đến thân tới Lâm Viên trước người, bắt quái vô cực đau trong nháy mắt chém ra. Lâm Viên vội vàng giơ kiếm ngăn cản, ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tạ Dương tay trái bỗng nhiên chụp vào Lâm Viên mặt. Lâm Viên dù sao cũng là Vạn Kiếm môn tông chủ, công pháp cao thâm, ở trong chớp mắt liền mạo hiểm tránh thoát cái này bỗng nhiên tập kích. Tạ Dương một kích chưa trúng, ngay sau đó một chảo lại chụp vào Lâm Viên phía hậu. Lâm Viên nhanh rút về thân kiếm, giơ kiếm bổ về phía Tạ Dương Nhưng mà, vẹn vẹn một sát na này, Tạ Dương đầu gối đột nhiên một đỉnh, đè vào Lâm viên phần bụng. Lâm viên kêu lên một tiếng đau đớn, lui ra phía sau mấy bước. Không đợi Lâm Viên thở một ngụm, Tả Dương lại là lấn người tiến lên, một chảo chụp vào Lâm Viên mặt, lần này đạt được. Ngay sau đó, Tả Dương không cho Lâm Viên cơ hội thở dốc, cấp tốc phát động câu Trần huyết vân công, một cỗ to lớn hấp lực chăm chú hút lại Lâm Viên khuôn mặt. Lâm Viên trước đó đã kinh nghiệm một trận chiến đấu, nguyên khí trong cơ thể còn thừa không nhiều, cái này còn sót lại một chút nguyên khí lại bị Tả Dương lấy lực lượng khổng lồ hấp thụ đã qua. Vẹn vẹn một sát na này, Lâm Viên liền cảm giác thể lực chống đỡ hết nổi, sắc mặt trong nháy mắt biến trắng bệch như tờ giấy. Tại cái này sinh tử quan đầu, Lâm Viên dùng hết chút sức lực cuối cùng, sử xuất kinh hồng du long kiếm thuật, nhưng mà. Hắn vừa đưa tay sử xuất kiếm pháp, Tạ Dương tay mắt lanh lẹ, xoát một đao liền đem hắn một đầu cánh tay chém đúng rớt. Lâm Viên kêu thảm một tiếng, Tạ Dương quát lên một tiếng lớn thanh phong viêm lòng quỷ buồn. Chỉ thấy một cái hỏa cầu thật lớn theo Lâm Viên trên thân giấy lên. Vẹn vẹn trong vòng mấy giây, Lâm Viên liền bị thiêu đến hoàn toàn thay đổi, trên mặt phát ra lốp bốp tiếng vang, dần dần hóa thành cho bụi, biến mất ở trong thiên địa điểm kinh nghiệm 6.000. Giải quyết hết Lâm Viên sau, Tạ Dương lập tức bước nhanh truy hướng Vương Bách Linh. Hắn biết rõ mình không thể kéo dài, hôm nay như là đã hành động, nhất định phải và hôm nay đem tất cả địch quân thế lực đều giải quyết hết. nếu không sáng sớm ngày mai thành nội đỗ nghị thế lực một khi phát giác liền sẽ liên hợp lại đem hắn cùng tiêu bảo diện sát đi hắn không muốn lâm vào khẩu chiến chỉ muốn tốc chiến tốc thắng vương bách linh một mực tại sông về phía trước một khắc cũng không dám ngừng hắn nhiều năm qua ngộ ra một cái đạo lý trốn liền phải trốn được nhanh nhất chậm một bước liền bị người chém giết bọn họ nói cửa là từ một đám không chính hiệu đạo sĩ tạo dựng lên trong đó có rất nhiều tàn nhẫn người đều là tại cái khắc thành thị phạm vào tội giết người sau trốn đến cái này cự bất thành có thể ở đông đảo đạo sĩ bên trong chỗ hết tài năng ngồi lên vị trí tông chủ vương bách linh thực lực phi phàm cầu sinh ý thức cũng cực kỳ mạnh mẽ mắt thấy phía trước nhị công tử tiêu ngọc Trạch viện xuất hiện ở trước mắt, vương bách linh bỗng nhiên dừng lại một chút. trong lòng của hắn dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. hôm nay khắp nơi lộ ra quỷ dị. loại này hoàng hốt không phải bình thường lúc chiến đấu kinh hoàng, mà là một loại nồng đậm, sâu tận xương thụy cảm giác sợ hãi. do dự một chút sau, hắn quyết định vòng qua tiêu ngọc Trạch viện, tiếp tục chạy về phía trước. hắn dự định trở về tông môn của mình bên trong, dựa vào đông đảo trưởng lao che trở đến tránh né nguy cơ lần này. giờ phút này hắn ai cũng không tin được, liền tiêu ngọc cũng không ngoại lệ, chỉ cảm thấy chỉ có dựa vào chính mình mới có thể dự nhất. tả dương thật vất vả đuổi theo, nhìn thấy tiêu ngọc chạy viện. còn tưởng rằng vương bách linh đã trốn ở bên trong hắn quyết định chạm thảo trừ căn bất quá hắn cũng minh bạch không thể giết tiêu ngọc một khi động tiêu ngọc tiêu anh hùng trở về về sau tất nhiên sẽ tìm hắn liều chết chém giết thực sự không đáng chỉ cần đem tiêu ngọc thế lực giải quyết hết quyền lực tranh đoạt liền thiếu một khối lớn uy hiếp tả dương một cước đá văng tầm lớn quản gia nghe tiếng chạy ra quản gia hoảng sợ nhìn cả người tản ra sắc khí máu me đầy mặt dấu vết hoàn thủ nắm vượt đao tả dương âm thanh run rẩy mà hỏi thăm người là ai tả dương không nói hai lời một đạo đao mang hiện lên người của quản gia đầu trong nháy mắt bay lên xa xa bay về phía bầu trời ngay sau đó bịch một tiếng rất xuống đất, thi thể không đầu còn tại, tư tư bốc lên máu tươi. Tả Dương một trưởng đem thi thể đẩy ngã, thi thể bịch trực tiếp ngã xuống đất. Tiêu Ngọc cùng Giao Long cửa trương tiên Cung nghe được ngoài phòng động tĩnh, vội vàng chạy ra. Vừa ra tới, liền nhìn thấy Tả Dương một đao ném bay quản ra đầu, hai người lập tức cả kinh thất sắc. Tả Dương không chút do dự, lập tức phát động báo trào truy phong thân pháp, trải qua xê dịch liền xuất hiện ở Tiêu Ngọc bên cạnh. Sau đó một cước đem Tiêu Ngọc đạp tiến phòng ngủ, Tiêu Ngọc nặng nghề mà đâm vào trên tường, trượt xuống lúc vừa vặn ngồi trên ghế toàn thân bất lực, trong miệng càng không ngừng thổ huyết, hiện nhiên đã bản thân bị trọng thương. Chương một trăm Đấu nghị hương sư vấn tội. Chương 126. trăm Đấu nghị hương sư vấn tội. Tiêu Ngọc mặt mũi tràn đầy sợ hãi, há miệng run rẩy ngẩng đầu nhìn về phía Tả Dương. Ngươi, ngươi vì sao lại tới đây? Tả Dương không để ý đến hắn, ánh mắt lãnh đạm nhìn về phía một bên Giao Long môn Tông Chủ Trương Thiên Cung thì ra tiểu tử ngươi cũng tại cái này, kém chút liền đem ngươi đem quân đi. Sau đó, tay trái đột nhiên nâng lên, phát động câu Trần Huyết Vận Công, Trương Thiên Cung bị một cú cự lực hút tới Tả Dương trên tay. Tả Dương tay phải vượt đau nhẹ nhàng gạch một cái, Trương Thiên Cung đầu lâu liền rơi xuống đất điểm kinh nghiệm bốn một màn này đem Tiêu Ngọc Dọa đến cất đáy chảy ngang, tê liệt trên ghế ngồi. Tả Dương đứng tại ngoài phòng ngủ, lạnh lùng nhìn xem Tiêu Ngọc nói rằng ngươi nhớ kỹ cho ta, từ đây rời khỏi quyền lực tranh đoạt, ngươi bây giờ đã không có tư cách. Ngươi nếu là lại làm loạn, ta liền đem đầu của ngươi chặt đi xuống. Tiêu Ngọc nào còn dám cũng có trước kiên cường, chỉ có thể không cho ở gật đầu ta không tranh giành, ta không tranh giành. giờ phút này hắn đã ý thức được chính mình một phương này nhân mã chỉ sợ giữ nhiều lạnh ít, thật bị Tả Dương dọa sợ, không còn có lực lượng đi tranh đoạt Tiêu gia thân phận người thừa kế, quyết định hoàn toàn rời khỏi. Tả Dương hừ lạnh một tiếng, chậm rãi chạy ra cửa bên ngoài. biến mất ở trong màn đêm. Tiêu Ngọc Miệng bên trong phun máu, cười thảm lấy, ha ha ha ha, vì cái gì? Tại sao phải đối với ta như vậy? Vì cái gì rõ ràng ta là nhất có cơ hội tìm được đây hết thảy, vì cái gì? Cùng lúc đó, Đỗ Nghị cùng Hàn Tử Long chiến đấu cũng chuẩn bị kết thúc. Hai người đều là Kim Đan hậu kỳ tu vi, hơn nữa đao pháp đều là anh Thu hệ đều là tiêu anh hùng truyền thụ, đao pháp tương tự, cảnh giới tương đối, người này cũng không thể làm gì được người kia. Hàn Tử Long mắt thấy không cách nào thủ thắng, liền dẫn trọng binh trở về trong quân đại doanh, Đỗ Nghị cũng không chịu nổi, hừ lạnh một tiếng, lập tức đóng thật chặt cự bắc thành đại môn. tiếng võ ngựa tật Đỗ Nghị cùng phó quan quan tốn ra roi thúc ngựa nhanh như điện chớp hướng phía Tiêu Ngọc Trạch viện chạy đi trên đường đi Phong Thanh ở bên thai gào khét Đỗ Nghị lòng tràn đầy phẫn nộ miệng bên trong càng không ngừng mắng cái này Hàn Tử Long thật sự là khinh người quá đáng ta Đỗ Nghị sớm tối muốn cùng hắn quyết nhất tử chiến Thanh âm kia lôi cuốn lấy lửa giận tại trống trải trên đường phố quanh quẩn đến Trạch viện cổng hai người tung người xuống ngựa bước chân gấp rút hướng trong nhà rào bước tiến lên vừa mới bước vào một cỗ nồng đậm mùi máu tươi đập vào mặt trong ngay mắt tiến vào xoang mũi của bọn họ Đỗ Nghị trong lòng giận mình vô ý thức rút đao ra khỏi vỏ phát ra vụn một tiếng vang giòn hắn ánh mắt cảnh giác như là một đầu người được khí tức nguy hiểm manh thú ánh mắt tại trong trạch viện bốn phía liếc nhìn đi chưa được mấy bước bọn hắn liền thấy được quản gia thi thể không đầu cái đầu kia lại loi trơ trọi lăn xuống ở một bên hai mắt trở lên dường như còn lưu lại trước khi chết hoảng sợ lại hướng đi vào trong trương tiên cung thi thể nằm nặng ở cảnh tượng nhìn thấy mà giật mình đố nghị thấy thế trong lòng dâng lên một cố dự cảm bất tưởng, rốt cuộc không nghĩ ngợi nhiều được gân cổ lên hô to tiêu ngọc tiêu ngọc thanh âm tại trong trạch viện không ngừng tiếng vọng lại mang theo vẻ run dày lúc này tiêu ngọc đang thất hồn lạc phách ngồi trên ghế nghe được la lên hắn hưu khí vô lực đáp lại nói cứu cứu ta ở chỗ này đỗ nghị nghe tiếng lập tức hướng phía chính sảnh chạy như điên tiến chính sảnh liền nhìn thấy tiêu ngọc vẻ mặt chán nản bộ dáng hắn ba chân bốn cẳng sông lên phía trước lo lắng hỏi ngọc nhi người làm sao tiêu ngọc trầm rãi lắc đầu thanh âm trầm thấp mà tuyệt vọng cứu cứu ta không tranh giành đỗ nghị cả kinh thất sắc chừng lớn hai mắt mặt mũi tràn đầy khó có thể tin có ý tứ gì Người thế mà không tranh giành đến cùng xảy ra chuyện gì tiêu ngọc trầm trầm thần ngầm đầu ánh mắt vô hồn nhìn về phía đỗ nghị ta không tranh quyền tiêu ra người thừa kế ta không tranh giành coi như làm tới thì thế nào Đỗ Nghị bước nhanh đến phía trước ba một tiếng, một bàn tay nặng nề mà đập vào Tiêu Ngọc trên mặt, tiếng vang kia tại Yên Tính trong phòng phá lệ trói Hai người sao có thể nói loại này mê sảng? Nhiều người như vậy vì ngươi có thể leo lên chính vị, đều đã mất mạng, ngươi lại còn nói không làm liền không làm. Hiện tại thế cục này, làm cùng không làm, há lại ngươi có thể nói tính toán? Ta đã lên chiếc thuyền này, bây giờ căn bản xuống không nổi. Tiêu Ngọc lãnh đạm nhìn về phía Đỗ Nghị, trong giọng nói lộ ra thật sâu bất lực ngược lại ta không tranh giành. Đỗ Nghị sầm mặt lại, ánh mắt băng lãnh mới vừa rồi là ai xâm nhập trong trại viện? Không thể nào là Hàn Tử Long, hắn mới vừa rồi còn tại cùng ta đối chiến. thời gian này một chút chỉ có thể chẳng lẽ là hắn đỗ nghị hơi suy tư một lát nhìn về phía tiêu ngọc hỏi là lục công từ người tiêu ngọc nhẹ gật đầu thanh âm mang theo vẻ run dậy không sai chính là tả dương hắn vừa rồi tới giết quản gia cùng trương Thiên cung nhưng là hắn không có giết ta ta sợ ta không muốn lại cùng bọn hắn tranh giành đỗ nghị nghe nói như thế tức giận đến toàn thân phát run răng cắn đến khanh khách dùng độc tốt rất tốt cái này tả dương dám như thế khi người quá đáng ta cái này đi diệt đi hắn dứt lời hắn quay người mang theo phó quan nhảy tốt lên ngựa hướng phía thiên hộ sở mau chóng đuổi theo móng ngựa nâng lên mùi đất, phản phất là trong lòng của hắn cháy hừng hực lửa giận. Lúc này, Tạ Dương đã trở về thiên hộ sở. Hắn đi trước tiêu bảo gian phòng nhìn một chút, xác nhận tiêu bảo bình an vô sự sau, mới trở lại gian phòng của mình. Sau đó nhìn về phía hệ thống bảng. Túc chủ, Tạ Dương. Cảnh giới: Kim đan trung kỳ. Công pháp tu là Kinh Lãi Hán Quan trần kinh Câu Trần Huyết Vân Công tầng thứ 205000000 minh vương quyết tầng thứ 203000000. Kỹ năng đại nhạn thuật điểm thương tật phong đao thành phong viêm long quỷ bổn đầy báo trảo truy phong chân đồ đầy bắt quái vô hình đao tầng thứ 203000000 điểm kinh nghiệm 2100000. Hắn nhìn xem hệ thống giao diện, trong lòng âm thầm suy nghĩ, bây giờ tại cái này cự bắt thành, có thể chân chính uy hiếp được hắn người đã có thể đến được trên đầu ngón tay. Trước đây hắn thí nghiệm câu chân huyết vân công, phối hợp thanh phong viêm long quyết, sức chiến đấu có thể xưng bạo giảm. Hơn nữa bạo trảo truy phong thật đồ môn này thân pháp, không chỉ có thể dùng cho di chuyển nhanh chóng, thời khắc mấu chốt còn có thể xuất kỳ bất ý phát động công kích, thật sự là nhường hắn hài lòng. Nhưng mà, ngay tại hắn suy tư lúc, bát vạn vội vã chạy tới, gấp rút gõ vang tả dương, cửa phòng loạng bang. Kia tiếng đập cửa càng lúc càng lớn, lộ ra vô tận lo lắng đại nhân, đại nhân không xong, không xong. Tạ Dương dương mắt nhìn về phía ngoài cửa, chậm ổn nói vào nói. Bát vạn đột nhiên đẩy cửa ra, xông vào trong phòng, cấp tốc đóng cửa phòng, thở hồng hộc nói rằng đại nhân, Tiêu đô hòa đại nhân đỗ nghị mang theo phó quan của hắn quan tốn, còn có hơn 20 tên lính, xông vào thiên hộ sở, nói muốn bắt ngươi là hỏi, muốn làm thịt ngươi. Tả Dương ánh mắt lạnh lẽo, nhìn về phía bát vạn, lực khí bình thản nhưng lại tràn ngập tự tin hắn tới vừa vặn, ta cũng nghĩ cảm thụ cảm giác người này thực lực đến cùng như thế nào. Dứt lời, hắn chậm rãi hướng phía thiên hộ sở đại viện đi đến. mới vừa đi tới trong viện, liền nhìn thấy Đỗ Nghị cùng phó quan của hắn Quan Tốn đứng tại trong đại viện, Đỗ Nghị chính đối Đông đảo Tổng Kỳ chửi ầm lên: "Các ngươi nghe kỹ cho ta, nhường tạ Dương nhanh lên lăn ra đây. Nếu là hắn không ra, các ngươi những người này không có một cái nào có thể có quả ngon để ăn." Đông đảo Tổng Kỳ đều cúi đầu, thở mạnh cũng không dám, dù sao Đô hòa đại nhân cấp bậc cao hơn bọn họ ra rất nhiều, bọn hắn căn bản không dám phản bác. Chương 127. Đại doanh phong vân. Chương 127. Đại doanh phong vân đúng lúc này, Tạ Dương chậm rãi đi ra. Thanh âm trầm ổn mà mang theo một tia khiêu khích Đỗ Nghị: "Ta hiện ra, ngươi có thể làm gì được ta?" Đỗ Nghị hừ lạnh một tiếng, bên cạnh Quan Tốn âm vang một tiếng rút đao ra khỏi vỏ, không kịp chờ đợi liền muốn tiến lên cùng Tả Dương chém giết Đỗ Nghị vội vàng ngăn lại Quan Tốn, trên mặt lộ ra nụ cười quái dị, nhìn về phía Tả Dương nói rằng Tả Dương, tiểu tử ngươi hảo khí phách nhà, lại dám độc thân giết vào Tiêu Ngọc công tử chạy viện, rất có loại đi. Tả Dương lặng lẽ nhìn về phía Đỗ Nghị, không chút gì yếu thế đáp lại nói có hay không loại, ngươi không thử một chút làm sao biết. Tới đi, hai người các ngươi cùng một chỗ bên trên. Đỗ Nghị khẽ miệng một phát, cười đến càng thêm âm hiểm, cho ta chém chết hắn. Vừa dứt lời, Đỗ Nghị cùng Quan Tốn liền đồng thời rút đao. hướng về tả dương đánh tới đấu nghị trực tiếp phát động ngũ hổ đoạn môn đao, chỉ thấy năm đạo sắc bén đao khí như là từng đầu dương nhanh múa vút bánh hổ mang theo tiếng gió gào thét Thẳng đến tả dương khuôn mặt mà đi trong không khí tựa hồ cũng bị đao này khí hoạch xuất ra từng đạo vết rách quan tốn thì thi triển thanh phong từng tháng đao, thân hình như điện nhanh chóng tới gần tả dương đao trong tay mang theo từng kia từng kia hàn ý phản phất muốn đem tả dương bao phụ tại hoàn toàn lạnh leo dưới ánh trăng tả dương vẻ mặt tỉnh táo đối mặt đập vào mặt công kích không có chút nào bối rối hắn đột nhiên thi triển báo truy phong chân đồ cả người giống như quỷ mị, lấy cực hạn tốc độ né tránh chỉ thấy thân hình hắn lên dễ như chở bàn tay liền tránh thoát quan tốn thanh phong từng tháng đao đa mang sau đó lại nhanh chóng những người xảo rượu tránh đi đỗ nghị ngũ hồ đoạn môn đao tại sông vào quan tốn 5 mét bên trong thời điểm tả dương không chút do dự đưa tay trái ra phát động câu trần huyết vân công trong chốc lát một cỗ cường đại hấp lực theo hắn lỏng bàn tay tuân ra như là một cái vô hình lỗ đen đem quan tốn đột nhiên hút tới quan tốn chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng nắm kéo chính mình thân thể không bị khống chế xông về phía trước hắn hoảng sợ trừng lớn hai mắt trên mặt viết đầy sợ hãi mong muốn dây dùa, lại phát hiện căn bản không làm nên chuyện gì vẹn vẹn một máy mắt, hắn liền bị Tạ Dương hút tới trong lòng bàn tay. Tả Dương căn bản không cho quan tốn bất kỳ phản ứng nào thời gian, ngay sau đó phát động thanh phong viêm long quyết ầm ầm hai tiếng nổ mạnh. Một cái hỏa cầu thật lớn trong nháy mắt tại quan tốn trên thân giấy lên. Hỏa cầu kia lấy cực nhanh tốc độ lan tràn, trong nháy mắt liền đem quan tốn làn da đốt cháy, nhiệt độ nóng bỏng nhường không khí xung quanh đều bắt đầu vặn mèo. Quan tốn phát ra từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nhưng mà cái này kêu thảm rất nhanh liền im bặt mà dừng, tính mạng của hắn tại cái này hừng hực trong liệt hỏa cấp tốc tan biến điểm kinh nghiệm 5500 đối nghị thấy cảnh này, không khỏi cả kinh tất xác, tê tâm liệt phế hô lớn quan tốn. Tạ Dương ngươi trả cho ta huynh đệ." Dứt lời, hắn hai mắt đỏ bừng, như là một đầu giã thú phát cuồng, ngũ hổ đoạn môn đao luân phiên hướng phía Tả Dương mặt chém vào đã qua đao đao mang theo tất sát khí thế, trong không khí tràn ngập làm cho người hít thở không thông khẩn trương khí tức. Tả Dương không chút ho mang, từng cái ngăn cản. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Đỗ Nghị bỗng nhiên ý thức được chính mình căn bản không phải Tả Dương đối thủ. Trong lòng của hắn siết chặt, vội vàng thừa dịp Tả Dương ngăn cản khoảng cách, nhanh chóng lùi về phía sau, ngay sau đó trở mình lên ngựa, cũng không quay đầu lại liệu mạng chạy trốn. Tả Dương thấy cảnh này, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Hắn lập tức nhường bắt vạn dắt tới một thất ngựa tốt, chính mình cũng nhảy tốt lên ngựa. hướng phía Đỗ Nghị chạy trốn phương hướng mau chóng đuổi theo, thề phải đem Đỗ Nghị giải quyết triệt để Đỗ Nghị hoảng hốt chạy bừa, vội vàng hướng phía Cự Bắc Thành ngoài thành chạy tới. Trong lòng của hắn tin tưởng, thành Nội mặc dù có binh sĩ, nhưng lấy Tả Dương Tiêu kinh khủng sức chiến đấu, những binh lính này căn bản ngăn không được hắn may may. Hắn một đường phi nước đại, đi ngang qua cửa thành lúc, đối với binh lính thủ thành hô to một tiếng cho ta ngăn chặn đằng sau người kia. Sau đó liền không quan tâm, tiếp tục xông về phía trước, hắn một lòng chỉ muốn chạy trốn tới trong quân Đại Doanh, tìm kiếm Hàn Tử Long che chở. Tạ Dương rất nhanh liền cưỡi ngựa đuổi tới cự bắc thành cửa thành, chỉ thấy hơn 30 tên lính cầm trong tay vũ khí, đem dao lộ gắt gao ngăn chặn, không cho bất kỳ bách tính thông qua. Tạ Dương thấy thế, đột nhiên nắm chặt cương ngựa, mã nhi móng trước cao cao giơ lên, phát ra một tiếng tê minh. Tạ Dương lớn tiếng nói ta là thiên hộ sở cụ sát đội đội trưởng Tạ Dương, mau tránh ra cho ta. Nhưng mà những binh lính này mặc dù biết người trước mắt chính là Tạ Dương, nhưng bọn hắn không dám chống lại đỗ nghị mệnh lệnh, dù sao đỗ nghị mới là đô hòa đại nhân, nắm giữ lấy bọn hắn quyền sinh sát. Trong đó một tên binh lính càn quấy cả gan hô lớn ta biết người chính là Tạ Dương. Nhưng là chúng ta đô hòa đại nhân cho chúng ta ra lệnh, tất cả mọi người không thể bỏ qua đi. Phốc phốc. Lời còn chưa nói hết, Tả Dương trong mắt hàn quang lóe lên, giơ tay chém xuống. Một đao xẹt qua tên này binh lính càn quấy hết hầu Ngay sau đó, hắn cơ đao trong tay, như là một đầu sông vào bảy cứu ác lang, hướng phía những binh lính khác điên cuồng chém giết đã qua. Trong lúc nhất thời, đao quang kiếm ảnh lấp lóe các binh sĩ tiếng kêu thảm thiết bên thai không dứt. Không đến một lát, Tả Dương liền thành công xông qua cửa thành. Còn lại hơn 10 người binh sĩ hoảng sợ nhìn xem Tả Dương bóng lưng rời đi, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Bọn hắn thế nào cũng không nghĩ đến Tạ Dương vậy mà như thế lớn mật, dám đảm đương đường phố giết binh sĩ, đây quả thực tựa như là muốn tạo phản động dạng. Tạ Dương đối với mấy cái này, binh sĩ hoảng sợ đàm phán hòa bình bàn luận mắt điếc thai ngơ. Hắn một lòng chỉ muốn đuổi theo Đỗ Nghị, đem nó giải quyết triệt để. Hắn phóng ngựa phi nước đại, hướng phía Đỗ Nghị chạy trốn phương hướng một đường đuổi theo. Cùng lúc đó, trong quân trong đại doanh, Hàn Tử Long mang theo cao kiếm chờ tản tướng, vừa mới trở về, có thể vừa mới đi vào đại doanh, liền được cho biết quan điện đã chết. Hàn Tử Long lập tức giận dữ, hắn tin tưởng nhớ kỹ, lúc ấy quan điện chỉ là bị trọng thương, tuyệt không có khả năng nhanh như vậy liền chết oan chết uổng. Khi lại được cho biết Vân Minh cũng đã chết thời điểm, Hàn Tử Long càng là giận không tìm được. Trong lòng của hắn minh bạch, nhất định là có người thừa dịp hắn không tại, hái được quả đảo, hại chết minh đệ của hắn. Hàn Tử Long cưỡng chế lấy lửa giận trong lòng, khẩn cấp triệu tập binh mã. Hắn hai mắt đỏ bừng, cắn răng nghiến lợi nói rằng ta muốn đem Cự Bắc thành vây quanh, nhường Đỗ Nghị cho ta một cái thuyết pháp. Đúng lúc này, phía trước binh sĩ vội vàng đến báo, tướng quân, Cự Bắc thành đô hòa đại nhân Đỗ Nghị đến đây, nói có chuyện quan trọng cầu kiến. Hàn Tử Long nghe nói như thế, càng là giận càng thêm giận, nhường hắn tiến đến, vừa vặn đem hắn giết chết. Đỗ Nghị vội vàng hấp tấp xông vào đại doanh, một đường lão đảo, vừa chạy vừa khản cả giọng la lên Hàn Tử Long: Chúng ta trước đường đấu, đường đấu a, cái này người giật dây là Lục Công Tử Tiêu Bảo, dưới tay hắn tả dương đã giết sạch ngũ đại môn phái, Tiêu Ngọc thế lực cũng đều bị diệt trừ. Hắn giờ phút này sợi tóc lộn xộn, trên mặt viết đầy hoảng sợ cùng lo lắng, thanh âm bởi vì quá căng thẳng mà có chút khàn khản. Hàn Tử Long đang lòng tràn đầy lửa giận, nghe nói tiếng vang, đột nhiên quay đầu, nhìn thấy là Đỗ Nghị, trong nháy mắt rút ra trường đao, như là một đầu nổi giận báo săn, hướng phía Đỗ Nghị vội xông mà đi, không nói hai lời, vượt đao chém liền Đỗ Nghị thấy thế. trái tim đột nhiên co rụt lại, trên mặt hiện lên một kia hoảng sợ, tại cái này thời khắc ngàn cần treo sợi tóc, vội vàng rút đao ngăn cản. Chỉ nghe ken một tiếng vang thật lớn, tia lửa tung tóe, hai người trong nháy mắt chiến làm một đoàn. Chương 128, kinh khủng chấn nhiếp, hồi phi yên diệt. Chương 128, kinh khủng chấn nhiếp, hồi phi yên diệt. Hắn tử long một bên điên cuồng cơ trường đao, đao đao mang theo tất sát khí thế. Một bên giận dữ hét, người đang nói cái gì? Ta mặc kệ, nhưng huynh đệ của ta có điện, rõ ràng là bị các ngươi hạ chết. Đỗ Nghị thân hình vật tránh né lấy công kích, đồng thời lớn tiếng giải thích người hồ đồ a. ta là phái người ám sát quan điện có thể hắn chết thật không liên quan gì đến ta hơn nữa chúng ta người cũng bị tả dương hạ chết hai người ngươi tới ta đi đao quan kiếm ảnh lấp lóe mỗi một lần va chạm đều nương theo lấy tiếng vang ầm ầm không khí chung quanh dường như đều bị cái này kịch liệt chém giết chấn động đến bắt đầu và mẹo đông nhiên hà tử long giống như là ý thức được cái gì đột nhiên dừng đau thế trừng lớn hai mắt mặt mũi tràn đầy nghi hoặc mà hỏi thăm ngươi nói cái gì tả dương chuyện này cùng tả dương có quan hệ gì đỗ nghị thừa cơ dùng sức một đao bổ ra hàn tử long công kích thở hồng hộc lớn tiếng gọi ngay tại ngươi ta tại cự bắc thành cửa thành thời điểm chiến đấu tả dương đã lẫn vào tiêu ngọc trong phủ hắn đem giao long cửa trương tiên cung cho xử lý theo ta suy đoán còn lại ngũ đại môn phái cũng đều đã bị tả dương ám sát hiện tại ta thật sự là cùng đường mặt lộ mới đến xin ngươi trợ giúp không phải ta mới sẽ không cùng ngươi hợp mưu hàn tử long nghe nói trên mặt lộ ra một tia trào phúng cười to a ý của ngươi là ngươi tới đây trong quân đại doanh là đi cầu ta đỗ nghị sắc mặt đỏ lên có chút nhắm mắt lại chậm rãi nhẹ gật đầu không nói thế nào hàn tử long cười đến càng thêm tùy tiện tốt lại là cái kia tả dương ở sau lưng làm hai mặt ta và ngươi cùng một chỗ giết hắn cũng không có gì bất quá chỉ là một cái nho nhỏ cụ sát đội đội trưởng mà thôi không cần quá để ý đỗ nghị nghe xong trong lòng kinh hãi vội vàng nói hàn tử long ngươi có thể tuyệt đối đừng xem nhẹ tả dương thực lực hắn có thể vụng trộm tập sát nhiều người như vậy đủ để chứng minh hắn có cùng người ta một trận chiến năng lực ta cùng hắn giao thủ qua hắn thực lực phi phạm ta liệu mạng với hắn không chiếm được chỗ tốt gì cho nên mới đến xin người trợ giúp. hàn tử long lại xem thường, tiếp tục cười to nói ha ha ha ha đỗ nghị ngươi làm nhiều năm như vậy đôi hòa chẳng lẽ là bị sợ vỡ mà sao một cái nho nhỏ tả dương xem ta như thế nào thu thập hắn cao kiếm lập tức chỉnh bị nhân mã điều ra 500 người theo ta tiến đến cự bắc thành giết chết tả dương cao kiếm lĩnh mệnh về sau cấp tốc quay người bắt đầu khẩn trương tụ tập bộ đội các binh sĩ dưới sự chỉ huy của hắn cấp tốc tập hợp trong lúc nhất thời tiếng bước chân binh khí tiếng va chạm đàn vào một chỗ không ra một lát hàn tử long cùng cao kiếm liền dẫn 500 binh sĩ cùng đấu nghị cùng nhau hướng phía cự bắc thành xuất phát vừa đi ra binh doanh cổng liền nhìn thấy nơi xa tả dương cưỡi ngựa Phong trần mệt mỏi chạy đến. Hàn Tử Long ngồi trên lưng ngựa, trên mặt mang một vệ khinh thường mỉm cười, nói rằng nhìn, cái kia chính là Tả Dương, hắn còn dám đuổi tới, quả thực là không biết rõ chết như thế nào. Mà Đỗ Nghị thì mặt mũi tràn đầy cảnh giác, hắn vô ý thức nắm chặt đao trong tay, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi, cán đao đều bị thấm ướt. Chẳng được bao lâu, hai phe nhân mã liền trong quân đội đại doanh cùng gặp nhau. Tả Dương đột nhiên gìm chặt ngựa dây thừng, mã nhi móng trước cao cao giơ lên, phát ra một tiếng tê minh. Tả Dương lặng lẽ nhìn về phía đối diện đám người, trong lòng âm thầm tính toán có phải hay không muốn đem những người trước mắt này toàn bộ chém giết. Không đợi hắn nghĩ kỹ, liền nghe đối diện truyền đến tiếng mắng chửi Đỗ Nghị Tay chỉ Tạ Dương, chửi ầm lên chính là ngươi cái này đồ chó con. Chúng ta ở phía trước chém giết, nhưng ngươi ở phía sau hái quả đảo. Chủ tử của ngươi tiêu bảo, chờ đó cho ta, chờ chúng ta mang binh vào thành, đem các ngươi đều bắt lại, nhất là ngươi Tạ Dương, ta muốn đem ngươi chặt thành thịt muối, để ngươi sống không bằng chết. Tạ Dương ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Đỗ Nghị, dẻo cật nói lao giả, có năng lực đừng chỉ ở đằng kia mắng chửi người, không bằng cùng ta đối đầu mấy chiêu, chỉ có thể đánh pháo miệng, có gì tài ba. Đỗ Nghị bị tức đến nghiến răng nghiến lợi, mặt đỏ bừng lên. có thể vừa nghĩ tới trước đó cùng tả dương đối chiến tình cảnh lại không dám tùy tiện rút đao tiến lên hắn nhở và giống như nhìn về phía hàn tử long hàn tử long ngầm hiểu khoát tay chặn lại bên cạnh phó quan lập tức giơ lên tiểu kỳ trong chốc lát 500 trăm tên quan binh rục ngựa lao nhanh như là một cỗ dòng lũ đen ngòm cấp tốc đem tả dương bao bọc vây quanh tiếng vó ngựa đinh thái nhức óc cắt bay đầy trời để cho người ta cơ hồ thấy không rõ cảnh tượng trước mắt lúc này cao kiếm tay cầm một mặt màu đỏ tiểu kỳ dùng sức hướng tả dương vung lên lập tức năm trăm tên lính tể thanh kêu giết thanh âm vang tận mây xanh giết nhà giết chết hắn, lập quân công Tiếng kêu to bên trong, các binh sĩ cơ binh khí, điên cuồng phóng tới Tạ Dương. Tả Dương nhìn xem dục ngựa lao nhanh mà đến binh sĩ, trong lòng cũng không khỏi nổi lên một tia mồ hôi lạnh. Nhưng hắn nắm chắc trong lòng, dù sao hắn còn có át chủ bài chưa sử dụng. Ngay tại các binh sĩ sắp vọt tới Tà Dương bên người 5 mét thời điểm, Tạ Dương bỗng nhiên hai tay hướng ra phía ngoài mở ra, lớn tiếng gầm thét câu Trần Huyết vân công, phát động. Theo tiếng hô của hắn, một cỗ cường đại lực lượng lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía quyết tán. Lập tức, bốn phía truyền đến trận trận tiếng kêu thảm thiết, nhất là những cái tiêu ngựa, nhao nhao luân phiền ngã xuống đất. cái này máy động phát tình trạng đã dẫn phát phản ứng dây chuyền người phía trước ngựa ngã xuống sau binh lính phía sau thu lại không được tình thế tiếp tục xông về phía trước trong nháy mắt nhân ma xếp dòng giã trồng ba tầng tầng thứ tư binh sĩ mới miễn cưỡng dừng lại có thể ngay sau đó bọn hắn liền bị một cỗ to lớn hấp lực hướng phía trước hút các binh sĩ hoảng sợ hô to đây là tình huống như thế nào đây là cái quỷ gì công pháp thế mà hấp thụ nội lực của ta tả dương lại hoàn toàn không để ý các binh sĩ kêu to chỉ cảm thấy nội lực trong cơ thể tại liên tục không ngừng hấp thu có một loại muốn bạo tạc giống như cảm giác hắn điên cuồng hô to tới đi càng nhiều càng tốt còn chưa đủ chỉ thấy mấy con chiến mã đều bị hút tới tả dương bên cạnh tại hấp lực cường đại hạ dùng ngựa tung bay tất cả bị hút tới tả dương bên cạnh 1 m hai m chỗ binh sĩ cũng bắt đầu vây quanh hắn xoay tròn dần dần hình thành một cái viên cầu hơn nữa viên cầu càng tụ càng lớn đột nhiên phanh một tiếng vang thật lớn viên cầu bạo thành đẩy trời huyết vũ phương viên mấy trăm mét bên trong huyết vũ như chú phun ra ở trên mặt đất toàn bộ cảnh tượng giống như tu la địa ngục đồng dạng kinh khủng hàng tử long thấy cảnh này chỉ cảm thấy toàn thân lỗ chân lông trong nháy mắt co vào thấy lạnh cả người theo lòng bàn chân thẳng vọt đỉnh đầu trong lòng dâng lên vô tận hoảng sợ Hắn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế cảnh tượng. Trước mắt hình tượng nhường đầu hắn ra tóc tê dại. Hắn vội vàng quay đầu, hướng về phía phó tướng hô to nhanh, mau đưa binh sĩ đều triệu tập trở về. Nhưng mà phó tướng Cơ Tiểu Hồng Kỳ phát ra chỉ lệnh lại hoàn toàn không có tác dụng. 500 tên lính vẫn như cũ liên tục không ngừng bị hút vào tới Tả Dương bên cạnh, dường như bị một cái vô hình lô đen hấp dẫn, căn bản là không có cách nào thoát. Cái này kinh khủng từ trường càng tụ càng lớn, Hà Tử Long thậm chí cảm giác chính mình chỉ cần lại hướng phía trước một bước, cũng biết bị hút đi vào. Tả Dương đang điên cùng hấp thụ nội lực đồng thời, hai mắt mơ hồ nổi lên màu đỏ. Nhưng hắn vừa cảm giác được giết chóc ma khí sinh sôi, liền lập tức mặc niệm Minh Vương Quyết. Theo điểm kinh nghiệm không ngừng gia tăng, tả Dương cảm giác đầu góc phát sốt, đầu phản phất muôn trướng nước đồng dạng. Hắn la to lấy, tới đi, còn chưa đủ. Bốn phía tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, không ngừng xoay tròn. Chỉ chốc lát sau, 500 tên lính liền toàn bộ bị hút thành một cái đại viên cầu. Sau đó, lại là phanh một tiếng, viên cầu vỡ vụn biến mất không thấy gì nữa. Chương 129, ngưng chiến mệnh lệnh. Chương 129, Nưng chiến mệnh lệnh. Tả Dương bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, hai mắt trong nháy mắt bị huyết hồng sắc lấp đầy, nhưng lại bị Minh Vương Quyết cấp tốc chế xuống. Hắn quỳ trên mặt đất, chỉ cảm thấy mình đã đạt tới đột phá cực hạn. Sau đó, hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại, toàn thân huyết dịch như lao nhanh ra hà, cực tốc lưu động. Thể nội kim đan đang không ngừng lớn mạnh, so trước đó lớn thêm không ít. Tả Dương chỉ cảm thấy toàn thân nóng hổi, phản phất có nham tương tại thể nội cuộn cuộn. Đống nhiên, phanh một tiếng, Tả Dương há mồm phun ra một ngụm nhiệt khí. Hắn thành công đặt đến kim đan hậu kỳ. Hơn nữa hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng lực lượng của mình còn đang không ngừng lớn mạnh, không có chút nào ngừng dấu hiệu. Cái này lực lượng cường đại nhường thân thể của hắn run nhẹ nhẹ. Tả Dương chậm rãi đứng người lên. lạnh lùng nhìn về phía trước hàn tử long trong ánh mắt lộ ra một cố làm cho người sợ hãi sát ý kia lạnh leo ánh mắt dường như đến từ cựu hữu địa ngục nhường hàn tử long toàn thân ngăn không được run rẩy. hắn nhìn qua trước mắt tả dương thật giống như nhìn thấy một mảnh chân chính tu la địa ngục huyết tinh cùng khí tức tử vong đập vào mặt nhưng mà tả dương không chút do dự quả quyết vươn tay đột nhiên dùng sức khẽ hấp kinh khủng hấp lực trong nháy mắt bộc phát hàn tử long đỗ nghị còn có cao kiếm đông cảm giác một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng nắm kéo chính mình thân thể không tự chủ được hướng về phía trước lướt tới Hàn Tử Long cùng đấu Nghị đều là Kim đan hậu kỳ tu vi, nương tựa theo công lực thâm hậu, còn có thể miễn cưỡng chống cự, bị hút tốc độ hơi chậm một chút. Nhưng Cao kiếm liền không có may mắn như thế, hắn chỉ là Kim đan trung kỳ tu vi, tại cái này hấp lực cường đại trước mặt, tựa như lá rách trong gió. Vẹn vẹn một sát na, liền bị Tả Dương hút tới trước mắt. Giờ phút này Tả Dương đã cảm giác thể nội năng lượng tràn đầy, cần hoán một chút, không muốn sẽ chậm chậm hấp thụ. Thế là, hắn rút đao nhẹ nhàng đi phía trái vạch một cái, Cao kiếm đầu trong nháy mắt lăn xuống điểm kinh nghiệm 5500. Sau đó, Tả Dương tăng lớn hấp lực, thoáng qua ở giữa Hàn Tử Long cùng Đấu Nghị liền cũng bị hút tới Tả Dương bên cạnh. Tả Dương khỏe miệng chậm rãi câu lên một vệ tâm lanh chế dêu, nụ cười kia nhường Hàn Tử Long cùng Đấu Nghị toàn thân lông mao dựng đứng, thấy lạnh cả người theo đáy lòng dâng lên. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng hét lớn dừng tay cho ta. Ngay sau đó, một đạo hắc ảnh tựa như tia chớp lướt qua, sau đó một bàn tay cực kỳ lớn lôi cuốn lấy tiếng gió vun vút hướng phía Tả Dương lồng ngực đột nhiên vỗ xuống phanh một tiếng vang thật lớn. Tả Dương giống như diều đứt dây giống như bị đánh bay xa ba bốn mét. Hắn ổn định thân hình, lạnh lùng nhìn về phía người tới, lại là Mã. vũ mã đại miệng thở hồn hện long vẫn còn sợ hai nói rằng may mà ta tới cũng nhanh dừng tay cho ta các ngươi đang làm gì vậy mà tự giết lẫn nhau tả dương lúc này đã giết đỏ cả mắt vừa định động thủ đem vũ mã cũng cùng nhau giải quyết có thể vũ mã tiếp xuống một câu lại như là một chậu nước lạnh trong nháy mắt tới tắt lửa giận trong lòng hắn tiêu đại nhân đã trở về tả dương trong nháy mắt tỉnh táo lại hàn tử long cùng Đỗ nghị cũng kinh ngạc nhìn về phía vũ mã tế thanh hỏi cái gì Tiêu anh hùng trở về rồi sao vũ mã nhẹ gật đầu muốn nói lại thôi hắn nhìn một chút quân doanh phương hướng nói rằng trước tiến vào quân doanh rồi nói sau tả dương Ngươi không thể tiếp tục công kích hai người bọn họ. Tả Dương vẻ mặt đạm mạc, chỉ là khẽ gật đầu một cái, không nói tiếng nào. Nhưng ở trong lòng của hắn, Hàn Tử Long cùng Đỗ Nghị đã được xếp vào danh sách tất sát. Hắn thấy hai người này đã uy hiếp đến chính mình, sớm tối đều muốn đem bọn hắn diệt trừ. Sau đó, bốn người cấp tốc cưỡi trên chiến mã, dơ roi phi nhanh, nhanh như điện chấp về tới trong quân Đại Doanh. Vừa tiến vào Đại Doanh doanh trướng, bốn người liền riêng phần mình ngồi xuống. Chỗ ngồi này sắp xếp rất có ý tứ, trước kia Đỗ Nghị cùng Hàn Tử Long ở vào đối địch lập trường, đối chọi gay gắt, nhưng lần này bọn hắn lại liên tiếp ngồi cùng một chỗ. Mà Tả Dương thì một thân một mình ngồi đối diện, Vũ Mã ổn thỏa chủ vị phía trên tiêu đại nhân đã trở về. Vũ Mã lời này vừa nói ra, ba người ánh mắt trong nháy mắt như đèn chiếu giống như, đồng loạt bắn về phía hắn bất quá, tiêu đại nhân là hôn mê, cụ thể khi nào có thể tỉnh, ta cũng không có đầu mối. Ta mời rất nhiều danh y, nhưng bọn hắn đều xem bệnh không ra nguyên nhân bệnh, tiêu đại nhân sau khi trở về vẫn hôn mê bất tỉnh. Hơn nữa, cố kia thi thể không đầu cũng ly kỳ mất tích. Ta hiện tại lo lắng, tiêu anh hùng thật là chúng ta cự bắt thành chiến lược mạnh nhất. Cỗ okay, kia quái gì thi thể vô cùng có khả năng đến từ mê vụ chỗ sâu. Bây giờ nó biến mất không thấy gì nữa. Nếu như nó thật thuộc về một loại nào đó không biết yêu ma trùng tộc, còn có thể đột phá mê vụ lại tới đây, đủ để chứng minh hắn thực lực sâu không lường được. Tại loại này trong lúc nô chốt, chúng ta nếu là còn tại bên trong hao tổn, cuối cùng chỉ có thể vô cớ làm lợi những này không biết uy hiếp. Cho nên khi hạ chúng ta tuyệt không thể loạn, nhất định phải một lòng đoàn kết. Ta đã đem tin tức truyền hướng thượng tinh thành, về phần phía trên làm gì quyết sách, không phải ta có thể chi phối. Dứt lời, Vu mã đứng dậy nói rằng, đi thôi, đi với ta nhìn xem Tiêu đại nhân. Dứt lời, liền ở phía trước dẫn đường. dẫn ba người tại doanh trướng ở giữa rẽ trái rẽ phải cuối cùng đi vào một chỗ trọng binh chấn giữ doanh trướng trước bọn thủ vệ thấy là vu mã cấp tốc hành lễ cho đi hà tử long mặt mũi tràn đầy lo lắng tiến doanh trướng, ánh mắt liền vội vàng rơi vào tiêu anh hùng trên thân mà đố nghị thì thời điểm cảnh giác tả dương tận lực cùng hắn duy trì khá xa khoảng cách trong ánh mắt tràn đầy đề phòng tả dương lần đầu tiên nhìn thấy tiêu anh hùng liền bị hắn khôi ngô to con dáng người rung động vậy đơn giản chính là một tòa nguy nga núi nhỏ có thể giờ phút này vị tráng hắn này lại lặng lặng nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh trên thân hiện đầy lớn nhỏ không đều vết thương không có một chỗ hoàn hảo da thịt Phảng phất là trải qua vô số trận thảm thiết chiến đấu đến tuột cùng hắn là như thế nào thụ thương đến đây, không người biết được, người tới mấy bắt bác sĩ cũng đều thúc thủ vô sách, mở không ra hữu hiệu phương thuốc. Bốn người nhìn qua Tiêu Anh hùng sau, liền quay người quay trở về lều trại chính bên trong, bầu không khí ngưng trọng đến dường như có thể vận xuất thủy đến. Vũ Mã nhìn về phía Tả Dương, trong lòng cũng có chút chấn kinh, cho đến giờ phút này hắn mới giật mình, Tả Dương tu vi tăng lên càng như thế tấn mãnh. Hồi tưởng lại trong quân đại doanh bên ngoài kia dường như thảm thiết như địa ngục cảnh tượng, Tả Dương sát phạt quả đoán thủ đoạn tàn nhẫn, nhường Vũ Mã mơ hồ có chút cảnh giác. Thân sắc hắn ngưng trọng nhìn về phía Dương. trầm giọng nói tả dương chuyện này đến đây chấm dứt ta lệnh cho ngươi trở lại cự bắt thành sau không cho phép lại sinh sôi bất luận cái gì sự cố ngươi có thể nghe rõ tả dương dương mắt nhìn hướng vũ mã bình tĩnh nhẹ gật đầu đắp là đại nhân tất cả theo phân phó của ngài làm việc vũ mã thấy này khẽ vất cảm trong lòng âm thầm suy nghĩ tả dương mặc dù thủ đoạn hung hãn nhưng coi như nghe lời thực cũng đã người vui mừng nhân tiện nói tốt vậy cứ như vậy đi ta tạm thời không thể rời đi nơi này đến canh giữ ở tiêu đại nhân gian phòng các ngươi đều riêng phần mình trở về đi sau đó đỗ nghị cùng tả dương đứng dậy trên phía doanh trưởng đi ra ngoài. Hàn Tử Long đưa mắt nhìn hai người sau khi rời đi, liền quay người trở về quân doanh phòng nghị sự. Vũ Mã nhìn xem Hàn Tử Long, cười lạnh một tiếng nói, "Ta nếu là chậm thêm trở về một bước, hai người coi như cũng phải bị Tả Dương giải quyết." Chương 130. Vũ Mã lính mệnh. Chương 130. Vũ Mã lính mệnh. Vượt qua Vũ Mã dự kiến chính là, Hàn Tử Long lần này lại một cách lạ kỳ không có phản bác, chỉ là yên lặng nhẹ gật đầu. Vũ Mã thấy thế, lại là cười lạnh một tiếng, nội tâm thẩm nghĩ cái này Tả Dương, đã nghiêm trọng uy hiếp được Cự Bắc Thành cân bằng thế lực. Chờ bên này tiêu đại nhân tình muốn ổn định lại, ta chắc chắn tự mình chiếu cố hắn. Tại trở về cự bắt Thành trên đường, Đỗ Nghị cẩn thận từng ly từng tí đi theo tà Dương sau lưng. Cho dù chỉ có đầu này con đường, hắn cũng không dám tăng thêm tốc độ. Trong lòng của hắn tràn đầy sợ hãi, sợ tà Dương bỗng nhiên quay đầu, vung đao đem chính mình trong nháy mắt chém giết Đỗ Nghị cả gan. La lớn tà Dương, ta không cùng ngươi đấu, ta hy vọng ngươi cũng đừng lại tìm phiền phức của ta. Nhưng mà, Tạ Dương dường như không nghe thấy, chỉ là tiếp tục cưỡi ngựa tiến lên, đối Đỗ Nghị gọi mắt điếc ai ngờ. Tiếng vó ngựa có tiết tấu đập mặt đất, phản phất là hắn đối Đỗ Nghị khinh thường đáp lại. Trở lại cự Bắc Thành cửa thành lúc Một đám quan binh còn vây tụ thành một đoàn. Xa xa nhìn thấy Tạ Dương thân ảnh, đám người giống như là gặp sắt thần đồng dạng, trong nháy mắt tan tác như chim mông. Ngay cả đỗ nghị bọn hắn đều bị phơi ở một bên, không người nhìn nhiều. Chỉ vì Tạ Dương trước đây việc đã làm, đã ở những quan binh này trong lòng gieo sợ hai thật sâu, lưu lại khó mà ma diệt bóng ma. Một trận chiến này, Tạ Dương tại cự bắt thành uy danh truyền xa, lực ảnh hưởng càng ngày càng tăng. Sau khi vào thành, Tạ Dương cùng đỗ nghị mỗi người đi một ngả, trực tiếp tiến về Thiên hộ sở. Vừa bước vào Thiên hộ sở, Tạ Dương liền nhìn thấy Vương Bách Linh cũng tại. Trong chốc lát, sát ý xông lên đầu. trường đao vụt ra khỏi vỏ hàng quang lấp lóe chậm đã vương bách linh thấy thế hoảng sợ trừng lớn hai mắt gân cổ lên lớn tiếng la lên trong thanh âm tràn đầy lo lắng cùng sợ hai tạ dương bây giờ ta đã đầu nhập vào tiêu bảo chúng ta hiện tại là một phe cánh người lúc này tiêu bảo cũng chú ý tới tạ dương vội vàng tiến lên khuyên nhủ tạ dương đại ca vương bách linh đã gia nhập chúng ta hắn là thật tâm quy thuận còn dẫn đầu đạm môn đem còn lại cùng nhị công tử tương quan môn phái thế lực toàn bộ quét sạch sạch sẽ tất cả công pháp bí tịch vàng bạc tài bảo đều đưa đến ta chỗ này xem ở phần này thành ý bên trên liền bỏ qua hắn a tạ dương ánh mắt như lao lạnh lùng nhìn chằm chằm vương bách linh gàn từng chữ nói rằng vương bách linh tính ngươi thức thời nhưng ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng một khi gia nhập chúng ta cũng đừng đùa nghịch cái gì ý đồ xấu nếu để cho ta phát hiện đừng trách ta đau hạ không lưu tình vương bách linh liên tục không ngừng khoác tay cái chán chảy ra mồ hôi mịn lắp bắp đáp lại yên tâm yên tâm ta thể sống chết hiệu trung tiêu bảo tuyệt không hài lòng tả dương thu đao vào vỏ ba người cùng nhau đi vào trong nhà tả dương đại ca ngài lần này đến cùng ra khỏi thành đi làm cái gì tiêu bảo mặt mũi tràn đầy tò mò hỏi tả dương trầm tư một lát mở miệng nói ta đuổi theo giết đố nghị bất quá Vu Mã ra mặt can thiệp, chuyện này tạm thời liền gác lại. Vương Bách Linh cùng Tiêu Bảo nghe vậy, cả kinh trận mắt hốt mồm. Vương Bách Linh trong lòng tin tưởng, những cái kia bị Tả Dương diện đi môn phái, đều là cùng nhị công tử có chỗ liên quan. Hắn âm thầm may mắn, nhiều năm sông sáo giang hồ bồi dưỡng được cảnh giác, để mình làm lúc không có tại nhị công tử chỗ quá nhiều dừng lại, mà là trực tiếp trốn về tông môn. Nếu là lúc ấy Tả Dương đuổi theo, chính mình chỉ sợ sớm đã khó giữ được tính mạng. Càng nghĩ, Vương Bách Linh nhận định chỉ có mau chóng đầu nhập vào Tiêu Bảo, mới là duy nhất đường sống. Nếu như chờ tạ Dương sau khi trở về lại hành động, vậy thì thật là một con đường chết. Mà Tả Dương ở cửa thành chém vào quan binh, cưỡng ép vượt quan sự tỉnh, sớm đã tại cự Bắc thành truyền đi xôn xao. Trên giang hồ các cô thế lực đều có chỗ nghe thấy, thậm chí có truyền muốn nói, đấu nghị căn bản không phải Tả Dương đối thủ, Tả Dương có thể nhẹ nhõm đem nó một kích mất mạng. Trong lúc nhất thời, Tả Dương danh vọng như mặt trời ban trưa, tại cự Bắc thành giành tiếng vô lượng đông đảo chúng tiểu môn phái nhao nhao chèn phá đầu, mong muốn đầu nhập vào tiêu bảo. Tiêu bảo trong lòng minh bạch, đây hết thảy đều dựa vào Tả Dương, nếu không có Tả Dương, nào có chính mình hôm nay. Cho đến ngày nay, tiêu bảo tại cự Bắc thành đã coi là một cô không thể khinh thường tân sinh thế lực. Tại biên cảnh trong đại doanh Tiêu Anh Hùng trong lều vải tĩnh mịch phải có chút kiềm chế. Trong trứng đồng, Tiêu Anh Hùng lặng lặng nằm ở trên giường, Vũ Mã vẻ mặt nghiêm túc đứng ở một bên ánh mắt chăm chú nhìn hôn mê bất tỉnh Tiêu Anh Hùng. Một khắc cũng không dám thư giãn đúng lúc này. Tiêu Anh Hùng ngón tay chậm rãi khẽ nhăn một cái. Cái này cực kỳ nhỏ động tác, lại bị Vu Mã bén nhạy bắt được. Vu Mã cương muốn mở miệng, đã thấy Tiêu Anh Hùng đã chậm rãi mở hai mắt ra. Tiêu Anh Hùng đem ngón tay đặt ở bên miệng, đối với Vu Mã làm ra một cái im lặng thủ thế. Sau đó hạ giọng, chậm rãi nói rằng ba ngày, ba ngày sau ta liền có thể khôi phục. Trong khoảng thời gian này, ngàn vạn không thể để cho quân Doanh xảy ra bất kỳ náo động. không thể ảnh hưởng đến ta vận công chữa thương vừa rồi chiến đấu động tính ta đã cảm thấy đến tột cùng là ai tại làm loạn vũ mã nghe vậy vội vàng tiến lên một bước động tác cẩn thận từng ly từng tí cung kính trả lời tiêu đại nhân là tả dương chính là thiên hộ sở cụ sát đội đội trưởng tả dương hắn ngay tại truy sát đấu nghị đây là có chuyện gì tiêu anh hùng nhíu mày hỏi vũ mã liền đem trong khoảng thời gian này đại công tử nhị công tử tranh quyền đoạt lợi chuyện một năm một mười nói cho tiêu anh hùng nghe tiêu anh hùng nghe xong khoe miệng có chút dương lên lộ ra một vẻ như có như không nụ cười nói khẽ thế mà còn không có phân ra kết quả thật là vô dụng Dừng một chút hắn lại nói tiếp đi láo lục tiểu tử này ẩn giấu đủ sâu à thế mà có thể từ bên ngoài mức lực tại cự bắc thành xông ra một phen thành cựu có chút ý tứ là tâm cơ rất sâu ra hỏa cũng liền bởi vì hắn là con của ta đổi lại người khác ta tuyệt đối không cho phép tại cự bắc thành có nhân vật như vậy tồn tại bất quá cái này tả dương đã uy hiếp được quân doanh còn phá hủy cự bắc thành các phe thế lực cân bằng kẻ này không thể giữ lại ta ba ngày sau liền sẽ khôi phục ngươi đi đem hắn giải quyết hết ta vu ma biến sắc không chút do dự nhẹ gật đầu sau đó rén đi ra doanh chướng Ma tiêu anh hùng thì chậm rãi nhắm mắt lại hô hấp cũng dần dần biến yếu ớt vũ mã đối tiêu anh hùng chỉ lệnh là tuyệt đối phục tùng từ khi hắn trở thành cầm ý địa vệ lên liền một mực đi theo tiêu anh hùng cũng là tiêu anh hùng một tay đem hắn để bạt làm thiên hộ tại vũ mã trong lòng tiêu anh hùng chỉ lệnh như là thánh chỉ hắn chắc chắn chính cống làm theo một trận nhằm vào tả dương nguy cơ dường như ngay tại lạng yên tới gần vũ mã đại chạy bộ ra quân doanh lạnh thấu xương gió đêm gào thét lên đánh tới lại không chút nào chậm lại cước bộ của hắn hắn trực tiếp đi hướng chuồng ngựa một thanh dẫn ra một thất cường tráng tuấn mã con ngựa này phát giác được chủ nhân vội vàng bất an đào lấy móng, phát ra trận, trận tê minh giá. Vu mã đột nhiên trở mình lên ngựa, trong tay dây cương siết chặt, roi ngựa trên không trung ba một tiếng vang. Tuấn mã như như mũi tên rời cung hướng phía cự bắt thành bay đi. chương 131 trăm ba mươi đêm phó cự bất thành. chương một trăm ba mươi đêm phó cự bất thành. Sâu đến bóng đêm, hai bên đường cảnh vật phi tốc lui về phía sau. Phong Thanh ở bên thai hô hô rung động. vũ mã trong ánh mắt để lộ ra lạnh lùng cùng quyết tuyệt, một lòng chỉ muốn mau sớm đổi tới cự bất thành. Khi hắn đến cự bắt thành lúc, da mạc đã hoàn toàn bao phủ tòa thành trì này. Cửa thành đám binh sĩ tại mờ nhạt đèn lồng hạ phòng thủ, thấy có người chạy nhanh đến, đều cảnh giác nắm chặt vũ khí trong tay. Vũ Mã không có chút nào dừng lại, thậm chí liền ngựa đều không xuống, trực tiếp từ trong ngực móc ra lệnh bài, quát lớn cầm y lệ vệ thiên hộ, nhanh chóng cho đi. Cứ việc đã là ban đêm, các binh sĩ ngày bình thường đối cầm y lệ vệ vốn là lòng mang tiên kỵ. Giờ phút này, ở đằng kia lắc lư bóng người hạ, nhìn thấy trên lệnh bài bắt mắt đánh dấu đám người nhao nhao mở to hai mắt nhìn, tranh nhau chen lấn đích xác nhận. Nhìn lên thật là thiên hộ đích thân tới, các binh sĩ lập tức luống cuống tay chân mở cửa thành ra, cung cung kính kính cho đi. Vũ Mã không có nhìn nhiều bọn hắn một cái, hai chân thúc vào bụng ngựa, tuấn mã tê minh một tiếng, hướng về thiên hộ sở chạy như điên. sau lưng chỉ để lại một đường bay lên bụi lớp ba tả dương tại thiên hộ sở nghỉ ngơi bởi vì trước đó chiến đấu một mực chưa kịp nhìn về phía mình hệ thống giao diện sau đó nhìn về phía hệ thống giao diện Túc chủ tả dương cảnh giới kim đan hậu kỳ công pháp tu la kinh la hán quan Trần Kinh câu trần huyết vân công tầng thứ hai năm minh vương quyết tầng thứ hai ba kỹ năng đại nhạn thuật điểm thương tật phong đao báo trào truy phong chân độ thanh phong viêm long quỷ buồn bắt quái vô hình đào tầng thứ hai điểm kinh nghiệm bảy trước đó năm trăm tên lính cấp cho đại lượng điểm kinh nghiệm đã có thể cân nhắc thăng cấp câu trần huyết vân công tầng thứ ba sau đó tả dương triệu tập tiêu bảo hai người hẩn vào trong bóng đêm lặng yên hướng chiếu ngục tiềm hành mỗi một bước rơi xuống đều dường như đạp ở yên tĩnh nhịp tim phía trên rất nhỏ nhưng lại kinh tâm động phách ánh trăng ngâu nhiên theo nặng nề tầng mây khe hở bên trong lộ ra vậy vào bọn hắn lạnh lùng khuôn mặt chiếu ra kiên nghị vẻ mặt chiếu ngục muội trước thủ vệ ngục tốt nhìn thấy hai người thân mang cầm y vệ phục sức trong nháy mắt biến sắc chờ thấy rõ tả dương chính là cụ sát đội đội trưởng càng là dọa đến toàn thân run lên không tự giác lui về sau một bước bận túi lầu xuống không dám nhìn thẳng như bị rút đi của sống, không đúng như người đưa tay chỉ hướng phía trước, luôn miệng nói đại nhân, đại nhân mời vào trong. thanh âm mang theo khó mà che giấu run rẩy, sau đó liền tại phía trước vội vàng dẫn đường, bước chân bồi rôi đến như là sau lưng có ác quỷ đuổi theo. một đường hướng về chiếu ngục chỗ sâu nhất tiến lên, không khí càng thêm âm lanh nhem ức, cây đuốc trên vách tường rõ ràng diệt diệt, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. tới cuối cùng chỉ thấy hai tên kim đan sơ kỳ thị vệ canh giữ ở trước cửa. hai người này là tiêu anh hùng cố ý phân phối ở đây, có thể tả Dương chỉ là bén nhọn rưng mắt, ném đi một cái ánh mắt lạnh như băng. dường như thực chất hàn ý khiến hai tên thị vệ trong lòng xiết chặt, lại không tự chủ được nhu thuận mở cửa khóa, động tác máy móc lại cấp tốc, không dám có chút chống lại. Tả Dương có chút nghi người, đối Tiêu Bảo trầm giọng nói, mang nàng ra đi a. thanh âm trầm thấp, lại tại cái này phong bế không gian ở bên trong rõ ràng. Tiêu Bảo hít sâu một hơi, bước nhanh đi vào trong ngục giam thất. Trong phòng rộng lớn, công trình cũng là đầy đủ, tại dưới ánh đèn lờ mờ, lại lộ ra một cỗ kiểm chế tính mịch. Dương bên cạnh, một vị xinh đẹp phụ nhân ngồi yên lặng, chính là Tiêu Bảo mẫu thân kim xảo xảo. Nàng dương mắt nhìn thấy Tiêu Bảo, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc cùng nghi hoặc, nói khẽ bảo nhi. sao ngươi lại tới đây tiêu bảo vẻ mặt lo lắng lắc đầu liên tục ngự tốc cực nhanh mẫu thân bây giờ không phải là nói những ngày thời điểm ngươi mau cùng ta đi tả dương đại ca đã không chế được cự bất thành ta hiện tại có năng lực dẫn ngươi đi ra cái này chiếu ngục kim xào xào nghe vậy sắc mặt đột biến vô ý thức lắc đầu cự tuyệt không được ta hiện tại không thể đi phụ thân ngươi đem ta nhốt tại nơi này nếu là hắn biết khẳng định sẽ đánh ép chúng ta hai mẹ con mẫu thân tiêu bảo trong thanh âm mang tới mấy phần cầu khẩn phụ thân hiện tại đã hôn mê bất tỉnh không biết rõ lúc nào thời điểm có thể tỉnh lại thừa dịp hiện tại mau đem ngươi mang đi mang đến Thượng kinh thành bằng không liền đi không được kim Sảo Sảo chấn động trong lòng do dự một chút cắn răng tốt, ta đi với ngươi nói liền đứng dậy bước chân có chút lảo đảo theo sát tiêu bảo đi ra ngoài tả dương phía trước dẫn đường mới vừa đi tới nửa đường bên đường hai tên gõ mô cẩm canh binh sĩ đang xách theo đèn lồng tuần tra hơi lớn tuổi binh sĩ vẻ mặt nghiêm túc hạ giọng đối tuổi trẻ nói ta nói cho ngươi làm chúng ta người này ở buổi tối nhớ lấy không cần nhiều nhìn nhiều lời tuổi trẻ binh sĩ vẻ mặt hiếu kỳ vội hỏi tại sao vậy bởi vì ban đêm cấm đi lại ban đêm thời điểm có thể xuất hiện tại cái này trong đêm một loại là chúng ta dạng ngày người hầu một loại khác. Lớn tuổi binh sĩ lời còn chưa nói hết, liền nghe phía trước chuyển đến nhỏ bé động tĩnh. Hắn vô ý thức nắm chặt đèn lồng, nâng cao vãng trước vừa chiếu. Chỉ cái nhìn này, liền như bị làm định thân chú, cứng tại nguyên địa, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt như tờ giấy, trong cổ họng giống như là bị thứ gì ngậy ở, nói không ra lời. Chỉ thấy phía trước, Tả Dương thân mang phi ngư phục, hông eo vượt đào, ánh trăng vẩy vào kia hiện ra hàn quang cẩm y liễu vệ trên lệnh bài, phản xạ ra băng quang. Tuổi trẻ binh sĩ thấy lớn tuổi bộ dáng này, không khỏi lại hỏi vun ca, đến cùng phát hiện gì rồi? Lúc này. Tả Dương mang theo Tiêu Bảo cùng Kim xảo xảo nhanh chân đi xa đợi đến đi xa. Lớn tuổi binh sĩ mới đột nhiên lấy lại tinh thần. âm Thanh run dậy lấy đối tuổi trẻ binh sĩ nói còn có một loại người, chính là tại ban đêm rối loạn sự tình, vận khí tốt sẽ bị hắn không nhìn, vận khí không tốt, chúng ta liền đầu một nơi thân một mẹo. Tả Dương dường như không nghe thấy, vẻ mặt lạnh lùng, tăng tốc bước chân mang theo Kim Sảo xảo cùng Tiêu Bảo vội vàng rời đi, rất nhanh liền biến mất ở trong bóng tối. Không bao lâu, bọn hắn đi vào Tiêu Bảo tại Cự Bắc Thành trại viện. bắt Vạn sớm đã chờ đợi ở đây, nhìn thấy bọn hắn, lập tức bước nhanh lên tiếp, vội vàng nói Tả dương đại ca, mọi thứ đều chuẩn bị xong. tả dương khẽ gật đầu nhìn về phía tiêu bảo vẻ mặt nghiêm túc mặc kệ phụ thân ngươi cuối cùng tỉnh lại phát hiện gì rồi hiện tại là cơ hội cuối cùng có thể đem mẫu thân ngươi mang đi liền mang đi nếu như cái này liên quan không qua được nàng về sau cũng đi không nổi tiêu bảo dùng sức gật đầu nhìn về phía bắt vạn trong mắt tràn đầy tín nhiệm bắt vạn huynh đệ lần này liền dựa vào ngươi bắt vạn vẻ mặt kiên định ánh mắt sáng rực ngài yên tâm mẫu thân ngươi năm đó cứu mạng ta đời ta đều nhớ coi như ta chết đi cũng phải đem quý nhân an toàn đưa đến thượng kinh thành tả dương quay đầu lại trầm giọng nói tốt đừng nói nữa nhanh đi kim xảo xảo nhìn trước mắt tất cả trong lòng tràn đầy bối rối cùng bất an, có thể lại mơ hồ mang theo một tia giải thoát chờ mong. Ngay tại cái này phức tạp cảm xúc bên trong, Bắt Vạn mang theo nàng trở mình lên ngựa, hướng phía ngoài thành mau chóng đuổi theo. Bóng đêm yên tĩnh, tuấn mã tê minh, tiếng vó ngựa gấp rút đập mặt đất, dường như đập vào lòng của mọi người trên ngọn. Cửa thành, Bắt Vạn lượng ra cầm y liễu vệ lệnh bài, thủ vệ binh sĩ mặc dù lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bọn hắn biến mất ở trong màn đêm. Chờ hai người thân ảnh không thấy, các binh sĩ mới thấp giọng nghị luận lên gần nhất đây là thế nào, thế nào nhiều như vậy cầm y vệ qua lại xuất nhập cửa thành. Ai vậy cũng là đại nhân sự việc, không phải chúng ta có thể nghe ngóng? chúng ta vẫn là an phận thủ thường tốt, đừng quên, trước một hồi nhi ngay cả đô hòa đại nhân đều cùng cụ sát đội đội trưởng sống mãi với nhau, chúng ta muốn bảo chủ đầu, vẫn là coi như không nhìn thấy tốt, đám người nhao nhao gật đầu nói phải, riêng phần mình trở lại cương vị, chỉ là kia không khí khẩn trương, dường như còn tại trong không khí tràn ngập không tiêu tan. chương 132, kịch chiến sinh tử. chương 132, kịch chiến sinh tử. tả dương cùng tiêu bảo vừa trở lại thiên hộ sở, bóng đêm đậm đặc giống tan không ra mặt, trong không khí tràn ngập một cỗ dị dạng kiềm chế khí tức. cửa chính. một đạo thon dài thân ảnh cao lớn lặng lặng đứng lặng. tựa như một tòa không thể dung chuyển sân phong, quanh thân tản ra đốt người khí thế, làm cho lòng người phát lệnh ý tả dương bước chân đột nhiên trì trệ, trực giác bén nhạy nói cho hắn biết nguy hiểm ngay tại tới gần, hắn không để lại dấu vết mà đưa tay khoác lên trên trôi đao. Nhưng người đối sau lưng tiêu bảo thấp giọng nói rằng, tiêu bảo, ngươi đi theo ta đằng sau, tình huống không thích hợp. thanh âm trầm thấp mà trầm ổn, lại khó nén trong đó cảnh giác. tiêu bảo vẻ mặt nghiêm túc, yên lặng gật đầu. theo thật sát tả dương sau lưng, trái tim nhảy lên kịch liệt, phảng phất muốn xông phá lồng ngực. theo khoảng cách rút ngắn. Tả Dương thấy rõ người tới đúng là Thiên hộ Vũ Mã. Nỗi lòng lo lắng chẳng những không có buông xuống, ngược lại càng thêm nặng nề Thiên hộ đại nhân đã trễ thế như vậy, cần làm chuyện gì. Vũ Mã Bình trong ngày lãnh khốc khuôn mặt giờ phút này tăng thêm mấy phần hăng ý, hắn cũng không đáp lại Tả Dương cung kính nhân cần thăm hỏi, mà là tê lại một tiếng, chậm rãi rút ra tú xuân đao. Lưỡi đao vạch phá không khí, phát ra bén nhọn tiếng vang. Tả Dương cả kinh thất sắc đột nhiên quay đầu đối tiêu bảo hô, "Tiểu bảo, chạy mau." Tiêu Bảo trong nháy mắt lấy lại tinh thần, quay người hướng phía phương hướng ngược liệu mạng chạy trốn. Vũ Mã lại ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Tiêu Bảo một cái ánh mắt gắt gao khóa chặt Tả Dương, lạnh lùng mở miệng. Tả Dương, hôm nay là tử kỷ của ngươi. Vừa dứt lời, hắn tựa như là báo đi săn tấn manh đánh tới. Trong tay tú xuân đao mang theo lệnh thấu xương sắc ý, chém thẳng vào Tả Dương mặt. Tả Dương phản ứng cực nhanh sang sảng một tiếng rút ra vừa đao, trong lúc vội vã nâng đao ngăn cản kèn một tiếng vang thật lớn, Tiêu lửa tung tóe, to lớn lực trùng kích chấn động đến Tả Dương hổ khẩu run lên. Vũ Mã một kích chưa trúng, lập tức xoay người lại xoay người, nghiêng người nghiêng bên trên xẹt qua một Tả Dương né tránh không kịp, vội vàng phát động minh quyết. Chỉ nghe âm vang một tiếng. Tả Dương vẫn là bị bổ lùi hai, ba bước, trên thân lưu lại một đạo nhàn nhạt, nhạt vết máu. Vũ Mã diện không biểu lộ, trong mắt sát ý càng đậm, hét lớn một tiếng, truy tinh càng nguyện. Trong chốc lát, thân pháp của hắn biến cực kỳ quý dị, như là thất tinh đấu chuyển. Tả hữu lưng ngang, để cho người ta hoa mắt. Tả Dương căn bản không phân rõ Vu Mã thân ảnh đến tột cùng ở nơi nào, chỉ có thể lần nữa phát động minh vương quyết, miễn cưỡng chống cự. Vu Mã đao như quỷ mị giống như chạy theo Tả Dương cổ mạnh mẽ sải qua. Tả Dương cảm nhận được rõ ràng, đao pháp này đã nghiêm trọng uy hiếp đến mình tính mệnh. Hắn biết rõ, nếu không toàn lực ngăn cản, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lập tức. Tả Dương cũng hét lớn một tiếng, thi triển ra bắt quái vô hình nào Nhưng mà ngay tại Thái cực bắt quái đồ đồ hình vừa mới dâng lên thời điểm, Vu Mã lần nữa thi triển truy tinh cản nguyện, bằng vào thân pháp quỷ dị, lại một nháy mắt tránh thoát bắt quái đồ trói buộc. Tả Dương thấy thế, sợ hai vạn phần, hắn chưa hề nghĩ tới Vu Mã lại cường han đến tận đây đã đạt tới kim đan đỉnh phong, lại tại cái này cảnh giới dừng lại hồi lâu, thực lực sâu không lường được. Vu Mã thuận thế luân phiên nhảy lên, Tả sung hữu đột, trong nháy mắt đi vào Tả Dương bên phải, hét lớn một tiếng, bàn được chỉ, chỉ thấy một đạo sắc bén khí kình thẳng đâm Tả Dương bên hông. Cứ việc Tả Dương kịp thời phát động Minh Vương Quyết ngăn cản, nhưng như cũng bị lực lượng cường đại bắn bay xa năm, 6 mét. Trung điệp quẳng xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi. Tả Dương chậm chậm thần, gian nan đứng dậy. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra bất khuất, mặc dù ngươi không chịu giải thích vì sao giết ta, nhưng ta cũng không phải ai cũng có thể mặc người chém giết. Dứt lời, hắn nhẹ nhàng khoát tay, Câu Trần Huyết Vân công phát động. Một cỗ to lớn hấp lực trong nháy mắt hướng phía Vu Mã đánh tới. Vu Mã trong mày, thân thể không tự chủ được bị hút hướng Tả Dương. Trong mắt của hắn hiện lên một tia quyết tuyệt, mượn cỗ lực hút này, xoay người nhảy vọt, thẳng đến Tả Dương khuôn mặt, đồng thời hô to xoáy không chảm. trong tay vượt đao tựa như tia chớp theo tả dương ánh mắt chém vào tới họng bét nơi đó là tử huyệt tả dương trong lòng thầm tiêu không tốt vội vàng luân phiên thi triển báo trảo truy phong tả hữu vô truyền tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc miễn cưỡng lau mặt ra tránh đi lưới đao có thể vu mã không cho tả dương mảy may cơ hội thở dốc trở lại liên hoàn chém vào một bên thi triển huyền không chạm một bên phối hợp truy tinh cản nguyện chiêu chiêu chí mạng tả dương mặc dù ra sức ngăn cản cũng đã bị đánh đến liên tục bại lui nửa bước khó đi ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc Vũ mã đại quát một tiếng nhận nguyện đồng thiên trưởng chỉ thấy hắn đột nhiên đánh ra một trưởng mang theo hủy thiên diện địa khí thế, chụp về phía Tả Dương trước ngực phanh một tiếng vang thật lớn. Tả Dương giống như diều đứt dây giống như bị bắn bay ra ngoài. Lần này Minh Vương quyết lại cũng đã mất đi hiệu dụng. Tả Dương chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ dường như đều muốn bị chấn vỡ. Trong miệng máu tươi cuồng phún đây là ngươi muội ta. Tả Dương gian nan đứng dậy, lau máu trên vòi miệng, lạnh lùng nói rằng xem ra ngươi là thật muốn chết. Vũ Mã cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Tả Dương. Tả Dương, ngươi phá hủy cự bắc thành nhiều năm trước tới nay cân bằng. Ngươi cho rằng Tiêu đại nhân không biết rõ bọn hắn đoạt quyền sao? Ngươi cho rằng Tiêu đại nhân không rõ ràng thế lực phân bố sao? Tiêu đại nhân muốn là cân bằng. không phải từ ngươi đi phá hư hắn hy vọng đại công tử hoặc nhị công tử một người trong đó thắng được mà không phải lục công tử người vượt biên giới tả dương lao đi khỏe miệng máu gian nan đứng dậy ánh mắt kiên định ta nói qua cái này cự bắt thành ta muốn bảo đảm tiêu bảo thượng vị ta nói được thì làm được các ngươi có thể làm gì được ta dứt lời hắn ở trong lòng gầm thét hệ thống thêm điểm câu trần huyết vân công thăng cấp đến tầng thứ ba mắt gốc. lập tức 50 vạn kinh nghiệm điểm trong nháy mắt biến mất tả dương chỉ cảm thấy chính mình dường như ngâm mình ở một mảnh huyết trì bên trong huyết trì ở ngực, ở ngực mà bốc lên lấy cua nồng đậm mùi máu tươi ngừng hắn gần như Hắn liều mạng dãi ruộng, mong muốn bơi tới mặt nước thông khí, có thể huyết trì hạ phảng phất có vô số oan hồn dỗi ra bằng lênh tay. Liều mạng đem hắn hướng xuống trành, ý thức của hắn dần dần mơ hồ. Ngay tại sắp mất đi khí tức trong ngay mắt, huyết trì phía dưới một cái con mắt đỏ ngầu đột nhiên mở ra, lạnh lùng nhìn chăm chú lên hít thở không thông Tả Dương. Trong trước mắt, Tả Dương đột nhiên mở hai mắt ra, cặp con mắt kia bên trong trọng sinh quang mang chói mắt. Hắn lồng ngực kịch liệt chập trùng, dùng hết lực khí toàn thân bơi tới phía trên ao máu. Từng ngụm từng ngụm tham lam thở hổn hển, mỗi một chiếc hô hấp đều mang sống sót sau thai nạn may mắn. Lúc này. hắn rõ ràng cảm giác thể nội rung động vô tận lại của bạo năng lượng vô số huyết dịch dường như có sinh mệnh như chủng ở trong kinh mạch mạnh mẽ đâm tới mang đến một loại đã lạ lẫm lại mạnh mẽ gần như mất khống chế kỳ dị thể nghiệm thả dương chậm rãi ngẩng đầu mắt sáng như bốc nhìn thẳng vũ mã khoe miệng nổi lên một vệt mang theo mười phần khinh miệt cười lạnh nụ cười kêu bên trong tràn đầy đối vũ mã khinh thường cùng chào phúng phản phất tại nói đối phương bất quá là một con run dế liền người cũng xứng theo đuổi dế ta cái này ngắn gọn lời nói như là lôi cuốn lấy băng xương lưới dao thẳng tắp đâm về vũ mã sau đó Tả Dương nhẹ nhàng khoát tay động tác nhìn như tùy ý lại tràn đầy trưởng không tất cả tự tin, câu Trần huyết Vân công lần nữa phát động. Trong chốc lát, trên đỉnh đầu hắn phương bỗng nhiên quần quận ngưng tụ ra một mảnh huyết vân. Kia huyết vân đỏ đến trước mắt, như muốn nhỏ ra huyết, mang theo làm cho người sợ hai huyết áp. Lấy cực nhanh tốc độ hướng phía vu Đầu Ngựa đỉnh lướt tới. Vũ Ma thấy thế, sắc mặt trong nháy mắt biến trắng bệnh, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng khó có thể tin. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra thế cục lại sẽ đột nhiên như chuyện. Trong lúc bối rối, hắn vội vàng thi triển truy tinh cản nguyện thân pháp, liều mạng chạy trốn. Bước chân lộn xộn mà gấp rút, thân hình ở trong màn đêm lộ ra phá lệ chật vật. có thể kêu huyết vân dường như bị phụ lên linh tính chăm chú khóa chặt hắn không thả bất luận hắn như thế nào xê dịch né tránh huyết vân đều như quỷ mị giống như như bóng với hình ngay sau đó huyết vân bắt đầu rơi xuống huyết vũ nhìn kỹ không phải cái gì huyết vũ rõ ràng là từng đầu ngạo ngậy nhuyễn trùng giống như xúc tu những này xúc tu một khi chạm đến vũ mã thân thể hắn liền cảm giác giống như là bị ác ma gắt gao bắt lấy khí tức cấp tốc quể bài chương 133, quyền lực đừng cho chương một quyền lực cho thể nội nguyên khí như là vỡ đê hồng thủy liên tục không ngừng bị hút đi vũ mã chỉ cảm thấy lực lượng đang nhanh chóng tan biến Thân thể càng ngày càng suy yếu, sợ hãi giống như thủy triều đem hắn bao phủ hoàn toàn, nhường hắn gần như sụp đổ. Xa Sa Tạ Dương nhìn xem một màn này, Nếp miệng lên một vệt băng lãnh cười lạnh, nụ cười kia bên trong không có một tia nhiệt độ tốt, hút ta, hút càng nhiều càng tốt. Thanh âm của hắn trầm thấp mà băng lãnh, dường như đến từ địa ngục chỗ sâu. Tại hắn nhìn soi mói, trong trước mắt, Vũ Mã liền bị hút không thành hình người. Sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, làn da đã mất đi quan trạch, nếp cùng một chỗ, giống như là bị rút khô trình độ vào khô, cả người biến vô cùng dữ tợn. Vũ Mã hoảng sợ hô to, trong thanh âm tràn đầy tuyệt vọng cùng cầu khẩn không cần không nên giết ta, không cần hút khô ta. Có thể tiếng nói của hắn còn chưa hoàn toàn rơi xuống, liền bị huyết vân hoàn toàn hút khô, hóa thành một bộ thây khô. giống một cây không có chút nào sinh cơ, cành cây khô giống như ba một tiếng ngã xuống đất, rơi lên một hồi bụi đất điểm kinh nghiệm 6.500. nghìn Tạ Dương cảm giác thể nội đại lượng nguyên khí mãnh liệt phun trào, giống như là giang hà lao nhanh. Thể xác tinh thần thư giãn không thôi, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, kia trọc khí dường như mang theo đem qua tất cả mọi mệnh cùng vẻ lo lắng. Sau đó, hắn nện bước bước chân trầm ổn, chậm rãi đi hướng vu mã thi thể. Mỗi một bước đều đạp đến kiên cố hữu lực. phản phất tại hướng toàn bộ cự bắc thành tuyên cáo hắn chủ quyền hắn đi vào vu sát ngựa thể trước giơ chân lên trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt nhẹ nhàng một cước đạp vỡ vu mã kia như nhánh cây giống như yếu ớt thân thể lạnh lùng nói từ nay về sau cái này cự bắc thành ta là vua Thanh em không lớn lại dường như mang theo vô tận uy nghiêm trong không khí quanh quần trùng hợp lúc này trên bầu trời phanh một tiếng sấm sét vang dội một đạo thiểm điện như là một thanh lưới dao trong nháy mắt chiếu sáng tả dương gương mặt trong nháy mắt đó trong ánh mắt của hắn lộ ra một vệ tà dị quan mang thần bí mà làm cho người kính sợ dường như đến từ không biết vực sâu có thể tả dương cương đi về phía trước mấy bước chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng mắt tối sầm lại thân thể không bị khống chế ngã sấp trên mặt đất không một tiếng động trong lúc nhất thời thời gian dường như đông lại đồng dạng gió đêm vừa qua bốn phía yên tịnh im ắng chỉ có kia ngẫu nhiên chuyển đến phong thanh giống như là đang vì trận này kinh tâm động phách chiến đấu hát bài ca phùng điếu thang đến một gã cầm ý địa vệ tuần tra đến tận đây phát hiện tả dương hắn đầu tiên là sướng sở lập tức vội vàng chào hỏi đám người đem tả dương mang lên nghỉ ngơi trong phòng một đêm này không còn gì khác tiếng vang bóng đêm vẫn như cũ thâm trầm dường như cái gì cũng không từng phát sinh qua Ngày thứ hai ánh mặt trời ấm áp như là kim sắt mà tơ, em ấy xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu xuống thiên hộ sợ phòng ngủ trên giường, vừa lúc chiếu dọi tại Tả Dương gương mặt. Tả Dương chậm rãi mở hai mắt ra, chỉ cảm thấy đầu u ám đến kịch liệt. Thật giống như bị trọng truy góc qua, lại giống mới từ một trận kinh tâm động phách, làm cho người hít thở không thông trong cơn ác mộng tránh ra ở trong mơ, hắn bị một cố vô hình lại lực lượng cường đại vô tình kéo vào huyết trì dưới đáy. Hắc ám vô biên băng át, ở đằng kia sâu không thấy đáy trong bóng tối. Một cái to lớn huyết hồng đôi mắt lạnh lùng nhìn chăm chú hắn. Kia ánh mắt xâm lánh dường như có thể xuyên thấu ra thịt của hắn, thấy rõ linh hồn của hắn. Vẹn vẹn chỉ là một cái chớp mắt, lại làm cho hắn mồ hôi lạnh trong nháy mắt ướt đẫm quần áo, sự sợ hãi ấy đến nay vẫn lưu lại dưới đáy lòng. Tả Dương lấy lại bình tĩnh, cố gắng xua tan trong đầu sợ hãi, cảm thụ được thể nội bành trướng như nước thủy triều năng lượng ba động Ngoài cửa, phong thủ cẩm Ý liềng vệ nghe được trong phòng truyền đến vang động đầu tiên là cảnh giác về hay, xác nhận là Tả Dương tỉnh lại động tĩnh sau. Lập tức giống như mũi tên rời cung hướng phía nơi xa chạy tới, vừa chạy vừa gân cổ lên hô to. Thanh âm tại thiên hộ sở bên trong quẩn, Tiêu công tử, Tiêu công tử, Tả đại nhân tỉnh, Tả đại nhân tỉnh. Thì ra, đêm qua Tiêu bạo lòng tràn đầy lo Tả Dương. Sau nửa đêm liền lòng nóng như lửa đốt vội vàng chạy về Thiên Hộ Sở. Mặc dù tại Thiên Hộ Sở bên trong tìm kiếm khắp nơi đều không tìm được Thiên Hộ Vu Mã tung tích, nhưng một bước vào Thiên Hộ Sở liền nhìn thấy đèn đuốc sáng trưng, giống như ban ngày. Hắn vội vàng giữ chặt một gã cầm y gieo vệ, lo lắng hướng người nghe ngóng mới hiểu Tả Dương đã té xỉu, sinh tử chưa biết. Lòng nóng như lửa đốt tiêu bảo không để ý tới rất nhiều, bước chân vội vàng, trực tiếp đi vào Tả Dương bên cạnh, canh giữ ở bên giường, ánh mắt một khắc cũng không dám rời đi Tả Dương. Trong suốt cả đêm, tới sáng sớm, bởi vì trắng đêm chưa ngủ, thể lực chống đỡ hết nổi. hắn mới bị người đỡ về phòng của mình nghỉ ngơi có thể cho dù nằm ở trên giường trong lòng của hắn vẫn như cũ giống tham dọa con thỏ bất ổn ghi nhớ lấy tạ dương ngủ được cực không an ổn có chút động tĩnh liền sẽ bừng tỉnh trời mới vừa tờ mờ sáng hắn liền sớm đi vào đại sảnh ngồi ở đằng kia uống trà kỳ thực tâm thần có chút không tập trung còn gọi ý an bài cầm y lìa vệ canh dự ở tạ dương ngoài phòng dặn đi dặn lại trong giọng nói tràn đầy lo lắng cùng lo lắng một khi tạ đại nhân tỉnh lại cần phải trước tiên cho ta biết một khắc cũng không thể trì hoãn nghe nói dương thất tiêu bảo liền chén trà cũng không kịp buông xuống hai tay đột nhiên đẩy cái ghế, mấy bước liền xông vào tả dương trong phòng, vội vàng đi vào tả dương bên cạnh, trong mắt tràn đầy lo lắng cùng lo lắng, hốc mắt thậm chí có chút phiếm hồng tả đại ca, ngươi không có chuyện gì chứ? Tả Dương nhìn xem Tiêu Bảo, khoe miệng có chút dương lên, khe khẽ lắc đầu, sắc mặt lộ ra mấy phần mỏi mệt, giống như là trải qua vô số gặp chắc trở, nhưng lại mang theo sống sót sau tai nạn lạnh nhạt cùng may mắn không có chuyện, vũ mã đã giải quyết, cái này cự bất thành, bây giờ có thể uy hiếp đến ngươi, cũng chỉ thừa phụ thân ngươi. Bất quá hắn hiện tại hôn mê bất tỉnh, ngươi bây giờ tại cái này cự bất thành, cũng coi là có thể một mình đảm đương phía. tiêu bảo trên mặt hiện lên một tia khó mà ức chế vui mừng giống như là vẻ lo lắng bên trong lộ ra một sợi dương quang nhưng rất nhanh hắn ánh mắt chân thành tha thiết thẳng tắp nhìn xem tả dương trong ánh mắt tràn đầy thành khẩn cùng kiên định nghiêm túc nói tả dương đại ca kỳ thật quyền lực thay đổi vốn là chuyện thường. ta đối có thể hay không kế thừa phần này quyền lực cũng là không phải đặc biệt để ý ngươi là ta làm đã đủ nhiều bây giờ ngươi lại giúp ta tại cự bắc thành đứng vững góc chân cho nên ta quyết định đem cái này cự bắc thành cao nhất quyền thống trị giao cho tay của ngài bên trên tả dương mỉm cười khẽ lắc đầu ta đối với mấy cái này quyền lực không có gì hứng thú Ngươi coi như tốt cái này thành chủ a về sau ta nếu là có cần người hỗ trợ địa phương, đến lúc đó ngươi tận tâm tận lực là được. Tiêu Bảo vội vàng dùng lực ở đầu, trong mắt tràn đầy cảm kích cùng hứa hẹn, ánh mắt kia như là cháy hừng hực hỏa diễm ngài yên tâm, chỉ cần có ta ở đây cái này cự bất thành, chắc chắn toàn lực cùng hộ ngài. Xông Pha khói lửa, không chối từ. Sau đó, Tả Dương chậm rãi đứng người lên, tại Tiêu Bảo nâng đỡ đi ra ngoài phòng. Hồi lâu chưa từng như vậy ổn định lại tâm thần cảm thụ quanh mình, Tả Dương hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy không khí sáng sớm phá lệ tươi mát, mang theo hạt sương ngọt cùng bùn đất mùi thơm ngát, thấm vào ruột gan đi thôi. chúng ta ra ngoài đi một chút tả dương nhẹ nói trong thanh âm lộ ra đối bình tĩnh sinh hoạt hướng tới hai người sóng vai đi vào trên đường phố hướng phía đông võ khu đi đến đông võ khu toàn dân thượng võ đối với cự bắc thành trong mỗi ngày phân tranh cùng cường giả tin tức kia là rõ như lòng bàn tay dường như mỗi người đều là tin tức linh thông tình báo viên tả dương một bước vào đông võ khu trong nháy mắt liền giống bị vô số đèn chiếu tập trung ánh mắt mọi người đều đồng loạt đổ tới trong ánh mắt kia mang theo hiếu kỳ tính sợ cùng sợ hai thánh phủ trong đám người tự động nhường ra một đầu rộng rãi con đường giống như là đang nên tiếp một vị khải hoàn anh hùng tả dương chân dung sớm đã in dấu thật sâu khắc ở đông võ khu bách tính trong lòng bọn hắn có lẽ không rõ ràng vu mã đến tột cùng có thực lực như thế nào nhưng tuyệt đối sẽ không không biết rõ tả dương vị cường giả này sự tích của hắn sớm đã tại trên phố truyền miệng trở thành mọi người trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện đám người nhìn về phía tả dương trong ánh mắt tràn đầy kính sợ tiêu kính sợ như là tín đồ đối thần minh tôn sùng những cái kia phụ thuộc vào tiêu bảo thế lực bang phái thành viên càng là kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt gân cổ lên hô to Tạ đại nhân thanh liên tục không ngừng trên đường phố quanh quẩn một tiếng sau so một tiếng vang dội tả dương chân mày hơi nhữ lại như vậy bị chúng nhân chú mục cảm giác nhường hắn có chút không được tự nhiên toàn thân như bị vô số con kiến đang bò. hắn không quen trở thành tiêu điểm càng không thích loại này bị quá độ tung hô không khí hắn thấy thực lực chỉ là bảo hộ công cụ mà không phải khoe khoang vô liếng thế là hắn quay người hướng phía tương phản phương hướng đi đến tiến về nam nghĩa khu nam nghĩa khu phần lớn là thương nhân những này hành thương có lẽ không biết tả dương nhưng đối tiêu bảo lại là hết sức quen thuộc dù sao tiêu bảo tại cự bắc thành cũng là nhân vật có mặt mũi. nhìn thấy tiêu bảo bên cạnh vị này thân hình khôi ngô khí chất bất phàm nam tử cùng Tiêu Bảo quan hệ như thế thân cận, thêm chút suy tư liền có thể đoán ra, người này nhất định là uy danh truyền xa cụ sát đội đội trưởng Tả Dương. Tả Dương sự tích sớm đã truyền khắp cự Bắc thành phố lớn ngõ nhỏ, các thương nhân nhao nhao không người túi đầu hành lễ, không dám có chút buông lòng. Chương 134. Đại chiến nghe đồn. Chương 134. Đại chiến nghe đồn. Tiêu Bảo nhìn xem một màn này, cười ha hả nhìn về phía Tả Dương, trên mặt tràn đầy tự hào cùng vui sướng tại đại ca, thật sự là thật không tiện, hiện tại chúng ta thanh danh xem như truyền khắp cự bắt thành, không ai không biết không người không hay a. Tả Dương bất đắc dĩ cười cười, khe khẽ lắc đầu trong lòng tuy có chút bất đắc dĩ nhưng cũng mơ hồ có chút vui mừng dù sao bọn hắn nỗ lực cùng cố gắng cuối cùng vẫn là đạt được tòa thành này tán thành hai người cứ như vậy tại mọi người trong ánh mắt tiếp tục hướng phía phía trước đi đến tả dương mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ cùng tiêu bảo sóng vai đi vào một nhà trang trí xa hoa quán rượu quán rượu lão bản cười rạ rỡ trên mặt nếp nhăn đều nhanh chen thành một bá hoa thái độ cực kỳ cung kính túi đầu không lưng đem hai người nên tiến lầu hai một chỗ bí ẩn phòng không đợi tả dương mở miệng gọi món ăn lão bản liền cực kỳ cơ linh chỉ huy đầu bếp. bằng nhanh nhất phương diện tốc độ đầy một bàn trong tiệm sở trường nhất chiêu bài đồ ăn mỗi một đạo đồ ăn đều sắc hương vị đều đủ để cho người ta thèm nhỏ dãi tả dương ngồi bên cửa sổ vị trí xuyên thấu qua lầu hai cửa sổ bên ngoài náo nhiệt phồn hoa cảnh đường phố thu hết vào mắt hai người nhàn nhã địa phẩm nếm lấy thức ăn vừa ăn vừa nói chuyện lúc này dưới lầu truyền tới một lớn giọng thanh âm một gã võ giả đang tràn đầy phấn khởi cùng người chung quanh giảng thuật các ngươi có biết hay không đêm qua ta trong thành đã xảy ra một trận đại chiến lúc ấy cự bắt thành trên không có một mảnh nhỏ mây đen lộ ra cỗ chẳng khí tức còn chớp vang người chung quanh nao nao lắc đầu biểu thị không rõ ràng ai nha ta lúc ấy ngay tại kia phụ cận trang diện kia thật sự là đời ta đều quên không được võ giả cố ý thừa nước đục thả câu dừng một chút đám người bị hắn khơi gợi lên lòng hiếu kỳ một năm miệng mười thúc dục nói ai nha đến cùng chuyện ra sao a lao quách ngươi mau nói nha gấp chết người chính là chính là đều nói đến phân đề này đừng sâu chúng ta khẩu vị rồi vị này họ quách võ giả chập ung dung uống một hấp rượu háng giọng một cái không phải ta không nói với các ngươi loại chuyện này chỉ có thể hiểu ý không thể nói bằng lời a một người trong đó khẳng định là vị kia Nói, ngón tay hắn hướng cầm ý dị vệ thiên hộ sở phương hướng đám người trong nháy mắt ngầm hiểu, nhao nhao gật đầu. Bởi vì gần nhất cầm ý dị vệ sự tình thành cự bắt thành mẫn cảm chủ đề. Mặc kệ là Tả Dương tại binh doanh chém giết 500 binh sĩ, vẫn là trong thành cùng đô hòa đại nhân đỗ nghị chiến, hay là ở cửa thành chém giết binh sĩ. Những này chiến tích quá mức rung động, đại gia mặc dù không dám trắng trận đàm luận, nhưng lại kìm nén không được lòng hiếu kỳ, chỉ có thể dùng vị kia đến chỉ đại. Tại suy đoán của bọn hắn bên trong, có thể cùng Tả Dương dính vào quan hệ, cho dù là bên cạnh hắn bắt vạn đều đã rất lợi hại. Lúc này, ngồi họ Quách võ giả bên cạnh một bàn thực khách dọa đến cái trán đưa ra mồ hôi lạnh, nhỏ giọng nói rằng ta nói các ngươi cũng đừng lại nói, nói lại xuống dưới cẩn thận bị cầm y liễu vệ bắt lại. Đám người nghe vậy, đều hướng hắn nhìn sang đặc biệt là họ Quách binh sĩ, nhìn thấy người nói chuyện người mặc quan phục, đang cùng một gã nam tử trẻ tuổi ở bên cạnh uống rượu, lập tức khách khi mấy phần vị này quang ra, ngài nói một chút, có phải hay không biết chút ít nội tình. Tên nam tử kia túi đầu không nói, chỉ là không ngừng lắc đầu không thể nói nói, không thể nói nói nha. Đám người thấy thế, trong lòng liền minh bạch đại khái. Thì ra, vị này quan gia chính là tối hôm qua gõ ngõ cầm canh láo giả. Hắn sắc thực mắt thấy Cẩm Ý Liễu vệ Tả Dương, cũng nhìn thấy tối hôm qua Thiên hội Vu Mã cùng Tả Dương chiến đấu. Chẳng qua là lúc đó dọa đến hắn không dám dừng lại thêm, vội vàng chạy mất. Nhưng vẹn vẹn cái nhìn kia, liền trong lòng hắn lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa, Tả Dương kia ngoan lệ bá đạo công phạt chiêu thức, hắn đợi này đều quên không được đúng lúc này. Lầu một đông nhiên truyền đến một hồi huyên náo, tiếng ồn nào trong nháy mắt phá vỡ trong tiểu lâu nguyên bản coi như hòa hợp không khí. Ngay sau đó, một đám quan binh khí thế hung hăng tràn vào, cầm đầu sĩ quan gân cổ lên hô to đều mau tránh ra cho ta, lộn nháo cái gì mà lộn nháo, đều mau tránh ra cho ta. Những quan binh này không hề có kỵ. xông đi lên liền tóm lấy thực khách cổ áo giống sách gà con như thế đem người cầm lên đến tiện tay ném tới ngoài cửa bất quá một lát lầu một liền bị thanh không, các thực khách bị bọn này ngang ngược quan binh ném đến ngã trái ngã phải chật vật không chịu nổi sau đó đô hòa đại nhân đỗ nghị cùng nhị công tử tiêu ngọc khẩn cấp đi vào đỗ nghị bước chân vội vàng nhưng dù cho như thế tốc độ của hắn vẫn là so ra kém tiêu ngọc tiêu ngọc bộ pháp vội vàng trực tiếp hướng lầu hai tả dương chỗ phòng chạy đi tới phòng ngoài cửa hắn lại đột nhiên dừng lại đứng lặng tại nguyên chỗ tay treo giữa không trùng cuối cùng không dám đẩy ra kia phiến đóng chặt cửa Đỗ Nghị cũng theo sau, vẻ mặt nghiêm túc đứng ở ngoài cửa, đôi môi đóng chặt, thở mạnh cũng không dám. giờ phút này không khí dường như đông lại đùng dạng, bên trong phòng bên ngoài vẹn vẹn một môn chi cách, lại tựa như cách một đạo bình chướng vô hình. sớm tại Đỗ Nghị cùng Tiêu Ngọc bước vào quán rượu một phút này, ngồi lầu hai bên cửa sổ Tả Dương liền đã lưu ý tới bọn hắn. xuyên thấu qua cửa sổ, Tả Dương tinh tường xem tới hai người vội vàng đi vào quán rượu thân ảnh. chỉ là hắn vạn vạn không nghĩ tới, hai người này lại sẽ thẳng đến chính mình cùng Tiêu Bảo mà đến. Tả Dương không nhanh không chậm để đua xuống, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Tiêu Bảo. cất giọng nói các ngươi vào đi. Vừa dứt lời, Tiêu Ngọc cùng Đỗ Nghị vội vàng đẩy cửa ra đi vào phòng. Tiêu Ngọc còn chưa kịp phản ứng, Đỗ Nghị liền bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, cái trán trong nháy mắt che kín lít nha lít nhít mùi hôi. Thì ra, tối hôm qua thủ cửa thành binh sĩ hướng hắn báo cáo tin tức đáng tin, Thiên Hổ Vu Mã đã trở về thành nội. Theo hắn trong thành mật thám lợi nói, Vu Mã cùng Tả Dương ở giữa bạo phát một trận chiến đấu kịch liệt. Nhưng hôm nay, Tả Dương bình yên vô sự ngồi ở chỗ này, Vu Mã nhưng không thấy bóng dáng Đỗ Nghị trong lòng tin tưởng, hoặc là Vũ Mã bị Tả Dương trọng thương sau chạy trốn, hoặc là đã bị Tả Dương diệt khẩu. Bất luận loại tình huống nào. đều mang ý nghĩa hiện tại Tả Dương tại cự Bắc Thành đã khó gặp địch thủ, nhưng muốn diệt hết chính mình, bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay. Tiêu Ngọc thấy mình cậu ruột Đỗ Nghị quỳ đến như thế dứt khoát, nhất thời có chút kinh ngạc, nhưng cũng vội vàng quỳ theo trên mặt đất. Nội tâm cảm thán nói, gừng càng già càng cay a. Đỗ Nghị âm thanh run rẩy, mang theo vài phần cầu khẩn Tả đại nhân, van cầu ngài dơ cao đánh khẽ, ung tha chúng ta a. Từ nay về sau, chúng ta nhất định đối với ngài nghe lời giam giáp, tuyệt đối phục tùng ngài bất kỳ chỉ lệnh. Dứt lời, hắn dắt lấy Tiêu Ngọc, đối với Tả Dương cùng Tiêu Bảo càng không ngừng giật đầu. càng đập càng dùng sức, chỉ chốc lát sau, cái chán liền đập phá, máu tươi theo gò má chảy xuống. Tả Dương cho Tiêu Bảo đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Tiêu Bảo ngầm hiểu, nhẹ gật đầu, nói rằng đi, đều đứng lên đi. Đỗ Nghị cùng Tiêu Ngọc Như nhặt được đại xã, liền hội vàng đứng lên, hai người trong mắt tràn đầy cảm kích nhìn về phía Tiêu Bảo. Trong lòng bọn họ minh bạch, Tả Dương đây là tại cho Tiêu Bảo cơ hội, gián tiếp thừa nhận Tiêu Bảo mới là cự bắt thành chân chính người cầm quyền tốt, các ngươi không cần như thế. Tiêu Bảo nhìn về phía Tiêu Ngọc, "Nhị ca, ta vốn cũng không có hại ngươi chỉ tâm, chỉ cần ngươi an phận thủ thường, ta tất nhiên sẽ không làm chuyện gì quá phận." tiêu ngọc nghe xong chậm rãi nuốt xuống một miếng nước bọt một quả nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống hắn nhìn về phía tiêu bảo trinh trọng nói rằng lục tử ngươi yên tâm thật là vừa nói ra miệng cứu cứu tiếng ho khan liền truyền đến áo đứng lục ca từ nay về sau ta tuyệt không lại phát triển thế lực của mình nhất định an phận thủ thường ta nói được thì làm được hơn nữa về sau ngươi phạm là có cần ta hỗ trợ địa phương ta tuyệt đối toàn lực ứng phó chương 135, thượng kinh thành kiến chương 135, thượng kinh thành kiến tiêu bảo nhẹ gật đầu lần nữa nhìn về phía đỗ nghị ngươi về sau vẫn là cự bắc thành thành chủ nên làm như thế nào trong lòng ngươi hẳn là hiểu rõ a đỗ nghị liên tục không ngừng gật đầu biểu thị chính mình sau này sẽ một lòng phụ tá tiêu bảo tuyệt không dám phản bội tiêu bảo nhìn về phía tả dương đạt được tả dương ngầm đồng ý sau đối với hai người nói rằng đi hai người các ngươi trở về đi đỗ nghị cùng tiêu ngọc lòng mang cảm kích lần nữa cảm ơn tả dương cùng tiêu bảo sau đó mang theo một đám binh sĩ vội vàng rời đi nam nhất khu một màn này bị không ít người nhìn ở trong mắt đám người nhìn thấy đô hòa đại nhân đỗ nghị cùng nhị công tử tiêu ngọc tiến vào tiêu bảo cùng tả dương chỗ gian phòng đi ra lúc lại mồ hôi đầm địa vẻ mặt bối rối thêm chút phân tích liền đã minh bạch sự tình đại khái. theo ngày này trở đi tất cả mọi người biết Cự Báp thành đã là tiêu bảo cùng tả dương thiên hạ trải qua vừa mới tại nam nghĩa khu trận kia phong ba tả dương cùng tiêu bảo trong lòng đều hiểu nơi đây đã không thích hợp ở lâu trước đó động tĩnh thực sự huyên náo quá lớn người chung quanh ánh mắt tựa như từng đạo công xiềng để bọn hắn mỗi một bước đều như dẫm trên băng mỏng lại tiếp tục dừng lại xuống dưới khó tránh khỏi sẽ sinh ra càng nhiều chuyện hơn bưng hai người lên nhau không cần quá nhiều ngôn ngữ liền ăn ý quanh người hướng phía thiên hộ sở phương hướng tiến đến trên đường đi trên đường phố tiếng ồn nào tựa hồ cũng không có quan hệ gì với bọn họ. hai người mang tâm sự riêng, bước chân vội vàng trở lại thiên hộ sở, quen thuộc kiến trúc cùng thủ vệ để bọn hắn thoáng nhẹ nhàng thở ra. Tả Dương không có chút nào trì hoãn, trực tiếp hướng phía chính mình xem như cụ sát đội đội trưởng làm việc phòng đi đến. Nơi này là ngày khác thường làm việc công địa phương, cũng là hắn tại mảnh này phức tạp trong cục thế một phương an ổn thiên địa. Tả Dương nện bước bước chân trầm ổn đi vào trong nhà, nhẹ nhàng đóng cửa lại, trong phòng tĩnh mịch đem hắn bao khỏa, dường như ngăn cách bên ngoài những cái kia nhao nhau hỗn loạn tranh đấu cùng ồn ào náo động. Thượng kinh thành, nguy Nga trang nghiêm chấn phủ tư bên trong, bầu không khí ngưng trọng đến dường như có thể ra nước đến. một gã thiên hộ thân người công lại vẻ mặt co gắp đang cẩn thận từng ly từng tí hướng chỉ huy đồng tri đại nhân lữ mật hồi báo chuyện quan trọng lữ mật nhìn chằm chằm trong tay thượng tấu văn thư sắc mặt càng thêm âm chầm tựa như trước khi mưa báo tới bầu trời cái gì cách bắc thành 300 năm qua đều thái bình vô sự hiện tại thế mà nói với ta biên cảnh có động tĩnh lữ mật trận mắt tròn xoe thanh âm đột nhiên cất cao cái kia cái gọi là tiêu anh hùng ở bên kia đến cùng làm những gì tự lập làm vương thì cũng thôi đi liền chút chuyện nhỏ này đều xử lý không tốt thử nói xong hắn hư lạnh một tiếng một quyền đập ầm ẩm trên bàn trên bàn bút mực đều đi theo nhảy mấy cái nhường chỉ huy thiêm sự thái kế văn đi xử lý chuyện này đúng rồi đem tụ bắt thành thiên hộ vu mã đổi đi lữ mật hơi ngưng lại lại quét mắt văn thư tả dương tấn thăng đến rất nhanh đi liền đổi thành hắn lập tức mô phòng giỏi văn sách nhường thái kế văn lập tức đi xử lý thuận tiện tìm kiếm biên cảnh tin tức thật giả cần phải đem việc này làm tốt là đại nhân thiên hộ lĩnh mệnh sau như nhặt được đại xá quay người bước nhanh rời đi chân phụ tư vừa ra đại môn liền nhảy tốt lên ngựa hất đuổi thẳng đến thượng kinh thành một chỗ quân doanh lúc này thái kế văn ngay tại trong quân doanh luyện binh. Hắn thân hình cao lớn, lại lộ ra một cô nho nhã thư sinh phong phạm. Thân làm thượng kinh thành chỉ huy thiêm sự, ngày bình thường hắn phụ trách thượng kinh thành hộ vệ, luyện binh, đồn điền chờ sự vụ, đang chỉ huy chỗ quyền cao chức trọng, lại duy trì có không có đặc biệt hành động quyền. Khi hắn thu được tiên hộ đưa tới chỉ lệnh sau, biến sắc, không có chút nào trì hoãn, lập tức chuẩn bị ngựa tiến về cự Bắc thành. Cự bác thành trong quân trong đại doanh, bầu không khí khẩn trương đến như là kéo căng dây cung, hết sức căng thẳng. Tiêu hoán gấp đến độ tại trong doanh đi qua đi lại, cái chán tràn đầy mồ hôi, giống kiến bò trên chảo nóng giống như đứng ngồi không yên hẳn từ lòng, ngươi xác định tin tức đáng tin. Tiêu Hoán đột nhiên dừng bước lại, nhìn về phía một bên thần sắc giống vậy ngưng trọng Hàn Tử Long. Thanh Âm bởi vì lo lắng mà có chút phát run tối hôm qua Vu Mã đi tụ bắt thành, kết quả hôm nay nhảy nhót tương bừng chính là Tả Dương. Vu Mã lại không bóng dáng, hắn, hắn sẽ không thật bị tập kích giết ta. Hàn Tử Long trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh, xem như phó tổng binh hắn, giờ phút này cũng không nhịn được đối Tả Dương trong lòng sinh ra sợ hãi. Hắn nuốt ngụm nước bọt, Thanh Âm trầm thấp nói rằng Đại công tử, hiện tại tranh quyền đã không có ý nghĩa, tổng binh đại nhân đã trở về, chỉ cần chờ hắn thức tỉnh, cái gì Tả Dương đều không đủ gây cho sợ hãi. Tiêu Hoán rãi nhẹ gật đầu. trong mắt tràn đầy sầu lo cũng chỉ có thể rằng này hy vọng phụ thân có thể sớm một chút tỉnh lại trong quân đội đại doanh chỗ sâu một chỗ trọng binh chấn giữ trong trứng đồng tiêu anh hùng lặng lặng nằm ở trên giường tay của hắn có chút giật giật chậm rãi mở hai mắt ra ánh mắt lộ ra mấy phần mỏi mệt cùng cảnh giác hắn không có đứng dậy chỉ là bờ môi khẽ mở thì thào nói nhỏ vu mã đã chết rồi sao tại trong sự nhận thức của hắn vu mã không quản sự tình làm được hay không đều sẽ mau chóng trở về hướng mình báo cáo nhưng lần này một ngày một đêm cũng không thấy bóng người tình huống hiển nhiên không ổn hắn suy tư một lát chậm rãi nhắm mắt lại chậm tay chậm buông lỏng hô hấp dần dần đều đạt. Vết thương trên người cũng đang thong thả khép lại, cả người tiến vào một loại yên tĩnh trạng thái. Cùng lúc đó, Tả Dương cùng Tiểu Bảo ngay tại Thiên hộ sở bên trong, bầu không khí lại có vẻ có chút kiềm chế. Tả Dương bưng chén trà, cau mày, vẻ mặt nghiêm túc nói Tiểu Bảo, ta luôn có loại dự cảm xấu, cảm giác phụ thân người sắp tỉnh lại. Tả Dương đại ca, ngài lời này là có ý gì? Tiểu Bảo vẻ mặt vô cùng nghi hoặc phụ thân hôn mê bất tỉnh lâu như vậy, nhiều như vậy quân y đều thúc thủ vô sách, làm sao có thể bỗng nhiên liền tỉnh đâu? Tả Dương đặt chén trà xuống, lâm vào trầm tư vu mã là ổn trọng người, nếu không phải ra thiên đại sự tình, hắn sẽ không tùy tiện ra tay với ta. Coi như ta phá vỡ cự bắt thành thế lực cân bằng, hắn cũng không có mười phần lý do hạ tử thủ. Trừ phi, hắn nhận được phía trên mệnh lệnh, muốn trừ hết ta. Có thể cái này kỳ quái, nếu như phía trên ra lệnh, Tiêu Tiêu anh hùng lẽ ra nên thức tỉnh mới đúng, thế nào còn một mực hôn mê đâu. Hai người hai mặt nhìn nhau, đều nghĩ mãi mà không rõ nguyên do trong đó. Tả Dương dừng một chút, lại hỏi Tiêu Bảo, người đối phụ thân tình cảm như thế nào? Hắn là người thế nào? Tiêu Bảo nhớ lại, vẻ mặt có chút phức tạp khi còn bé, ta không chút cảm thụ qua tình thương của cha. Mấy năm trước ta liền đi thượng kinh thành, về sau ta liền gặp ngài. Khi còn bé hắn luôn luôn bên ngoài lợi bình, binh doanh cùng sương mù không thể cách quá xa, có một chút gió thổi có lay đều phải chết thủ. Tả Dương hỏi tiếp, vậy ngươi mẫu thân vì sao nói ngươi phụ thân muốn tạo phản? Tiểu Bảo vẻ mặt kinh ngạc, theo lý mà nói không nên a, phụ thân đối bệ hạ trung thành tuyệt đối, bọn hắn vẫn là thân huynh đệ, tại sao có thể có loại sự tình này đâu? Tả Dương mặt ngoài gật gật đầu, nhưng trong lòng âm thầm cười lạnh. Lấy hắn hiện đại tri thức, cổ đại huynh đệ tranh hoàng vị sự tình nhìn mãi quen mắt, xảy ra loại sự tình này cũng không đủ là lạ đúng rồi, phụ thân ngươi là cảnh giới gì? Tiểu Bảo gãi gãi đầu ta cũng không rõ ràng. Khi còn bé phụ thân đem bắt quái vô cực đao truyền thụ cho ta, về phần hắn còn biết cái gì công pháp, ta hoàn toàn không biết. Bất quá Hàn Tử Long cùng đấu nghị rất nhiều công pháp đều là phụ thân truyền thụ cho, cho nên phụ thân khẳng định là võ công cao thủ. Tả Dương nghe xong, yên lặng nhẹ gật đầu, trong lòng suy nghĩ lại càng thêm phức tạp. Chương 136. Đồ sát huyện thảm án. Chương 136. Đồ sát huyện thảm án. Dạ Mạc Bao phủ cự Bắc Thành. Cự Bắc Thành thuộc hạ Đồ Thiết huyện đắm chìm trong một vùng tăm tối bên trong, chỉ có một gian trong lò rèn còn lộ ra mở nhạt ánh sáng. Kinh nghiệm phong phú, rèn sát sư phó cởi trần, cơ bắp theo cánh tay động tác cao cao nổi lên đang cơn nặng nghề thiết truy, dùng sức gõ lấy tiêu đến đỏ bừng binh khí. Bên cạnh hỏa lô cháy hừng hực, sóng nhiệt từng cơn sóng liên tiếp lăn lộn mà ra, đem không khí chung quanh đều sấy khô đến cực nóng vô cùng, toàn bộ tiệm thợ rèn giường như một cái to lớn lồng hấp. Sư phó hết sức chăm chú rèn đúc lấy binh khí. Đống nhiên, trong đêm tối truyền đến một hồi tiếng bước chân nặng nề xoạch, xoạch, mỗi một bước đều giống như đạp ở lòng người bên trên, trầm ổn đến làm cho trong lòng người hốt hoảng. Tiếng bước chân này trực tiếp hướng phía tiệm thợ rèn đi tới. rất nhanh liền bước vào cái này tràn đầy gõ âm thanh chế tạo binh khí công tượng trong phòng sư phó không có ngầm đầu động tác trên tay không ngừng lớn tiếng nói ngươi muốn làm cái gì binh khí ngày mai lại đến à buổi tối hôm nay không có thời gian nhưng mà qua hồi lâu kêu bóng người cao lớn lại không có rời đi ý tứ sư phó kiên nhẫn bị dần dần hao hết hơi không kiên nhẫn mở miệng lần nữa ta nói ngươi người này lời còn chưa nói hết sư phó chậm rãi ngầm đầu nửa câu nói sau trong nháy mắt ngạnh tại trong cổ họng hai mắt trận tròn xoe trên mặt biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết đứng chết chân tại chỗ ngươi. ngươi là quái vật gì chỉ thấy một bàn tay cực kỳ lớn trong nháy mắt duỗi tới, giống cái kìm đồng dạng nắm chặt thợ rèn đầu. Sau đó một tay đột nhiên vận một cái răng rắc một tiếng, sư phó đầu lâu liền bị mạnh mẽ lôi xuống. Thi thể không đầu một tay giơ đầu, thợ rèn trên mặt còn lưu lại mặt mũi tràn đầy thần sắc sợ hãi. Ngay sau đó, thi thể không đầu cầm lấy đầu đặt ở cổ của mình ở giữa, giống như là đang tìm kiếm vị trí thích hợp. Sau đó, một chút nhỏ bé nhuyễn trùng trạng đồ vật tại vết thương tiếp lời chỗ chậm rãi nhúc đít, chỉ chốc lát sau, đầu lại giống như là bị nối liền. Có thể nó dường như phát hiện đầu tiếp ngược, hai tay lập tức nắm lại đầu lâu của mình. dùng sức nhất chuyển, lại là răng rắc một tiếng, đầu bị bày ngay ngắn vị trí. nó giật giật khoe miệng, lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. nhưng mà một giây sau, nó lại đột nhiên tức giận bạo dạng, điên cuồng hô đây không phải đầu của ta, đây không phải đầu của ta. thanh âm tại yên tĩnh trong đêm truyền đi từ xa, bên cạnh hai nhà tiệm sắt bên trong người nghe được tiếng kêu to, nhao nhao chạy ra tìm tòi hư thực. có thể cái này xem xét, tất cả mọi người trợn tròn mắt, chỉ thấy một cái cao đến 2 mét cao lớn thân ảnh đứng ở đó, đỉnh lấy lại là trước đó thợ rèn đầu. càng kinh khủng chính là, bóng người này còn có một đầu cái đuôi thẳng dài, tương tự xương thép cứng rắn vô cùng. Quái vật xoay người lại, mọc ra đầu người sọ cùng tứ chi, tứ chi bên trên lại bao trùm lấy lít nha lít nhít lân thiến, tại mở tối loe ra quỷ dị quang. Quái vật phát ra một tiếng đinh thai nhức góc gào thét, người chung quanh dọa đến sợ vỡ mật, tiếng kêu sợ hãi liên tục không ngừng, lập tức tứ tán chạy trốn. Nhưng quái vật như thế nào tùy tiện buông tha bọn hắn, như là một đầu phát của mánh thú, trong đám người mạnh mẽ đâm tới, chỉ cần bắt được người, liền trực tiếp hướng miệng bên trong nhét, từng ngụm từng ngụm nhai nuốt lấy, máu tươi theo khỏe miệng của nó không khô hạ. Chỉ chốc lát sau, chung quanh liền ngổn ngang lộn xộn nằm đầy thể, máu tươi tụ thành dòng suối nhỏ, tại mặt đất lan tràn ra. Quái vật hài lòng ngồi dưới đất, miệng bên trong cột cột nhai nuốt lấy, giống như là đang thưởng thức lấy thế gian vị ngon nhất đồ ăn. Sáng sớm ngày thứ hai, cự bác thành thiên hộ sở bên trong, một gã tổng kỳ vẻ mặt bối rối, bước chân lảo đảo vội vàng chạy đến tả dương phòng nghỉ bên ngoài. Hắn thở hổn hển, thật vất vả đứng thẳng người, đưa tay mong muốn gõ cửa. Có thể tay nâng ở giữa không trung, làm thế nào cũng go không đi xuống, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, tựa hồ sợ quấy nhiêu tới có người trong nhà sẽ cho chính mình mang đến tai họa. Tả Dương trong phòng bỗng nhiên cảm nhận được bên ngoài có người, mở miệng nói ra vào đi. kia tổng kỳ giống như đại mộng mới tỉnh, giống như là đạt được đặc xá đồng dạng. vội vàng đẩy cửa ra đi vào trong nhà, lại cấp tốc trở lại đóng kỹ cửa lại đại nhân, xảy ra đại sự. thanh âm của hắn bởi vì khẩn trương mà có chút phát run. Tả Dương nhìn về phía hắn, thần sắc bình tĩnh, nói rằng chuyện gì xảy ra, ngươi từ từ nói. tên này tổng kỳ khó khăn nuốt nước miếng một cái, lắp bắp nói tại đồ thiết huyện, đúng, chính là đồ thiết huyện đồ thiết huyện vương hồ lò rèn, tính cả bốn phía hai nhà lò rèn, hết thảy hơn mười người, toàn bộ thảm tao độc thủ, nổ ngang lộn xộn ngã vào trong vũng máu, hiện trường vô cùng thê thảm. theo một gã may mắn chạy trốn thợ rèn hối ức, lúc ấy bọn hắn càng nhìn tới một cái kinh khủng quái vật. Quái vật tia thân cao chừng 2 mét, quanh thân bao trùm lấy lân thiến. Tại mờ tối tia sáng bên trong lóe ra lạnh lẽo quang, vô cùng quỷ dị chính là, nó lại mọc ra một quả đầu người, lại chính là lò rèn trải chủ vương hồ đầu. Tả Dương lặng lặng nghe tổng kỳ báo cáo, càng nghe mày nhĩ lại đến càng chặt, lòng tràn đầy nghi hoặc chờ một chút. Ngươi nói là cái quái vật này mọc ra đầu người, hơn nữa người này vẫn là đồ thiết huyện Thuận dân. Tả Dương truy vấn, tổng kỳ liên tục không ngừng gật đầu, vẻ mặt bối rối đúng, đúng đúng đúng, chính là cái này ý tứ. Đại nhân, phải làm sao mới ổn đây a? Tả Dương hít sâu một hơi, đưa tay ra hiệu hắn trước đừng có gấp cho ngấm lại. trong quân đại doanh, hàn tử long cũng nhận được cái này một kinh người tin tức, biết được tại đồ thiết huyện xuất hiện không do quái vật, bốn phía nuốt đầu người, hàn tử long hai mắt có chút meo lại, ánh mắt nhìn về phía tiêu hoán, trầm giọng nói ta hiện tại một khắc cũng không thể rời đi tổng binh đại nhân, không rõ ràng hắn khi nào sẽ thức tỉnh, cho nên ta đi không được. tiêu hoán, nếu không chuyện này liền ngươi đi xử lý a? tiêu hoán hơi chút suy nghĩ, nhẹ gật đầu đi, vậy ta lĩnh 500 tên lính tiến đến, nhìn xem đến tột cùng là cái gì quái vật. hàn tử long lại nghĩ đến muốn, nói bổ sung tiêu hoán, ta đề nghị ngươi đi cầm y vệ thiên hộ sở, mời tạ dương cùng nhau đi xử lý việc này. không có gì bất ngờ xảy ra hắn cũng đã biết được chuyện này Người cùng hắn bây giờ còn có chút mâu thuẫn vừa vặn mượn cơ hội này hòa hoãn một chút đem mâu thuẫn chuyện gì kỳ thật không cần hàng tử long nhắc nhở tiêu hoan trong lòng cũng đang đánh cái chủ ý này tốt ta cái này đi làm sau đó tiêu hoan cấp tốc tập hợp đủ 500 trăm tên lính ngựa không dừng vó đuổi tới cự bắt thành hắn trước đem binh sĩ ở ngoài thành tích đáng thu xếp tốt sau đó lẻ loi một mình tiến vào cự bắt thành trực tiếp tiến về thiên hộ sở lúc này tả dương ngay tại trong phòng đi qua đi lại tóc mày lâm vào trầm tư lúc này cẩm ý hệ vệ đến đây báo cáo đại công tử tiêu hoán cầu kiến Tả dương nghe vậy lập tức mừng rỡ khi biết được tiêu hoán là đến mời mình cùng nhau xử lý quái vật sự tình lúc hắn ngước mắt nhìn về phía tiêu hoán tiêu ngọc đã quy hàng cùng thế lực của hắn còn có Đấu nghị đều đã quy hàng chuyện này ngươi biết không thả dương thần sắc nghiêm túc hỏi tiêu hoán khẽ vớt cằm, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ những chuyện này ta đều đã tin tưởng ta tại cự bắc thành cũng coi nhãn tuyến chuyện phát sinh nhi nhiều ít có thể biết được chút Tả dương nhẹ gật đầu còn có ta giết vũ mã ngươi cũng biết sao nghe được tin tức này tiêu hoán thân thể hơi chấn động một chút chậm, chậm thân hậu chỉ là nhàn nhạt điểm nhẹ xuống đầu Chật, tiêu hoán nghiêm mặt nói nhưng những này đều cũng không phải là nơi mấu chốt dưới mắt trọng yếu nhất là cự bác thành chiến lực mạnh nhất là phụ thân ta có thể hắn bây giờ hôn mê bất tỉnh mà đồ thiết hiện lại ra đáng sợ như vậy sự tình, bây giờ căn bản không ai có thể ra mặt ngăn lại luận chiến lược bây giờ cao nhất là thuộc ngài cho nên ta khẩn cầu ngài đi xử lý việc này chương 137, quái vật tứ ngược cùng mọi người được cảnh chương 137, quái vật tứ ngược cùng mọi người được cảnh tả dương nghe vậy không khỏi cười ha hả khắc khuôn mặt là trêu tức ta nói tiêu hoán ta dựa vào cái gì muốn thay các ngươi tiêu ra đi giải quyết cái này chuyện thoái còn có, đừng lấy đại nghĩa tới do ta, ta muốn xử lý liền xử lý, không muốn xử lý ai cũng bức không được ta, làm việc toàn bằng ta vui lòng, ngươi còn có thể quản được không thành? Tiêu Hán nhất thời nhẹ lời, lại không phản bắt được. Trong lòng của hắn tin tưởng, Tả dương nói đúng là lý, dù sao trước đây Song Phương còn kiếm bạt nội trương rằng có qua. Tả dương thông qua Tiêu Bảo giảng thuật, đối Tiêu Hán cũng coi như có chút hiểu rõ. Hắn biết, Tiêu Hán người này bản chất không xấu, thừa nhỏ tại trong quân doanh sờ soạng lần mò lớn lên đối với thống lĩnh quân binh rất có tâm đắc, một lòng nghị có thể trưởng không tự bắt thành tất cả binh mã, cho dù không làm thành chủ. làm cái đại tướng quân cũng là hắn tha thiết ước mơ, chỉ là phong cách hành sự có khi quá cực đoan mà thôi. Tà dương mắt sáng như bước, nhìn thẳng Tiêu Hoán ta hiện tại chỉ cần động một ngón tay, liền có thể tùy tiện lấy tính mạng ngươi. Bất quá, Tiêu Hoán đón Tả Dương kiếp như đuốc ánh mắt, trong lòng Tình Tưởng Tiêu Ngọc cùng nó thế lực đều đã quy thuận Tả Dương. Tình thế bức người, hắn cắn răng, quyết định nói rằng chỉ cần ngài có thể giải quyết cái quái vật này, về sau ta Tiêu Hoán duy ngại như thiên lôi sai đâu đánh đó, cũng nhất định sẽ toàn lực ủng hộ Tiêu Bảo. Tả Dương khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một tia ý vị thâm trường cười, trong mắt mang theo một chút trêu chọc nhà. không nghĩ tới tiêu đại công tử vẫn rất có gia quốc tình cảm, một lòng vì dân đi. Ta ngược lại muốn xem xem, chờ ngươi phụ thân sau khi tỉnh dậy, ngươi là có hay không còn có thể bảo trì hiện tại bộ dáng này. Tiêu hoán nghe xong lời này, cái chán trong nháy mắt toát ra mồ hôi mịn, nhưng vẫn là chém đinh chặt sắt đáp lại nói ta tiêu hoán ở đây là thệ, tuyệt không nuốt lời. Nói xong, hắn quay người liền phải đi chỉnh đốn mang tới quan binh, ta cái này dẫn đầu quan binh, lập tức tiến về đồ thiết huyện. Tả Dương nhìn xem tiêu hoán vội vã bóng lưng, như có điều suy nghĩ. Tràng nguy cơ này có lẽ sẽ là một cái cải biến cự bắc thành thế cục thời cơ, mà hắn cũng sẽ tại cuộc phong ba này bên trong đi ra ván cờ của mình. Giờ phút này, Đồ Thiết huyện cầm y li vệ bách hộ viên Bắc đang mang theo bốn tên tổng kỳ, tại trong huyện triển khai một trận đại quy mô hành động tìm đòi. Mục tiêu là cái kia tại Đồ Thiết huyện nuốt đầu người quái vật kinh khủng. Bọn hắn lần theo một đường khô cạn biến thành màu đen vết máu, theo huyện thành một đường truy tung tới một chỗ rầm rạp tĩnh mịch rừng rậm. Bốn phía tĩnh mịch phải có chút quỷ dị, chỉ có đám người tiếng thở hào hển cùng dẫm tại lá dụng bên trên tiếng xào xạc. Đồng nhiên một gã tổng kỳ vội vàng hấp tấp chạy tới thở hưng hục ngay cả lời đều nói không lưu loa viên viên đại nhân vừa nhận được tin tức quái vật này giống như có thể gửi được cường giả khí tức hiện tại đang hướng phía thiên vân tông đi viên bác nghe vậy lông mày trong nháy mắt vận thành một cái bế tắc thiên vân tông thật là đồ thiết huyện duy nhất tông môn bên trong hội tụ đông đảo có phẩm cấp võ giả thậm chí còn có đại tông sư tòa trấn quái vật này nếu là đi nơi nào nhất định là một trận cực kỳ bi thảm đồ sát lấy nó thực lực kinh khủng võ giả bình thường căn bản không có sức chống cự Thì thật, Viên Bắc trong lòng còn có bí mật không thể nói, Thiên Vân Tông ngàn quý từng từng đi theo Tả Dương, mà chính mình trước kia đắc tội qua Tả Dương. Hắn cũng không muốn tại cái này trong lúc mấu chốt lại rủi ro, nếu là quái vật tại Thiên Vân Tông trắng trợn giết chóc, tự mình thoát không được liên quan, Tả Dương sợ là sẽ phải thù mới nợ cũ cùng tính một lượt. Lập tức, Viên Bắc cắn răng một cái, vung tay lên nhanh. Toàn thể hỏa tốc trợ giúp Thiên Vân Tông. Đám người lập tức trở mình lên ngựa, hướng phía Thiên Vân Tông mau chóng đuổi theo, tiếng vó ngựa đạp phá yên tĩnh, bụi đất tung bay. Chờ Viên Bắc bọn người ra giôi thúc ngựa đuổi tới Thiên Vân Tông lúc, cảnh tượng trước mắt để bọn hắn trong lòng siết chặt. tông môn miệng, hai tên thiên vân tông đệ từ đầu một nơi thân một nẻo, máu tươi còn đang không ngừng theo cái cổ phun ra ngoài, trên mặt đất hội tụ thành một bãi trướng mắt vũ máu. viên bác sắc mặt bột biến, nghiêm nghị quát tất cả mọi người rút đau trong chốc lát, một mảnh rút đao ra khỏi vỏ âm vang thanh âm, lưới dao tại dưới ánh mặt trời lóe ra lạnh lẽo hàn quang. viên bác ánh mắt như điện, liếc nhìn một vòng cùng ta xông đi vào. đám người cấp tốc xông vào trong tông, chỗ đến đều là luồn ngang lộn xộn thi thể không đầu. thô sơ giản lược khe đếm, lại có hơn ba bộ, huyết tinh chi khí tràn ngập, làm cho người buồn nôn. lúc này, tại thiên vân tông một chỗ trên đỉnh núi. Tông chủ ngàn quý đang cùng hai tên trưởng lao đứng sau bay, ba người đều là mồ hôi đầm địa vẻ mặt hoảng sợ ngàn quý thở hồn hện thanh âm mang theo vài phần tuyệt vọng chân trưởng lão đồ trưởng lão các ngươi mau chạy đi quái vật này căn bản đánh không chết phòng ngự viễn siêu chúng ta tưởng tượng ba người chúng ta liên thủ cũng không là đối thủ có thể chạy một cái là một cái chân trưởng lão cùng đồ trưởng lão lướt nhau ánh mắt kiên định tông chủ chúng ta tuyệt không bỏ xuống ngài muốn chết cùng chết ngàn quý nhìn xem hai vị trung thành tuyệt đối trưởng lão, trong lòng ngũ vị tạp trần lúc này đồ trưởng lão nhiên mở miệng tông chủ ngày trước đó trọng thương qua tả dương chỉ cần toàn lực ra tay ba người chúng ta nhất định có thể đánh chết quái vật này ngàn quý nghe xong lời này trong lòng lột bột một chút trên mặt lúc thì trắng lúc thì đỏ trước đó tại bình huyện chính mình nói đi chiếu cố tả dương nhưng trên thực tế liền xuất thủ cơ hội đều không có liền trực tiếp quỳ gối tả dương trước mặt biểu thị thần vụ trở lại trong tông nhất thời khoác lắc quá mức nói bị thương nặng tả dương không nghĩ tới các trưởng lão càng tin coi là thật bây giờ giải thích cũng không kịp nhìn xem hai vị trưởng lão chịu chết quyết tâm hắn thân làm tông chủ cũng không thể lùi bước chỉ có thể kiên trì tốt chân trưởng lão đồ trưởng lão chúng ta kể vai chiến đấu chiếu cố cái quái vật này vừa dứt lời một cái kinh khủng thân ảnh chậm rãi đi tới quái vật này cao khoảng 2 mét toàn thân che kín lịch sinh lân thiến cái đuôi như cốt chất dói thép quỷ dị nhất chính là nó mọc ra một quả nhân loại đầu lâu thân thể lại tương tự giao lòng quanh thân tản ra một cỗ cùng bạo thị sát khí tức ngàn quý đám người sắc mặt trắng bệnh trong lòng bọn họ tin tưởng trước đó trong tông sáu tiên trưởng lão đã chết bốn cái bây giờ ba người còn lại đối mặt quái vật này phần thắng xa vời ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc viên bắc mang theo tổng kỳ nhóm chạy tới viên bắc miệng lớn thở hổn hển, ngàn quý ta đến giúp ngươi ngàn quý nhìn thấy viên bác trên mặt lại tràn đầy lo lắng viên bác, ngươi không nên tới, ngươi không phải là đối thủ của nó. viên bác vừa định mở miệng nói mình mang tới nhiều người, có thể lời nói còn không có xuất khẩu. quái vật kia đột nhiên quay đầu, một đôi mắt quay tròn loạn chuyển, trong nháy mắt khóa chặt viên bác bên cạnh một gã tổng kỳ. chỉ thấy quái vật như mũi tên, túi người cấp tốc phi nước đại, trong chớp mắt liền tới tới cái kia tổng kỳ trước mặt động tác nhanh nhẹn đến như là ra thú. không đợi tổng kỳ kịp phản ứng, quái vật cắn một cái tại hắn trên cổ, kéo xuống một khối lớn huyết nục, ngay sau đó hai bàn tay to mạnh mẽ đập vào tổng kỳ trên thân, sau đó chính là điên cuồng tơ máu về ra, bất quá một lát. Cái kia Tống Kỳ liền không có khí tức. Một màn này nhường đám người vạn phần hoảng sợ, không đợi đám người lấy lại tinh thần, quái vật lại hướng phía những người khác đánh tới. Viên Bắc giống to, các hình đệ, chém chết nó. Còn lại ba tên tổng Kỳ mang theo Cẩm Ý Liệp vệ cấp tốc hơi đi tới, trong lúc nhất thời, đao quang kiếm ảnh, máu tươi vàng khắp nơi, thịt nát bay tứ tung. Theo Cẩm Ý Liệp vệ không ngừng ra xuống, Viên Bắc ý thức được đại sự không ổn. Cùng lúc đó, Ngàn Quý cùng hai tên trưởng lão cũng lao đến, hô to công kích quái vật. Chương 138. Ngàn Vân Tông Cứu viện. Chương 138. Ngàn Vân Tông Cứu viện. Quái vật tiện tay chỏ một cái liên bắt một gã trưởng lão đột nhiên hướng trước người mình va chạm trưởng lao trong nháy mắt hôn mê ngay sau đó bắt đầu điên cuồng căn xé động tác tấn mạnh bạo lực tựa như một đài không có tình cảm cỗ máy giết chóc rất nhanh người trưởng lão kia đầu giang bị làm sạch quái vật lại một thanh xoay hạ một tên trưởng lao khác đầu lâu đặt tại trên của mình viên bác hoàng sợ kêu to đây rốt cuộc là quái vật gì thế nào khủng bố như thế ngàn quý hai chân run rẩy gần như tê liệt ngã xuống chạy mau chúng ta cũng không là đối thủ đám người dọa đến hồn phi phách tán phần Phật hướng phía tông môn chạy vọt quái vật thì tại đằng sau theo đuổi không bỏ như làm mèo hí chuột đồng dạng tùy ý tàn sát lấy đám người giữa rừng núi quanh quần tuyệt vọng kêu thảm cùng hoảng sợ la lên đám người hoảng hốt chạy bựa lấy sinh tử vận tốc hướng phía tông môn bên ngoài đoạt mệnh phi nước đại thiên vân tông bên trong một mảnh quỷ khóc sói gào cầm y địa vệ nhóm dọa đến sợ vỡ mật không ít người liền cầm đao khí lực cũng bị mất có chút chậm chạp liền sẽ bị vô tình tàn sát mất mạng tại chỗ quái vật kia tại sau lưng phát ra trận trận thê lương chu lên đám người nghe vào trong tai chỉ cảm thấy tê cả da đầu dưới chân tốc độ nhanh hơn mấy phần Mắt nhìn thấy liền phải chạy đến Thiên Vân tông cổng, trong tuyệt cảnh một tia hy vọng nhường đám người giấy lên sau cùng khí lực đúng lúc này, quái vật phát ra một tiếng đinh thai nhức óc kinh ngạo, tứ chi chỗ mai phục, như là một đạo tia chớp màu đen, lấy làm cho người liễu lữ tốc độ bổ nhào tới. Một chút mất tập trung, nó bắt lại Thiên Vân tông tông chủ Ngàn Quý, huyết buồn đại khẩu trong nháy mắt hướng phía ngàn xa hoa cái cổ tát tới. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo hắc ảnh như là báo đi săn giữa rừng núi nhanh chóng xuyên thẳng qua, chuyện xê dịch, Tả Hữu vụt nhẹ, trong chớp mắt liền tới tới Ngàn Quý bên cạnh. Hóa ra là Tả Dương. Ngay tại răng nhọn sắp cắn lên Ngàn Quý cái cổ một phút này, tả dương nhảy lên thật cao đột nhiên một quyền đập ầm ầm tại quái vật đầu lâu bên trên quái vật bị đau lui về phía sau một bước liền ngay trong chớp mắt này ngàn đắt đến cứu được tả dương ngay sau đó một cước đem ngàn quý đá bay ra ngoài trọn vẹn bay ra mười mấy mét xa cũng may tả dương thu lực đạo ngàn quý mặc dù ho ra máu không ngừng nhưng cũng không có lo lắng tính mạng ngàn quý cùng viên bác nhìn thấy tả dương hiện thân cả kinh trận mắt hốc mồm đám người nhịn không được kinh hô là tả đại nhân tả dương cũng không quay đầu lại cao giọng hô các ngươi đi mau nơi này không phải là các ngươi có thể lẫn vào chiến trường ngàn quý liên tục không ngừng gật đầu che ngực Bước chân lảo đảo nhanh chóng hướng phía ngoài chạy đi. Viên Bắc lại do dự một chút, cuối cùng vẫn lưu tại Thiên Vân Tông cổng. Lúc này, Tiêu Hoán dẫn năm trăm lính đã xem Thiên Vân Tông cửa chính bao bọc vây quanh, trăm tên binh sĩ cầm trong tay nỏ quân dụng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Loại này nỏ quân dụng uy lực to lớn, năm trăm đem thể phát đủ để đem địch nhân bắn thành cái sàng. Tạ Dương chậm qua thần, nhìn chăm chú nhìn về phía quái vật trước mắt, trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Tự xuyên việt tới thế giới này đến nay, hắn chưa bao giờ thấy qua quái dị như vậy giống loài. Quái vật toàn thân lân phiến nhịch sinh, như là cứng rắn giáp vai, ra trận trận âm hàn quang. Tạ Dương thấp giọng non. xem ra đây chính là lúc ấy tại xương ngủ cái khắc cố kia thi thể không đầu biến thành quái vật bị đá lui một mét sau lập tức quay đầu hung tợn nhìn chằm chằm tả dương ngay tại nó nhìn về phía tả dương trong nháy mắt tả dương đột nhiên rút dao thì chuyển ra bắt quái vô hình dao trong chốc lát một cái to lớn bắt quái trận đồ tại quái vật dưới chân hiện hiện ngay sau đó vô số đạo sắc bén rơi đao hướng phía quái vật điên cùng chém vào mà đi nhưng mà chỉ nghe thấy một hồi dậy đặc cơm vang thanh âm quái vật lân phiến mà ngay cả một đạo bạch tấn đều không có lưu lại cái này vô kiên bất tồi đạo pháp thế mà căn bản không phá được phòng ngự của nó quái vật tức giận kêu to ngao, ngao. Bộ dáng kia phảng phất muốn đem Tả Dương ăn sống nuốt tươi. Ngay sau đó, nó tứ chi chạm đất, nhìn chằm chằm Tả Dương, như như mũi tên rời cùng vọt mạch tới. Tả Dương trong lòng du lên, hắn cảm nhận được rõ ràng quái vật tốc độ khủng khiếp. Lập tức, hắn thi triển ra bạo trảo truy phong chi thuật, liên tục trốn tránh. Ngay tại sắp đuổi tới Tả Dương lúc, Tả Dương hướng về sau thả người nhảy lên, trên không trung tay trái nhanh chóng duỗi ra, hét lớn một tiếng câu trần huyết vân công. Trong chốc lát, quái vật lại như bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, thẳng tắp bị hút tới Tả Dương trong tay. Có thể Tả Dương cương tiếp xúc, liền phát giác không đúng, quái vật năng lượng trong cơ thể cùng mình thể nội nguyên khí hoàn toàn khác biệt. kia cố khí âm hàn theo cánh tay cấp tốc lan tràn, còn đến hắn toàn thân rét run. nhưng Tả Dương không kịp nghĩ nhiều, tay phải nắm chặt vũ đao, đột nhiên đi phía trái trở đi. lưới đao sắc bén trong nháy mắt sẹt qua quái vật cái cổ, quái vật đầu ứng thanh rơi xuống. Tả Dương vội vàng nắm lấy quái vật đầu, dùng sức ném nơi xa, sau đó đá một cái bay ra ngoài quái vật thân thể. không có đầu lâu quái vật giống không có đầu như con rùi khắp nơi loạn chuyển, dường như đang tìm kiếm đầu của mình. ngay sau đó, nó giống như là nổi cơn điên, hướng về phương xa bắt đầu liều mạng phi nước đại. Tả Dương thi triển bạo chảo truy phong chi thuật toàn lực đuổi theo, lại phát hiện căn bản đuổi không kịp quái vật tốc độ. trong trước mắt quái vật liền biến mất ở trong rừng cây rậm rạp tả dương trong lòng kinh hãi chính mình toàn lực thi triển đao pháp mà ngay cả quái vật phòng ngự đều không phá được hắn mơ hồ có loại dự cảm nếu là quái vật toàn lực công kích chính mình chỉ sợ không chết cũng phải trọng thương cũng may quái vật đã chạy trốn chẳng biết đi đâu tiêu hoàn thấy cảnh này vội vàng chạy tới lo lắng hỏi tả đại nhân bây giờ nên làm gì tả dương thật sâu nhìn về phía quái vật chạy trốn phương hướng trầm giọng nói tiếp tục đuổi dứt lời hắn trở mình lên ngựa dẫn đầu đám người hướng phía quái vật chạy trốn phương hướng mau chóng đuổi theo viên bác thấy thế cũng dẫn theo còn lại cẩm ý vệ chăm chú đi theo. Tả Dương cưỡi ngựa chạy vội, nhìn thấy Viên Bắc cùng lên đến, cảm thấy người này có chút quen mắt, nhất thời cũng không nhớ ra được. Đống nhiên hắn nhớ lại người này gọi Viên bác, trước đó hai người còn có chút không mắc, bất quá những này giờ phút này đều không trọng yếu. Tả Dương hô to một tiếng Viên bác, ngươi trở về bảo vệ bách tính, nơi này có ta là được, chuyện trước kia xóa bỏ. Viên bác nghe nói như thế, đột nhiên gìm chặt dây cương, nhìn xem Tả Dương đi xa bóng lưng, Viên Bắc trong lòng vẻ lo lắng tán đi, mỉm cười. hắn dẫn theo cẩm ý vệ quay người trở về đồ thiết huyện, hắn muốn ghi khắc Tả Dương nhắc nhở, dù là nguy hiểm trùng điệp. cũng muốn toàn lực bảo vệ tốt đồ thiết viện bách tính đắng người cưỡi ngựa tại bỗ lượn đường gặp gành bên trên cực tốc phi nước đại, tiếng vó ngựa như giày đặc nhịp trống, gõ lấy đại địa. Thời gian dài buôn tập nhường ngựa miệng sủi bọt mép, thể lực gần như tiêu hao. Có thể quái vật kia lại giống không biết mệnh mỏi đồng dạng, vẫn tại phía trước điên cuồng chạy trốn. Tả Dương trong lòng tràn đầy chấn kinh, quái vật này thể lực càng như thế kinh khủng. Cứ theo đà này, bọn hắn những người này cho dù đổi tới sức cùng lực kiện, cũng chưa chắc có thể đem cầm xuống đổi tới rừng cây biên giới lúc, quái vật một đầu đâm vào rậm rạp trong rừng. Tả Dương quả quyết tung người xuống ngựa, đối với sau lưng tiêu hoán đám người nói tiêu hoán, các ngươi cũng đừng đuổi tại chỗ này đợi ta. Đuổi không kịp ta liền trở lại, quái vật này quá nguy hiểm, các ngươi phân tán đi vào dễ dàng bị từng cái đánh tan. Tiêu Hoán vẻ mặt lo lắng, gật đầu dặn dò, "Tả đại nhân, ngài nhất định phải cẩn thận một chút." Tả Dương về lấy ánh mắt kiên định, quay người cấp tốc nhảy vào rừng cây. Chương 139. Rừng cây ác chiến. Chương 139. Rừng cây ác chiến. Bước vào rừng cây, cao mười mấy mét đại thụ che khuất bầu trời, đầy mắt đều là xanh ung tươi tốt cảnh lá, Hải Dương màu xanh lục mênh mông vô bờ đi không bao xa, một hồi bịch bịch tiếng vang truyền đến, giống như là có cự lực tại tùy ý phá hủy lấy cây cối. Tả Dương theo tiếng bước nhanh tiến đến, cảnh tượng trước mắt nhường hắn dở khóc dở cười. Cỗ kia thi thể không đầu như cái mất khống chế con rối, tay trái bắt lấy một cây đại thụ, điên cuồng lay động. Sau đó lại trở lại ôm lấy một cái khác cái cây làm, dùng sức kéo xé. Nó không có kết cấu gì, hoàn toàn chính là một cái con rối không đầu. Tả Dương không khỏi buồn bực quái vật này ban đầu là chạy thế nào tới đồ thiết luyện. Có lẽ đúng như chính mình suy đoán, nó có thể cảm giác cường giả năng lượng, mới một đường truy tung mà đến đang nghĩ ngợi, quái vật giống như là đã nhận ra Tả Dương tồn tại. Bỗng nhiên đình chỉ động tác, thẳng tắp đứng tại chỗ, mặt hướng Tả Dương. Tả Dương trong lòng căng thẳng. Vô ý thức nắm chặt trong tay vượt đao, hắn biết một trận ác chiến không thể tránh được. Quái vật vẹn vẹn dừng lại mấy giây, liền tứ chi chỗ mai phục, như là một chiếc cao tốc chạy xe tải nặng, lôi cuốn lấy một cỗ quần bạo khí thế, hướng phía Tả Dương vọt mạnh tới. Tả Dương không tránh kịp, trong lúc nguy cấp, lập tức phát động minh vương quyết. Chỉ nghe một tiếng trầm muộn tiếng vang, Tả Dương như như diều đất dây giống như bị đụng bay ra ngoài xa hơn mười thước, ven đường đụng ngã vô số cây cối, cây cối tại to lớn lực trùng kích hạ nhau nhau bẻ gãy, ngã xuống đất, Tả Dương miệng phun máu tươi, trong lòng tràn đầy kinh hãi đây là quái vật gì, lực lượng càng như thế kinh khủng, lực phòng ngự càng là kinh người. cho dù nó không biết võ công, chỉ dựa vào cái này một thân man lực cũng đủ để nghiền ép đông đảo cao thủ. Tả Dương lao đi khỏe miệng máu tươi, cố nén đau sót, cấp tốc rút đau bổ về phía quái vật xoát xoát xoát đào, đào tấn mãnh, lại chỉ đổi đến liên tiếp bang bang kim loại tiếng va chạm, căn bản không phá được quái vật phòng ngự. Quái vật hai tay tả hữu quét ngang, như là hai thanh to lớn tiết truy, mang theo tiếng gió vun vút. Tả Dương tránh trái tránh phải, nhưng vô luận hắn chạy đến chỗ nào, quái vật cũng giống như khóa chặt hắn đồng dạng theo đuổi không bỏ. Tả Dương nhanh chóng rút lui tới một gốc to lớn cây tối đằng sau, y đồ tạm thời tránh mũi nhọn. Quái vật thấy thế. Không chút do dự lao đến, dùng lưng điên cuồng va chạm đại thụ, một chút, hai lần. Kia tráng kiện thân cây tại quái vật va chạm hạ lào đảo muốn ngã, cuối cùng ầm vang ngã xuống, hướng phía Tả Dương ép tới. Tả Dương một cái xoay người, mạo hiểm tránh thoát, còn không chờ hắn đứng vững, quái vật liền thừa cơ lấn người tiến lên, đem hắn ngã nhào xuống đất. Bởi vì không có đầu lâu, quái vật không cách nào cắn xé Tả Dương, liền dùng hai tay gắt gao bắt lấy Tả Dương hai tay, dùng sức ra bên ngoài chảnh. giữa làn danh sinh tử, Tả Dương không kịp nghĩ nhiều, ở trong lòng liệu mạng hò hét hệ thống thêm điểm, Minh Vương quyết thăng cấp đến tầng thứ ba. trong chốc lát, đại lượng điểm kinh nghiệm phi tốc biến mất. Tả Dương hai tay giống như là trong nháy mắt biến thành cự thạch ngàn cân, mặc cho quái vật dùng lực như thế nào lôi kéo, đều không nhúc nhích tí nào. Tả Dương quanh thân nổi lên chói mắt kim quang, giống như một tôn to lớn kim vật, tản ra thần thánh mà uy nghiêm khí tức. Mặt ngoài thân thể lóe ra điểm điểm kim phấn, kim hoàng trong suốt, dường như dục hỏa trọng sinh. Tả Dương giờ phút này không để ý tới rất nhiều, một cái tay đột nhiên rõ ra, gắt gao bắt lấy quái vật một cái tay. Tay phải nắm chặt vượt đao, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai liên tục chém vào, đao quang lấp lóe, trong chớp mắt liền bổ ra mấy chục đao. Có thể quái vật kia giống như là một tòa cứng rắn sơn phong. mặc hắn như thế nào công kích mà ngay cả một tia lắc lư đều không có chớ nói chi là tạo thành tổn thương thừa dịp tả dương thở dốc khoảng cách quái vật cũng không cam chịu yếu thế hai bàn tay to lần nữa chăm chú chế trụ tả dương hai tay đem hết toàn lực lôi kéo mong muốn đem tả dương sẽ thành mảnh nhỏ nhưng mà tả dương lúc này đã xưa đâu bằng này bằng vào minh vương quyết thăng cấp sau lực lượng cường đại vững vàng sừng sững tại nguyên chỗ mảy may không động một người một quái vật cứ như vậy lâm vào căng thẳng người tới ta đi không ai nhường ai tựa như một trận kịch liệt sức kéo thi đấu ai cũng khó mà chiếm được thượng phong Tả Dương vừa tức vừa gấp, từng ngụm từng ngụm thở hồn hển, ngay tại hắn làm sơ ngừng, điều chỉnh khí tức thời điểm ánh mắt bỗng nhiên thoáng nhìn quái vật cái cổ ở giữa, có một đoàn quỷ dị huyết nục ngay tại càng không ngừng qua lại nhúc nhích. Dường như đoàn kia huyết nục là vật sống, bên trong cất dấu vô số chỉ sao động tiểu côn trùng, nhìn xem cũng làm người ta tê cả da đầu. Tả Dương quyết định thật nhanh, trong nháy mắt thi triển ra bắt quái ngũ hành đạo, sắc bén đao thế mang theo tiếng gió vun vút, thẳng bức quái vật chỗ cổ đoàn kia huyết nục. Quái vật phát giác được chí mạng uy hiếp, vội vàng đưa tay ngăn cản. Nhưng lại tại nó ngăn cản trong nháy mắt, Dương chờ đúng thời cơ, đột nhiên đem đao cắm vào quái vật cái cổ. trong chốc lát, quái vật giống như là gặp thống khổ to lớn, như giống như bị chạm điện, thân thể không bị khống chế trên mặt đất điên cuồng quay cuồng lên động tác cực kỳ kịch liệt, phản phất muốn đem toàn bộ mặt đất đều là tung. phen này lăn lộn lực đạo cực lớn, mà ngay cả Tả Dương trong tay nắm chắc đao đều bị tránh thoát ra ngoài. quái vật một bên la lột, một bên hướng phía nơi xa chạy trốn, cây đao kia còn thật sâu cắm ở trên cổ của nó, theo động tác của nó lung lay. Tả Dương vốn định đuổi theo, có thể trải qua vừa rồi một phen kịch liệt vật lộn, hắn đã là sức cùng lực kiệt, lực khí toàn thân dường như bị rút sạch đồng dạng. giờ phút này trong lòng của hắn minh bạch, tuy nói chính mình lực phòng ngự kinh người. Quái vật cũng không cách nào đột phá phòng ngự của hắn, nhưng tương tự, công kích của mình cũng khó có thể đối quái vật tạo thành tính thực chất tổn thương. Như thế xem ra, truy kích cũng là tốn công vô ích. Thế là hắn từ bỏ đội theo, kéo lấy mệt mỏi thân thể, chậm rãi đi ra rừng cây. Tiêu hắn một mực tại rừng cây bên ngoài lo lắng chờ đợi, nhìn thấy Tạ Dương đi ra, mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng trong nháy mắt sông lên đầu, vội vàng tiến ra đón. Tạ Dương khoát tay áo, ra hiệu chính mình cũng không lo ngại, nói rằng trước đường đuổi nó, ta đều không phá được phòng ngự của nó, các ngươi càng không được. Đao của ta còn cắm ở quái vật trên cổ. Chúng ta về trước đồ thiết huyện, ta có một loại dự cảm. quái vật này sẽ còn lại đến. Chỉ cần chúng ta chờ tại Đồ Thiết huyện, chúng ta năng lượng trong cơ thể liền sẽ hấp dẫn nó đến đây, nó sẽ đem đầu của chúng ta ngộ nhận là chính nó đầu lâu. Đám người nghe xong, nhao nhao gật đầu, tại tả Dương dẫn đầu hạ, chậm rãi hướng phía Đồ Thiết huyện phương hướng đi đến. Trên đường đi, tất cả mọi người trầm mặc không nói, hồi tưởng đến vừa rồi cùng quái vật kinh tâm động phách chiến đấu, trong lòng đều mơ hồ lo âu sắp đến không biết nguy cơ. Trở lại Đồ Thiết huyện sau, tả Dương liền cùng Tiêu Hoán phân biệt. Thân xác hắn ngưng trọng dặn dò ta ở lại chỗ này dẫn dụ quái vật kia, ngươi mang theo cái này 500 tiền lính, tuy nói trong trận chiến đấu này tác dụng không lớn, không bằng trước tiên phản hồi cự bắt thành. Tiêu Hoán tuy có lo lắng, nhưng vẫn là linh mệnh, mang theo binh sĩ rời đi. Tả Dương một mình tiến về Bách hộ sở, Viên Bác sớm đã ở nơi đó chờ. Thấy Tả Dương đến, Viên Bác mặt mũi tràn đầy nhiệt tình, lại là pha chẳng ngon, lại là an bài thoải mái dễ chịu trụ sở, mọi thứ đều an bài đến thỏa thỏa thiết tiếp, Tả Dương đối với cái này có chút hài lòng. Lúc này, Thiên Vân tông tông chủ ngàn quý giá tổn thương nằm tại Bách hộ sở, Tả Dương mới đầu còn đi thăm mấy lần, về sau bởi vì sự vụ phức tạp, liền không có tiếp qua lưu ý thêm. Tại Bách hộ sảnh làm việc trong phòng, Tả Dương nhìn về phía Viên Bác, vẻ mặt bình thản nói rằng Viên Bác trước đó những chuyện kia ngươi không cần lại để ở trong lòng đều đã qua viên bác nghe xong trong lòng ấm áp hốc mắt có chút phiếm hồng lúc này một gối quỳ xuống ngựa khí kiên định nói thuộc hạ nguyện vì đại nhân sông pha khói lửa không chối tử tả dương khẽ gật đầu ngựa khí chầm ổn đứng lên đi về sau không thể thiếu phải dùng tới ngươi viên bác mừng rỡ trong lòng có thể trở thành tả dương dưới trướng người hắn cảm giác sâu sắc vinh hạnh chương một trăm bốn mươi tiêu anh hùng thất tỉnh. tỉnh dù sao hắn cũng nghe nghe tạ dương tại cự bắc thành uy danh hiển hách chiến lược siêu quần Khiêu chiến qua rất nhiều nhân vật hung ác, đầu nhập vào Tạ Dương, tiền đồ xa lạ. Về sau, Tạ Dương trở về phòng ngủ của mình, không kịp chờ đợi xem xét hệ thống giao diện. Tính danh Tạ Dương, cảnh giới Kim đan hậu kỳ, công pháp tu là kinh là hán Quan Trần Kinh Câu Trần Huyết Vân công đẩy Minh Vương quyết đẩy. Kỹ năng đại nhạn thuật điểm thương tật phong đao thành phong viêm long quỷ bổn đẩy báo trào truy phong chân đồ đẩy bắt quái vô hình đào tầng thứ hai không ba không điểm kinh nghiệm hai mươi một Từ khi đem Minh Vương quyết thăng cấp đến tầng thứ ba mát cấp sau, hắn rõ ràng cảm giác được tự thân lực phòng ngự đã xảy ra bay vọt về chất. Bình thường đại thành người hoặc là cao hơn đẳng cấp giả. Nếu không có thủ đoạn đặc thủ, căn bản là không có cách đột phá phòng ngự của hắn. Cái này khiến Tạ Dương trong lòng an tâm một chút đối mặt sắp lần nữa đột kích quái vật, hắn cũng nhiều mấy phần lực lượng. Chỉ là quái vật kia thực lực quỷ dị, đến tột cùng nên như thế nào hoàn toàn đem nó no chế phục, vẫn là bay ở trước mặt hắn một vấn đề khó. Màn đêm buông xuống, chiếu nặng đặt ở cự bắc thành biên cảnh quân doanh phía trên. Chủ soái đại tướng ở vào doanh địa chỗ sâu nhất, bốn phía bị trùng điệp vệ binh nghiêm mật bảo vệ. Hàn Tử Long chân mày nhíu chặt, tại trước trướng càng không ngừng dạo bước ánh mắt cảnh giác quét mắt bốn phía. Binh lính tuần tra nhóm bước chân vội vàng. trường thương trong tay tại ảm đạm dưới ánh trăng lóe ra lạnh lẽo quang mỗi một bước đều đạp đến tột nặng dường như mong muốn xua tan cái này đậm đặc như mực bóng đêm trong trướng tiêu anh hùng lặng lặng nằm ở trên giường hô hấp đều đặn mà bình ổn đột nhiên hắn đột nhiên mở hai mắt ra đôi mắt bên trong nổ bắn ra ánh sáng sắc bén đúng như đêm lạnh bên trong lợi kiếm ra khỏi vỏ dường như có thể đâm thẳng lòng người hắn chậm rãi ngồi dậy động tác ở giữa mang theo vài phần bệnh lâu mới khỏi chậm chạp sau đó xoay người xuống giường đứng vững sau nhẹ nhàng bẻ, bẻ cổ lung lay bả vai liên tiếp rắc rắc tiếng vang truyền ra tại yên tĩnh trong chướng lộ ra phá lệ lộn như là xương cốt tại đụng vào nhau ma sát phát ra sau cùng kháng nghị cái này nhỏ xíu động tĩnh trong nháy mắt bị ngoài trướng hàn tử long bắt được trong lòng của hắn siết chặt giống như là dự cảm được cái gì không chút do dự đột nhiên vén lên mảnh lều và vào chỉ thấy tiêu anh hùng đã đứng ở nơi đó hàn tử long đầu tiên là khẽ giật mình lập tức mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ thanh âm đều bởi vì kích động mà có chút phát run tiêu đại nhân ngài ngài đây là tỉnh lại tiêu anh hùng mắt sáng như đuốc nhìn về phía hàn tử long tử long ta đã khôi phục Hàn Tử Long ánh mắt rơi vào Tiêu Anh Hùng trên thân, nguyên bản che kín giữ tận vết sẹo thân thể giờ phút này lại hoàn hảo như lúc ban đầu. hắn không khỏi hít sâu một hơi, trong lòng sợ hai thán phục. Tiêu đại nhân quả nhiên vô công cái thế. Tiêu Anh Hùng lại vô tâm hàn huyên, khoát tay áo, vẻ mặt vội vàng không nói trước cái này, mau nói cho ta biết, Vu Mã đến cùng chuyện gì xảy ra? Hàn Tử Long nghe vậy, vẻ mặt tạm đạm, liền vội vàng không người ô quyền, thanh âm bên trong mang theo vài phần trầm thống. Tiêu đại nhân, Vu Mã đã ngộ hại bọn mình, tình báo vô cùng xác thực, là ai làm? Tiêu Anh Hùng ánh mắt trong nháy mắt biến băng lanh thấu xương là cẩm gì dìa vệ cụ sát đội đội trưởng Tả Dương. Hàn Tử Long vừa dứt lời, Tiêu Anh Hùng liền trợn mắt tròn xoe, nghiến răng nghiến lợi nói ngử, ta liền biết là hắn, cho ta gọi Thiên tổng đến, ta muốn đi chiếu cố cái này Tả Dương. Dứt lời, liền nhanh chân hướng ngoài trướng đi đến đúng vào lúc này, một hồi gấp rút tạp nhạp tiếng bước chân theo ngoài trướng truyền vào, như có người đang liệu lĩnh hướng phía bên này phi nước đại. Tiêu Anh Hùng cùng Hàn Tử Long đồng thời quay người, chăm chú nhìn cửa trướng đồng. Một giây sau, mành lều bị đột nhiên kéo ra, Tiêu Hoán vọt vào. nhìn thấy phụ thân đứng tại trước mắt hắn đột nhiên giật mình trên mặt biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết ngay sau đó ngạc nhiên mừng rỡ giống như thủy triều phun lên khuôn mặt phụ thân ngài không sao tiêu anh hùng nhìn xem nhi tử nhẹ gật đầu hoán nhi ngươi đây là đi làm cái gì tiêu hoán lấy lại bình tĩnh vội vàng nói phụ thân ngài lúc hôn mê trước đó xuất hiện tại sương mù bên trên thi thể không đầu chạy còn chạy tới vu sát huyện bốn phía thai họa bất tính nhi thần liền cùng tả dương tả đại nhân tiến đến truy kích quái vật kia quá mức cường đại chúng ta căn bản không phá được phòng ngự của nó chỉ có thể tạm thời lui về đến bất quá may mắn tả đại nhân đưa nó đánh lui tạm thời an toàn ta liền dẫn binh trở về tiêu anh hùng nghe xong sắc mặt âm trầm như nước bỗng nhiên nghiêm nghị quát đem thiên tổng gọi tới chứ không cần phải để ý đến quái vật kia trước hết đem tả dương xử lý hắn cũng dám giết vũ mã còn giết chúng ta mấy cái tướng quân thu này không báo ta tiêu anh hùng thể không làm người Hắn đối với chúng ta quân doanh uy hiếp quả lớn nhất định phải diệt trừ tiêu hoáng nghe xong lập tức gấp, đội vội vàng khuyên nhủ phụ thân không thể a tạ đại nhân một lòng vì dân lần này còn chủ động xuất kích đối kháng quái vật bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt chúng ta không nên thu được về tính sổ sách tiêu anh hùng mắt lạnh leo quét ngang Trứng mắt tiêu hoán hoán nhi, ngươi thế nào tuổi trò ra bên ngoài ngoặt, ta thật là phụ thân ngươi. tiêu hoán lòng nóng như lửa đốt, cái chán chảy ra mồ hôi mịn phụ thân, chính vì vậy, tả dương không phải chúng ta cử nhân. hiện tại việc cấp bách là tập hợp đủ tất cả lực lượng đối phó xương mủ bên trong đi ra quái vật, không phải nó sẽ tiếp tục giết hại xung quanh máy tính, đến lúc đó sẽ chết vô số. hơn nữa phụ thân ngại như mang binh đi vây quét tả dương, cũng biết hy sinh rất nhiều binh sĩ. trước đó hàn tử long hàn tướng quân mang theo năm tên lính vây quét tả dương, kết quả toàn quân bị gì ta. tiêu anh hùng nghe vậy, quay đầu nhìn về phía hàn tử long, hàn tử long vẻ mặt nghiêm túc, tiên lặng nhẹ gật đầu. Tiêu Anh Hùng lập tức giận không tìm được, một quyền nện ở bàn bên trên hử, cái này Tả Dương quả thực vô pháp vô thiên, dám giết quân ta trung sĩ binh, ta không thể không làm thì hắn. Cái gì đều đừng nói nữa, gọi Thiên tổng tới. Đại Công Tử đã được động kinh, cho ta ép vào trong quân Đại Lao. Dứt lời, vung tay lên, căn bản không cho Tiêu Hoán lại làm giải thích. Tiêu Hoán còn muốn lại quên, Tiêu Anh Hùng cũng đã nhanh chân đi ra liều vải. Hàn Tử Long mặt lộ vẻ vẻ làm khó, cuối cùng vẫn cắn răng một cái, đưa tay bắt lấy Tiêu Hoán cánh tay. Đại Công Tử, đã tội. Cứ việc Tiêu Hoán liều mạng rua, giải thích, Hàn Tử Long vẫn là áp lấy hắn hướng trong quân Đại Lao đi đến. lúc này quân doanh bị kiếm này dương nọ trương bầu không khí bao phủ dường như một cái sắp bị nổ tung thùng thuốc nổ một trận phong bạo dường như không thể tránh được tiêu anh hùng theo hàn tử long trong miệng lên tiếng hỏi tả dương vị trí cụ thể sau sắc mặt âm trầm đến dường như có thể chảy ra nước hắn không chút do dự lập tức gọi tới một gã thiên tổng vung tay lên mang lên một ngàn binh lính tinh nhuệ theo ta lập tức xuất phát thanh âm bên trong lôi cuốn lấy không thể nghi ngờ uy nghiêm tại trong doanh trường quanh quẩn tâm hắn gấp như lửa đốt thật không thể chấp cánh lập tức bay đến tả dương trước mặt đem nó chém thành muôn mảnh bởi vì trong lòng hắn tả dương việc đã làm là đối hắn tuyệt đối quyền công khiêu khích trong quân uy nghiêm dung không được một tia trà đạm, hắn tuyệt không thể dễ dàng tha thứ vũ nhục như vậy, Tả Dương phải chết. Rất nhanh, Tiêu Anh Hùng liền xuất lĩnh lấy chi đội ngũ này, tại Hàn Tử Long cùng đi, ngựa không dừng vó hướng lấy Đồ Thiết huyện xuất phát. Tiếng vó ngựa như sấm, ở trong màn đêm đạm phá yên tĩnh, cuốn lên một đường núi đất. Lúc này Tả Dương ngay tại Đồ Thiết huyện Bách hộ sở bên trong, hắn gọi tới Viên Bác, trong thần sắc lộ ra mấy phần vội vàng, "Viên Bác, ta hiện tại nhu cầu cấp bách một thanh vật đao, ngươi mau chóng giúp ta tìm tới, bên người không có vừa tay vũ khí, thực sự khó chịu." Viên Bác liền vội vàng ngẩng đầu, vỗ ngực vang động trời, "Đại nhân yên tâm, ta nhất định bằng nhanh nhất tốc độ làm thỏa đáng." dứt lời, quay người vội vàng rời đi. chương 141, trăm sắc bén đánh trả. chương 141, sắc bén đánh trả. một đêm lặng lẽ trôi qua, sáng sớm tia nắng đầu tiên vẩy vào đồ thiết huyện đường phố. viên bắc bước chân vội vàng, đi vào tả dương làm việc trong phòng. trong tay bưng lấy một thanh hàn quang lấp lóe vượt đao đại nhân, đây là đi suốt đêm chế vượt đao, xuất từ đồ thiết huyện lợi hại nhất công tượng chi thủ, vô cùng sắc bén. tả dương tiếp nhận vượt đao, chỉ cảm thấy vào tay nặng nề, thân đao thon dài, lưỡi đao hàn quang lạnh thấu xương. nhẹ nhàng vung lên, trong không khí liền chuyển đến nóng khẽ hắn thỏa mãn gật, gật đầu, cổ tay xoay chuyển. liên tục bổ mấy cái động tác hành vân nước chảy đao này xúc cảm lại cùng hắn trước đó bảo đao tương xứng hào đao dứt lời xoát một tiếng đem đao vào vỏ thắt chặt đao mang cùng viên bắc cùng nhau đi ra bách hộ sở tiến về phụ cận quán hắn rượu hai người tiến vào phòng điểm tiết rượu tả dương ngắm nhìn một phía thấy trong tiểu lâu người đến người đi vô cùng náo nhiệt dân chúng trên mặt tràn đầy bình hòa nụ cười không khỏi khen viên bác cái này đồ thiết hiện tại ngươi quản lý hạ bách tính ăn cư lạc nghiệp tràn đầy sinh cơ làm rất tốt viên bác nghe xong trên mặt nổi lên một vẻ xấu hổ đỏ hửng gãi gãi đầu nói đại nhân quá khen ta cũng chính là tận chút bản phận, mong muốn bách tính trôi qua tốt, biện pháp luôn luôn có. Tả Dương nghe vậy, khẽ vớt cầm đúng vậy à, liền sợ phía trên những người kia không làm, còn đem bách tính làm đồ đần, tùy ý bóc lột. Bách tính cũng không phải mặc người thu hoạch giao hẹ, ép khởi nghĩa tạo phản, nhưng cái kia thế gia đại tộc coi như con đếm mùi đau khổ. Viên Bác như có điều suy nghĩ, một lát sau, gật đầu nói phải. Cấm nước non nê, e, hai người trở về bách hộ sở. Có thể vừa tới cổng, Tả Dương liền cảm giác bầu không khí không đúng, chỉ thấy bách hộ sở đã bị quan binh tiếp quản đứng ở cửa năm sáu lạ lẫm binh sĩ, trước đó cầm ý để vệ thị vệ không thấy tăm hơi. Tả Dương trong lòng căng thẳng, thầm tiêu không tốt. Như Tiêu Hoán mang binh trở về, cũng sẽ không tùy tiện tiếp quản các cổng. Huống hồ Tiêu Hoán không có khả năng nhanh như vậy trở về, trong này nhất định có trá. Viên Bắc cũng mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, xem như bách hộ sở người phụ trách, nhìn thấy địa bàn của mình bị người khác xâm chiếm, thủ hạ bị thay thế, lòng tràn đầy đều là phẫn nộ đại nhân. Ta đi xem một chút. Dứt lời, nhanh chân đi vào. Có thể hắn vừa bước vào cửa, còn chưa kịp mở miệng, liền bị Hàn Tử Long một cước mạnh mẽ đá đi ra, cả người trên không trung qua một đường vòng cung, trùng điệp quẳng xuống đất. Hàn Tử Long hùng hùng hổ hổ, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ quản chuyện này? Ngươi là cái thá gì viên bắc nằm trên mặt đất miệng lớn thở hồn hện khoe miệng tràn ra máu tươi bộ dáng mười phần chật vật tả dương thấy thế hai mắt trong nháy mắt sung huyết bắn ra phẫn nộ con mang hắn đỡ dậy viên bác trầm giọng nói ngươi tại chỗ này lợi lấy ta ngược lại muốn xem xem chuyện gì xảy ra dứt lời xài bước đi vào bách hộ sở tiến đại viện tả dương liền nhìn thấy hàn tử long đang đứng ở trung ương bốn phía lít nha lít nhít tất cả đều là binh sĩ hàn tử long nhìn thấy tả dương khoe mắt khẽ run lên nhưng nghĩ đến sau lưng có tiêu anh hùng chỗ dựa lập tức lực lượng mười phần kiên trì hô tả dương từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a tả dương thấy rõ người tới nếp miệng lên một vệt nụ cười chào phú nha ta tưởng là ai chứ hóa ra là người quen biết cũ thế nào lần trước bị đánh còn không có giải trí nhớ nếu không phải vũ mã ngươi đã sớm thành ta vong hồn dưới lao hà tử long bị tả dương lời nói chọc giận mặt đỏ bừng lên giống chín mọng cà chua trên trán nổi gân xanh tựa như từng đầu phẫn nộ tiểu xa tại dưới làn da và mẹo hắn nhảy chân lớn tiếng chửi rủa tốt ngươi tả dương quả thực vô pháp vô thiên bây giờ bách hộ sở đã bị quân đội tiếp quản ngươi thế mà còn dám như thế tùy tiện xem ra ngươi là xứng án hàn tử long vừa mắng một bên vô ý thức nhìn về phía sau lưng bách hộ sở đại sảnh trong đại sảnh hoàn toàn tĩnh mịch không có bất cứ động tĩnh gì nhưng hắn trong lòng tin tưởng tiêu đại nhân không có lên tiếng ngăn lại chính là ngầm cho phép hắn hành động hàn tử long lực lượng càng đầy gân cổ lên hô to thiên tổng đem tả dương bắt lại cho ta vừa dứt lời bách hộ sở bên ngoài liền truyền đến chỉnh tề mà tiếng bước chân nặng nề lạch cạch lạch cạch tiết tấu chặt chẽ dường như một cái cự hình bái thú đi nghiêm bước tới gần mặt đất đều đi theo có chút rung động trong trước mắt bách hộ sở bốn phía đã bị lít nha lít nhít binh sĩ vây chật như nêm Hàn Tử Long trên mặt lộ ra vẻ đắc ý cười lạnh, Tả Dương, tử kỳ của ngươi tới. Dứt lời, hắn hai chân đạp một cái, hướng về sau liền lật mấy cái bộ nào, nhẹ nhàng linh hoạt nhảy đến bách hộ sở trên nóc nhà. Ngay sau đó, bốn phía trên nóc nhà trong nháy mắt tuôn ra hơn mấy trăm người, người người cầm trong tay nọ quân dụng, Hàn Quang lõe lõe tên nọ tại dưới ánh mặt trời lõe ra sát ý lạnh như băng. Những binh lính này không chút do dự xoát xoát xoát một vòng mưa tên như mạn thiên hoa vũ giống như hướng Tả Dương vào tới. Tả dương lông mày vận thành một cái xuyên chữ, sắc mặt đổi biến, đột nhiên hét lớn một tiếng minh vương quyết, phát động. trong chốc lát trong không khí vang lên một hồi lưỡi mát dao mình thanh âm phanh phanh phanh một vòng lại một vòng mưa tên bắn tới Tạ Dương bên cạnh lại đều bị một cố lực lượng vô hình ngăn cản trở về Tả Dương rõ ràng cảm giác được cái này tên nọ không tầm thường nếu là đổi lại người bên ngoài chỉ sợ đã sớm bị bắn thành con nhím lực tấn mà chết có thể hắn khác biệt nương tựa theo câu Trần Huyết Vân công năng lực đặc thù hắn có thể không ngừng hấp thụ người chung quanh năng lượng cũng đem nó chuyển hóa làm nội lực trồng chất tại thể nội tựa như một đài vĩnh viễn không khô cạn năng lượng máy móc trong thời gian ngắn có thể không hạn chế thi triển Minh Vương Quyết đương nhiên đây cũng chỉ là tạm thời thời gian dài như thế tất nhiên sẽ gặp phản vệ Ba lượt mưa tên bắn xong, Hàn Tử Long trường lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin, hắn chẳng thể nghĩ tới Tả Dương lại lông tóc không tổn hao gì. Tả Dương lại không quan tâm, hai tay chỉ lên trời, lần nữa gầm thét, câu trần huyết vân công. Trong ngay mắt, trên bầu trời dâng lên quỷ dị huyết vân, như mánh liệt huyết hải của Ngay sau đó, bầu trời hạ xuống huyết vũ, vậy nơi nào là cái gì huyết vũ? Rõ ràng là vô số nhỏ bé xúc tu, nhao nhao rơi vào chung quanh binh sĩ trên thân. Xúc tu vừa tiếp xúc với binh sĩ, tựa như con địa giống như chăm chú hấp thụ, lập tức buộc phát ra một cỗ to lớn hấp lực. bất quá trong trước mắt liền có binh sĩ bị hút thành người khô làn da khô cát không có chút nào sinh khí tả dương giống như là nội cơn điên điên cùng duy trì lấy câu trần huyết vân công trạng thái tham lam hấp thu năng lượng đối bên hai máy móc giọng nói tổng hợp điểm kinh nghiệm tăng trưởng nhắc nhở không quan tâm hàn tử long tức giận bạo dạng cặp mắt của hắn cơ hồ muốn phun ra lửa lớn tiếng gào thét cuồng sư nội trạng. cả người như là một cái phát cuồng sư tử lông tóc dựng đứng dương anh múa vớt hướng Tạ dương phong đi trường đao trong tay lôi cuốn lấy tiếng gió vun vút tựa như muốn đem không khí đều chém thành hai khúc tả dương nhìn xem một màn này. khe miệng hiện lên một vẻ cười lạnh, mang theo vài phần khinh thường cùng chảo phúng. Ngay tại hàn tử long đao sắp chặt tới tả dương mặt thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, tả dương thân hình lóe lên, phát động báo chào truy phong, lấy như quỷ mị tốc độ nghiêng người né tránh tiên sắc bén đang mang. Ngay sau đó, hắn tay trái đột nhiên rõ ra, phát động câu trần huyết vân công, một cỗ cường đại hấp lực trong nháy mắt đem hàn tử long hút tới trước mắt. Hàn tử long căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, tả dương liền không chút do dự phát động thanh phong viêm long quỷ 4. một cái hỏa cầu thật lớn trong nháy mắt đem hàn tử long bao phủ trong đó. chỉ nghe một hồi lốp bốp tiếng vang trong không khí tràn ngập thịt nướng tiêu hương điểm kinh nghiệm 6.000. nghìn bất quá một lát hà tử long liền bị đốt thành một đống cho tàn theo gió phiêu tán chương 142, kịch liệt giao phong chương 142, kịch liệt giao phong lúc này tiêu anh hùng chậm rãi theo đại sảnh đi ra vừa đi vừa vỗ tay mỗi một cái tiếng vô tay đều thanh thúy văng dội tại cái này khẩn trường trên chiến trường lộ ra phá lệ đột một tốt không hổ là cự bắc thành nhân tài mới nổi tả dương dương mắt nhìn lên chỉ thấy tiêu anh hùng thân hình cao lớn khôi ngô giống như một tòa nguy nga sơn phong chỉ là đứng ở nơi đó liền cho người ta một loại cảm giác gáp bách mạnh mẽ tả dương trong lòng lập tức còi báo động đại tác hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng người này thực lực hơn xa mình nhưng giờ phút này tả dương đã giết đỏ cả mắt căn bản không quản không để ý lập tức phát động câu trần huyết vân công lấy cực nhanh tốc độ hấp thụ chung quanh binh sĩ năng lượng liên tục không ngừng róc vào trong cơ thể mình tiêu anh hùng con mắt chăm chú nhìn chằm chằm tả dương chậm rãi mở miệng từ khi năm đó ta đơn kỵ xâm nhập cự bắc thành liền ở chỗ này đánh khắp vô thủ mới ngồi lên thành chủ này chi vị ngươi có năm đó ta mấy phần phong phạm đáng tiếc cái này cự bắc thành chỉ có thể có một cái vương đó chính là họ Tiêu. vừa dứt lời, tiêu anh hùng lớn cất bước hướng về phía trước, luân phiên nảy vọn, động tác nhanh nhẹn đến như là một cái báo săn, thoáng qua ở giữa liền đã đến tả dương trước người. tả dương giật nảy cả mình, vội vàng phát động báo chảo truy phong né tránh, có thể tiêu anh hùng lại hô lên một tiếng, bắt quái mê tung bộ, chỉ thấy thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất đi, bộ pháp quỷ dị khó lường. tả dương chỉ cảm thấy hoa mắt, liền đã hoa mắt, căn bản thấy không rõ tiêu anh hùng người ở chỗ nào. tả dương trong lòng quí lên, lập tức thi triển bắt quái vô cực đao, một cái bắt quái đồ trong nháy mắt tại dưới chân hắn xuất hiện, tản mát ra vầng sáng nhạt nhạt. hắn có thể cảm giác được tiêu anh hùng ngay tại bốn phía nhưng lại không thể nào bắt giữ tiêu anh hùng nhìn thấy cái này bắt quái trận đồ, lập tức cả kinh thất sắc thốt ra đây là ta bắt quái vô hình báo pháp làm sao lại ở trên thân thể ngươi hiện ra hắn lập tức nghĩ đến tiêu bảo trong lòng hận ý quần quần quả nhiên làng đệ tử ta giết ngươi về sau cũng sẽ không công tha hắn cùng bọn hắn mẫu thân như thế ta muốn đem bọn hắn vĩnh viễn nuốt tại chiếu ngục tiêu anh hùng nổi giận gầm lên một tiếng nhanh chân nhảy ra trường đao trong tay quét ngang hướng phía tả dương mạnh mẽ chém vào đã qua tả dương không kịp phản ứng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản tiêu anh hùng nhanh chóng rơi xuống đất ngay sau đó lại nhảy bước rút đao một vòng lại một vòng hướng tả dương luân phiên chém vào đao đao tàn nhẫn chiêu chiêu chí mạng tả dương cắn chặt răng dáng chống đỡ lấy ngăn cản cánh tay bởi vì tiếp nhận lực lượng khổng lồ mà run nhẹ nhẹ Đồng nhiên tiêu anh hùng hét lớn một tiếng cùng sư nội trạm đây chính là hàng tử long trước đó thi triển qua đao pháp nhưng tại tiêu anh hùng trong tay thi triển ra lại uy lực tăng gấp bội Tây đao kia dường như thật hóa thành một đầu to lớn của sư mang theo vô tận hung sát chi khí gắt gao cắn tả dương bà vai tả dương giận dữ, lập tức phát động minh vương quyết chuẩn bị trọi cứng một đao kia phanh một tiếng vang thật lớn giống như hồng trung vang lên song phương trong nháy mắt bị đẩy lui tả dương liền lùi lại năm bước dưới chân mặt đất đều bị bước ra mấy cái dấu chân thật sâu mà tiêu anh hùng vẹn vẹn lui lại hai bước liền đứng bước vàng vẻ mặt lạnh lùng trong ánh mắt lộ ra một cô không ai bị nổi khí phách xem ra ngươi cũng không tệ lắm đi tiêu anh hùng khỏe miệng hiện lên một vệt cười lạnh lập tức xoát xoát nhanh chóng bước lên nhảy vọt thân hình như điện tả hữu lưỡng ngang một cái nhảy vọt rơi xuống đất trong nháy mắt hắn nhiên đao, ngay sau đó rút đao chém liền động tác một mạch mà thành không có chút nào sơ hở Tả Dương không tránh kịp, vội vàng phát động câu Trần Huyết Vân Công. Một cú cô cự lực trong nháy mắt đem Tiêu Anh Hùng hút hướng về phía trước. Tiêu Anh Hùng dưới chân trượt đi, kém chút ngã sấp xuống, nhưng hắn phản ứng cực nhanh, cấp tốc đem đao cắm vào dưới mặt đất, y đồ ổn định thân hình. Nhưng mà, kia cố hấp lực quá mức cường đại, hắn căn bản không chế không nổi thân thể của mình, vận tại nhanh chóng di chuyển về phía trước. Ngay tại hắn sắp bị hút vào Tả Dương trong lòng bàn tay thời khắc nốt chốt, Tiêu Anh Hùng hô to một tiếng nhật nguyện đồng thiên trưởng. Đột nhiên một trường vỗ hướng Tả Dương bàn tay, song trưởng tương giao, một cú cường đại chiến lực bạo phát đi ra. Tả Dương chỉ cảm thấy một cú bài sơn đảo hải lực lượng đập vào mặt. cả người giống như diều đứt dây đồng dạng bị đánh bay ra ngoài xa hơn mười thước bịch một tiếng đụng nát một mặt tường gạch đá về ra bụi đất tràn ngập tạ dương dãy ruồi lấy theo phế tích bên trong xoay người nhảy lên mặt mũi tràn đầy bụi đất đầu tóc rối bời hắn không kịp thở dốc trực tiếp một đao bổ về phía tiêu anh hùng tiêu anh hùng đối mặt vượt đao vẻ mặt chấn định tự nhiên không tránh không né trực tiếp hét lớn một tiếng bạch hồng quán nhật chạm trong chốc lát một vệt chói mắt ánh sáng màu đỏ tựa như tia chớp bắn về phía tạ dương mặt tốc độ nhanh chóng để cho người ta không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào tà dương căn bản không né tránh kịp nữa chỉ có thể gửi hy vọng ở Minh Vương quyết ba tầng ra chỉ có thể ngăn cản cái này sắc bén một đao phanh một tiếng Tả Dương bị ném lăn trên mặt đất thân thể hướng về sau trượt mấy mét chờ hắn dãy rửa lấy lúc đứng lên phát hiện trên bụng mơ hồ xuất hiện một đạo bạch ấn vết tích cực sâu cơ hồ muốn đem ra thịt cắt đứt Tả Dương trong lòng du lên hắn có thể cảm giác được nếu như Tiêu Anh Hùng liên tục thi triển bạch hồng quán nhật trạm, chính mình tất nhiên sẽ bản thân bị trọng thương giờ phút này hắn mới sâu sắc ý thức được Tiêu Anh Hùng biết võ công nhiều lắm chiêu thức tầng tầng lớp lớp so sánh dưới võ công của mình chiêu thức xác thực quá mức đơn nhất hắn âm thầm hạ quyết tâm nếu như lần này còn có thể sống được đi ra ngoài nhất định phải luyện nhiều tập võ học tăng lên thực lực của mình thật là tiêu anh hùng căn bản không có cho hắn cơ hội thở dốc chỉ thấy tiêu anh hùng lần nữa thi triển bắt quái mê tung bộ thân hình như linh xà giống như chuyển động huyết ảnh mê tung để cho người ta căn bản không phân rõ hắn đến tuột cùng người ở chỗ nào đông nhiên một tiếng ngũ hổ đoạn môn đao hét lớn vang lên năm đầu tương tự hung thú đao ảnh gào thét mà ra mang theo quần quận khí thế hung ác thẳng bức tả dương mà đi tả dương căn bản không phân rõ cái nào một đầu mới là tiêu anh hùng chân thân trong lòng bối rối không thôi hắng khẽ cắn răng. hét lớn một tiếng, thanh phong viêm long quý bản. trong nháy mắt, trước mặt giấy lên một mảnh lửa cháy lươn hực, nam đầu hung thú đao ảnh trên thân trong nháy mắt toát ra hỏa cầu. tiêu anh hùng thừa cơ từ trong đó một cái hỏa cầu bên trong nhảy ra, nhanh chóng rơi xuống đất ném bước. ngay sau đó rút đao bổ về phía tả dương. tả dương ra sức ngăn cản, tiêu anh hùng lại bắt đầu về sau lui bước kéo đao. tả dương thấy thế, lập tức thi triển đại yên thuật, như một cái nhanh nhẹn như chim én hướng về phía trước lóe lên đồng thời phát động điểm thương tận phong đao, liên tục hướng tiêu anh hùng chém bảo. có thể tiêu anh hùng lui bước kéo đao đồng thời, Đông nhiên trở lại nhất chuyển, một màn kia đao mang như một đạo điện. chẳng tập bộ về phía Tạ Dương mặt. Tạ Dương không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể phát động Minh Vương quyết mạch kháng. To lớn lực trùng kích đem hắn lần nữa đánh bay, hắn nặng nề mà té ngã trên đất. Phía sau là bị va sượt phong ốc, lớn như vậy bách hộ sở một mảnh hỗn độn, Tạ Dương nằm tại phế tích bên trong, sinh tử chưa biết. Tiêu Anh Hùng nhìn xem Tạ Dương bị bách hộ sở phong ốc đá vụn ba phủ, trên mặt hiện ra một vệt cười lạnh, nụ cười kia bên trong tràn đầy khinh thường cùng khinh miệt, trong lô mũi nhẹ nhàng hừ ra một tiếng hừ, lẽ con mới để không sợ cọp, cũng không cân nhắc một chút thực lực của mình, liền dám cùng ta đọ sức, thật sự là không biết lượng sức, chết không có gì đáng tiếc. Nói xong hắn hướng phía trước phóng ra hai bước đế dày cùng mặt đất ma sát phát ra tiếng vang trầm nặng đúng lúc này phanh một tiếng vang thật lớn tựa như liệu đạn tại phế tích bên trong nổ tung tả dương lại theo đống đá vụn bên trong nhảy lên mà ra hắn sợi tóc lộn xộn khắp khuôn mặt là bùi đất lại khó nén trong mắt quyết tuyệt vừa ngồi xuống đất hắn liền thuận thế nhảy bước trường đao trong tay vạch ra một đạo lệnh thấu xương đường vòng cung đao quang lấp lóe mang theo đập nồi dìm thuyền khí thế chém về phía tiêu anh hùng tiêu anh hùng vẻ mặt chấn định tiện tay vung đao ngăn cản kim loại va chạm thanh âm vang vọng một ph sinh tử đào vong ánh mắt của hắn như đuốc trong nháy mắt xem thấu tả dương bề ngoài tuy không rõ ràng thương thế nhưng vô cùng có khả năng đã chịu nội thương có thể tiêu anh hùng không có chút nào thủ hạ lưu tình dự định dưới chân bộ pháp đột nhiên tăng tốc thi triển ra bắt quái mê tung bộ chỉ thấy thân hình hắn như quỷ mị ba bước bốn bước năm bước mỗi một bước đều vượt đến cực lớn thoáng qua ở giữa liền đã đi tới tả dương bên cạnh đồng thời trong miệng hét lớn bàn một chỉ trong chốc lát một đạo kỳ dị công kích như, như ảo ảnh theo tả dương phần eo đánh tới ba một tiếng văng giòn tả dương cả người giống như diều đứt dây lần nữa bị đánh bay ra ngoài nhưng mà Tả Dương tựa như một cái đánh không chết tiểu cường, sau khi hạ xuống lăn mình một cái, lại cấp tốc đứng dậy. Hai mắt nhìn chằm chằm Tiêu Anh Hùng, lồng ngực kịch liệt chập trùng, thô trọng tiếng thở dốc tại yên tĩnh bách hộ sở bên trong rõ ràng có thể nghe. Trong ánh mắt của hắn không có chút nào lùi bước chi ý, ngược lại dấy lên càng nóng bỏng đấu trí. Phản phất tại hướng Tiêu Anh Hùng tuyên cáo trận chiến đấu này xa chưa kết thúc. Tả Dương mắt sáng như ốc, tựa như hai thanh lưới giao thẳng tắp đâm về Tiêu Anh Hùng, mang trên mặt một tia trào phúng cười khẽ, quát lớn liền chút bản lĩnh này. Tiếp tiếp, để ngươi kiến thức một chút sự lợi hại của ta. Giờ phút này, hắn ở trong lòng yên lặng thì thầm. hệ thống thêm điểm trong chốc lát một cỗ cường đại lực lượng ở trong cơ thể hắn phun trào bắt quái vô hình đao trong nháy mắt thăng cấp đến tầng thứ ba một máy mắt tả dương dường như hóa thân thành một vị chìm đắm đao đạo nhiều năm cao thủ tuyệt thế tăng đao lúc thân đao ẩn nấp tại trong tay áo, khí tức nội liễm như vực sâu dấu dao rút dao động tác tấn manh như điện đao quang lóe lên dường như lôi đình trợn hiện vậy đao lúc thân đao từ đôi đến đầu vạch ra một đạo duyên dáng đường vòng cung mang theo một cỗ xảo trá sức mạnh dao chặt càng là thế đại lực trầm phảng phất muốn đem thiên địa bổ ra kéo đao thì nhìn như chậm chạm kỳ thực giấu giếm huyền cơ thân đao kéo qua mặt đất. Rơ lên một hồi bụi đất hắn đã thật sâu lĩnh nộ được đao tinh túy lấy bắt quái biến hóa ứng đối thế gian và biến lấy vô hình đao ý chống lại hữu hình công kích thời gian thoáng qua liền mất tả dương nhìn xem trước mặt tiêu anh hùng khoe miệng có chút dương lên lộ ra một vệ nụ cười tự tin thầm nghĩ lấy là thời điểm kết thúc trận chiến đấu này trong miệng hô tới đi lúc này nhìn xem ai đào càng nhanh dứt lời thi triển báo trào truy phong chi thuật tả hữu lương ngang tránh chuyển xê dịch thân hình như quỷ mị giống như nhanh chóng tới gần tiêu anh hùng tiêu anh hùng thấy thế khoe miệng hiện lên một tia cười lạnh trong lòng kinh thường không gì hơn cái này lập tức thi triển ra ngũ hổ đoạn môn đao chi cùng sư nộ chạm, đao thế cứng mãnh, từng đạo đao khí như cùng sư gào thét giống như hướng về tả dương quét sạch mà đi. Tả dương chờ chính là cơ hội này, mừng thầm trong lòng, đến hay lắm. lập tức phát động minh vương quyết, thân hình nhanh chóng trốn tránh. tại đao khí khoảng cách bên trong, thi triển ra bát quái vô hình đao, một vệt bá thiên đao mang lôi cuốn lấy vô tận khí thế, như là một đạo tiềm điện, thẳng đến tiêu anh hùng gương mặt mà đi. tiêu anh hùng cả kinh thất sắc, trong lòng thầm tiêu không tốt, cô này đao ý thế nào hùng mãnh như vậy? hắn cảm giác được đao này ý xa so với đao pháp của mình bén hơn. trong ngày mắt, đao mang đã tới trước người. Hắn vội vàng sử xuất bạch hồng quán nhật chạm ngăn cản. Nhưng mà, vẹn vẹn vừa đối mặt, Tiêu Anh Hùng liền bị cường đại đao kình ném bay ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất, trong lúc nhất thời lại khó mà đứng dậy. Tả Dương không có cho Tiêu Anh Hùng cơ hội thở dốc, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, thừa thắng xông lên, hoàn toàn đánh bại hắn. Lập tức lớn người mà lên, tại báo trào truy phong kiếp như gió phiêu giật thân hình ra trí hạ, bắt quái vô hình đao một chiêu tiếp lấy một chiêu, xoát xoát xoát hướng lấy Tiêu Anh Hùng chậm tới. Tiêu Anh Hùng lúc này gầm thét một tiếng, cùng sư bảo giáp. Trong chốc lát, chỉ nghe một tiếng kim qua giao kích thanh âm vang lên, Tiêu Anh Hùng y phục trên người bảo liệt. trên người hắn lại xuất hiện một khối to lớn tiết giáp đem hắn ngực một mực bảo vệ thì ra tiêu anh hùng sớm có phòng bị tiêu anh hùng trong ánh mắt tiêu đốt lên cùng nhiệt đấu trí lớn tiếng gào thét tả dương để mạng lại cả người như là giã thu phát cùng đồng dạng phanh phanh phanh hướng lấy tả dương vào tới tả dương hai mắt nhắm lại trong lòng tỉnh táo vô cùng âm thầm suy nghĩ có chút ý tứ nhìn ta như thế nào phá ngươi cái này phòng ngự lập tức tăng đao rút đao vẩy đao giao chặt kéo đao năm đao ăn khớp mà ra một mạch mà thành động tác hành vân nước chảy không có chút nào sơ hở Lại quay đầu lúc, một đạo sắc bén đao mang như là một dải lụa, chém thẳng vào hướng Tiêu Anh Hùng. Tiêu Anh Hùng né tránh không kịp, chỉ có thể về sau có hơi hơi ngửa đao kia nhọn đao mang xẹt qua cổ của hắn, xoẹt một tiếng, một đạo tơ máu trong nháy mắt tuôn ra. Tiêu Anh Hùng vạn phần hoảng sợ, trong lòng tràn đầy không cam lòng, tại sao có thể như vậy? Hắn lập tức hướng về sau lan lộn, sau đó che cổ, máu tươi từ hắn giữa ngón tay không ngừng chạy ra. Hắn biết rõ chính mình thụ thương, mặc dù chỉ là bị đao mang chỗ cao nhất phá phá một chút, không tính quá sâu, nhưng điều này cũng làm cho hắn ý thức được tà dương cường đại. Tiêu anh hùng khẽ cắn răng, trong lòng minh bạch lúc này tái chiến đã mất phần thắng. Hô, Tả Dương, lần này coi như số người gặp may, ngày mai tái chiến. Sau đó chạy nhanh, cưỡi ngựa mang theo còn thừa những cái kia đổi phế chiến bại binh sĩ, hướng về cự bắc thành trong quân đại doanh bỏ chạy. Nhìn xem Tiêu anh hùng cưỡi ngựa liền phải trốn, Tả Dương như thế nào không quan tâm. Lúc này báo chảo truy phong toàn công suất vận chuyển, dưới chân bộ pháp nhanh như thiểm điện, hướng về Tiêu anh hùng thoát đi phương hướng tấn bánh một tiến. Tiêu anh hùng giờ phút này cắm đao vào vỏ, một tay che lấy cái cổ, một tay chăm chú giắt lấy cương ngựa, phóng ngựa phi nước đại. kia bởi vì mất máu mà mặt tái nhợt bên trên tràn đầy hoảng sợ cùng bối rối hắn biết rõ một khi bị tả dương đội kịp chính mình chắc chắn khó giữ được tính mạng tiếng vó ngựa gấp rút đập mặt đất vẽ lên trận trận bụi đất ý đồ hất ra sau lưng như quỷ mị giống như đổi sắt không vông tả dương tả dương thấy khoảng cách dần dần kéo dài trong lòng quý lên hét lớn một tiếng mơ tưởng chạy lập tức triệu hồi ra câu trần huyết vân công trong chốc lát một cỗ bảng bạc hấp lực tự cung bên trong tuôn ra tựa như một cái vô tận lô đen lại như một vòng xoáy lồ, trong nháy mắt đem tiêu anh hùng ngựa một mực hấp lôi Tiêu Anh Hùng chỉ cảm thấy một cố cự lực từ phía sau đánh tới, cả người kém chút bị nhấc xuống lưng ngựa. Hắn xử xuất tất cả vừa liếng, hai chân kẹp chặt bụng ngựa, liều mạng hướng phía trước lôi kéo dây cương. Mỗi hướng về phía trước phóng ra một bước, đều phản phất muốn hao hết lực khí toàn thân, nặng nghề đến như cùng ở tại trong vũng bùn buồn ba, mỗi một bước đều vô cùng gian nan. Cùng lúc đó, Tả Dương thông qua câu Trần Huyết vận công, liên tục không ngừng hấp thụ lấy tiêu Anh Hùng nội lực cùng nguyên khí trong cơ thể. Tiêu Anh Hùng chỉ cảm thấy lực lượng của mình như hồng thủy vỡ đê nhanh chóng trôi qua, thân thể càng ngày càng suy yếu, ý thức cũng bắt đầu có chút mơ hồ. Ngay tại Tiêu Anh Hùng sắp chống đỡ không nổi thời điểm, chỗ cổ một tia tơ máu dẫn đầu bị hút vào Tạ Dương trong tay. Ngay sau đó, lớn diện tích huyết vụ như suối phun giống như theo hắn cái cổ ở giữa phun ra. Huyết vụ tại hấp lực cường đại hạ, nhanh như thiểm điện, nhanh như như suối chạy bị cấp tốc rút ra tới Tạ Dương trong tay. chương 144, quái vật lại xuất hiện, quả quyết liên kích. chương 144, quái vật lại xuất hiện, quả quyết nên kích. Tiêu Anh Hùng hai tay bồi dối che cổ, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Nét mặt của hắn viết đầy không cam lòng, nhưng nhìn trước mắt phi tốc sói mòn huyết vụ, hắn dần dần thoải mái. Hắn lãnh đạo nhìn về phía Tả Dương, thanh âm yếu ớt nhưng lại lộ ra một tia quỷ dị bình tĩnh Tả Dương, ta thừa nhận ngươi là cự bắc thành đệ nhất cường giả, nhưng là ngươi vĩnh viễn nghĩ không ra xương mù kia đằng sau rốt cuộc là tình hình gì, các ngươi là không thắng được. Vừa dứt lời, phanh một tiếng vang thật lớn, Tiêu Anh hùng thân thể ầm vang nổ tung. Tả Dương chỉ cảm thấy trong đầu chuyển đến hệ thống nhắc nhở âm điểm kinh nghiệm nghìn. Hóa ra là nguyên anh sơ kỳ cao thủ, điểm kinh nghiệm thật cao. Tả Dương đơn đao đột nhiên cắm vào mặt đất, dùng cái này chống đỡ lấy chính mình thân thể lão đảo ngã. Tuy nói vừa mới hấp thu đại lượng nguyên khí bổ dưỡng thân thể có thể trên tinh thần cực độ mọi mệt vẫn là để hắn mồ hôi như mưa, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo cái chán không ngừng lan xuống, thấm ướt quần áo. Hắn chậm rãi ngắm nhìn một phía, ánh mắt chiếu tới đều là một mảnh thám thiết cảnh tượng. Thầy ngang khắp đồng, huyết thủy tại mặt đất tùy ý chảy xuôi, hội tụ thành một toa hoa màu đỏ sầm đầm nước. Nguyên bản đồ thiết huyện bách hộ sở đã hóa thành một vùng phế tích, bị san thành bình địa, tường đổ ở giữa còn bước lên từng sợi khói xanh. Trung quanh quan binh tử thương vô số, chỉ có giải rác mấy cái người sống sót đang hoảng hốt chạy bừa hướng nơi xa chạy trốn, bước chân lảo đảo, thân ảnh chật vật. Tả Dương trong lòng tin tưởng, qua chiến dịch này. Thụ như vậy kinh hãi, những người này chỉ sợ rất khó lại dẫn thân vào chiến đấu đúng lúc này, một hồi lốp bốp tiếng vang bỗng nhiên chuyển đến, chỉ thấy nơi xa trên mặt đất tầng tầng xếp mảnh ngói bỗng nhiên băng liệt nổ tung, một cái dính đầy bụi đất bàn tay theo phế tích hạ thân đi ra, ngay sau đó một cái đầu khó khăn ló ra, sau đó kết nối lấy nửa người trên, người này chính nhất điểm điểm theo trong phế tích chậm rãi cọ ra, chính là đồ thiết huyện bách hộ viên bác, hắn từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ, chưa tỉnh hồn nhìn về phía một phía, chiến đấu lúc bộc phát, hắn vốn đã trốn đến chỗ rất xa, nhưng vẫn là bất hạnh bị chiến đấu dư ba gây thương tích, thành vô tội người bị hại. Viên Bắc một cái liền nhìn thấy quỳ một chân trên đất, vừa đau cắm vào mặt đất Tả Dương. Hắn đầu tiên là khó khăn bỏ dậy, miệng bên trong càng không ngừng la lên, Tả đại nhân, Tả đại nhân. Vừa hô vừa hướng phía Tả Dương phương hướng nhanh chóng bỏ đi. Sau đó lại ráng chống đỡ lấy đứng người lên, Lão đảo bước nhanh đi đến Tả Dương bên cạnh, chậm rãi đem Tả Dương đỡ dậy. Tả Dương mặc dù mặt mũi tràn đầy mọi mệt, vẻ mặt tiểu tụy nhưng khỏe miệng vẫn là miễn cưỡng gạt ra mỉm cười, mở miệng nói ra ta không sao. Chỉ là hiện tại còn không thể đi xa, kia hung thú chẳng biết lúc nào sẽ còn lại đến. Chúng ta đi trước phủ cận quán rượu nghỉ ngơi một chút. Ngươi nhanh đi báo cáo Cự bắt thành Ta có loại dự cảm mãnh liệt, gần nhất cái này sương mù không thích hợp. Tạ Dương hồi tưởng lại Tiêu Anh hùng trước khi chết đối với hắn nói những lời kia, càng phát ra cảm thấy cái này nhìn như bình tĩnh 300 năm sương mù, chỉ sợ sắp nhất lên kinh đảo hải lãng hỏa tốc tiến về trong quân đại doanh, nói cho Tiêu hắn để bọn hắn tăng cường đề phòng. Lại cáo chi đấu nghị, cần phải nhường hắn làm tốt vạn toàn biện pháp. Viên Bắc dùng sức nhẹ gật đầu, đỡ lấy Tạ Dương hướng nơi xa đi đến, thật vất vả tìm tới một tòa quán rượu, đem Tạ Dương dàn xếp thỏa đằng sau. Viên Bắc một khắc cũng không dám trì hoãn, lập tức trở mình lên ngựa, hết mũi phi nhanh. hắn về cự bắc thành chạy như bay chỉ vì mau chóng đem tả dương lời nhắn nhủ tin tức truyền đạt ra đi tả dương tại trong tiểu lâu vận công chữa thương tu dưỡng thân thể hắn nín thở liên tức toàn thân tâm đắm chìm trong khôi phục trạng thái bên trong rốt cục cảm giác tinh thần dần dần khôi phục thể lực cũng chậm chậm, chậm trở lại đinh phong tả dương đứng dậy chậm rãi theo khách phòng đi đến quán rượu lầu hai bên cửa sổ mong muốn hít thở không khí hắn ra bên ngoài xem chỉ thấy phương xa có vài bóng người đang vội vàng hấp tấp hướng lấy bên này băng băng mà tới bước chân lảo đảo dường như sau lưng có hồng thủy manh thú đang truy đuổi. trong trước mắt những người kia biên thành một đám người ồn ào tiếng hô hoán cũng theo đó truyền đến không tốt rồi không tốt rồi phía trước có quái vật đúng là quái vật nó chuyên ăn đầu người thật là khủng khiếp thật là dọa người a thả dương nghe nói biến sắc trong mắt lóe lên một tia kiên quyết không chút do dự trực tiếp từ lầu hai cửa sổ thả người nhảy xuống trên không trung thân hình có hơi hơi chuyển vững vàng rơi xuống đất hắn động tác nhanh nhẹn như là một đầu báo săn rơi xuống đất trong nháy mắt liền vừa tay một phát bắt được một gã đang hoảng hốt chạy bừa ra bên ngoài chạy trốn người trầm giọng nói đừng hoảng hốt từ từ nói đến cùng chuyện gì xảy ra người kia chưa tình hồn lắp bắp đem quái vật đột kích chuyện lại lặp lại một lần. Tả Dương hừ lạnh một tiếng, tung tay ra, theo người kia chỉ quái vật phương hướng chạy gấp mà đi. Trên đường đi, càng ngày càng nhiều người thất kinh chạy từ phía, tiếng la khóc, tiếng thét chói tai đan vào một chỗ, toàn bộ cảnh tượng hỗn loạn không chịu nổi. Tả Dương lại dường như không nghe thấy, ánh mắt kiên định, chạy như bay, tốc độ càng lúc càng nhanh, mang theo một hồi hô hô rung động phong thanh. Rất nhanh, hắn liền tìm tới quái vật kia vị trí. Kia hung thu thân hình khổng lồ, quanh thân tản ra một cỗ làm cho người sợ hãi khí tức. Nó dường như cũng cảm nhận được Tả Dương tới gần, chậm rãi quay đầu, định lấy một quả lão già đầu. vững vàng nhìn về phía Tạ Dương, bỗng nhiên lớn tiếng quát tầm lên đây không phải đầu của ta, đây không phải đầu của ta. Tả Dương tập trung nhìn vào, chỉ thấy kia đầu tiếp lời chỗ lại có một cái chuôi đao lộ ra đầu con vẹo treo ở hung thú trên cổ, bộ dáng vô cùng bị dị đầu của ngươi ở ta nơi này nhi. Tạ Dương hét lớn một tiếng, tiếng như hồng trung, chấn động đến không khí chung quanh đều ông ông tác hưởng. lập tức hắn rút đao ra khỏi vỏ, đao quang lóe lên, đúng như một đạo thiểm điện vạch phá bầu trời. Tạ Dương liên hoàn xây dịch, bước chân linh động như quỷ mị, cả người như như mũi tên rời cung hướng phía hung thú vọt mạnh mà đi, trường đao trong tay dơ lên cao cao. mang theo thiên quân chi lực, thẳng hướng lấy hung thú bộ mặt mạnh mẽ chém tới. hung thú phản ứng cực kỳ cấp tốc, phát giác được nguy hiểm trong nháy mắt, thân thể cao lớn đột nhiên như người, hiểm lại càng hiểm tránh thoát một kích chí mạng này. Tạ Dương giờ phút này đã đem bắt quái vô cực đao tu luyện đến đại thành cảnh giới, đao thuật tinh xảo, động tác hành vân nước chảy. một kích chưa trúng, hắn không hốt hoảng chút nào, cổ tay nhẹ nhàng nhất chuyển, trường đao thuận thế quét ngang, thân đao mang theo lệnh tấu xương hàn khí, lần nữa hướng về hung thú công tới. trong không khí mơ hồ truyền đến gào thét đao phong, phản phất tại biểu thị một trận kinh tâm động phách chiến sắp kéo ra màn che. Dương ánh mắt sắc bén như ứng, chờ đúng thời cơ. Trường đao trong tay quét ngang, Hàn Quang lóe lên, viên tiên nhân loại đầu lâu phủ phủ một tiếng rơi xuống mặt đất. Cùng lúc đó, hắn tay mắt lanh lẹ, đột nhiên vươn tay gắt gao bắt lấy hung thú cái cổ ở giữa trôi đao. Bắp thịt cả người căng cứng, quắt lên một tiếng lớn, sử xuất lực khí toàn thân đi lên vừa gãy phốc phốc. Một cột máu như suối phun giống như phóng lên tận trời, giữa không trung vạch ra một đạo kinh dị đường vòng cung. Thừa dịp hung thú bị đau, thân hình hơi lúc rối loạn, Tả Dương cấp tốc rút ra song đao, hai tay cùng múa, đao quang hắc hắc. Chương 145. Cự thành nghị sự. Chương 145. Cự thành nghị sự. Trái đao mang theo khai sơn phá thạch chi thế, phải đao như gió táp mưa rào. Hai đạo sắc bén đao mang thẳng bổ về phía hung thú hai cái cánh tay phấp phấp. Xong đao chém vào hung thú cánh tay chỗ khớp nối, có thể quái vật này da dày thịt béo, chém vào cũng không sâu. Tả Dương không chút do dự, cắn chặt răng, cánh tay nổi gân xanh, mang theo một cỗ không đạt mục đích không bỏ qua mãn kình, điên cuồng liên tục chém vào. Mỗi một đao đều quán chú hắn toàn bộ lực lượng, đao đao sinh phong, trong không khí quanh quẩn trầm muộn phanh phanh âm thanh. Rốt cục, tại một hồi giày đặc đao ảnh qua đi răng rắc hai tiếng ròn vang, hung thú hai cái cánh tay bị mạnh mẽ chặt xuống tới, tay cụt lệch cách rơi xuống đất, lên một mảnh bụi đất. Tạ Dương đột nhiên cắm đao vào vỏ, ngay sau đó tay trái như kìm sắt giống như một thanh bóp lấy quái vật cái cổ. Hắn toàn thân khí thế đột nhiên kéo lên, quát lên một tiếng lớn câu Trần Huyết Vân Công, phát động. Trong chốc lát, một cỗ kinh khủng hấp lực theo hắn lòng bàn tay mãnh liệt mà ra, như vô tận lô đen, muốn thôn phệ thế gian vạn vật. Quái vật máu tươi dường như vỡ đê hồng thủy, không muốn sống phun ra ngoài, hướng phía Tạ Dương thể nội điên cùng tràn vào. Tạ Dương chỉ cảm thấy một cỗ thấu xương khí âm hàn theo huyết dịch tại thể nội mạnh mẽ đâm tới, liên tục không ngừng, dường như ngàn vạn căn băng châm tại đâm xuyên lấy kinh mạch của hắn. Nhưng hắn giờ phút này đã hoàn toàn không để ý, tùy ý cái này khí âm hàn tại thể nội tứ ngược. Theo hút máu duy trì liên tục, hung thú lực lượng phi tốc trôi qua, thân thể cũng dần dần mất đi trèo chống, chậm rãi tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Tả Dương thấy thế, ánh mắt run lên, gia tăng hấp lực. Rất nhanh, quái vật thân thể cấp tốc khô cát, làn da áp sát vào xương cốt bên trên, không đầy một lát liền bị hút thành một bộ thây khô, ngã xuống đất không có động tính điểm kinh nghiệm 7000. Tả Dương trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở âm. Hắn nhìn trước mắt như cành khô giống như quái vật thi thể, trong lòng hơi lỏng một mạch, nhấc chân mạnh mẽ giấm mạnh răng rắc một tiếng, đem quái vật thân thể đến nát bấy. nhưng vào lúc này một cố càng thêm băng lánh hơi lạnh thấu xương đột nhiên đánh tới tả dương một cái giật mình kém chút đứng không vững hắn vội và ngồi xuống đất vận chuyển công pháp chống cự cố hàn ý này đông nhiên một đoạn xa lạ ký ức giống như thủy triều tràn vào trong đầu của hắn mang theo quái vật cơ sở tin tức thì ra quái vật này tên là nghịch lân huyết giao long thuộc về nghịch lân huyết giao long nhất tộc ngoại hình dường như giao long lân phiến phía dưới huyết dịch tận chứa cuồng bạo lực lượng trời sinh tính hiếu chiến thị sát đầu của nó là trong mê vụ cùng địch quân yêu ma chém giết lúc bị chém dụng cũng không biết tại sao lại chạy đến nơi đây hóa ra là nghịch lân huyết giao long. Tạ Dương thấp giọng nỉ non, tóc mẩy lâm vào trầm tư. Cái này mê vụ phía sau đến tuột cùng còn ẩn dấu đi nhiều ít nguy hiểm không biết. Làm Tạ Dương cương lý giải suy nghĩ, một cô nóng bỏng cảm giác theo trong bụng bay lên. Trong chốc lát, thể nội vốn có kim đan nguyên khí, cùng trước đây hấp thu nghịch lân huyết giao long nguyên khí, như kịch liệt va chạm hưởng lưu, xung kích lẫn nhau, vùng đan điện như muốn bị nổ no bạo. Trước kia cuốn quýt nhau, hiện lên thái cực thái độ nguyên khí, giờ phút này càng thêm hỗn loạn. Tạ Dương rốt cuộc khống chế không nổi thể nội năng lượng, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào thét, tóc thay bù sù, mồ hôi như chú giống như lan xuống. ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, thể nội năng lượng như mãnh liệt nội trào, bay thẳng đỉnh đầu phanh một tiếng vang thật lớn, Tả Dương đỉnh đầu nhiệt khí bốc hơi, thành công đột phá tới Kim đan định phong. Hắn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, trong lòng âm thầm suy nghĩ, yêu thú năng lượng trong cơ thể cùng nhân loại thu nạp thiên địa nguyên khí, mặc dù bản chất đều là năng lượng, nhưng trải qua yêu thú luyện hóa sau, dung nhập nhân thể lúc vẫn cần rèn luyện. Nhưng tại lúc ấy chiến đấu kịch liệt bên trong, căn bản không cho hắn suy nghĩ nhiều. Tả Dương chậm rãi đứng dậy, đem xong đao vững vàng cắm vào vỏ đao, hướng về phương xa đi đến. Phu cận Bách tính mắt thấy một màn này, nguyên một đám cả kinh Tất hồn là phách. Vị này song đao cao thủ lại mạnh mẽ đem yêu ma chém giết, thật là khiến người khó có thể tin. Dân chúng nhau nhau hướng phía Tả Dương rời đi phương hướng, bị giảm xuống đất, trong miệng hô to thành thiên đại lao ra. Tả Dương cương trở lại và ở quán rượu cổng, liền thấy một nhóm lớn binh sĩ vội vã chạy đến. Người cầm đầu chính là Tiêu hoán, hắn xuất lĩnh lấy một ngàn binh mã, người người cầm trong tay nọ quân dụng Tả đại nhân. Tiêu hoán cao giọng hô ta mang theo một ngàn binh mã, chuẩn bị cùng yêu ma kia quyết nhất tử chiến. Tả Dương khoát tay áo, bình tĩnh nói, nó đã bị ta chém chết. Đám người nghe vậy, đều là cả kinh thất sắc. Tiêu hoán càng là chấn kinh đến nhất thời khó mà tiếp nhận đúng rồi. Tả đại nhân, phụ thân ta đâu? Tiêu hoán lo lắng hỏi lúc ấy phụ thân ta mang theo binh mã, nhất định phải diện trừ ngươi, ta cản đều ngăn không được, thực sự thật có lỗi. Tả Dương vẻ mặt lạnh lùng, nói thẳng hắn cũng bị ta chém chết. Tiêu hoán miệng mở rộng, thật lâu không khép được. Tại trong ấn tượng của hắn, phụ thân làm việc quyết đoán, tàn nhẫn, luyện binh có thuật, vô công cái thế. Không nghĩ tới phụ thân của mình lại thua ở Tả Dương trên tay. Tả Dương nhìn thẳng Tiêu hoán hai mắt, nói rằng, ngươi nếu là muốn báo thù, tùy thời có thể ước chiến. Tiêu hoán vội vàng quát tay, nói rằng, không không không, phụ thân ta cùng ngươi quyết đấu, toàn bằng cá nhân hắn ý nguyện. hắn thường nói kẻ giết người vĩnh viễn phải giết bây giờ chết tại trên tay ngươi cũng là hắn gieo gió gật báo. hắn đi vốn là khiêu chiến các lộ cao thủ đường mới thành tiểu cự bắc thành đệ nhất nhân xương hảo ta không trách ngươi về sau ta vẫn sẽ nâng đỡ tiểu ngọc thợ vị dứt lời tiêu hoan túi đầu chắc tay xoay người ô quyền tả dương nhẹ gật đầu đúng lúc này lại một nhóm nhân mã chạy đến dẫn đầu là tiêu bảo đô hòa đại nhân đội ý còn có nói minh vương bách linh tả dương nhìn về phía đám người nói rằng đi yêu ma đã bị ta trầm giết chúng ta về trước cự bắc thành tả dương quay đầu nhìn về phía viên bác dặn dò nói viên bác ngươi mang theo thiên vân tông ngàn quý cùng một chỗ chạy tới cự bắc thành chúng ta đi trước một bước ở nơi đó tập hợp viên bắc kích động không thôi vội vàng đáp là tả đại nhân ta nhất định đổi tới tả dương dẫn đầu đám người ngựa không dừng vó chạy tới cự bắc thành trước lúc trời tối thuận lợi đến dựa theo tả dương an bài tiêu hoán một ngàn binh sĩ tại cự bắc thành bên ngoài hạ trại tiêu hoán thì mang theo một vị thiên tổng vào thành trời tối thời điểm viên bắc cũng chạy tới cùng nhau đến đây còn có dư bình huyện nghiêm kiệt cùng vân ba hai người này một cái là dư bình huyện bắc hộ một cái là dư bình huyện tổng kỳ trước đây đều là tả dương tại dư bình huyện trợ thủ đắc lực tả dương tại đồ thiết lúc cố ý phái người thông chi bọn hắn bởi vì có chuyện quan trọng thương nghị đám người tề tụ cự bắc thành thiên hộ sở tả dương ngồi phòng nghị sự chủ vị tả hữu theo thứ tự là tiêu bảo cùng tiêu hoán tiêu ngọc thì ngồi tiêu bảo dưới tay tả dương mở miệng nói ra nhiều lời nói ta liền không nói tiêu anh hùng đã bị ta chém giết đám người khiếp sợ không thôi nhưng nhìn tới tả dương lạnh lùng biểu lộ liền cũng không nói thêm thứ gì mặc dù tiêu ngọc sớm đã biết việc này nhưng lần nữa nghe tả dương nói lên trong lòng vẫn không khỏi đau lòng mà tiêu bảo đối tiêu anh hùng tình cảm không sâu đối với cái này thật không có quá lớn phản ứng. Ba vị công tử đối Tả Dương mặc dù có thể có thể có chút ý kiến, nhưng Tả Dương thực lực siêu quần, không người dám tùy tiện biểu lộ. Tả Dương nói tiếp trước đó, Cố kia thi thể không đầu quái vật, tên là Nịch Lân Huyết Giao Long, thuộc Nịch Lân Huyết Giao Long tộc. Bọn chúng tương tự Giao Long, lân phiến nịch sinh, huyết dịch tận chứa cuồng bạo lực lượng, hiếu chiến thành tính. Ta không rõ ràng vì sao chỉ có một thứ từ trong xương mũ chạy đến, còn bị chém đứt đầu lâu, nhưng đây là ta dọ thám biết tin tức, hiện tại cùng đại gia chia sẻ. Đám người nghe vậy kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới Tả Dương có thể dọ như thế bí ẩn tin tức. Chương một lần đầu gặp mặt. Trước 146, lần đầu gặp mặt, Tả Dương tiếp tục các bài về sau Cự Bác Thành Đô Hòa vẫn từ Đỗ Nghị đảm nhiệm. Đỗ Nghị lập tức đứng người lên, Ôn Quyền nói rằng, nguyện vì đại nhân quên mình phục vụ. Tả Dương nhẹ gật đầu, ra hiệu hắn ngồi xuống, nói tiếp, Cự Bác Thành trong quân đại doanh tổng binh, từ Tiêu hoán đảm nhiệm. Tiêu Hán đứng dậy, Ôn Quyền cong người, nguyện vì đại nhân sông pha khói lửa, không chối từ. Tả Dương lại bổ nhiệm Tiêu Bảo là Cự Bác Thành thành chủ, thống lĩnh các phương binh mã. đô Hòa cùng tất cả mọi người sự tình đám người đối với cái này đều biểu thị tán thành. Dù sao Tiêu Bảo là Tả Dương một tay để bạn, Tiêu Ngọc tuy có chút cô đơn, nhưng có thể giữ được tính mạng. đã cảm giác may mắn. Tả Dương Trịnh Trọng nói rằng cự bắt thành chỗ biên cảnh, cùng thượng kinh thành cách xa nhau rất xa, trời cao hoàng đế xa, nơi này có thể tự hành bộ nhiệm quan viên. Nhưng có một chút, thành chủ nhất định phải họ tiêu, nếu không sẽ kinh động thượng kinh thành. Chỉ cần cự bắt thành có thể giữ vững biên cảnh, thượng kinh thành liền sẽ không quá nhiều can thiệp. Nói xong, Tả Dương tuyên bố tan hòm, cũng nhường Tiêu Bảo vào ở Tiêu Phủ, tức Tiêu Anh Hùng trước đó phủ đệ. Tiêu Bảo trở lại Tiêu Phủ sau, viết thư cho Mẫu thân báo tin vui, sau đó lại mang theo một đống lớn bí tịch võ công đưa đến Tà Dương phòng nghỉ. Tiêu Bảo biết rõ Tả Dương si mê võ học, liền đem phụ thân công pháp bí tịch lấy ra đưa tiễn. Tả Dương nhìn xem Tiêu Bảo, cảm thấy hắn rất hiểu chuyện, nói rằng: "Hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, ngươi đi về trước đi." Tiêu Bảo sau khi rời đi, Tả Dương nhìn xem những công pháp này bí tịch, chọn lựa ra mấy quyển thu nhập hệ thống. Bắt quái mê tung bộ so báo trào truy phong cao cấp hơn, tự nhiên muốn tuyển. Bạch hồng quán nhật trảm đao pháp cương manh bá đạo, lấy điểm phá diện, đáng giá thu nhận sử dụng. Ngoài ra, hắn còn tuyển Nhật Nguyệt Đồng Thiên Trưởng cùng bàn nhược chỉ hai quyển công pháp. Nhật Nguyệt Đồng Thiên Trưởng cùng bàn nhược chỉ cái này hai môn công pháp, tại cùng đối thủ liệu đao pháp lúc có thể xuất kỳ bất ý, công lúc bất ngờ, lại uy lực kinh người, đáng giá thu nhận sử dụng. Sau đó, Tả Dương đem Thiên Vân Tông ngàn quý, nói Minh Vương Bách Linh, Đồ Thiết Huyện Bách Hộ Viên Bắc, Dư Bình Huyện Bách Hộ Niệm Kiện, cùng Dư Bình Huyện Tổng Kỳ Vân Ba Tiêu tới mình trong phòng. Hắn đem Tiêu Anh Hùng lưu lại tất cả công pháp đều bày ở trước mặt mọi người, nói rằng những công pháp này ta nhường Tiêu Bảo phục chế mấy bộ cho các ngươi. Về sau các ngươi chính là ta hạch tâm thành viên tổ chức. Đám người vui mừng quá đỗi, những này đều lúc trước thành chủ khả năng tu luyện đỉnh cấp công pháp, đạt được bọn nó, tấn thăng nguyên anh cảnh khả năng có thể lớn tăng. Nói Minh Vương Bách Linh lúc này quỳ xuống đất. phanh phanh phanh dập đầu ba cái thiên vân tông ngàn quý thấy thế thầm hận chính mình chậm một bước cũng vội vàng ngã nhào xuống đất dập đầu tả dương thấy thế nói rằng được rồi được rồi mấy người các ngươi đừng dập đầu còn lại mấy người vừa mới chuẩn bị dập đầu cũng bị tả dương ngăn lại về sau các ngươi đều là thành viên tổ chức của ta đến mau chóng tu luyện cần thiết linh đan đều có thể tìm tiêu bảo nhận lấy ta chỉ có một cái yêu cầu đại gia nhất định phải nhanh tăng cao tu vi ta dự cảm sương mù bên kia không an toàn chúng ta phải sớm chuẩn bị sẵn sàng đám người ôm quyền con người tại tả dương ra hiệu hạ lui ra ngoài dư bình huyện nghiêm kiệt vẫn ba cùng đồ dây sắt viên bác một đạo chuẩn bị tiến về tại bình huyện nửa đường sẽ đi ngang qua đồ dây sắt ba người hưng phấn không thôi viên bác càng là kích động đến hô to thật không nghĩ tới tả dương đại nhân như thế khẳng khái ta thật sự là tam sinh hữu hạnh vân ba thậm chí kích động đến khóc đi ra nhớ ngày đó ta kém chút bị tả đại nhân chặt, may mắn nghiêm kiệt giữ chặt ta nghiêm kiệt ngươi thật sự là ta quý nhân nghiêm kiệt sắc mặt bình tĩnh trong lòng mặc dù mừng thẩm nhưng vẫn là trầm ổn nói đây đều là tả đại nhân cho về sau chúng ta phải theo tả đại nhân chỉ thị làm việc ba người nặng nghề mà gật đầu sau đó đạp vào tiến về dư bình huyện cùng đổ thiết huyện lộ trình nói minh vương bách linh cùng thiên Vân tông ngàn quý song song đi ra thiên hộ sở vương bách linh hai tay ôm quyền đối ngàn quý nói rằng tại hạ nói minh vương bách linh đã cùng là tả đại nhân làm việc về sau lẽ gian lên hai bên cùng ủng hộ nghe nói quý phái đã bị diệt môn không bằng tới đông vo khu phát triển ta biết bốn năm chỗ nơi tốt giống như trước vạn kiếm môn cùng hết đao môn địa điểm cũ ta đều có thể giúp ngươi cầm xuống ngàn quý cười to nói đà tạ vương đạo trưởng về sau chúng ta hỗ bang hỗ trợ hai người cười lẫn nhau ông bả vai rời đi tả dương xem xét chính mình hệ thống giao diện lần này không chỉ có thu nhập đông đảo công pháp con bởi vì giải quyết tiêu anh hùng cùng với mang tới đại lượng binh sĩ, cùng đánh giết nghịch lân huyết giao long, thu hoạch hải lượng điểm kinh nghiệm. hắn lúc này đem bắt quả em mê tung bộ, bạch hồng quán nhật trạm, nhật nguyện đồng tiến trưởng, bàn nhược chỉ toàn bộ thăng cấp đến mắt cấp. nhìn xem đại lượng điểm kinh nghiệm tiêu hao, tả dương không có chút nào đau lòng. trong nháy mắt, hắn cảm nhận được thể nội năng lượng sôi trào mãnh liệt, càng thêm cường đại, tự giác tại cái này cự bắc thành đã khó gặp thủ. tả dương chậm chậm tâm thần, lần nữa xem xét hệ thống giao diện. Tính danh tả dương, cảnh giới kim đan đỉnh phong, công pháp câu trần huyết vân công đẩy minh vương quyết đẩy. Kỹ năng thanh phong viêm long quỷ bổn đầy báo truy phong chân đồ đầy bắt quái mê tung bộ đầy bắt quái vô hình đao đầy bạch hồng quán nhật chạm đầy nhật nguyệt đồng thiên trưởng đầy bàn chỉ đầy điểm kinh nghiệm, 41000. Sau đó liền vận công nghỉ ngơi lấy lại sức. Một đêm không có chuyện gì xảy ra bốn. Sáng sớm, dương quang nhu hòa, để cho người ta thể xác tinh thần thư sướng. Tại cách cự Bắc Thành không xa trên con đạo, cự Bắc Thành tiền tiêu Bắc Quan nên đón một nhóm khách không ngợi mà đến. Một nhóm 10 người cưỡi ngựa cao to, ra roi thúc ngựa hướng phía Bắc Quan chạy nhanh đến đến Bắc Quan sau, một người trong đó móc ra lễ bài, phía trên cầm ý liễu vệ ba chữ to phá lệ bắt mắt. Bắc Quan quân coi giữ thấy thế, thế. không nói hai lời lập tức cho đi bác quan quản lý ánh mắt quét qua nhìn thấy trên lệnh bài cầm y hỉa vệ phía dưới viết thêm làm hai chữ cầm y hỉa vệ thêm làm tại toàn bộ cầm y hỉa vệ hệ thống bên trong thật là thứ ba nhân vật mấu chốt mượn hắn mười cái lá gan cũng không dám ngăn cản người đi đường này mười người này tiến vào bác quan sau một khắc không ngừng ra roi thúc ngựa dọc theo quan đạo tiếp tục tiến lên bác quan dịch trạm người cấp tốc đem tin tức mang đến cự bác thành nhưng mà không đợi dịch chạm tin tức đưa đạt cái này đội theo thượng kinh thành phong trần mệnh mỏi chạy tới sứ giả chỉ dùng nửa ngày liền đã đến cự bắc thành đám người cười khoái mã nhanh như điện chấp hướng phía tụ bắc thành chạy đi cửa thành phụ trách binh lính thủ thành vừa ngăn lại liền nhìn thấy nhìn thấy cẩm y lìa vệ chỉ huy thiêm sự thái kế văn phó quan minh châu móc ra lệnh bài tùy ý lung lay cự bắc thành binh sĩ thấy thế lập tức vội vàng hấp tấp mở ra cửa thành bọn hắn không dám chút nào trì hoãn cẩm y lìa vệ ba chữ sớm đã tại cự bắc thành thủ thành binh sĩ trong lòng lưu lại khó mà ma diệt bóng ma tả dương rất nhanh đến mức biết một nhóm đến từ thượng kinh thành cẩm y vệ cao cấp quan viên đã đến cự bắc thành hắn không dám trì hoãn lập tức phân phó tiêu bảo cùng nhau đi tới thiên hộ sở nên đón những ngày đường xa mà đến quý khách Trước khi đến trên đường, Tả Dương cao mày, nội tâm phỏng đoán lần này Cẩm ý Lệ vệ đến đây ý đồ. Cự bác thành gần đây vừa kinh nghiệm rất nhiều biến cố, chém giết Tiêu Anh Hùng, tiêu diệt lịch lân huyết giao long tin tức chắc hẳn còn chưa chuyển đến Thượng Kinh thành. Bây giờ những này cao cấp quan viên bỗng nhiên tới thăm, đến tột cùng là đến ngợi khen, vẫn là vấn trách. Rất nhanh, bọn hắn đến Thiên Hộ Sở. Tả Dương chỉnh lý tốt y quan, cùng Tiêu Bảo cùng nhau bước vào đại sảnh. Trong sảnh, Cẩm Y Lệ vệ chỉ huy Thiêm sự Thái kế Văn chính đoan ngồi thưởng thức trà, phó quan Minh Châu thì đứng ở một bên. Nhìn thấy Tả Dương tiến đến, Thái kế Văn đặt chén trà xuống. mắt sáng như nước, nhìn từ trên xuống dưới hắn. chương 147 tình báo thăng cấp. chương 147 tình báo thăng cấp ngươi chính là Tả Dương. Thái Kế Văn mở miệng hỏi, thanh âm trầm thấp. Tả Dương chắp tay hành lễ, cung kính trả lời chính là tại hạ. nghe nói đại nhân đường xa mà đến, chưa thể viết nên, mong rằng thứ tội. Thái kế Văn cười lạnh một tiếng, ngươi tại cự bắt thành việc đã làm, thật đúng là để cho người ta lau mắt mà nhìn a chém giết thành chủ. độc tài đại quyền, trong mắt ngươi còn có hay không triều đình, có hay không hoàng thượng. Tả Dương sắc mặt bình tĩnh, không kiêu ngạo không tự tin nói đại nhân. tiêu anh hùng ý đồ mưu phản nguy hiểm cho cự bắc thành an nguy của bác tính ta bất đắc dĩ ra tay về phần độc tài đại quyền cũng là vì ổn định cự bắc thành thế cục chống cự yêu ma sớm lớn ta làm tất cả đều là vì triều đình vì hoàng thượng thái kế văn nghe vậy khẽ nhíu mày trầm mặc một lát sau nói rằng việc này ta tự sẽ điều tra bất quá hoàng thượng nghe nói cự bắc thành biến cố mười phần coi trọng đặc mệnh ta đến đây chỉnh đốn từ giờ trở đi cự bắc thành sự vụ lớn nhỏ đều muốn nghe theo sắp xếp của ta tả dương trong lòng tuy có bất mãn nhưng vẫn là chấp tay đáp cận tuân đại nhân phân phó Thái kế Văn ánh mắt xem kỹ lấy Tả Dương, gặp hắn coi như rõ lý lẽ, đối thượng cấp an bài trả lời đến có chút thành khẩn, trong lòng hơi cảm giác hài lòng ta lại tuyên bố một hạng bổ nhiệm. Thái kế Văn trầm giọng nói, căn cứ Cẩm Ý Liệp vệ tối cao chỉ lệnh, Tả Dương từ cự Bắc thành cự sát đội đội trưởng, thăng nhiệm cự Bắc thành thiên hộ. Tả Dương khẽ miệng hiện lên một vết ý cười, hắn đã được như nguyện đạt được Cẩm Ý Liệp vệ thiên hộ chức vụ. Tuy nói bây giờ tại cự Bắc thành, hắn sớm đã trong bóng tối nắm giữ lại quyền, nhưng có cái này chính thức bổ nhiệm, làm việc liền thay tên đang lưu thuận. Thái kế Văn sâu không lường được, Tà Dương hoàn toàn đoán không ra tu vi của hắn cùng tâm tư. chỉ cảm thấy hắn trong lúc giơ tay nhấc chân hiện thị rõ cao thâm, hơn xa chính mình. Cho nên, Tả Dương quyết định làm việc càng thêm địa thấp, lo liệu lấy nghe khuyên, nghe an bài, nghe chỉ huy thái độ. Thái Kế Văn trong khoảng thời gian này hiểu rõ tới, Cự bác Thành thành chủ đã đổi thành tiêu bảo. Bất quá, chỉ cần Cự bác Thành thế cục ổn định, hắn cũng không thèm để ý lúc này, Tả Dương hướng Thái Kế Văn báo cáo biên cảnh cảnhương ngủ sự tình. Thái Kế Văn lông mày trong nháy mắt nhíu chặt nguyên bản ta lần này đến đây, là muốn chất vấn tiền nhiệm thành chủ, biên cảnh đến tuột cùng là như thế nào phòng thủ không nghĩ tới ngươi đã xử lý thích đáng, cũng coi là giúp ta hoàn thành nhiệm vụ. bây giờ ngươi thăng nhâm thiên hộ cái này hai kiện đại sự đều đã chấm dứt chiếu các ngươi nói tới quái vật là tại cự bắc thành ninh khẩu phong biên cảnh xuất hiện vậy chúng ta lập tức tiến về thái kế văn mắt sáng như đuốc quyết định thật nhanh tả dương cùng tiêu bảo không dám chỉ hoãn lập tức cùng đi thái kế văn minh châu ra roi thuốc ngựa lao tới ninh khẩu phong ninh khẩu phong tiếp giáp trong quân đại doanh tả dương sớm an bài nhân thủ khoái mã thông chi đại doanh tiêu hoán tiêu hoán nghe nói cầm y dễ vệ sứ giả đến không dám có chút buông lỏng vội vàng đi ninh khẩu phong mọi người tại ninh khẩu phong gặp mặt lúc sương mù đang động sơn phong tại sương khói mông lung bên trong như ẩn như hiện tựa như một đầu ẩn nút tự thú thái kế văn nhìn chăm chú cảnh tượng trước mắt quay người nhìn về phía tiêu hoán các ngươi trong quân phán đoán quái vật là theo trên ngọn núi này xuống tới không sai đại nhân tiêu hoán ôm quyền đáp lại vẻ mặt nghiêm túc lúc đương thời binh lính tuần tra ở chỗ này phát hiện vẫy ngược tuyết giao thi thể ngay tại chân núi núi này bên trên sương mù tràn ngập không ai có thể nói rõ quái vật đến tột cùng từ cái kia dưới vị trí tới nhưng trước mắt nơi này là duy nhất cửa ra vào thái kế văn túi người ngồi xuống cầm bốc lên một nắm đất xám đặt ở chốc mũi nhẹ người trong nháy mắt tao mày xác thực có cố không phải người khí tức ma tộc bên kia chỉ sợ có đại sự xảy ra nếu không y theo lệ thưởng bọn hắn không có khả năng xuyên qua mê vụ chạy đến nơi đây 300 năm qua chưa hề có người có thể theo trong sương mụ thành công thoát thân một khi tiến bảo, liền sẽ mất phương hướng nhưng hôm nay hung thú xâm nhập nhân loại khu vực tiêu anh hùng tiến vào sương mù còn có thể bình yên trở về việc này điểm đáng ngờ trùng điệp nói xong thái kế văn nhìn về phía minh châu trở về cự bắc thành sau lập tức thượng đấu đem lần này biên cảnh xương mù sự kiện tình báo đẳng cấp tăng lên cần phải tường tận giải thích rõ tình huống. Minh Châu lĩnh mệnh xưng là mọi việc an bài thỏa đáng, đám người lập tức trở về Cự Bắc Thành. Gió núi lôi cuốn lấy dương mù gạo thét mà qua, dường như biểu thị một trận càng lớn nguy cơ ngay tại lạng yên tới gần đám người trở về Cự Bắc Thành sau, liền ai đi đường lấy, bắt đầu xử lý trong tay sự vụ. Tiêu Hoán trực tiếp trở về quân doanh, Tiêu Bảo cũng trở về tới phủ để mình. Tạ Dương thì chuyển vào Thiên Hộ sở làm việc phòng, mới phòng rộng rãi sáng tỏ, so với lúc trước khí phái không ít. Cũng không lâu lắm, một gã cẩm y hiện vệ đến đây gõ vang Tạ Dương cửa phòng đại nhân, thái đại nhân xin ngài tiến về đại sảnh một chuyến. Tạ Dương gật đầu đáp ứng. Sau đó đi vào thiên hộ sở đại sảnh. Thái kế văn sớm đã chờ ở đây, thấy Tạ Dương tiến đến, đưa tay ra hiệu bên cạnh lấy đến, ngồi chỗ này. Tạ Dương tiến lên mấy bước, vững vàng ngồi xuống ngôi quá khứ ta đều tra rõ ràng. Thái kế văn ánh mắt xem kỹ lấy Tạ Dương, chậm rãi nói rằng theo xa xôi thành nhỏ từng bước một đi đến bây giờ, tu vi tăng lên tấn mãnh, được xưng tụng là một đời thiên kiêu, ta quý tài xuất ruột, không bằng về sau liền cùng ở bên cạnh ta, như thế nào? Tạ Dương nghe vậy, trầm tư một lát. Hắn trời sinh thích tự do, không muốn hướng về phía trước thế như thế làm châu ngựa, khát vọng khiêu chiến các lộ cao thủ, qua cuộc sống vô câu vô thúc. Thế là hắn chuyển chuyện cự tuyệt nói Thái đại nhân cũng không phải là ta không muốn dấn thân vào ngài muốn hạ, chỉ là ta từ trước đến nay phóng đặng không bị trói buộc, quen thuộc tự do sông sáo, thực sự thật có lỗi. Thái kế văn khoát tay áo, vẻ mặt cũng không có chút không vui đây có gì quan trọng. Cao thủ đều có chính mình trưởng thành quy tích, lấy thực lực ngươi bây giờ chỉ cần tìm đúng phương hướng, đột phá cảnh giới ở trong tầm tay, không nhất định phải đi theo bên cạnh ta, thích hợp bản thân đường mới là tốt nhất. Lời nói xoay chuyển, hắn nhìn về phía Tả Dương, hỏi phía đối diện cảnh Sương ngủ một chuyện, ngươi thấy thế nào? Tả Dương chăm chú suy tư sau trả lời bây giờ Sương ngủ càng thêm mở nhạt. Theo ta thấy, cho dù phái binh tiến vào sương mù, cũng có rất lớn khả năng tìm tới trở về đường. Nhưng chúng ta có thể tìm được đường, mang ý nghĩa ma tộc giống nhau khả năng tìm tới thông hướng chúng ta bên này đường. Thái kế Văn gật đầu đồng ý sương mù biên giới rộng lớn vô ngẩn, xâm nhập sương mù, còn muốn trải qua một mảng lớn khu vực khả năng đến ma tộc lãnh địa. Sương mù ở giữa từng là chiến trường, năm đó sương mù dũng nhiên giáng lâm, rất nhiều nhân tộc tiền bối không thể kịp thời rút lui, bị nốt trong đó. Theo thời gian suy tính, bọn hắn nếu không phải mất mạng, từ lâu tại cùng ma tộc trong chiến đấu hao hết nội lực mà chết. Gần nhất cần phải chặt chẽ đề phòng, không thể phất lờ. thái kế văn dặn giò tả dương vội vàng ôm quyền lĩnh mệnh ổn thỏa cần tuân đại nhân phân phó người đi về trước đi thái kế văn phất phất tay tả dương đi ra đại sảnh minh châu chẳng biết lúc nào đứng ở một bên mở miệng nói ra đại nhân cái này tả dương đối cự bắc thành cũng là có chút để bụng thái kế văn suy tư một lát trên mặt hiện ra một vệ ý cười có thể leo đến vị trí này người không có một cái là kẻ ngu bóng đêm giáng lâm đem cự bắc thành tầng tầng bao phủ thiên hộ sở bên trong hai đạo bóng đen như quỷ mị giống như lạng yên chuẩn ra thoáng qua cưới trên sớm đã chuẩn bị tốt tuấn mã hướng phía ninh khẩu phong phương hướng mau chóng theo. tiếng võ ngựa tại yên tĩnh trong đêm phá lệ rõ ràng hù dọa mấy cái nghỉ lại chim bay theo dạ mạc càng thêm thâm trầm hai người đến ninh cầu phong sương mù tràn ngập như là một khối to lớn màn sân khấu đem sơn phong tre đến cực kỳ chặt chẽ thái kế văn tìm chặt dây cương quay đầu nhìn về phía minh châu vẻ mặt nghiêm túc minh châu như sau ba ngày ta chưa thể trở về lập tức điều động binh sĩ phong tỏa ngọn núi này đem trong quân tất cả cự hình cung nọ đều vật đến chặt chẽ đề phòng chương một trăm bốn mươi tám ác chiến minh châu tóc mày trong mắt tràn đầy lo lắng đại nhân coi là thật phải mạo hiểm đi vào chẳng lẽ không có những biện pháp khác thái kế văn ánh mắt kiên định trầm giọng nói việc này quá mức kỳ quặc hơn 300 năm đến biên cảnh thế cục một mực ổn định bây giờ cách cục đống nhiên bị đánh phá ta nhất định phải xâm nhập trong đó tìm tòi hư thực nếu không có vác triều đỉnh tín nhiệm cùng vũ trồng dừng một chút thái kế văn lại dặn dò sáng sớm ngày mai người hướng tả dương bọn người thông báo liền nói ta có khác nhiệm vụ cần đi tới phụ cận thành trấn xử lý nhất định không thể lộ ra sơ hở minh châu còn muốn lại khuyên thái kế văn lại khoát tay áo không cần suy nghĩ nói không cần nhiều lời ta tâm ý đã quyết đi vào trước giò xét một phen sau ba ngày lại nói Nhớ kỹ, nếu ta quá hạn chưa về, lập tức điều binh doanh phong tỏa ninh khẩu phong. Minh Châu bất đắc dĩ, đành phải ôm quyền linh mệnh, là, đại nhân. Thái Kế Văn tung người xuống ngựa, nhanh chân hướng phía sương mù tràn ngập ninh khẩu phong đi đến. Thân ảnh của hắn rất nhanh bị sương mù thôn phệ, biến mất không thấy gì nữa. Nhìn qua Thái Kế Văn biến mất phương hướng, Minh Châu thở dài một tiếng, quay đầu ngựa lại, hướng phía Thiên hộ sở mau chóng đuổi theo. Móng ngựa nâng lên bụi đất, tại dưới ánh trăng mông lung, lung, lặng yên rơi xuống. Sáng sớm ngày thứ hai, ánh bình minh vừa hé dạng cự bác Thành bên trong một mảnh tĩnh mịch. Thả dương giống ngày, sớm đuổi tới Thiên hộ sở. Vừa bước vào đại môn, Minh Châu liền tiến lên đón, vẻ mặt như thường nói tả đại nhân, thái đại nhân tạm thời tiếp vào nhiệm vụ khẩn cấp, sáng sớm liền lao tới phụ cận thành trấn. Tả Dương nghe nói, chưa lên mảy may lòng nghi ngờ, chỉ chọn gật đầu, cũng không suy nghĩ nhiều. Là tận tình địa chủ hữu nghị, Tả Dương nhiệt tình mời Minh Châu bốn phía đi dạo. Bọn hắn xuyên thẳng qua tại cự bắc thành náo nhiệt phiên chợ bên trong, hai bên đường phố cửa hàng san sát, gào to âm thanh liên tục không ngừng. Tả Dương còn cố ý mang Minh Châu đi vào trong thành nội danh nhất quán rượu, chân tu mỹ soạn bày đầy một bàn. Minh Châu thưởng thức món ngon, thỏa mãn liên tục gật đầu. Tại trung trình bên trong, hai người trò chuyện vui vẻ, theo giao lưu xâm nhập, Tả Dương ngạc nhiên phát hiện, hắn cùng Minh Châu lại có cực kỳ tương tự kinh lịch. Minh Châu giống nhau xuất thân tiểu thành thị, bằng vào tự thân thiên phú cùng không ngừng cố gắng, một đường theo tầng dưới chót sờ soạn lần mò, cuối cùng thăng nhiệm tới thượng kinh thành những trước. Tương tự quá khứ, nhường hai trái tim càng đến gần càng gần, cùng chung chí hướng cảm giác tự nhiên sinh ra. Mấy ngày ngắn ngủi, quan hệ của hai người cấp tốc cấm lên, không chỉ có là đồng liêu, càng dường như quen biết đã lâu bằng hữu. Ngày thứ hai chạm vào tối, ánh nắng chiều đem cự bắt thành thành một mảnh kim hoàng. Minh Châu trong phòng đi qua đi lại, bất an trong lòng càng thêm mạnh mẽ. Rốt cục, hắn nhịn không được gọi tới Tạ Dương, đem thái kế văn độc thân xâm nhập xương mù sự tình nói thẳng ra, tình huống chính là như vậy, lúc ấy không thể thông chi các ngươi. Một khi tin tức để lộ, không chỉ có cự bác thành sẽ lòng người bằng hoàng, cả kinh 13 thành đều sẽ lâm vào khủng hoảng, thiên hạ chắc chắn đại loạn. Minh Châu vẻ mặt nghiêm túc, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tạ Dương. Tạ Dương nghe xong, nghiêm túc gật gật đầu, "Minh huynh, ta minh bạch. Ngươi liền phân phó, chúng ta nên làm như thế nào?" Minh Châu hít sâu một hơi, nhanh chóng hạ lệnh, lập tức gọi tiêu Hoán đem binh doanh bên trong tất cả cỡ lớn khí giới đều đem đến linh khẩu phòng, phong tỏa linh phòng. Như Thái đại nhân có thể bình an trở về, tự nhiên vạn sự đại cát. Nếu là về không được, chúng ta nhất định phải làm tốt dự tính xấu nhất. Tả Dương lĩnh mệnh sau, cấp tốc hành động. Ngày thứ ba chạm vào tối, từng chiếc xe ngựa chứa đầy cự hình cung nỏ chậm rãi đến Linh Khẩu Phong. Những ngày cung nỏ hình thể to lớn, cần ba tên đại lực sĩ hợp lực kéo động, năm tiên tiểu binh phụ trợ thao tác. Cùng lúc đó, Tiêu Hoán cưỡi ngựa cao to, xuất lính ba ngàn binh sĩ tại Linh Khẩu Phong xung quanh ai vào chỗ đấy, giữ nghiêm từng cái yếu đạo. Tả Dương cùng Minh Châu thì dẫn đầu thiên hộ sở cầm y giải vệ, ở một bên trận địa sẵn sàng đón quân địch, bầu không khí khẩn trương đến để cho người ta ngạt thở. ngày thứ ba ban đêm, Hàn Phong lạnh tấu xương, băng lãnh tấu xương. Theo dạng sáng tới gần, Minh Châu cái chán che kín mồ hôi, nội tâm lo nghĩ đạt đến đỉnh điểm không được, đã ngày thứ ba, Thái đại nhân khẳng định có nguy hiểm, ta phải tiến xương mù bên trong nhìn xem. Nói, Minh Châu liền phải hướng xương mù bên trong sông. Tả Dương tay mắt lanh lẹ, một phát bắt được Minh Châu bả vai không thể. Thái đại nhân trước khi đi dặn đi dặn lại, để chúng ta bảo vệ tốt nơi này, nhất định không thể tùy tiện tiến vào xương mù. Chúng ta theo kế hoạch làm việc, chính là đối Thái đại nhân trợ giúp lớn nhất. Minh Châu lòng nóng như lửa đốt. vẫn ý đồ tránh thoát thái đại nhân đối ta có tái tạo chi ẩn ta không thể trơ mắt nhìn xem hắn bị vây ở trong sương ngủ ngay tại hai người tranh chấp không giới lúc phía dưới binh sĩ bỗng nhiên hô to hiện ra hiện ra đám người theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy một cái tay chậm rãi theo sương ngủ bên trong vươn ra linh khẩu phong đỉnh núi không có sương ngủ sườn núi trở xuống lại bị nồng vụ bao phủ cái tay này xuất hiện lộ ra phá lệ quỷ dị ngay sau đó một cái chân phóng ra sương ngủ sau đó thái kế văn đầu lộ ra khi hắn cả người đi ra sương ngủ lúc tất cả mọi người hít sâu một hơi Thái kế Văn Toàn thân vết thương chồng chất, cánh tay trái không cánh mà bay, trên thân che kín lợi chảo cao vết tích. Hắn miệng lớn thở hổn hển, sợi tóc lộn xộn, thanh âm khàn khàn ta trở về. Lời còn chưa nói hết, một cái to lớn móng vuốt theo trong sương ngủ rối ra, một thanh bóp lấy thái kế Văn cổ, đột nhiên đem hắn trở về tránh. Minh Châu thấy thế, muốn rách cả mí mắt, Liều Lĩnh muốn xông vào sương ngủ. Tả Dương gắt gao ôm lấy hắn, đồng thời lớn tiếng hạ lệnh, thả nỏ. Trong chốc lát, Từng nhánh cao cơ một người tên nọ tựa như tia chớp bắn về phía sương mù phốc phốc phốc vài tiếng trầm đục, có thể xương mù quá mức nồng đậm, đám người căn bản thấy không rõ phải trang bắn trúng mục tiêu, chỉ có thể chăm chú nhìn Linh Cẩu Phong, thở mạnh cũng không dám. Dạ mạc buông xuống, linh khẩu phong dưới bầu không khí tĩnh mịch đến gần như ngưng kết, thời gian dường như bị một cái bàn tay vô hình nắm lấy, đình chỉ lưu động. Tất cả mọi người nín thở liếp tức, trái tim lại không bị khống chế chếồ loạn, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ xông phá lồng ngực. Tả Dương hai tay chăm chú chế trụ song đao đao, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, thân đao có chút rung động, tùy thời chuẩn bị ra khỏi vỏ nên địch. Đồng nhiên một tên binh lính gân cổ lên thét lên bọn chúng tới đám người theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy sương ngủ bên trong một đầu hai đầu ba đầu lại tuôn ra trên trăm đầu nghịch lân huyết giao long những quái vật này thân hình cao lớn chừng hai ba mét quanh thân bao trùm lấy pha tạp lân phiến hiện ra u u hàn quang đứng thẳng người lên tựa như giữ tợn ma thần giáng lâm bọn chúng mở ra huyết bùn đại khẩu phát ra đinh thai nhức góc gào thét, thanh âm tựa như theo cửu ưu địa ngục chuyển đến làm cho lòng người gan đều nứt thản nỏ ván nhanh thả dương hét to âm thanh chưa rơi liền đã bán rút ra sông đao trong chốc lát minh châu cũng rút kiếm ra khỏi vỏ. mang theo một cỗ kiếm khí bén nhọn, xông vào chiến trường. Trong lúc nhất thời, tiếng la giết, binh khí tiếng va chạm, quái vật tiếng gào thét xen lẫn thành một mảnh. Huyết dao long như là một cỗ dòng lũ đen ngòm, mạnh mẽ đâm tới nào về phía binh sĩ. Bọn chúng lực lớn vô cùng, tráng kiện móng đuốt tùy ý vung lên, liền có thể đem binh sĩ cả người đánh bay ra ngoài. Có huyết dao long càng là trực tiếp bắt lấy binh sĩ, nhét vào miệng bên trong, nhấm nuốt lúc xương vỡ vụn giòn vang liên tiếp không ngừng, để cho người ta sợ hết cả gai úc. Chương 149, Cách đối phó. Chương 149, Cách đối phó. Tiêu Hoán đứng ở trước trận, cả giọng ra lệnh, bắn nọ khổng lồ tiến lôi cuốn lấy âm thanh xé gió như là từng trôi lợi kiếm đâm thẳng huyết giao long một chút huyết giao long bị một tiếng bắn hùng phát ra thê lương kêu rên. có thì bị bắn rơi cánh tay có thể bọn chúng dường như không biết đau đớn vẫn như cũ điên cuồng công kích rất nhanh liền tách ra binh sĩ đội hình tả dương thi triển ra bắt quái mê tung bộ thân hình như quỷ mị giống như xuyên thẳng qua tại quái vật trong đám kéo đao dao chặt liên tiếp sử xuất đao quang thời gian lập lòe, mang theo từng đạo vết máu minh châu trường kiếm múa đến kín không kẽ hở đúng như đoá đoá nở rộ đoạt mệnh chi hoa nhưng mà huyết giao long số lượng thực sự quá nhiều rất nhanh năm đầu huyết giao long liền đem minh châu bao bọc vây quanh vạn kiếm xuyên tim. minh châu hét lớn một tiếng, kiếm khí như điện, trong nháy mắt bắn ngã máu me đầy đầu giao long. nhưng trong chớp mắt, càng nhiều huyết giao long mùa lên, đem hắn ngã nhào xuống đất. tả dương thấy thế, lòng nóng như lửa đốt, một cước đá văng trước mặt huyết giao long, sau đó thân hình sau tránh, la lớn minh châu, ta đến giúp ngươi. dứt lời, tay trái cắm đao vào vỏ, ngửa đầu hô to câu trần huyết vân công. trong khoảnh khắc, thiên khung phía trên một khối đám mây cấp tốc trở nên đỏ như máu. ngay sau đó, vô số huyết hồng xúc tu theo trong mây rủ xuống, tinh chuẩn cuốn lấy minh châu trên người năm sáu đầu huyết giao long. tả dương trong mày nhất thụ lấy thể nội như thiên trâm nhói nhói giống như âm hàn điên cuồng hấp thu quái vật năng lượng trong cơ thể cùng lúc đó các binh sĩ cầm trong tay nhọn thường tạo thành chặt chẽ quân trận hướng về huyết giao long khởi sướng công kích trong lúc nhất thời trường thương như rừng đem bốn phía huyết giao long bớt lui có thể vừa mới đã thế lại có hơn 10 đầu huyết giao long điên cuồng xông vào trong nháy mắt đảo loạn chiến trận các binh sĩ tiếng kêu gen liên hồi tử thương vô số nhưng những này binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện bằng vào cơ bắp ký ức cấp tốc một lần nữa tụ hợp lại lần nữa tạo thành chiến trận huyết giao long hung hãn không sợ chết lặp đi lặp lại xung kích chiến trường lâm vào giằng co bọn chúng sức khôi phục kinh người, cho dù thân chịu trọng thương cũng có thể cấp tốc khép lại vết thương, tiếp tục tứ ngược. Nhưng vào lúc này, máu me đầy đầu dao long theo tả dương sau lưng lặng yên không một tiếng động đánh tới, tráng kiện hai tay như kìm sắt giống như ôm chặt lấy cái hông của hắn. Ngay sau đó, hơn 30 đầu huyết dao long cùng nhau tiến lên, đem tả dương đặt ở dưới đáy câu chân huyết vân công. Tả dương gầm thét, phía trên huyết vân lan lụt, xúc tu như như mưa to rơi xuống. Huyết dao long dương nhanh muốn vuốt, lợi chảo như như lưỡi dao điên cuồng chụt vào tả dương thân thể, xì xì âm thanh bên tai không dứt. Tả dương bàng vào minh vương quyết đau khổ trèo trống. điên cuồng hấp thu quái vật năng lượng trong cơ thể. Đung nhiên, Tả Dương thể nội kim đan tựa như phá kén hồ điệp, âm vang vỡ vụn đau đớn kịch liệt, nhường hắn gần như hôn mê. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một cỗ hoàn toàn mới lực lượng ở trong cơ thể hắn phun trào, từ như như trẻ con gọi, sau đó thành công đột phá tới nguyên anh sơ kỳ. Tả Dương hai mắt trong nháy mắt trở nên đỏ như máu, quanh thân tỏa ra nồng đậm huyết hồng sắc huyết khí, tựa như theo địa ngục leo ra huyết ma câu trần huyết vân công. Tả Dương ngửa mặt lên trời thét dài, hấp lực cường đại lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía khuyết tán. Bất luận là binh sĩ vẫn là huyết giao long, đều bị một cỗ lực lượng vô hình hút vào vòng xoáy bên trong. Toàn bộ chiến trường dường như một cái to lớn ổ quay, điên cùng xoay tròn. Trong chớp mắt, vô số huyết dao long tại vòng xoáy bên trong bị xoắn nát, hóa thành đầy trời huyết vũ điểm kinh nghiệm 20. Còn lại huyết giao long thấy thế, phát ra trận trận hoảng sợ gào thét, mang theo hai ba mươi đầu đồng bạn, hoảng hốt trốn về sương mù bên trong. Giờ phút này chiến trường, tựa như nhân gian luyện ngục, thây ngang cấp đồng, chân cụt tay đứt khắp nơi có thể thấy được. Cung nọ xe thất linh bất lạc, tản mát một bên. Tiêu Hoán quỳ trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển, trong ánh mắt tràn đầy mỏi mệt cùng tuyệt vọng. Minh Châu cầm trong tay lợi kiếm, đứng chết chân tại chỗ, ánh mắt vô hồn nhìn qua sương Tả Dương bởi vì đột phá nguyên anh sơ kỳ, lại quá độ hấp thu yêu mang nguyên khí, thể nội lực lượng lẫn nhau xung đột, thân thể bắt đầu xuất hiện dị biến. Hắn hai mắt huyết hồng, đứng bình tĩnh đứng thẳng, tản ra làm cho người sợ hãi khí tức đám người thấy thế đều không dám tới gần. Đống nhiên, Tả Dương bịch một tiếng ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh nhanh tiện hắn về Thiên Hộ sở, nhất định phải bảo vệ hắn. Mơ hồ ở giữa, Tả Dương nghe được có người đang hô hán, sau đó mắt tối sầm lại, đã mất đi ý thức ba. Thiên Hộ Tả Dương trong phòng nghỉ, Tả Dương chậm rãi mở hai mắt ra, đập vào mi mắt là Tiêu Bảo lo lắng lại mừng rỡ khuôn mặt. tiêu bảo nói cho hắn biết chính mình đã hôn mê dòng dã ba ngày trong ba ngày này huyết giao long thường xuyên đột kích lại số lượng một lần so một lần nhiều lần trước bọn hắn liều chết tiêu diệt một bộ phận lớn có thể vẫn có hơn 30 đầu chạy trốn những này còn sót lại huyết dao long tặc tâm bất tử rất nhanh phát động phản kích cũng may đám người đồng tâm hiệp lực đem nó đánh lui vốn cho rằng nguy cơ tạm hiểu không nghĩ tới sáng sớm ngày thứ hai lại có hơn 50 đầu huyết dao long giống như thủy triều điên cuồng vào tới tại nỗ lực thê thảm đau đớn một cái giá lớn sau đại gia mới miễn cưỡng đem huyết dao long lại lần nữa lui tả dương hít sâu một hơi cố gắng bình phục tâm thần chậm dại đứng người lên Hắn hoạt động cái cổ, xương cốt phát ra rắc rắc ròn vang, như là bạo đầu đồng dạng. Sau đó, Tả Dương mở ra hệ thống giao diện, ngạc nhiên phát hiện chính mình đã thành công đi vào Nguyên Anh sơ kỳ. Tính danh Tả Dương, cảnh giới Nguyên Anh sơ kỳ, công pháp Câu Trần Huyết Vân công đầy Minh Vương quyết đầy, kỹ năng Thanh Phong Viêm Long Quỷ bổn đầy Báo Chào Truy Phong Chân Đồ đầy bắt Quái Mê Tung Bộ đầy bắt Quái Vô Hình Đao đầy Bạch Hồng Quán Nhật trạm đầy Nhật Nguyệt Đồng Thiên Trưởng đầy Bàn Nhược Chỉ đầy Điểm Kinh nghiệm, bốn trăm sáu mươi một nghìn. Giờ phút này, hắn rõ ràng cảm giác được thể nội phun trào năng lượng so trước kia Cường Đại mấy lần, càng làm hắn hơn kinh ngạc là. trước đây hấp thu ma tộc ma khí, ẩn chứa viễn siêu nhân loại nguyên khí lực lượng cường đại, liên tục không ngừng tự dưỡng chính mình. làm sơ trình đốn, Tả Dương tinh thần phân chấn, ánh mắt kiên định nói rằng Tiêu Bảo, ta cái này tiến về ninh Khẩu Phong. Tiểu Bảo không dám trì hoãn, cấp tốc chuẩn bị tốt ngựa. Tả Dương trở mình lên ngựa, nắm chặt dây cương, tiếng ngựa hí bên trong, như như mũi tên rời cung hướng phía ninh Khẩu gió mau chóng đuổi theo. Ninh Khẩu gió doanh địa, trăng sáng tóc thay bù sủ, cầm trong tay túi xuân đao, mệt mỏi ngồi trong trứng động, mặt mũi hắn tràn đầy cho bụi, ngày xưa quan lại quyền quý phong thái sớm đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là mặt mũi tràn đầy tang thương cùng tiểu thủy. trăng sáng liếm liếm môi khô khốc ánh mắt nhìn về phía tiêu hoán vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi thăm chúng ta bây giờ còn lại nhiều ít binh lực tiêu hoán cao mày, cấp tốc trong đầu tính ra một phen sau đáp lại lần thứ hai huyết giao long tập kích sau ta lập tức trở về trong thành lại điều đến 5.000 binh lực tăng thêm nguyên bản 3.000 người có thể trải qua hai vòng kịch chiến hiện tại binh lực giảm mạnh chỉ còn lại không đến 4.000 người minh châu khẽ gật đầu thấp giọng tự nói so ta trong dự đoán thân thiết một chút nhưng chiều dưới mắt cái này tình thế chúng ta căn bản không chống được bao lâu tiếp lấy lại nhìn về phía tiêu hoán đưa ra ý nghĩ mang đến kinh thành mật tín chắc hẳn đã ở trên đường Có thể chờ kinh thành viện quân đội tới, chỉ sợ mọi thứ đều không còn kịp rồi. Tiêu Hoán, có thể hay không theo mê vụ khu vực khác điều chút binh lực đến chúng ta chỗ này trợ giúp? Tiêu Hoán lắc đầu bất đắc dĩ, mặt lộ vẻ khó xử, "Minh Châu đại nhân, tuy nói miệng lớn gió chỗ này hung thú tập kích nghiêm trọng nhất, nhưng ai cũng không cách nào cam đoàn cái khác mê vụ khu vực sẽ không đông nhiên tao ngộ hung thú. Mỗi cái cứ điểm đều phải làm tốt đề phòng, căn bản điều không ra dư thừa binh lực. Bây giờ trong đại doanh chỉ còn lại 5000 dự bị binh lực, từng cái điểm phòng ngự sớm đã bố trí hoàn tất, chúng ta dưới mắt có thể nhìn thấy, chỉ có cái này 5000 binh lực. Thật là đại doanh quân dự bị" không phải vạn bất đắc dĩ là tuyệt không thể vận dụng chương 150, hỏa tốc gấp rút tiếp viện chương 150, hỏa tốc gấp rút tiếp viện minh châu nghe xong yên lặng đứng dậy cầm lấy tu xuân ao nhanh chân hướng bên ngoài lều đi đến thân làm cầm y địa vệ thiên hộ hán trưởng kỳ đi theo thái kế văn đại nhân nhưng mà lần này thái kế văn đại nhân hàm sâu mê vụ căn cứ chạy đến hung thú số lượng phán đoán chỉ sợ giữ nhiều lãnh ít minh châu trong lòng âm thầm cầu nguyện hy vọng chỉ huy đồng chi lữ đại nhân có thể coi trọng việc này Mau chóng phái tới càng nhiều cao thủ trợ giúp đúng lúc này. Một tên binh lính vẻ mặt bối rối, vội vàng chạy vào lều vải báo cáo Minh Châu đại nhân. Tả đại nhân tỉnh, đang phóng ngựa chạy đến. Tả Dương khôi phục, quá tốt rồi. Minh Châu nghe vậy, cùng tiêu hoán lướt nhau, không nói hai lời, cấp tốc đi ra doanh trướng. Vừa mới bước ra lều vải, liền nhìn thấy Tả Dương đang tung người xuống ngựa. Minh Châu vội vàng nên đón, cùng Tả Dương chăm chú ôm nhau hảo huynh đệ, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Đang khi nói chuyện, Minh Châu bén nhạy phát giác được Tả Dương cảnh giới tăng lên, lập tức vui mừng quá đối ngươi cảnh giới tăng lên. Như thế rất tốt, chúng ta cùng chỗ một cảnh giới. đánh lui những yêu ma này càng có hy vọng. Tả Dương nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng của hắn tin tưởng chính mình tại cùng cảnh giới bên trong cơ hồ vô địch, thúng chi còn hấp thu ma tộc ma khí, thực lực viễn siêu cùng dai võ giả. Lúc này, Tả Dương hai mắt mơ hồ nổi lên ánh sáng màu đỏ, bất quá hắn cũng không để ý lần này có ta ở đây. Minh Châu, ngươi cứ việc yên tâm, ta có hoàn toàn chắc chắn, chỉ cần những này huyết giao long dám lại đến, sẽ làm cho bọn chúng có đến mà không có về. Minh Châu nhìn thấy Tả Dương tự tin như vậy, trong lòng lòng tin cũng trong nháy mắt bị nhen lửa. Sau đó, ba người trở về lều vải. Gần khi chuyện đã xảy ra, trước mắt gặp phải nghiêm trọng thế cục, một năm một mười giảng cho Tả Dương nghe. Tả Dương nghe xong, cau mày, cảm giác sâu sắc huyết giao long số lượng càng tụ càng nhiều, liên tục không ngừng, đã trở thành to lớn uy hiếp. Một cỗ bánh liệt xúc động trong lòng hắn dâng lên, xâm nhập sương ngủ, đem những này huyết giao long giết không chừa mảnh giáp. Thông qua hấp thu huyết giao long ký ức, Tả Dương biết được loại này giống loại số lượng cực kỳ khổng lồ. Bọn hắn bây giờ tao ngộ, bất quá là trong đó một phần nhỏ, mà to lớn bằng doanh lại ma tộc cảnh nội ta kết luận ma tộc chắc chắn lại lần nữa đột kích việc này tất nhiên sẽ nhường tượng kinh thành rất là chấn động nói không chừng đến lúc đó liền sẽ điều động cao thủ đến đây trợ giúp nhưng nước xa không cứu được lửa gần chờ bọn hắn đổi tới không biết muốn tới khi nào dựa vào người khác không bằng dựa vào chính mình chúng ta phải nghĩ biện pháp giải quyết triệt để rơi nhóm này ma vật minh châu nghe xong lời nói này vội vàng nhìn về phía tả dương vội vàng hỏi tả dương huynh đệ ngươi có gì cao kiến cứ việc nói thằng a chúng ta nên làm cái gì tả dương trầm tư một lát liền đem ý nghĩ của mình nói thẳng ra Hắn dự định rút lui trước đi, ninh khẩu phong đa số binh lực, sau đó lấy chính mình làm mũi nhử, dẫn xuất những cái kia huyết giao long, lại chia binh đưa chúng nó tiêu diệt từng bộ phận. Tả Dương bây giờ thực lực tăng nhiều, hoàn toàn chắc chắn chém giết những này huyết giao long. Nhưng cân nhắc tới đối phương số lượng đông đảo, từng cái chém giết có chút phiền toái, cho nên mới nghĩ ra chia để trị sách lược. Minh Châu đối Tả Dương tin tưởng không nghi ngờ, không chút do dự nói rằng tốt, liền theo ngươi nói xử lý. Tiêu Hoán, ý của ngươi như nào? Tiêu Hoán hơi chút suy nghĩ, cũng gật đầu biểu thị duy trì Tả Dương kế hoạch. Sau đó. đông đảo binh sĩ đều đâu vào đấy hướng về sau rút lui, ninh khẩu gió tại xa hơn một chút địa phương thiết hạ mai phục những này huyết giao long vốn là đối với nhân loại tràn đầy tính công kích, gặp nhân loại rút lui chắc chắn đuổi theo. dựa theo kế hoạch chia binh hai đường, một đường từ minh châu dẫn đầu, một đường khác từ tiêu hoán dẫn đầu, mà tả dương thì một mình lưu tại ninh khẩu gió hấp dẫn huyết giao long chú ý không ngoài sở liệu, dạ mạc vừa mới giáng lông gầm lên giận dữ phá vỡ ninh khẩu gió yên tĩnh, chỉ thấy ô hương ương đại khái sáu đầu huyết giao long theo trong sương mù thôn ra. bọn chúng nhìn thấy chỉ có tả dương một người, lập tức nước bọt chảy ròng, như là một đám phát cuồng tê giác. hướng phía tả dương băng băng mà tới tả dương hét lớn một tiếng bắt quái mê tung bộ thân hình loại lên cấp tốc hướng ra phía ngoài chạy tới lúc này minh châu cùng tiêu hoán dẫn đầu binh mã bỗng nhiên hiện thân huyết giao long nhìn thấy nhiều như vậy nhân loại càng thêm hưng phấn nước bọt trôi đến càng hung minh châu cùng tiêu hoán đội ngũ chia hai đường huyết giao long cũng theo đó chia binh hai đường ước chừng hơn 30 đầu quái vật phân biệt phóng tới minh châu cùng tiêu hoán đội ngũ tả dương thì cấp tốc chạy đến tiêu hoán đội ngũ bên này bởi vì hắn cảm thấy minh châu bằng vào tự thân cường hãn sức chiến đấu tạm thời có thể ngăn cản một hồi hơn ba đầu huyết giao long vào tiêu hoán vòng đây Tiêu Hoán lập tức phất tay ra hiệu, một mặt tiểu kỳ vung lên, ngay sau đó, mười mấy giá xe nỏ nỏ khổng lồ tiến gào khét mà ra, như là một tia chớp màu đen, bắn về phía huyết giao long. Trong mấy mắt, 4 năm con huyết giao long liền bị ban chúng, thủ thương thủ thường tử vong tử vong. Tả Dương thấy thế, nhanh chân bước ra, triệu hồi ra câu trần huyết vân công. Một cỗ cường đại hấp lực bạo phát đi ra, trước mặt huyết giao long không bị khống chế bị hút tới Tả Dương trước người. Tả Dương tay trái đột nhiên khẽ hấp, tay phải sử xuất bạch hồng quái nhật chạm, một đạo sắc bén ánh đao lướt qua, hai đầu huyết giao long ống thanh ngã xuống đất điểm kinh nghiệm 7002. Còn lại huyết giao long mặt lộ vẻ hoảng sợ. nhưng căn bản không kịp làm ra phản ứng tả dương càng đánh càng hăng hút một cái giết một cái cũng không lâu lắm cái này hơn 30 mươi đầu huyết dao long liền bị toàn bộ chém giết điểm kinh nghiệm 20. tiêu hoàn thay thế rất là chấn kinh không nghĩ tới tả dương trải qua mấy ngày nay tính dưỡng cùng cảnh giới tăng lên thực lực càng như thế kinh khủng sau đó tả dương như là giống như sát thần xông vào huyết dao long bên trong còn lại mười mấy con huyết dao long căn vốn không pháp ngăn cản tả dương công kích tả dương người mang minh vương quyết lực phòng ngự kinh người tay trái điều khiển câu trần huyết vân công tay phải thi triển bạch hồng quán nhật trạm chém dưa thái dao giống như đổ sắt lấy huyết dao long sau đó hắn thu hồi câu trần huyết vân công hai tay cầm đao thi triển ra điểm thương tật phong đao đao quang lấp lóe vừa nhanh vừa độc chỉ chốc lát sau huyết giao long liền bị chém vào huyết đục vang tung tóe máu tươi văng khắp nơi đại lượng kinh nghiệm tràn vào tả dương não hải tả dương không để ý tới cái khác vội vàng hướng phía minh châu vị trí chạy đi minh châu bên này tên nọ tương đối hơi ít bởi vì cân nhắc tới cá nhân hắn sức chiến đấu mạnh cho nên đa số tên nọ đều phân cho tiêu hoán bên kia minh châu đang lấy sức một mình ngăn cản hai cái huyết giao long nhìn thấy tả dương chạy như bay đến hắn lập tức vui mừng quá đỗi dương bên kia đã giải quyết chiến đấu. Tạ Dương thả người nhảy lên, thi chuyển xoay chuyển xê dịch thân pháp, như là một đạo màu đen gió lốc, trực tiếp nhảy vào hơn 30 đầu huyết giao long trong vòng đây. Huyết giao long nhóm bị bất tình lình cử động giật này mình, phản ứng hơi có vẻ chậm chạp. Hơn 30 đầu huyết giao long trừng mắt như chúng đồng hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Tạ Dương, Tạ Dương cũng không sợ hai chút nào nhìn lại lấy bọn này hung thú. Trong chốc lát, huyết giao long giống như là lấy lại tinh thần, ý thức được trước mắt là nhân loại, trong nháy mắt nhanh mở ra huyết bùn đại khẩu, tung tận hướng Tạ Dương nhào cắn qua đến. Tạ Dương hét lớn một tiếng, bạch hồng quán nhật chạm liên tiếp bổ ra, đao quang thời gian lập huyết dao long nhao nhào trúng chiêu, tả dương sắc mặt lạnh lùng, không sợ chút nào, song đau như điện, lôi cuốn lấy lạnh thấu xương kình phong, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai thi triển ra điểm thương tật phong đao hướng phía máu me đầy đầu dao long điên cuồng chém tới đầu này, huyết dao long nương tựa theo thân thể cao lớn cùng kinh người man lực, trội cứng hạ tả dương công kích, thuận thế một đầu đánh tới, đem tả dương đâm đến liền lùi mấy bước, tả dương ổn định thân hình, hàn mang trong mắt lóe lên, một thanh vượt đao như mũi tên, gào thét lên bay ra, tinh chuẩn không sai lầm đâm vào huyết dao long ánh mắt, ngay sau đó, tả dương thi triển liên hoàn nhảy vọt, thân hình như quỷ mị giống như trái tránh phải chuyển. một cái nhật nguyệt đồng thiên trưởng trùng điệp bổ về phía huyết giao long đầu lâu bảnh. một tiếng huyết giao long đầu lâu như là như dưa hấu vỡ ra có cùng máu tươi văng khắp nơi chương 151. đại sát tứ phương chương 151. đại sát tứ phương tả dương thừa dịp huyết vụ tràn ngập cấp tốc phía bên phải rời bước thi triển ra bát quái vô hình đào đào quang hắc hắc hướng phía sau lưng hung thú liên tục chém vào trong lúc nhất thời tiếng la giết tiếng gào thét đan vào một chỗ cảnh tượng tựa như nhân gian luyện ngục tả dương tựa như theo địa ngục đi ra tu la tại huyết giao long bên trong thủy ý chém giết chân cột tay đức Mạng thiên phi vũ Máu tươi như mưa rơi phun ra, nhuộm đỏ tả Dương hai mắt. Giờ phút này, tả Dương trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đem trước mắt tất cả hung thú chém tận giết tuyệt. Rốt cục, cuối cùng máu me đầy đầu dao long bị chém vào tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Tả Dương chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt quét về phía một bên kinh ngạc đến ngây người đám người. Minh Châu nuốt ngụm nước bọt, cứ việc hai người cùng chỗ một cảnh giới, nhưng hắn cảm nhận được rõ ràng, tả Dương thực lực viễn siêu chính mình, thậm chí không chỉ gấp 10. Minh Châu chậm rãi vươn tay, đang muốn đụng vào tả Dương, tả Dương lại thấp giọng nhỉ non các ngươi lui lại. Đám người nghe vậy, vô ý thức lui về sau đi. Tả Dương hai mắt nhắm lại, nguyên khí trong cơ thể như mãnh liệt như thủy triều phi tốc vận chuyển, hấp thu hung thú ma khí, cơ hồ muốn đem nhân loại nguyên khí thôn vệ hầu như không còn, hắn đang dốc hết toàn lực chống lại, ý đồ nhường hai người đạt tới cân bằng. Sau một lát, Tả Dương thành công điều trị hoàn tất, chậm rãi mở hai mắt ra, bình phục tâm thần, hướng phía Minh Châu bọn người đi đến, trầm giọng nói đều giải quyết. Tả Dương tiếng nói vừa dứt, đông đảo binh sĩ tề thanh hô to chúng ta thắng. Chúng ta thắng. Thanh âm vang tận mây xanh, bọn hắn khó mà che giấu nội tâm vui sướng. Liên tục mấy ngày trinh chiến. sớm đã nhường các binh sĩ tình trạng kiệt sức, mỗi lần cùng hung thú chiến đấu, bọn hắn đều dùng hết toàn lực. Trước kia chỉ dựa vào tự thân lực lượng, rất khó làm bị thương hung thú. Mà lần này thắng lợi, để bọn hắn thấy được hy vọng, tin tưởng vững chắc ngày sau cũng có thể chém giết những này huyết giao long, có thể nào không hưng phấn? Tả Dương nhìn về phía Minh Châu, nói rằng lần này yêu thú đã dọn dẹp sạch sẽ, không có một cái huyết dao long trốn về sương mù bên trong, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không ra lại nhiễu loạn. Nhưng nơi đây vẫn cần chặt chẽ phòng thủ, ai cũng không nói chắc được bọn chúng khi nào sẽ lần nữa đột kích. Các ngươi liên tục ở đây tranh chiến, hao tổn cực lớn, không chỉ có binh sĩ hao tổn không ít. Liên nội lực cũng tiêu hao hầu như không còn, nhất định phải nhanh trở về nghỉ ngơi lấy lại sức, nếu không rơi xuống ám thương, hậu hoạn vô tận. Tạ Dương ánh mắt nhìn về phía Tiêu Hoán, nói tiếp như vậy đi, ngươi lưu lại cho ta một gã thiên tổng, lại điều phối một ngàn binh sĩ. Những người còn lại, đều theo Minh Châu trở về, thật tốt điều dưỡng. Trong khoảng thời gian này, Đoan chừng sẽ không bị phát đại quy mô hung thú bạo loạn, cho dù có nhỏ cỗ huyết giao lòng được kích, một mình ta cũng có thể ứng đối. Minh Châu nhìn chằm chằm Tạ Dương một cái, trong lòng tin tưởng, lấy thực lực của mình, kém xa Tạ Dương đang đối kháng với hung thú lúc như vậy dũng mãnh, liền gật đầu đồng ý Tạ Dương đề nghị. Cuối cùng Tiêu hoán cùng mình châu suốt quân rút lui, lưu lại một ngàn binh sĩ, từ Tả Dương dẫn đầu, thủ vững nơi đây, những người còn lại thì trở về trong quân đại doanh. Man đêm buông xuống, ý lạnh dần dần dày, gió nhẹ lôi cuốn lấy nồng đậm sương mù, tràn ngập bốn phía. Tả Dương lều vải, lẻ loi trơ trọi đứng ở sương mù ngay phía trước, ở vào đầu gió phía trên. Bỗng nhiên, Tả Dương lỗ thay hơi động một chút, trong lòng thầm têu không đúng, bọn chúng tới. Trong chốc lát, song đao ra khỏi vỏ, Tả Dương cầm trong tay vượt đao, cấp tốc từ trong lều vải xông ra ô ô. Ngay sau đó, binh sĩ thổi lên quân hào, bén nhọn hào âm thanh vạch phá bầu trời đêm. tất cả binh sĩ đẩy nọ quân dụng xe, cấp tốc xuống lại đi lên. Tả Dương hướng về sau quát tay, ra hiệu đám người tạm hoãn xả kích. hắn nhìn chăm chú phía trước, chỉ thấy hơn 20 mươi đầu nghịch lân huyết giao long đang chậm rãi bước vào tụ đuôi thành khu vực. Tả Dương nhếch miệng lên, lộ ra mỉm cười đây quả thực là đưa tới cửa kinh nghiệm, nơi đây chính là cày quái nơi tuyệt hảo. Tới đi, nhường chiến đấu tới mãnh liệt hơn chút. Trong tiếng giống giận dữ, Tả Dương thả người nhảy lên, xông vào dao giao long nhóm. hắn dẫn đầu phát động câu chân huyết vân công, hấp lực cường đại trong nháy mắt bao phủ năm đầu huyết giao long, đưa chúng nó một mực bám vào trong tay. ngay sau đó, thanh phong viêm long quỷ bồn vận chuyển năm cái đại hỏa cầu chống rông xuất hiện, trong nháy mắt sẽ bị hấp thụ huyết giao long đốt thành cho bùi điểm kinh nghiệm 7.000 năm. Nương theo lấy hệ thống nhắc nhở đinh đinh đốt âm thanh, tả dương điểm kinh nghiệm phi tốc dâng lên. Sau đó, tả dương thi triển mê tung bộ, thân hình như quỷ mị giống như tả hữu vương nảy tranh chuyển xây dịch. Một chiêu bạch nhật quán hồng chạm đao quang như điện, trong nháy mắt xuyên thấu ba đầu huyết giao long. Ngay sau đó, bát quái vô hình đao cùng điểm thương tật phong đao phát động, đao quang hắc hắc, chân cụt tay đứt bay từ tùng, cảnh tượng huyết tinh đến cực điểm. Cuối cùng, tả dương thi triển ra nhật đồng thiên trưởng, lòng bàn tay quang mang lợp lòe. trung điệp đập vào một đầu nghịch lân huyết dao long trên thân rồng trực tiếp đem nó đập thành thịt nát điểm kinh nghiệm bảy nghìn huyết dao long bị tả dương điên cùng công kích sợ vỡ mật quay người muốn chạy trốn tiến sương mù bên trong tả dương như thế nào cho chúng nó cơ hội lập tức phát động câu trần huyết vân công hấp lực cường đại đem còn thừa huyết dao long một mạch hút vào trong tay sau đó lần nữa thi triển thành phong viêm long huyết đưa chúng nó hoàn toàn đốt thành cho bụi điểm kinh nghiệm 20. mươi chung quanh một ngàn tên lính mắt thấy một màn này cả kinh trận mắt hốt mổn. hồi lâu mới buộc phát ra linh thai nhức óc la lên tả thiên, tả thiên hộ tả dương chậm, chậm thần vặn mẹo cổ tay Tự lẩm bẩm cái này còn không có làm nóng người, liền kết thúc. Dứt lời, hắn chậm rãi đi trở về lều vải, tiếp tục nghỉ ngơi. Binh sĩ đem việc này cấp tốc báo cáo nhanh cho trong quân đại doanh tiêu hoán cùng Minh Châu. Hai người nghe nói Tạ Dương nhanh chóng như vậy giải quyết gần 30 đầu nghịch lân huyết giao long, đầu tiên là cả kinh thất sắc, bất quá hồi tưởng lại Tạ Dương trước đó kinh người thủ đoạn, cũng liền dần dần bình thường trở lại. Sau đó mấy ngày, tự bác thành khu vực gió êm sóng lặng, huyết giao long lại chưa đột phá sương ngủ, bước vào nơi lây nửa bước. ba ngày sau sáng sớm, Tạ Dương đột nhiên theo trong lều vải ra, sắc mặt nghiêm túc. Cùng lúc đó mặt đất truyền đến một hồi kịch liệt rung động, như có thiên quân vạn mã lao nhanh mà qua. Các binh sĩ bị bất thình lình chấn động bừng tỉnh, nhao nhao theo trong doanh trướng tuôn ra, trên mặt viết đầy hoảng sợ cùng nghi hoặc đây là tình huống như thế nào. Chẳng lẽ là động đất? Một tên binh lính em thanh run dậy mà hỏi thăm. Một tên khác binh sĩ nhìn chằm chằm xương mù tràn ngập doanh ý tứ phương hướng, lo lắng đáp lại không rõ ràng. Cái này chấn động là theo xương mù bên trong chuyển tới. Đám người nghe vậy, trong nháy mắt khẩn trương lên, tề thanh hô to cầm cẩn thận vũ khí, chuẩn bị tốt nọ quân dụng. trong trước mắt tất cả binh sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch trường thương, tên nọ đồng loạt nhắm ngay doanh ý tứ phương hướng loảng xoảng âm thanh càng thêm rõ ràng phảng phất có cự hình sinh vật đang chậm rãi tới gần mỗi một bước đều để đại địa vì đó run dậy, các binh sĩ thân thể cũng đi theo run lầy bẫy đông nhiên một cái che kín nham thạch đường vân chân to theo trong sương mù dày đặc bức ra ngay sau đó một cái như cự thạch hình người ma vật hiện hiện ra cái này ma vật cao đến 5 mét toàn thân tản ra nồng đậm ma khí làm cho người không rét mà run trong trước mắt ba đầu giống nhau quái vật lần lượt theo trong sương mù đi ra đây là thứ quỷ gì thế mà giống nham thạch như thế dáng dấp còn giống người. Các binh sĩ nhìn không được kinh hô, trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Tạ Dương thấy thế, sắc mặt đổi biến, lúc này hạ lệnh bắn tên. Trong chốc lát, tên loạt như mưa rơi bắn về phía cự thạch quái vật. Nhưng mà, mưa tên rơi vào quái vật trên thân, chỉ nghe thấy đinh đinh đương đương tiếng vang, mà ngay cả một tia bạch ngấn đều không có lưu lại, dường như những quái vật này trời sinh miễn dịch vật lý công kích. Chương 152: Nhang Ma hiện thân. Chương 152: Nhang Ma thân. Tả Dương trong lòng cảm giác nặng nề, xem ra thông thường thủ đoạn không giải quyết được bọn chúng. Hắn hét lớn một tiếng, Như như mũi tên rời cung phóng tới ba đầu cự thạch hùng thú. Trong chớp mắt, đã đi tới phía trước nhất trước mặt quái vật, lòng bàn tay ngưng tụ bảng bạc nội lực, đột nhiên đánh ra một trường, đồng thời vận chuyển câu trần huyết vân công. Quái vật này nhìn như không thể phá vỡ, nội bộ lại ngoài ý liệu yêu đất, một cố cường đại năng lượng theo tả dương bàn tay bị hút vào thể nội cố lực lượng này quá tuyệt vời. Nhưng còn chưa đủ. Tả dương mừng thầm trong lòng, một cái tay khác cấp tốc dò ra, thi triển câu trần huyết vân công. song trưởng Tây pháp, toàn lực vận chuyển công pháp, chỉ thấy quái vật thân thể càng co lại càng chặt phanh phanh hai tiếng nổ mạnh, hai cái cự thành hung thú trong nháy mắt bạo thành đá vụn, rơi lên một mảnh bụi mù điểm kinh nghiệm bảy còn lại cuối cùng một đầu, tả dương không chút do dự, nhanh chân hướng về phía trước, phi thân vọt lên, một cái nhật miệng đồng thiên trưởng trùng điệp đập vào quái vật đầu lâu bên trên. theo một tiếng vang trầm, quái vật đầu lâu bị đập đến nát bấy, có thể khiến người khiếp sợ là, không có đầu lâu quái vật lại vẫn đang lay động lấy thân thể. tả dương hừ lạnh một tiếng. Lần nữa phát động công pháp, vẹn vẹn một cái trước mắt, con quái vật này cũng bị hút thành một đống đá vụn, ầm vang ngã xuống đất điểm kinh nghiệm bảy nghìn. Hấp thu xong quái vật ma khí, Tả Dương biết được lai lịch của bọn nó, nham ma, nham ma tộc thành viên. Cái này ma vật làn da thô ráp cứng rắn, lưng bên trên mọc đầy gai nhọn, còn có thể phun ra nham thạch tiến hành công kích. Bất quá, Tả Dương không cho nó nhóm thi triển bản lĩnh cơ hội, liền đem ba đầu nham ma toàn bộ tiêu diệt. Lúc này, Tà Dương năng lượng trong cơ thể như mãnh liệt như thủy triều cuồn cuộn, cơ hồ muốn đem thân thể của hắn nó no bạo. Hắn lập tức tại chỗ khoanh chân mà ngồi, hai tay chỉ lên trời. Ý đồ đem cô năng lượng này dẫn đạo đến hai tay. Trong chốc lát, một cỗ to lớn sóng nhiệt bay thẳng đỉnh đầu, sau đó chậm rãi lưu chuyển toàn thân, cuối cùng dung nhập nguyên anh bên trong nguyên anh trung kỳ, thành. Tả Dương chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một chút ánh sáng. Hắn đứng người lên, vững bước đi vào liều vải. Bốn phía đám binh sĩ trận mắt hốt hoồm, hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, nhao nhao cảm thán Tả đại nhân quá lợi hại. Quả thực vô địch. Ba cái hiệp không đến, liền đem tất cả nham thạch quái vật đều tiêu diệt. Bốn phía binh sĩ lòng tràn đầy hâm mộ, đã sớm đem Tả Dương coi là chiến thần, Tả Dương trong lòng mọi người lãnh đạo địa vị kiên cố. Ngày thứ hai, Minh Châu cùng Tiêu Hoán xuất lĩnh một mới binh sĩ chạy đến, dự định thay phiên trước đó đóng giữ binh sĩ. Làm nghe nói hôm qua lại có mới quái vật thiêng thân còn bị Tả Dương nhẹ nhõm tiêu diệt. Hai người đối Tả Dương kính nể chi tình càng thêm đồng đậm. Trong mắt bọn hắn, Tả Dương tựa như truyền kỳ, chiến vô bất thắng, công vô bất khắc. Lúc này, Tả Dương đang khoan thai tự ác. Tại ninh khẩu phong nhập khẩu cách đó không xa bảy cái băng, vẹn lên chân bắt chéo, nhàn nhã địa phẩm trà. Bên cạnh bàn nhỏ bên trên đặt vào một bình bốc hơi nóng trà. Hai tên binh sĩ hầu hạ ở bên, một cái cầm trong tay khăn tay, một chuyện lấy châm trà. Tả Dương một bên thưởng trà. Một bên huýt sáo, lạng lặng chờ quái thú xuất hiện lần nữa hôm nay những ngày nha ma, chẳng lẽ cảnh giác? Tại sao lâu như thế đều không có động tĩnh? Vừa đúng lúc này, Minh Châu nhìn thấy màn này Tả Dương hình, nhìn ngươi bộ dáng này, hoàn toàn không giống đại chiến sắp đến, thế nào như thế nhàn nhã. Minh Châu cười lớn đi lên phía trước. Tả Dương vừa thấy là Minh Châu, cho bên cạnh binh sĩ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, binh sĩ ngầm hiểu, cấp tốc chuyển đến một trường ghế đầu. Minh Châu thuận thế ngồi xuống, cảm khái nói ngươi bây giờ thật đúng là tiêu sái. Ngẫm lại mấy ngày trước đây, ta cùng tiêu hoán dục huyết phấn chiến dòng dã ba ngày, mà ngươi hôn mê ba ngày. Ngươi đến một lần Chúng ta liền giống bị giải phóng như thế. Bất quá, theo thám tử hồi báo, thượng kinh thành phái tới người nhanh đến, chúng ta còn phải làm tốt đề phòng. Tạ Dương gật gật đầu, nói rằng mặc kệ ai đến, ta đều muốn canh giữ ở chỗ này, cùng thế lực tà ác đấu tranh đến cùng. Trên thực tế, Tạ Dương là ham thông qua săn giết hung thú thu hoạch điểm kinh nghiệm. Có thể lời này tại Minh Châu nghe tới, Tạ Dương chính là vị không biết sợ anh hùng, vì quốc gia cùng nhân dân, cam nguyện tính dân tất cả, dù là hy sinh tính mạng cũng muốn diệt trừ ác ma thế lực, cái này khiến Minh Châu càng thêm khâm phục. Tạ Dương nhìn xem Minh Châu vẻ mặt sùng tính bộ dáng, muốn gọi lại nhịn được việc rất nhỏ, không cần, cần trường. bất quá là vài đầu ác ma mà thôi. Thượng như ngày hôm qua ba đầu nham ma, ta tiện tay liền giải quyết. Lời còn chưa nói hết, sương ngủ bên trong đống nhiên truyền đến loảng xoảng chấn động âm thanh. Năm đầu nham ma nện bước bước chân nặng nề hiện thân. Tạ Dương trong nháy mắt đứng dậy, liền vẩy vào trên đất nước trà cùng ngã nát chén trà đều không để ý tới, hai mắt tỏa ánh sáng, dường như thấy được tuyệt thế chân bảo. Minh Châu thấy thế, cái chân đứa ra mồ hôi lạnh, hô to nhanh cảnh giới. Mới tới binh sĩ bên trong, không ít lao binh mang theo tân binh cấp tốc đuổi tới nọ quân dụng bên cạnh xe, cài tên lên dây cùng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tạ Dương đứng ở đội ngũ phía trước, tùy ý khoát khoát tay đều chớ khẩn trương, cái này vài đầu tiểu quái vật, một mình ta liền có thể giải quyết. các ngươi lui về sau, minh châu, ngươi cũng lui xa một chút, đừng làm trở ngại ta. tả dương liền đẩy mang đuổi, đem minh châu cùng một bên binh sĩ về sau đuổi mấy bước, sau đó ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía trước các ngươi cái này vài đầu quái vật, lại dám đánh nhiễu ta phơi nắng, lá gan không nhỏ. vừa dứt lời, tả dương như như mũi tên rời cung phóng tới năm đầu nham ma, hai tay của hắn hướng về phía trước, hét lớn một tiếng, câu Trấn huyết vân công. trong chốc lát, một vòng xoáy khổng lồ ở trước mặt hắn xuất hiện, bằng tốc độ kinh người đem năm đầu nham ma hút tới. trong trước mắt, năm đầu nham ma bị hút tới cùng một chỗ, như cái to lớn viên cầu giống như nhanh chóng xoay tròn, càng chuyển càng nhanh. Một tiếng vang thật lớn, đầy trời đá vụn bay ra, sau khi hạ xuống lại như tường thành giống như đắp lên điểm kinh nghiệm 7000 năm. Năm đầu gần cao 5 mét nham ma, trong nháy mắt hóa thành một miệng. Minh Châu Ha to miệng, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Hắn thấy, chém giết yêu ma có thể như thế nhẹ nhõm, Tạ Dương mang cho hắn rung động, viễn siêu hắn hơn 20 năm nhận biết Tạ lão đệ, không không, Tạ lão ca. Về sau ngươi chính là ngã đại ca. Cái gì, đều không nói, ta bên kia còn có việc đi trước một bước bên này liền dựa vào người canh chừng minh châu ánh mắt phức tạp mang theo vài phần thất lạc vội vàng rời đi lần này mắt thấy tả dương nhẹ nhõm chém giết nam ma, minh châu nội tâm bị đả kích nguyên lai tưởng rằng mình cùng tả dương cảnh giới tương đối thực lực cũng ứng tương xứng bây giờ xem ra mình tựa như tôm tép nãi nhép tả dương đối phó hung thú như là lấy đồ trong túi trái lại chính mình mỗi lần cùng hung thú giao phong đều mạng sống như treo trên sợi tóc mạo hiểm và phần nhiều năm khổ luyện tại Tạ dương trước mặt dường như không đáng một đồng tả dương dường như nhìn ra minh châu tâm tư la lớn minh huynh, đừng nản trí tu luyện vốn là mài nước cơ phu từ từ sẽ đến nơi này ngươi yên tâm giao cho ta nếu là có khó xử cứ tới tìm ta đưa mắt nhìn Minh Châu rời đi Tả Dương lại dạo bước trở lại ghế đầu bên cạnh chậm ung dung ngồi hạ nâng chung trả lên khẽ nhấp một cái tiếp tục hưởng thụ phần này hài lòng lặng chờ đợi tiếp theo hung thú đột kích Minh Châu một bên bước nhanh hướng doanh địa bên ngoài đi một bên ở trong lòng mạnh mẽ nhà danh Tả Dương tên kia mỗi lần đều khiến cho khoa trương như vậy không phải liền là giết mấy cái hung thú đi khoe khoang cái gì hồi tưởng lại vừa mới Tả Dương ở trước mặt mọi người đại xuất danh tiếng dáng vẻ Minh Châu chỉ cảm thấy trong dạ dày một hồi rời sông lấp biển Hắn cảm thấy Tạ Dương chính là cố ý ở trước mặt mọi người khoe khoang, nhờ vào đó nổi bật sự bất lực của mình. Chương 153. Thượng kinh thành quyết sách. Chương 153, Thượng kinh thành quyết sách không được, ta một khắc đều không muốn tại cái này chờ đợi. Minh Châu cắn răng, hai tay nắm thật chặt quyền, móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay, phản phất muốn đưa bàn tay đâm xuyên dứt khoát trực tiếp về Thượng kinh thành được. Có thể vừa toát ra ý nghĩ này, hắn liền mạnh mẽ lắc lắc đầu, ý đồ để cho mình tỉnh táo lại. Dưới mắt nhìn hướng xương mù tràn ngập linh khẩu phong phương hướng, nơi đó dường như một đầu ẩn nốt tự thú, lúc nào cũng có thể tuôn ra càng nhiều hung thú. một khi chính mình tự tiện rời đi nơi này rắn mất đầu phòng tuyến trong nháy mắt liền sẽ sụp đổ hậu quả khó mà lường được hay minh châu thở dài một hơi bước chân cũng theo đó chậm lại nghĩ đến thượng kinh thành đến nay đều không có hạ đạt rút lui chỉ thị hắn tin tưởng chính mình nhất định phải lưu lại coi như trong lòng có một vạn không nguyện ý vì trên vai trách nhiệm cũng chỉ có thể cắn răng tiếp tục thủ vững tả dương hay lợi đấy sớm muộn có một ngày ta sẽ cho ngươi biết ta minh châu cũng không phải ăn chay minh châu ở trong lòng âm thầm thể sau đó sửa sang lại y giáp quay người hướng phía doanh trướng đi đến cứ việc lòng tràn đầy không cam lòng Hắn cũng minh bạch lập tức ổn định phòng tuyến mới là trọng yếu nhất, tuyệt không thể bởi vì cá nhân cảm xúc lầm đại sự. Tại thượng kinh thành quy mô hùng vĩ, chấn phủ tư chỗ sâu, một gian rộng rãi làm việc trong phòng, chỉ huy đồng chi lữ mật chính đoan ngồi khắc hoa ghế bằng gỗ đỏ, Thần sắc hắn ngưng trọng, chuyên chú nghe trước mặt thiên hộ báo cáo sự vụ. Chờ thiên hộ vừa dứt tiếng, lữ mật đưa tay quơ quơ, một bộ thượng vị người phái đoàn hiện thị rõ. Hắn trau mày nói đều xảy ra chuyện lớn như vậy, cấp trên thế nào còn không có chỉ thị chúng ta đi bắt thành? Cái này tiếp tục trì hoãn, hậu quả khó mà lường được. Suy tư một lát, lữ mật quyết định hướng chỉ huy sứ lục đang hỏi cho rõ. hắn đều đâu vào đấy chỉnh lý tốt chất trên bàn tích như núi văn thư nên bước bước chân trầm ổn hướng phía chấn phủ tư chỗ càng sâu đi đến chấn phủ tư nội địa tọa lạc lấy một tòa khí thế rộng rãi làm biệt phòng lữ mật nguyên bản thẳng tắp xuống lưng tại đi đến cửa phòng miệng trong nháy mắt con số dưới trên mặt nghiêm khắc thần sắc cũng lặng yên đổi thành cung thuận nụ cười hắn đưa tay xoa nhẹ gương mặt điều chỉnh tốt biểu lộ sau đưa tay nhẹ nhàng gõ vang lên cửa phòng chỉ huy sứ đại nhân trong phòng truyền đến lục chính nhàn nhạt đáp lại tiền đến lữ mật thân người cong lại cẩn thận từng ly từng tí đẩy cửa phòng ra trở lại đóng cửa từ đầu đến cuối không dám ngẩng đầu quyền không người nói lục đại nhân Cự Bắc thành chuyện bên kia càng thêm khẩn cấp, chúng ta nên như thế nào ứng đối? Lục Trinh ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Lữ Mật, chậm rãi nói rằng việc này đã không về chúng ta cầm y vệ quản, đông hán người tiếp thủ. Lữ Mật có chút không phục đám này đông hán người, rõ ràng là không lọt mắt chúng ta cầm y vệ. Bất quá bọn hắn cùng hoàng thượng thân cận, lần này danh tiếng liền để cho bọn họ. Nghe cự Bắc thành bất quá là chút ma tộc hung thú nháo sự, thế cục coi như khả khống, coi như để bọn hắn làm náo động lại như thế nào, Thật xảy ra đại vấn đề, còn không phải chúng ta cầm y vệ ra mặt thu thập cục diện rồi giấm. Lục Trinh nghe xong, khẽ gật đầu tốt, việc này không cần chúng ta quan tâm. ngươi như không có chuyện khác, liền trở về a. lữ mật trên mặt mang mỉm cười, chậm rãi rời khỏi ngoài cửa, nhẹ nhàng đóng cửa phòng, lặng yên rời đi. trong phòng, lục trinh nhắm mắt vật khí, bắt đầu tu luyện công pháp. cùng lúc đó, tại Bác bắc thành phía trước bắc quan chỗ, hơn 60 tên thân mang hóa phục, khí thế bất phàm người trùng trùng điệp điệp chạy đến. người đầu lĩnh lạ mặt, phụ tá cấp tốc tiến lên, lộ ra có khắc đông hán hai chữ lệnh bài. bắc quan thủ vệ thấy thế, lập tức cho đi, cũng khoái mã đem tin tức chuyển đến cự bắc thành. cự bắc thành tiêu bảo nhận được tin tức, lập tức triệu tập minh châu cùng tiêu hoán Hạ lệnh toàn viên cả đội, tiến về cửa thành nên đón đám người sớm đi vào cự Bắc thành cửa thành, chỉnh tề xếp hàng, chờ đợi vị này Đông Hán quan lớn đến. Tới gần buổi trưa, tiêu bảo bọn người rốt cục trông thượng kinh thành phái tới người. Chỉ thấy một nhóm hơn 60 người, từng cái khí vũ hiên ngang, dẫn đầu Lưu Hỉ sắc mặt tâm trầm quanh thân tản ra một cỗ để cho người ta sợ hai khí tức. Lúc này, trợ thủ của hắn Lưu Cương tiến lên một bước, gân cổ lên hô các ngươi chính là như vậy tiếp đãi Lưu ngăn đầu Nhi. Hừ, một chút quý củ đều không có, không chỉ có cách đó không xa đó lấy, thế mà chỉ ở cửa thành chờ lấy. minh châu liếc mắt nhìn nói chuyện lưu cương mặc dù từng cùng thuộc Cẩm y địa vệ nhưng bây giờ người này đã là đông hán thiên tử minh châu trong mắt lóe lên một tia khinh thường bất quá xét thấy đông hán trước sau như một áp chế cầm y địa vệ tình thế hắn cũng không nhiều lời minh châu vội vàng tiến lên cung kính nói rằng chiêu đại không chủ đáo còn mời đại nhân thứ tội Lưu cương đánh giá minh châu luôn cảm thấy có chút quen mắt lại nhất thời nghị không ra tính toán tranh thủ thời gian an bài lưu trướng ngại vật vào thành nghỉ ngơi ăn ngon uống sướng hầu hạ nếu là dám lãnh đạo các ngươi có đẹp mắt minh châu cho tiêu bảo một cái ánh mắt tiêu bảo ngầm hiểu lập tức tiến lên, cười rằng, Dỡ, mau mời tiến. Đám người liền một mực cung kính đem Đông Hán một đoàn người nên tiến tụ Bắc Thành, an bài trong thành tốt nhất từ lâu. Quán rượu đối ngoại tuyên bố tạm dừng kinh doanh, chuyên vì những ngày thượng kinh thành tới quý khách phục vụ. Một phen khai thông sau, Minh Châu hiểu rõ tới, lần này dẫn đội Lưu Hỷ, là Đông Hán phái tới nhân vật hung ác. Lưu Cương Nguyên là Cẩm Y Diệ vệ, bây giờ đã nhận Lưu Hỉ làm cha nuôi đi theo phía sau bọn họ, còn có đến từ ba môn phái người, còn lại phần lớn là theo Cẩm Y Diệ vệ điều nhập Đông Hán thế tử, bây giờ đều đã thoát ly Cẩm Y vệ Minh Châu âm thầm quyết định, làm việc cần phải điệu thấp. Cấm nước non thế sau. Lưu Hỉ mở miệng nghe nói các người chỗ này có cái cẩm ý hệ vệ thiên hộ gọi Tả Dương. Tiêu ngạo thật lớn, sao không tới đón tiếp ta? Tiêu Bảo vội vàng tiến lên giải thích, Tạ đại nhân ngay tại Ninh khẩu phòng chống cự yêu ma hung thú tập kích. Lưu Hỷ ánh mắt run lên, hướng Lưu Cương đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lưu Cương lập tức tiến lên, hướng về phía Tiêu Bảo quát, nơi này có phần của ngươi nói chuyện như sao? Chúng ta hỏi ngươi sao? Tiêu Bảo dọa đến không dám lên tiếng. Lưu Cương ngược lại nhìn về phía Minh Châu, chất vấn cha nuôi ta đang tra hỏi ngươi đâu? Tả Dương vì cái gì không tới đón tiếp? Minh Châu chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh ứa ra. không nghĩ tới Đông Hán người vừa đến liền đến ra vai phủ đầu tạ đại nhân chấn thủ ninh cầu phong thực sự không thể phân thân Lưu hỉ hứng hở quay đầu bên cạnh một gã cẩm y vệ lập tức đưa lên một cái khăn tay Lưu Hỷ chậm ung dung lao tay ngoài cười nhưng trong không cười nói nhà ta cũng không phải bất thông tình lý người hắn vì chống cự yêu ma thủ ninh cầu phong cũng coi là quốc là dân có thể để nhà ta sinh khí chính là hắn liền tới đón tiếp một chút công phu đều không có chẳng lẽ lại là xem thường chúng ta Đông Hán nói lời này lúc Lưu Hỷ ánh mắt càng thêm âm lãnh như dao quét mắt đám người Minh Châu bọn người nhao nhao cúi đầu xuống trong lúc nhất thời không người dám lên tiếng đáp lại Lưu Hỷ chậm chậm vẻ mặt, nói rằng đi, việc này tạm thời không để cập tới. Đợi lát nữa chúng ta liền đi chiếu cố cái này Tả Dương, xem hắn đến tuột cùng là thần thánh phương nào, càng như thế tùy tiện. Linh khẩu phong, xương ngủ tràn ngập, tựa như một khối to lớn màu xám màn sân khấu, đem phía trước mọi thứ đều bao phủ trong đó. Tả Dương khoan thai tự đắc ngồi tại ghế nhỏ bên trên, trong tay bưng lấy một chén bốc hơi nóng nước trà, thần thái thanh thản đúng lúc này, một tên binh lính vội vàng hấp tốc, liền chạy mang đỉnh lao đến Tả đại nhân. Phía trên người đến. Chương 154. Tha Miệm Phong trước gương ngạnh cùng xung đột. Trước 154, Thám Miệng Phong trước gương ngạnh cùng xung đột. Bây giờ, các binh sĩ đối Tả Dương đầy cõi lòng sùng kính. Tự Tả Dương đi vào Ninh Khẩu Phong, hắn luôn luôn xung phong đi đầu, tự thân lên trận chém giết yêu ma. Các binh sĩ chỉ cần sớm dọn xong cung nọ xe cùng tên nỏ, đa số thời điểm đều không cần ra tay. Chỉ có làm hung thú số lượng quá nhiều lúc mới có thể phóng ra cung nỏ hiệp trợ Tả Dương. Tả Dương không nhanh không chậm chậm chậm thần, nhẹ gật đầu ánh mắt vẫn như cũ nhìn chăm chú Ninh Khẩu Phong xương mù tràn ngập phía trước, nhẹ nhàng nhấp một miếng trà. Chỉ chốc lát sau, một đội nhân mã hướng phía Tả Dương phương hướng trùng trùng điệp, điệp đi đến. Trong đội ngũ. Bốn người giơ lên một đỉnh quốc tiệu, trong tiệu ngồi một người, ăn mặc ngăn nắp xinh đẹp, phái đoàn mười phần. Tả Dương nhìn qua chi đội ngũ này, trong lòng không khỏi nổi lên một tia nghi hoặc đến tột cùng là lai lịch thế nào, lại có như thế lớn vô trương. Đúng lúc này, Tiêu Bảo cùng Minh Châu bước chân vội vàng chạy đến Tả Dương bên người, nhỏ giọng thầm thì nói đây là Thượng Kinh Thành phái tới người, lệ thuộc Đông Hán. Lần này chúng ta cẩm ý dìa vệ không quản được chuyện này, danh tiếng đều bị Đông Hán đoạt đi. Dẫn đầu là Đông Hán tiểu đội trưởng Lưu Hỷ, bên cạnh Tia Tùy Tùng Lưu Cương. Trước tiên là chúng ta cẩm ý dìa vệ người, về sau điều nhập Đông Hán, còn nhận Lưu Hỷ làm nghĩa phụ, suốt ngày dương ai. Đằng sau đi theo ba cái theo thượng kinh thành phái tới môn phái cao thủ, còn lại đều là đông hán thế tử. Tạ Dương ánh mắt đảo qua cái này hơn 50 người, trong lòng đã có số so đo. Cố Kiệu chậm rãi rơi xuống đất, Lưu Hiển nện bước chậm ung dung bước chân, không nhanh không chậm đi lên phía trước. Lưu Cương thì giống một cái nóng lòng tranh công chó sủ, bước nhanh chạy đến Tạ Dương trước mặt, lớn tiếng chất vấn ngươi chính là Tạ Dương. Cha nuôi ta tới, ngươi thế mà không đi nên đón, các ngươi Cẩm Ý Liệ vệ là ăn gan hủ mật báo sao? Tạ Dương trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hỏi ngược lại trước ngươi không phải cũng là Cẩm Ý vệ một viên sao? Lưu Cương ngửa lên, Vinh bao tự đắc trả lời ta hiện tại cũng không phải cầm y thi vệ, ta là đông hắn người. Lưu Hỷ là cha nuôi ta. Tả Dương nhìn xem Lưu Cương bộ kia không ai bị nổi bộ dáng, trong lòng tràn đầy xem thường. Dứt khoát quay đầu đi, tiếp tục nhìn chằm chằm Ninh Khẩu Phong phương hướng đối Lưu Cương bỏ mặc. Lưu Cương thấy Tả Dương thái độ như thế, quay đầu nhìn một chút Lưu Hỷ, vừa tức trùng trùng nhìn về phía Tạ Dương, tê ẩm lên ngươi đây là thái độ gì? Không thấy được phía trên quan viên tới rồi sao? Tả Dương chậm rãi quay đầu, ánh mắt như băng đao giống như lạnh lùng nhìn chằm chằm Lưu Cương, gàn từng chữ nói rằng hiện tại cút cho ta, thừa dịp ta tâm tình coi như không tệ. Lưu Cương lập tức nổi trận lôi đình, tay phải đột nhiên duỗi ra, trực chỉ Tả Dương ngươi. Lời còn chưa nói hết, một đạo hàn quang hiện lên. Tả Dương xuất đao tốc độ nhanh như thiểm điện, Lưu Cương căn bản không kịp phản ứng. Trong chốc lát, Lưu Cương lỗ thay bay ra ngoài, vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, sau đó rớt xuống đất ta. Lưu Cương phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn ngươi đây là bất chấp vương pháp, vô pháp vô thiên. Tả Dương đối Lưu Cương gọi mắt biết thai ngơ, lặng lẽ nhìn chăm chú lên Lưu Cương sau lưng Lưu Hỷ. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được. Lưu hỉ cảnh giới cùng mình tương đối, nhưng Tả Dương hoàn toàn chắc chắn có thể đem Lưu hỉ nhẹ nhõm đánh bại. lưu hỷ vững vàng đi tới tả dương trước người ánh mắt lạnh lùng mở miệng nói ta có tiếp quản nơi đây văn thư từ giờ trở đi nơi này về đông hán còn hạt. các ngươi tất cả mọi người đến nghe ta hiệu lệnh nói hắn nhìn về phía tiêu hoán ra lệnh đem ngươi binh quyền giao cho lưu cương sau đó lại đem ánh mắt chuyển hướng tả dương hung tận nói ngươi bây giờ có thể lăn tả dương nhìn xem lưu hỷ khoe miệng nổi lên một tia cười lạnh đối với hắn lời nói không tuân theo lưu hỷ thấy thế lập tức giận không tìm được thừa dịp tả dương không sẵn sàng, đột nhiên một trường tập kích bất ngờ trực kích tả dương phía sau lưng Tạ Dương phản ứng cấp tốc, trong nháy mắt phát động minh vương quyết. Chỉ nghe là một tiếng vang thật lớn, cường đại khí lang hướng bốn phía khuếch tán ra đến. Tạ Dương chỉ là hướng về phía trước nhẹ nhàng di động một chút, mà Lưu Hỷ lại ngay cả lui ba bước. Lưu Hỷ âm thầm nghĩ thầm, thật là bá đạo nội lực. Lúc này Lưu Cương kêu to, nghĩa phụ, hắn vừa rồi chặt lô thai của ta. Lưu Cương bịt lấy lô thai, chạy đến Lưu Hỷ sau lưng khóc lóc kể lệ. Lưu Hỷ lạnh lùng lườm Lưu Cương một cái, Trần An nói, con đuôi, ngươi tới ta đằng sau đi. Sau đó, Lưu hỉ đưa mắt nhìn sang Tạ Dương bá một tiếng, rút ra một thanh trường kiếm, hung tợn nói Tạ Dương. ta hôm nay nhất định phải tính mệnh của ngươi. Minh Châu thấy tình thế không ổn, vội vàng tiến lên, y đổ giữ chặt Lưu Hỷ. Tiêu Hoán cùng Tiêu Bảo cũng vội vàng giữ chặt Tả Dương. Tại mọi người lôi kéo hạ, lúc này mới tạm thời tránh khỏi một trận chiến đấu kịch liệt. Lưu Hỷ sắc mặt tái xanh, thừ lạnh một tiếng, vung tay áo một cái, quay người tiến vào cốc kiệu, gân cổ lên quá đi. Chúng ta trở về. Vừa dứt lời, một đám thủy tùng cùng phiên tử nhóm giống như thủy triều vây quanh cốc kiệu, điệp điệp hướng lấy Cự Bắc Thành trở về. Kia hất bụi quần quận chiến trận, dường như vừa mới không phải ăn quả đắng, mà là khải hoàn mà về. Tả Dương nhìn qua bọn hắn đi xa bóng lưng. Khoe miệng hiện lên một vệ khinh thường cười khẽ, trong mắt hắn, đây bất quá là mấy cái không biết lượng sức tôn tép nhãi nhép đang khoe khoang phong tao, căn bản không đáng lãng phí một tia tinh lực đi để ý vừa mới phát sinh một màn này, đúng như một hồi không có ý nghĩa gió nhẹ, theo trong lòng hắn nhẹ nhàng vắt qua, thoáng qua liền mất. Trái lại Minh Châu, nhưng trong lòng dâng lên một hồi khó nói lên lời thoải mái. Trong khoảng thời gian này, đông hắn đám người ngạo mạn cùng phét lối, giống một khối nặng nề tảng đá, ép tới hắn thở không nổi. Mà Tả Dương cử động hôm nay, đúng như một cơn gió mạnh mưa rào, đem những ngày vẻ lo lắng quét sạch xanh, quả thực giúp hắn xả được cơn giận. Giờ phút này, Minh Châu nhìn về phía Tạ Dương trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần kính nể cùng cảm kích, phản phất tại trong bóng tối thấy được một đạo ánh rạng đông. Lưu Hỉ một đoàn người xám xịt trở về cự Bắc Thành quán rượu sau, Lưu Hỉ liền nghiêm mặt, âm trầm ánh mắt theo thứ tự đảo qua bên cạnh bốn người. Lưu Cương che lấy cuốn lấy băng gạc lỗ 2, trước đó hắn vội vàng hấp tấp nhặt lên lỗ 2. Tại Tiêu Hoán trợ giúp hạ tìm được trong thành danh y li, thật vất vả mới đưa lỗ thai tiếp trở về. Còn lại ba người theo thứ tự là Thương Tùng phái Đường Huyền Chi, Kinh Lôi Đường Đoàn Hồng, cùng tránh nước sơn Trang Diệu Hoan. Cái này ba cố thế lực trường kỳ phụ thuộc Đông Hán, lần này chịu phái đến đây Sung làm lưu hỉ trợ lực, lưu hỉ nâng chén trà lên, khẽ nhấp một cái, lạnh lùng dặn dò nói con nuôi, còn có đường huyền chi, đoạn hồng, các ngươi bốn người nghe lệnh buổi chiều liền đi tiếp quản trong quân đại doanh, sau đó lấy trọng binh chấn giữ làm lý do, đem thả đầu gió binh sĩ toàn bộ đổi đi, về sau liền từ các ngươi phụ trách trấn thủ. Tả dương không phải yêu cậy mạnh sao? Liên để hắn đi đối phó những hung thú kia, chúng ta chỉ cần vững vàng tiếp quản đại doanh, hướng cấp trên giao một phần xinh đẹp bài thi, đem diện sát hung thú công lao, toàn tính tới các ngươi trên đầu, không có chút nào cho Tả Dương giữ lại. Lưu Cương ánh mắt trong nháy mắt tỏa ánh sáng, trên mặt chất đầy định mệnh cười. Hưng phấn nói rằng tạ ơn Chan vui. Đường Huyền Chi ba người giống nhau hớn hở ra mặt, bọn hắn đi theo Đông Hán đi vào cự Bắc thành, vốn là đánh lấy vứt công tích chủ ý đã năng lực môn phái góp nhặt chủ bài, lại có thể tại Đông Hán trước mặt biểu hiện tốt một chút một phen, bây giờ Lưu Hỷ lần này an bài, chính hợp bọn hắn tâm ý ba người liền vội vàng đứng lên, chắp tay đáp Lưu đại nhân yên tâm, chúng ta định không có nhục sứ mệnh. Chương 155. Thả miệng phong thiết quản. Chương 155. Thả miệng phong thiết quản. Lưu Cương dẫn đường Viễn Chi, Đoan Hồng cùng Diệp Hoan ba người, ra gioi thúc ngựa lao tới trong quân đại doanh. Sau khi đến, hắn giơ lên cao cao Đông Hán lễ bài, không coi ai ra gì xông vào đại doanh tiêu hoán đi ra cho ta tiêu hoán nghe nói thanh âm trong lòng trầm xuống thầm nghĩ cái này lưu cương nhất định là tới tiếp quản đại doanh tại cự bắc thành có thể cùng thượng kinh thành trực tiếp kết nối từ trước đến nay chỉ có phụ thân tiêu anh hùng bọn hắn những người này ở đây thượng kinh thành thế lực này trong mắt bất quá không đáng để ý hàng người tiêu hoán trên mặt chất đầy ý cười bước nhanh lên đón lưu đại nhân dưới mắt tiền tuyến yêu ma sầm lớn, giờ phút này thay đổi chỉ huy trưởng chỉ sợ không ổn đâu lưu cương lặng lẽ liếc xéo tiêu hoán mang không ổn cái rắm nếu là làm hỏng chiến cơ ta lập tức đem ngươi bắt vào chiếu ngục nghe rõ ràng sao tiêu hoán trong lòng mặc dù phấn đất không thôi nhưng cũng vô kế khả thi chỉ có thể giả ý nên hợp lưu đại nhân ta bên này cũng là không có vấn đề có thể dưới đáy binh sĩ lời còn chưa nói hết năm tên tiên tổng nhanh chân đi đến thể thanh nói rằng chúng ta chỉ nghe tả đại nhân những người khác một mực không nghe lưu cương đánh giá cái này nằm tên tiên tổng gặp bọn họ dáng người thẳng tắp, khí khai anh hùng hừng hực nhà à mấy người các ngươi muốn kháng mệnh. chúng ta cũng không phải là kháng mệnh, chỉ nghe trực hệ trưởng quan ăn bài cấp trên đến tột cùng nhường ai tiếp quản cũng phải từ trực hệ trưởng quan truyền đạt lưu cương nghe vậy giận giữ cho Diệp hoan một cái ánh mắt Diệp Hoan trong nháy mắt rút ra nước xanh kiếm, thi triển ra nước xanh kiếm pháp, liên hoàn gai nhọn. Trong chớp mắt, một gã thiên tổng cái cổ bị đâm nát, kia thiên tổng che lấy cổ, hơi thở mong manh người. Các ngươi đây là tạo phản. Lời còn chưa dứt, liền ngã bỏ mình. Còn lại bốn tên thiên tổng trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng hoảng sợ, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Hoan. Trong lòng bọn họ tin tưởng, cho dù bốn người liên thủ, cũng không phải Diệp Hoan đối thủ, chỉ có thể bất đắc dĩ nhận thua. Lưu Cương chậm chậm thần, hỏi hiện tại có thể để cho ta tiếp quản đại doanh đi. Bốn người trầm mặc không nói, xem như ngầm thừa nhận thật sự là nhóm tiện tốt đầu, không đánh liền không nghe lời. Lưu Cương sẽ tại Tả Dương nơi bị tức, toàn bộ rơi tại quân doanh thiên tổng trên thân, tại trong đại doanh chửi ầm lên. Các binh sĩ tuần tra lúc thấy cảnh này, trong lòng phẫn hận có bình, có thể quan hơn một cấp đẻ chết người, đám người chỉ có thể đem lửa giận chôn sâu đáy lòng đem người chết lôi đi. Những người còn lại, cho ta phái ra 3000 binh sĩ, ta muốn tiếp quản Tả Dương bộ đội. Lưu Cương ra lệnh một tiếng, trong quân doanh hồng kỳ vung lên. Ba tên tiên tổng dẫn đầu 3000 binh sĩ, theo sát Lưu Cương, hướng phía Ninh Khẩu phong xuất phát. Lần này, Lưu Cương cưỡi ngựa cao to, đi tại phía trước đội ngũ, lực lượng mười phần. Dù sao nắm trong tay ba ngàn binh sĩ sinh tử, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, những binh lính này liền phải hướng chỉ định mục tiêu tiến công. Nếu không chính là chống lại quân lệnh, giết chết bất luận tội nhìn xem, có binh cùng không, có binh chính là không, giống. đều nói đặc quyền không tốt, ưu hiếp bách tính. Theo ta thấy, đại gia hận không phải đặc quyền, mà là chính mình không có đặc quyền. Lưu Cương quay đầu đối bên cạnh ba đại môn phái người nói, ba người liên tục gật đầu xưng là. Bọn hắn mặc dù tại thượng kinh thành không tính là đỉnh tiêm thế lực, nhưng phụ thuộc Đông hắn sau, cũng có thể riêu võ Dương Ai. Lần này Đông Hắn được phái đến cự bắt thành quét dọn yêu ma, bọn hắn ba đại môn phái tiếp vào thông tri liên đi theo lưu cương đi vào cự bất Thành, một lòng muốn tại đông hán quan lớn trước mặt biểu hiện tốt một chút chỉ cần có thể đạt được lưu cương thưởng thức nhường hắn đang cha nuôi trước mặt nói tốt vài câu liền có thể thu hoạch được không tưởng tượng được chỗ tốt dù sao đông hán nắm giữ lấy phong phú công pháp và đan dược tài nguyên rất nhanh lưu cương một đoàn người đến linh khẩu phong đem nơi này binh sĩ đều cho ta đổi đi ba người các ngươi quản lý cho ta giống cái đinh như thế thủ tại chỗ này ta nhường đánh liền đánh nhường rút lui liền rút lui nghe rõ chưa ba tên quản lý vội vàng gật đầu nhìn xem nguyên bản đóng tại này một ngàn binh sĩ cấp tốc rút lui lưu cương trong lòng thoải mái không thôi. Lúc này, Lưu Cương nhìn thấy Tả Dương vẫn như cũ ngồi ở đằng kia uống trà, nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Nhớ tới trước đó bị Tả Dương chém đứt lỗ thai sự tình, trong lòng của hắn vẫn có mấy phần e ngại. Tả Dương làm việc chưa từng theo lẽ thường ra bài, nói động thủ liền động thủ. Bây giờ cha nuôi không ở bên người, mặc dù có ba đại môn phái người bảo hộ, hắn vẫn là quyết định điệu thấp làm việc. Lưu Cương cưỡng chế lấy nội tâm lửa giận, chậm rãi hướng Tả Dương đi đến. Thấy Tả Dương một bộ khoan thai tự đắc bộ dáng, trong lòng của hắn vẫn càng thêm nồng đậm. lý trí cuối cùng vẫn chiếm thượng phong hắn ra vẻ chấn định nói tả dương tả đại nhân bây giờ nơi này về ta tiếp quản ngươi có phải hay không nên rời đi tả dương liếc lưu cương một cái không nhanh không chầm nói tốt ta cái này rút lui đúng rồi các ngươi nhưng phải bảo vệ tốt nơi đây trong đêm yêu ma hung hăng năng ngược hung hiểm thật sự lưu cương trong ánh mắt tràn đầy khinh thường cười nạo nói cái này tự nhiên là chúng ta muốn quan tâm sự tình, ngươi đi đi tả dương đứng người lên vỗ vỗ ống tay áo bên trên cho bụi nhanh chân hướng doanh đi đến tiến doanh hắn liền ngồi xếp bằng vận chuyển công pháp nghỉ ngơi dưỡng sức lưu cương thấy thế cũng không còn quan tâm tả dương tập trung tinh thần muốn để các binh sĩ tin tưởng mình mới là nơi này chúa tể tất cả mọi người nghe lệnh thiên tổng cùng quản lý nhóm đem tất cả cung tiễn xe nọ đều bố trí thỏa đáng an bài xong hắn mang theo ba đại môn phái người đi vào ninh khẩu phong tuyến đầu doanh trướng, chuẩn bị thương thảo ngăn địch kế sách bốn người ngồi vây quanh lưu cương trước tiên mở miệng theo tình báo trước mắt xuất hiện hai loại yêu ma hung thú địch lân huyết giao long cùng nhang ma trước đó tả dương bọn hắn có thể giải quyết chúng ta tự nhiên cũng không đáng kể tính cả ta chúng ta chỗ này nhưng có bốn cái nguyên anh sơ kỳ cao thủ còn sợ những này đe đẳng yêu ma không thành thương tùng phái đường huyền chi vội vàng định nọt nói lưu đại nhân nói cực phải có ngài toa chấn những cái kia yêu ma quỷ quái định không nơi thắng thân đi theo ngài liền như là thiên thần hạ phàm chúng ta nhất định đánh đầu thằng đó nói đến chỗ kích động đường huyền chi hai tay nắm tay dơ lên cao cao bích thủy sơn trang diệp hoan nghe xong nhịn không được nứt miệng bất quá lưu cương lại hết sức hưởng thụ hắn cười đối đường huyền chi nói lão đường lợi này của ngươi ta thích nghe hôm nay ta cũng phải kiến thức một chút những yêu ma này đến tận cùng có năng lực gì tả dương có thể làm được chúng ta càng không đáng kể chờ lập xuống chiến công ba người các ngươi yên tâm tốt tuyệt đối không thể thiếu. ba người vui mừng quá đỗi, nhao nhau tỏ thái độ, chắc chắn toàn lực ủng hộ Lưu Cương chống cự yêu ma. Lưu Cương thỏa mãn gật gật đầu, trong mắt lóe lên một tia nhất định phải được quan mang. Ra ma cấp tốc bao phủ Ninh cầu Phong. Tả Dương chậm rãi mở hai mắt ra, hướng bên ngoài liều nhìn lại, làm sơ suy tư sau, lắc đầu, nằm dài trên giường, chuẩn bị ngủ ngang giấc. Một bên khác, Lưu Cương bốn người điều chỉnh tốt trạng thái, tinh thần phân chấn. Lưu Cương mang theo đám người đi ra liều vải, vẻ mặt nghiêm túc dặn dò nói Tả Dương nói ban đêm sẽ có tập kích, xem ra đám này yêu ma quen ban đêm hành động. chuyên mệnh lệnh của ta, nhường tất cả trực đêm binh sĩ đều đánh cho ta lên 12 phần tinh thần, chúng ta nhất định phải mở tốt cái này đầu. Ba người vội vàng xưng là, Cũng không lâu lắm, sương mù bên trong dẫn đầu dò ra một đầu huyết dao long chân. Ngay sau đó, huyết giao long thân thể cao lớn hoàn toàn hiện lộ ra. Lưu Cương thấy thế, lớn tiếng la lên cảnh giới. Tất cả người bắn nỏ vào chỗ, trước đừng bắn tên, chờ chúng nó tập hợp một chỗ, lại một mẻ hút gọn. Chương 156, doanh trướng xung đột. Chương 156, doanh trướng xung đột. Nhưng mà, huyết giao long càng tụ càng nhiều, thô sơ giản lược khẽ đến, lại có gần hơn 30 đầu. Lưu Cương sắc mặt bất biến, cũng quýnh hạ lệnh bắn tên. "Bắn tên." To lớn tên nọ như mưa rơi bắn về phía yêu ma, mặc dù thành công bắn bị thương, bắn chết hai đầu huyết dao long, nhưng so với khổng lồ số lượng, chút tổn thất này không có ý nghĩa. Còn lại huyết dao long đứng thẳng lên, ngắm nhìn bốn phía. Cầm đầu huyết dao long phát ra một tiếng đinh thai nhức góc gào thét. Trong chốc lát, tất cả huyết giao long như điên cuồng manh thu giống như hướng phía binh sĩ lao đến. Bọn chúng tiếng gào thét bén nhọn chói tai, chấn người màng nhĩ đau nhức. Các binh sĩ thấy thế, khẩn trương đến tay chân như nhũn ra, luống cuống tay chân nhét vào tên nhỏ. Còn không chờ bọn hắn thay xong trang bị, Huyết Giao Long đã xông vào con doanh, bắt đầu điên cuồng giết chóc. Lưu Cương tức giận đến nổi trợn lôi đình những này đê đẳng yêu tộc dám ở trước mặt ta làm cản. Mọi người cùng nhau xông lên, diệt bọn chúng. Đám người nhao nhao thi triển bản lĩnh giữa nhà. Lưu Cương dẫn đầu phóng tới máu me đầy đầu Giao Long, vung đao bổ ra. Một chiêu ba đạo mánh hổ hạ sơn mang theo khí thế bén nhọn chém về phía Huyết Giao Long. Chỉ nghe âm vang một tiếng, tia lửa tung tóe, Lưu Cương đao lại chưa thể tại Huyết Giao trên thân rồng lưu lại một tia vết thương, dường như chém vào sắt thép trên khải giáp. Huyết Giao Long đột nhiên hướng về phía trước xông lên, đem Lưu Cương đụng bay ra ngoài, nặng nề mà té ngã trên đất. Thương Tùng Phái Đường Huyền Chi thấy thế, lập tức huy trưởng đánh phía huyết Giao Long. Nhưng huyết Giao Long tựa như một tòa không thể phá vỡ kiên thịt, vung lên cái đuôi, đem Đường Huyền Chi vung đến bay rất ra ngoài. Diệp Hoan cùng đoàn Hồng giống nhau không cách nào đột phá huyết Giao Long phòng ngự, lo lắng hô to Lưu đại nhân, tình huống không thích hợp. Nhóm này quái vật cùng trong tình báo hoàn toàn khác biệt, căn bản không có dễ đối phó như vậy, chúng ta trúng kế. Lưu Cương nhìn qua trước mắt hỗn loạn máu tanh cảnh tượng, cả kinh sắc mặt trắng bệnh, khàn cả giọng mà quát nhanh. nhanh, đi gọi Tả Dương nhường hắn đi ra trợ Hắn cho chúng ta khẳng định là tình báo giả, tức chết ta rồi, ta tuyệt đối không tha cho hắn. một tên binh lính tuân lệnh sau, lập tức xông vào tả dương lều vải. binh sĩ thấy tả dương ngay tại nghỉ ngơi, nhất thời càng không dám lên tiếng quấy rầy. tại binh sĩ trong lòng, tả dương tựa như một tòa núi cao nguy nga. hắn anh dũng sự thích sớm đã trong quân đội lưu truyền rộng rãi, dường như thần phải vậy. binh sĩ đứng bình tĩnh ở một bên, cũng không dám truyền đạt lưu cương mệnh lệnh, lại không dám tự tiện rời đi. tả dương sớm đã phát giác được có người tiến vào lều vải, lại giả bộ ngủ say, không có bất kỳ cái gì động tác. thời gian từng giây từng phút trôi qua, sau ba canh giờ, yêu thú giống như thủy triều lui về trong xương ngủ dày đặc. Qua chiến dịch này, Lưu Cương bọn người hiệp đồng binh sĩ bằng vào xe nhỏ, tổng cộng chém giết 10 đầu huyết giao long, còn thừa hơn 20 đầu lui về nồng vụ chốt sâu. Lưu Cương khỏe miệng chảy máu, Đường Huyền Chi toàn bộ cánh tay không cánh mà bay đoạn hồng hấp hối, chỉ có diệp hoàn tình trạng tốt hơn một chút một chút. Mà binh sĩ càng là thương vong thảm trọng, hơn 300 đầu hoạt bát sinh mệnh tàn biến, trận này tổn thất nhường Lưu Cương lên cơn giận dữ. Lưu Cương mắng to một tiếng, mang theo ba người nổi giận đùng đùng xâm nhập Tả Dương lều vải. Nhìn thấy binh sĩ còn đứng ở Tả Dương bên cạnh, Tả Dương vẫn tại ngủ say. Lưu Cương lập tức nổi trận lôi đỉnh, không nói hai lời, rút ra tu xuân ao. ông tận hướng phía binh sĩ mặt chẹp tới. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, âm vang một tiếng vang thật lớn. Tạ Dương chẳng biết lúc nào đã rút ra vừa đao, tinh chuẩn đỡ được một kích chí mạng này, người đi ra ngoài trước. Tạ Dương đối với dọa đến run lẩy bảy binh sĩ nói rằng: "Binh sĩ trong lòng tin tưởng, chính mình bởi vì chưa đánh thức Tạ Dương, đã làm hỏng chiến cơ, nhưng hắn cũng không hối hận." Vừa rồi Lưu Cương sắc bén kia lới đao, suýt chút nữa thì hắn tính mệnh, sớm đã dọa đến hắn sợ vỡ mật. Nghe xong Dương lời nói, binh sĩ như nhặt được đại xá, vội vàng hấp tấp chạy ra lều trại, lòng còn sợ hãi, tâm thần khó có thể bình an. Tà Dương một tay cầm đao, dễ dàng liền ngăn cản được lưu cương toàn lực một kích sau đó đột nhiên phát lực hướng lên vừa nhất lưu cương trong tay tú xuân đao trong nháy mắt thoát ly trường khống tại tả dương đao thế lôi kéo dưới như như mũi tên rời cùng bắn về phía bên ngoài lều thật sâu khảm vào trong vách tường ngay sau đó tả dương nhấp chân một ước trực tiếp đem lưu cương đá bay ra ngoài lưu cương giống như diều đứt dây như thế nặng nề mà bay ra lều vải tả dương mắt sáng như đuốc nhìn về phía còn lại ba đại môn phái người lạnh lùng hỏi thế nào còn cần ta đưa các ngươi ra ngoài ba người đều thân chịu trọng thương bích thủy sơn trang diệp hoàn tình trạng đối lập tốt hơn. Trước khi đến, bọn hắn liền nghe nghe Tả Dương hiển hách chiến tích. Biết Tả Dương sát phạt quả đoán, liền trước đó thành chủ đều mệnh tăng tay. Mỗi lần yêu ma đột kích, Tả Dương đều có thể một mình mang binh thành công đường đối, thực lực sâu không lường được. Diệp Hoan cân nhắc lợi hại, lập tức gọi lại bên cạnh hai người, thối lui ra khỏi lều vải. Bọn hắn tìm tới nằm dưới đất Lưu Cương, cẩn thận từng ly từng tí đem hắn đỡ dậy. Lưu Cương khỏe miệng chảy máu, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ như là rời sông lấp biển đồng dạng, một cước này thật sự nhường hắn thụ nội thương nghiêm trọng. Lời còn chưa nói hết, lại phun ra một ngụm máu tươi. Lưu Cương hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. cắn răng hung tợn kêu la tả dương ngươi công nhân đối kháng lên cấp đây chính là nếu bàn về tội xử trí ba người các ngươi cho ta đi vào chặt hắn trong lòng ba người tinh tưởng tả dương lợi hại có thể lưu cương thân làm đông hắn người mệnh lệnh lại không dám chống lại đành phải kiên trì đi vào doanh trướng trước đây lưu cương tiếng mắng chửi đã sớm bị tả dương nghe được rõ rõ ràng ràng đường huyền chi chân trái vừa rào bước tiến lên doanh trướng tả dương tay mắt lênh lẹ hàng quang loại lên lưới lao xẹt qua phốc phốc một tiếng đường huyền chi trong nháy mắt bị đánh thành hai nửa điểm kinh nghiệm bảy nghìn máu tươi như suối phun giống như tuôn ra văng đầy lều vải đều là Cảnh tượng huyết tinh đến cực điểm đoàn hồng bởi vì bước chân hơi chậm, may mắn tránh thoát một đao chí mạng này. Hắn vừa muốn rào bước tiến lên doanh trướng chân, như bị bỏng tới giống như cấp tốc rụt trở về. Sau đó vội vàng hấp tấp rời khỏi ngoài cửa, cùng Diệp Hoan bốn mắt nhìn nhau, trong ánh mắt tràn đầy bối rối cùng vô phương đường đối, phản phất tại im lặng giao lưu làm sao bây giờ? Diệp Hoan liếc nhìn trong doanh trướng Đường Huyền Chi thảm không nỡ nhìn thi thể, âm thanh run rẩy nói còn ra cái gì tay? Đường Huyền Chi đã chết chúng ta cũng không thể dẫm vào hắn vết xe đổ, mau lui lại sau. Hai người không dám có chút trì hoãn, lập tức lui trở về Lưu Cương bên cạnh, đem hắn đỡ dậy. Lưu Cương nổi trận đình. Giận dữ hết hai người các ngươi lèm mà lèm mề đang suy nghĩ gì đường huyền chi đã tiến vào các ngươi tranh thủ thời gian giết cho ta tả dương đoạn hồng nuốt một ngụm nước bọt thanh âm phát run nói đường huyền chi đã chết lưu đại nhân chúng ta mau trở về đi thôi đi tìm lưu công công viện binh lưu cương phẫn nộ tới cực điểm nhưng khi nghe nói đường huyền chi đã chết hắn trong nháy mắt như bị tạt một chậu nước lạnh bình tĩnh lại hắn che ngực tại hai người nâng đỡ khập khiễng hướng lấy lưu hỉ chỗ quán rượu chạy đi lưu cương một đoàn người vừa đến quán rượu hắn liền gân cổ lên gào khóc khóc lớn lên còn dùng sức gạt ra mấy giọt nước mắt tràn môi ngại nhưng phải là ta làm chủ a tả dương quả thực khinh người quá đáng lúc này lưu hỉ ngay tại trong phòng nhắm mắt dưỡng thần khôi phục tinh lực nghe được lưu cương cái này khàn cả giọng kêu khóc lập tức mở cửa phòng đem lưu cương bọn người đón vào chương 157, âm mưu cùng bố trí chương 157, trăm âm Lưu cùng bố trí đến cùng chuyện gì xảy ra lưu hỉ cau mày hỏi Lưu cương thút tha thút ít đem sự tình chân tướng một năm một người nói ra lưu hỉ ngay xong sắc mặt trong nháy mắt âm trầm đến có thể chảy ra nước từ lạnh một tiếng nói cái này tả dương càng ngày càng làm cản, căn bản liền không có ta đây đông hắn người thả ở trong mắt Tà Dương, ta nhất định phải diện trừ hắn. Mặc kệ tìm cái gì lấy cớ, dùng cái gì thủ đoạn, cũng phải làm cho hắn trả giá đắt. Lần trước tiêu hắn, tiêu bảo, Minh Châu bọn hắn đều khinh hướng Tả Dương, này mới khiến Tả Dương trốn qua một kiếp. Nếu là không có bọn hắn ngăn cản, ta lúc ấy liền giết Tả Dương. Lưu Hỷ trầm tư một lát, tiếp lấy đối Lưu Cương dặn dò nói như vậy đi. Lưu Cương, ngươi vẫn như cũ mang theo người đi giữ vững Linh Cầu phòng. Binh quyền ngươi đã nắm bắt tới tay, nếu là lúc này thủ không được Linh Cầu Phong, bên trên trách tội, ta cũng đảm đường không nổi. Sáng sớm ngày mai, ta liền tiến về Linh Cầu Phong. Đêm đó, Lưu Cương mang theo đoàn hồng. Diệp hoan hai người xám xịt trở về ninh khẩu phong kinh nghiệm trước đây thảm bại ba người lòng còn sợ hãi nhưng lại không dám buông lỏng lên dây quất tinh thần chỉ huy binh sĩ tại doanh địa bốn phía bố trí phòng ngự có lẽ là yêu thú trải qua lần trước kịch chiến nguyên khí đại thương hay là phát giác được trong doanh địa khẩn trương đề phòng không khí sau nửa đêm cũng là bình an vô sự không có bất kỳ gì động gì sáng sớm hôm sau ánh bình mình vừa hé dạng lưu hỷ thân mang hoa lệ áo mang bảo bên hông ngọc đội theo bộ pháp nhẹ nhàng lắc lư mang theo một đám đông hán phi tử cưỡi ngựa cao to khí thế hung hăng hướng ninh khẩu phong chạy đến lần này đến đây, lưu hỷ lông mày vận thành xuyên chữ, ánh mắt dường như tôi độc giống như ấm lãnh. trên đường đi, tiếng võ ngựa như dày đặc trống trận, hù dọa trong rừng chim bay, cũng làm cho dọc đường bầu không khí càng thêm kiềm chế. cho dù ai đều có thể nhìn ra, lưu hỷ lần này là kẻ đến không thiện, quyết tâm muốn tìm tả dương tính sổ sách. lưu cương cùng đoàn hồng, diệp hoan xa xa nhìn thấy lưu hỷ cơi khí phái đại tiệu. tại một đám phiên tử chen trúc hạ trùng trùng điệp điệp mà đến, vội vàng cười dặn rỡ, một đường chạy chậm tiến ra đón chăn ngài có thể tính tới. lưu cương trong thanh nhâm mang theo ủy khuất cùng vội vàng lần này rốt cục có thể giúp ta xả cơn giận này. lưu hỉ theo trong tiệu chậm rãi đi ra ánh mắt cương chiều sờ lên lưu cương đầu thâm trầm nói yên tâm con môi lần này ta nhất định phải tìm lý do diệt trừ tả dương chúng ta đông hán trong chiều quyền thế ngập trời thu thập một cái cẩm y địa vệ bất quá là một bữa ăn sáng Lương hắn tả dương cũng không bay ra khỏi hoa dạ gì nói xong lưu hỉ hư lạnh một tiếng vung tay lên đi bốn người mang theo một đám như lang như hổ phiên tử trực tiếp hướng tả dương nghỉ ngơi lều vải đi đến lệnh tấu xương hàn phòng gạo thép mà qua thổi đến quân kỳ bay phất phới càng thêm nổi bật lên đoàn người này khí thế hùng hùng một trận báo tố sắp tại cái này nho nhỏ trước lều lưu hỷ dẫn đám người đằng đằng sát khí đi vào tả dương nghỉ ngơi trước lều vừa muốn nhấc chân rào bước tiến lên liệu cương bỗng nhiên xông lên vẻ mặt hốt hoảng hô chăn nuôi, ngày ngàn vạn cẩn thận hôm qua đường huyền chi chân trái mới bước vào lều vải liền bị tả dương chặt thành hai nửa lưu hỷ lông mày trong nháy mắt vặn thành một cái xuyên chữ mặt mũi tràn đầy không vui khiển trách con nuôi, ngươi sao có thể giải người khác chi khí diệt uy phong mình coi như hắn tả dương ba đầu sáu tay ta ngược lại muốn xem xem ta liền chân trái đi vào trước thì phải làm thế nào đây dứt lời lưu hỉ hất lên ống tay áo. bước dài tiến lều vài ánh vào Lưu Hỷ tầm mắt chính là Tạ Dương đang khoan thai tự đắc ngồi trên ghế thưởng thức nước trà Tạ Dương mí mắt đều không ngẩng một chút lạnh nhạt nói hôm nay thời tiết coi như không tệ thế nào có một bầy chó tại bên ngoài lều gọi vậy thật sự là quét người hào hứng nói xong lại không nhanh không chấm nhấp một miếng trà Lưu Hỷ bị những lời này tức giận đến giận sôi lên nội trận lôi đình mà quát ta nhìn người còn có thể phách lối đến khi nào lên cho ta giết hắn Lưu Cương dẫn đầu rút dao, đoạn Hồng cùng Diệp Hoan cũng cấp tốc hiện lên vây quanh chi thế đem Tạ Dương vây vào giữa trong nháy mắt huy kiếm đâm về Tạ Dương Tả Dương lập tức vận chuyển Minh Vương Quyết, Dương Dương Dương vài tiếng tiếng vang, lười mắt va chạm hỏa hòa vang khắp nơi. Tả Dương bàng vào thâm hậu ngoại luyện công pháp, mạnh mẽ chặn lại ba người công kích. Hắn một bên thi triển ôm chảo truy phong thân pháp, tại nhỏ hẹp trong trường đồng như quỷ mị giống như nhanh nhẹn trốn tránh. Một bên tìm kiếm phản kích thời cơ. Đống nhiên, Tả Dương nhìn chuẩn sơ hở, lấy tốc độ như tia chớp một tay bắt lấy đoạn hồng cái cổ, đột nhiên phía bên trái một tách ra răng dắp một tiếng đoạn hồng liền kinh lôi trưởng cũng không kịp thi triển, liền một mệnh ố hô điểm kinh nghiệm bảy nghìn. Diệp Hoan thấy thế, vạn phần hoảng sợ, lập tức liều mạng sử xuất bích thủy sơn trang độc môn tuyệt kỹ nước xanh kiếm pháp. Chỉ thấy kiếm ảnh tung bay, như vòng xoáy giống như lôi cuốn lấy trí mạng khí tức, đâm thẳng tả Dương cái cổ. Cái này kiếm pháp cực kỳ xảo trá, nhưng mà Tả Dương lại giống chế rêu đồng dạng. Không chút hoang mang hướng phía trước một bước dài, Diệp Hoan trưởng kiếm lao Tả Dương bên cạnh sẽ qua, lại chưa thể làm bị thương hắn mảy may. Tả Dương hét lớn một tiếng, tay trái cấp tốc nâng lên, phát động câu Trần Huyết vân công. Một cỗ cường đại hấp lực trong nháy mắt sinh ra, Diệp Hoan còn không có kịp phản ứng, liền bị hút tới Tả Dương bàn tay trước. Ngay sau đó, Tả Dương tay phải vượt đao nhẹ nhàng vung lên. Diệp Hoan đầu trong nháy mắt lăn xuống một bên, lăn đến nơi hẻo lánh điểm kinh nghiệm 7000. trong chớp mắt, hai đại môn phái tông chủ tuần tự mệnh tăng tả dương chi thủ, lưu cương dọa đến sắc mặt trắng bệnh, liều linh đem trường đao mạnh mẽ bổ về phía tả dương. tả dương thân hình nhanh nhẹn xoay người tránh né, đồng thời đánh ra một trường nhật nguyệt thông tiến trưởng, nặng nghề mà đánh vào lưu cương tim. lưu cương kêu thảm một tiếng, một miệng lớn máu tươi phun ra ngoài. tả dương thừa thắng xông lên, liên tục ba trường hướng phía lưu cương tim vô tới, trực tiếp đem lưu cương nội tạng chấn vỡ, lưu cương thổ huyết bỏ mình điểm kinh nghiệm bảy nghìn. trong ngay mắt lưu hỉ chớ mắt nhìn con nuôi bị tả dương đánh chết, lập tức tức sủi bọt mép, điên cuồng gầm thét lên ngươi trả cho ta nhi tử mệnh đến. Hôm nay ta không phải làm thịt ngươi không thể. Dứt lời, Lưu Hỷ thi triển ra Đông Hán Độc Môn Bí Tịch, Âm Sát Toái Tinh Kiếm. Kiếm chiêu vừa ra, Âm Sát Chi khí như mãnh liệt màu đen thủy triều, thẳng đến Tạ Dương mặt. Tạ Dương tu luyện Phật môn công pháp cao cấp Minh Vương Quyết, đối Âm Sát Chi khí có thiên nhiên chống cự năng lực, cũng không đem nó để vào mắt. Nhưng cái này Âm Sát Toái Tinh Kiếm Kiếm chiêu thực sự sắc bén, Tạ Dương cũng không dám phớt lờ. Hắn một bên thi triển bắt quái mê tung bộ nhanh nhẹn trốn tránh, một bên tìm kiếm cơ hội phản kích. Chờ đúng thời cơ sau, Tạ Dương vung ra bạch hồng quán nhật tràng, một đao đâm về Lưu Hỷ trước ngực. Lưu Hỷ bằng vào một môn khác tuyệt kỹ liệt không kiếm. xào rượu triệt tiêu một cách này tả dương nói nhỏ cậu vật không nghĩ tới ngươi vẫn rất thật sự có tài kia đón thêm tà chiêu này tả dương cấp tốc phát động câu trần huyết vân công trong chốc lát lưu hỷ trường kiếm trong tay như bị một cố lực lượng vô hình dẫn dắt siêu một tiếng bay đến tả dương lòng bàn tay tại hấp lực cường đại hạ trong nháy mắt vặn vẹo thành một cái thiết đoàn lưu hỷ cả kinh thất sắc mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo cái chán lan xuống hắn hoảng sợ phát hiện nội lực của mình đang liên tục không ngừng bị hút vào tả dương trong tay lưu hỷ manh động ý niệm trốn chạy nhưng mà tả dương công pháp đã đại thành, sao lại tùy tiện đào thoát Tạ Dương đột nhiên khẽ hấp, Lưu Hỉ cả người liền bị hút tới Tạ Dương trước mặt. Chương 158. Yến lặng theo dõi kỳ biến. Chương 158. Yến lặng theo dõi kỳ biến tại đại nhân, Tạ gia gia, Tạ nương nương, tha mạng à, đừng có giết ta. Lưu Hỉ dọa đến mặt như màu đất, âm thanh run rẩy, mang theo tiếng khóc nước nở cầu khẩn. Tạ Dương không hề lay động, đột nhiên hét lớn, thanh phong viêm long quỷ buồn. Trong chốc lát, xích diễm theo Lưu Hỉ lòng bàn chân nhảy lên thăng, trước mắt liền đem hắn khỏa thành một cái hỏa cầu khổng lồ. Lưu Hỷ tại trong lửa khàn cả giọng kêu thảm Tạ Dương, ta coi như hóa thành oan hồn, cũng sẽ không bỏ qua ngươi. có thể theo hỏa diễm tứ ngược thanh âm của hắn càng ngày càng yếu cuối cùng bị ngọn lửa hoàn toàn nuốt hết hóa thành cho tàn điểm kinh nghiệm 7.500. nghìn tả dương vỗ tay một cái thần sắc bình tĩnh đi ra lều vải gọi tới một gã thiên tổng ngữ điệu nhẹ nhàng cho ta thay cái lều vải sau đó hắn tại nợ mới bồng bên trong nằm xuống tiếp tục nghỉ ngơi tựa như vừa rồi trận kia kinh tâm động phách chém giết chỉ là trong sinh hoạt một đoạn khúc nhạc dạo ngắn tin tức truyền ra lúc đã tới buổi chiều tiêu hoán cùng tiêu bảo lòng nóng như lửa đốt ra roi thúc ngựa đuổi tới ninh cầu phong biết được thi thể đã bị binh sĩ vội vàng vùi lấp hai người cả kinh thất sắc hai mặt nhìn nhau. cùng lúc đó minh châu cũng theo cự bắc thành chạy đến một đường phong trần mệt mỏi minh châu nhìn về phía tả dương trong giọng nói tràn đầy chấn kinh cùng lo lắng tạ huynh đệ tả đại ca ngươi lại đem bọn hắn đều giết tả dương nhớ mày vẻ mặt bình tĩnh không phải đâu chẳng lẽ giữ lại bọn hắn ăn tết nhưng bọn hắn là đông hán người a minh châu lông mày vận thành lũ cục thanh âm không tự giác để cào tà tin tưởng không phải là câu nói kia chẳng lẽ giữ lại bọn hắn ăn tết minh châu dừng một chút bó tay rồi sau đó khoát tay áo không nói trước cái này dưới mắt chúng ta nên như thế nào ứng đối cái này cũng không thể coi như không có việc gì xảy ra Minh Châu dậm chân, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ chúng ta dù sao cũng phải nghĩ biện pháp, không có cách nào khác cũng đừng nghĩ phó thác cho trời thôi. Tả Dương vẻ mặt mây trôi nước chảy, tựa như thiên đại sự tình cũng không cách nào nhường hắn bồi rối ngươi đây là thái độ gì? Đây chính là đại sự, chúng ta phải thật tốt thương lượng. Minh Châu gấp đến độ thẳng dậm chân, đối Tả Dương chẳng hề để ý dáng vẻ vừa tức vừa bất đắc dĩ. Tả Dương hai tay ôm ngực, ngữ khí chắc chắn, mang trên mặt một cỗ không sợ ngạo nghệ binh tới tướng đỡ nước tới nước ngăn. Ta cũng không tin, bọn hắn thật đúng là dám làm gì ta. Tới một cái đông hán, ta giết một cái; đến một đôi, ta diện một đôi. thực sự không được, ta trốn vào sương ngủ bên trong, bọn hắn có thể làm gì được ta. Minh Châu nghe Tả Dương lần này tùy tiện lời nói, nhất thời nghe lời, trên mặt tràn ngập bất đắc dĩ. hắn hít sâu một hơi, ý đồ để cho mình tỉnh táo lại đi. Tả Dương, không nói trước cái này. Ngươi bảo vệ tốt Linh khẩu phòng, ta về cự bắt thành làm tốt đề phòng. Nếu là Đông Hán thật phái người tới, cũng tốt trước tiên cho người mà báo. Tả Dương khẽ gật đầu, xem như ngầm cho phép Minh Châu đề nghị. Minh Châu không lại chỉ hoãn, quay người bước nhanh rời đi. bóng lưng bội vàng, dường như đã dự cảm tới một trận phong bạo lại sắp tới. liên tiếp mấy ngày, Linh khẩu Phong gió em sóng lặng. Sương mù bên trong yêu ma hung thú Đức Quang xuất hiện, tả dương đều có thể nhẹ nhõm chém giết. Chỉ là hắn phát giác, bây giờ thu hoạch điểm kinh nghiệm tốc độ càng thêm chậm chạp, kém xa một đoạn thời gian trước số lớn yêu ma đột kích thời điểm. Nhưng mà, linh khẩu phong bình tĩnh, cũng không có nghĩa là thượng kinh thành cũng là một mảnh an bình. Tại chấn phủ tư khí thế kia rộng rãi chỗ sâu, có một gian thần bí phòng làm việc. Cẩm ý diệp vệ chỉ huy sứ lục trinh cùng đồng chí lữ mật ngay tại trong phòng thương nghị chuyện quan trọng, ha ha ha ha. Lục trinh ngửa đầu cười to, đem chén trà chậm rãi đặt lên bàn cái này tả dương, ta thích. Ngụ nội nó, có thể tính ra ta một ngụm hắc khí. đông hắn đám người kia ta đã sớm thấy ngứa mắt ỷ vào hoàng thượng tin một bề liền tùy ý làm bậy, còn tổng đạo chúng ta cầm ý hiểu vệ góc tường quả thương hoang đường thả dương việc này làm tốt lắm lữ mật vội vàng túi đầu gặp cong trên mặt chất đầy lịnh nọn bụ cười nhìn về phía lục trinh trong mắt hắn lục trinh chính là võ si tập trung tinh thần nhào vào luyện võ bên trên ngày bình thường sự vụ lớn nhỏ cơ bản đều từ sở hữu cái này người đứng thứ hai định đoạn điều này cũng làm cho lữ mật có chút buồn rầu tả dương làm rất đúng lục đại nhân lữ mật phụ họa nói ngoài nhìn chúng ta bước kế tiếp nên như thế nào chỉ thị lục trinh chậm chậm thần suy tư một lát sau nói rằng yên lặng theo dõi kỳ biến tính thì mưu tính sâu xa loạn thì hung hiểm sẽ đến chúng ta chỉ cần lấy tính chế động lại nhìn đông hán ứng đối ra sao ta cũng không tin thả dương không giải quyết được việc này ta điều tra tả dương tư liệu hắn theo một cái địa phương nhỏ từng bước một đi đến hôm nay về sau làm quen tiêu gia lục công tử tiến tới ngồi lên cự bắc thành cầm ý địa vệ đầu đem ghế xếp hắn làm việc trật tự rõ ràng tuy nói thủ đoạn huyết tinh chút cũng rất đối ta khẩu vị tả dương không phải loại kia chân tay lo ngắng người hắn khẳng định biết được chúng ta cầm ý địa vệ cùng đông hán mâu thuẫn lần này xem như giúp đỡ chúng ta thở dài một ngụm. Đã hắn dám động thủ, đã nói lên có đối kháng Đông Hán thực lực. Người này đột phá cảnh giới tốc độ kinh người, thực lực cụ thể bây giờ còn không rõ ràng. Nhưng căn cứ số liệu, trước đây cự Bắc thành hung thú tập kích đều bị hắn một người ngăn cản, là nhân tài hiếm có. Nhất định phải đem hắn một mực trưởng khống tại Cẩm Ý Diệp vệ trong tay, tuyệt không thể nhường thế lực khác đào gấp tưởng. Dù sao, sương mù bao phủ không ngừng cự Bắc thành một chỗ. Thiên Khải đại lục hết thảy 13 thành phố lớn, hạ hạt còn có rất nhiều thành trấn huyện thành, đều cần chặt chẽ đề phòng. kế tiếp, lại nhìn Đông Hán như thế nào giá chiêu. Thái Kế văn nghe nói, vội vàng bước nhanh đi đến lục chính trước mặt. xoay người vì đó tục trả lục trinh khẽ gật đầu lấy đó lòng biết ơn cùng lúc đó tại thượng kinh thành đông hán cái này một từ trưởng ấn thái giám thống lĩnh rất nhiều thái giám cùng bộ phận cẩm y liễu vệ tạo thành nắm giữ hoàng quyền đặc cách quyền lực đặc thù cơ cấu bên trong hán công tào thuần đang uy nghiêm ngồi ngay ngắn ở chính sảnh phía trên bên cạnh hắn đứng đây trưởng hình thái giám quách trung trưởng ban thái giám cùng một đám tiểu đội trưởng tào thuần ánh mắt chuyển hướng quách trung lạnh lùng nói rằng quách trung lưu hỷ là ngươi con nuôi bây giờ lại bị cẩm y liễu vệ một cái tiểu đầu mục chém giết nên làm như thế nào không cần ta nhiều lời a quách trung nghiến răng nghiến lợi trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, giang cắn đến khen khách khách rung động ta định nhường hắn nợ máu trả bằng máu, là chúng ta đông hắn tìm về mặt mũi. tao thuần thỏa mãn gật gật đầu quách trung, ngươi bí mật tiến về cự bất thành, trực tiếp ám sát tả dương. nhớ kỹ, chớ kinh động người khác, ngươi một người tiến đến liền có thể. quách trung xem như trưởng hình thái giám, chủ quản hình phạt sự tình, tính tình nóng này hắn công yên tâm, việc này ta nhất định làm thỏa đáng. tao thuần lần nữa gật đầu, ra hiệu quách trung lui ra, sau đó bắt đầu xử lý sự vụ khác cái này thượng kinh thành quan viên là chuyện gì xảy ra. binh bộ thượng thư còn không thèm chú ý quy củ của chúng ta, không có thánh chỉ. liền không cho điều động binh mã. Hừ, ta nhìn hắn là không muốn sống. Tao tuấn ánh mắt chuyển hướng trưởng ban thái giám viết một đạo thánh chỉ, liền nói điều lấy 5000 binh mã đến những Nam thành. Theo những Nam thành thành chủ lời nói, nơi đó cũng xuất hiện yêu ma, số lượng tuy ít, nhưng đa số chỉ có ẩn hiện. Những Nam thành thành chủ là chúng ta một tay nâng đỡ, binh bộ thượng thư nhất định phải điều binh trợ rút tuyệt không thể nhường thành chủ thất bại. Một đám thái giám lĩnh mệnh lui ra, bắt đầu sáng tác thánh chỉ, chuẩn bị hướng binh bộ thượng thư điều lấy 5000 binh lực. Chương 159. Sương mù mới vào. Chương 159. Sương mù mới vào. Ninh Phong bên trên, Tả Dương ngồi ngay ngắn ở trong lều vải. Gần đây, yêu ma tập kích tần suất càng thêm thưa thớt, dựa vào trước mắt cải quái điểm tới thu hoạch điểm kinh nghiệm, xa xa không cách nào hài lòng hắn tu luyện lưu cầu. Tả Dương trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt xúc động, cảm giác kích động này thúc đẩy hắn khát vọng xâm nhập sương mù bên trong. Hắn muốn làm tinh tưởng sương mù bên trong đến tột cùng ẩn giấu đi bí mật gì, càng muốn ở trong đó trắng trận săn giết yêu ma hung thú. Hắn có một loại cảm giác, tại sương chỗ sâu săn giết yêu ma, tốc độ lên cấp cực nhanh, lấy được điểm kinh nghiệm cũng có chút phong phú. Nhưng mà, ý nghĩ này mới vừa xuất hiện, liền bị hắn cưỡng ép ép xuống. Dù sao sương mù bên trong nguy cơ từ phía hắn không có niềm tin tuyệt đối có thể còn sống đi ra vào lúc ban đêm một cái huyết dao long đống nhiên theo sương mù bên trong thoát ra tả dương quả quyết ra tay đem nó chém giết giải quyết hết cái này một cái xâm phạm yêu thú sau tả dương cắn răng, rằng hạ quyết tâm hắn muốn đi vào sương mù tìm tòi hư thực tả dương phái người tìm đến minh châu minh châu ta bảo ngươi đến là có chuyện trọng yếu phân phó ta dự định tiến vào sương mù một chuyến lời còn chưa nói hết minh châu chừng lớn hai mắt mặt mũi tràn đầy trấn kinh Tạ dương ngươi điên rồi sao sương mù là địa phương nào ngươi cũng không phải không rõ ràng gần ba năm qua tất cả tiến vào sương mù người, liền không có một cái có thể còn sống đi ra. Tạ Dương khỏe miệng có chút dương lên, mang theo một tia trêu tức ý cười ai nói không ai còn sống đi ra. Thiêu anh hùng chẳng phải thành công hiện ra sao? Minh Châu nhất thời nghẹn lời, dừng một chút, vội vàng khuyên nhủ ai cũng không biết sương mù bên trong gần nhất xảy ra chuyện gì. Bây giờ yêu thú thường xuyên xâm nhập nhân loại khu vực, vạn nhất bên trong ẩn giấu cực kỳ hung manh yêu thú, ngươi nên như thế nào ứng đối? Còn nữa, tuy nói sương mù khoảng cách ma tộc lãnh địa rất xa, nhưng chỉ sương mù bên trong yêu thú cùng yêu ma, liền đã để chúng ta mệt mỏi ứng đối. Tạ Dương nhẹ gật đầu. tán thành Minh Châu lời nói cho nên người nói xong sao? Sau khi nói xong, liền thay ta bảo vệ Tốt Đinh cầu phòng, ta nhất định phải vào xem xem xét. Minh Châu chỉ cảm thấy trở nên đau đầu, mặc kệ chính mình khuyên như thế nào nói, Tả Dương Tựa Hồ cũng quyết tâm muốn đi vào xương ngủ. gặp tình hình này, Minh Châu từ bỏ ngăn cản Tả Dương suy nghĩ người muốn đi cũng có thể, nhưng cần phải cẩn thận một chút. Tả Dương nhẹ gật đầu, cho Minh Châu một cái an tâm ánh mắt. Sau đó, hắn cầm lấy hai thanh vật đao, phân biệt cắm ở bên hông hai bên. tại mấy ngàn tên lính cùng Minh Châu nhìn soi mói Tả Dương chậm rãi phóng ra bước chân, bước vào sương ngủ bên trong. trong ngay mắt. Thân ảnh của hắn liền bị sương ngủ thôn vệ, dần dần biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Minh Châu nhìn qua sương ngủ, thấp giọng nhỉ non Tả Dương, ngươi nhất định phải bình an vô sự, còn sống trở về. Tả Dương một cước bước vào sương ngủ, đậm đặc sương mù dường như từng đầu băng lánh rắn động, trong nháy mắt cuốn đẩy hắn quanh thân. Bắt đầu, quanh mình hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có hắn tiếng bước chân nặng nề, tại trong sương mù phát ra ngột ngạt tiếng vọng, tựa như vận mệnh đến ngược tiếng chuông. Theo Tả Dương không ngừng xâm nhập, sương ngủ càng thêm nồng đậm, như là áp đặt sôi sữa bò, đem hắn cực kỳ chặt chẽ bao quanh trong đó. Trước mắt tầm nhìn chợt hạ xuống đến không đủ 5m. Trung quanh sự vật mơ hồ khó phân biệt, hắn dường như rơi vào một cái bị thời gian lãng quên, không gian rối loạn hỗn độn chi cảnh. Mỗi phóng ra một bước, đều dường như bước vào không biết vực sâu. Trong chốc lát, một tiếng trầm thấp gào thét theo nồng vụ chỗ sâu truyền đến, tựa như Hồng Trung bị trùng điệp gõ vang, lôi cuốn lấy vô tận uy nghiêm cùng phẫn nộ. Sóng âm ở trong xương ngủ qua lại khuấy động, chấn động đến Tả Dương mảng nhĩ đau nhức, trái tim cũng theo đó mãnh liệt rung động. Ngay sau đó, thanh âm huyên náo theo bốn phương tám hướng tới gần, dường như vô số bén nhọn móng vuốt tại mặt đất điên cuồng cào, lại giống tiếng bước chân dày đặc lộ ra khó nói lên lời quỷ dị. Tả Dương trong nháy mắt cảnh giác. hai tay tựa như tia chớp cầm thật chặt bên hông vừa đau, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh ánh mắt của hắn ở trong sương mù phi tốc lướt nhìn mồ hôi lạnh theo cái chán trở xuống tại cái này sống có lúc bất kỳ sơ sẩy đều có thể mang đến chí mạng hậu quả đúng lúc này lờ mờ ở giữa rất nhiều bóng đen ở trong xương mù như ẩn như hiện dường như như quỷ mị lơ lửng không cố định tả dương meo cặp mắt lại định thân nhìn lại đúng là một đám thân hình khổng lồ yêu thú những này yêu thú quanh thân tản ra gây mũi mùi hôi thối sống đến người như muốn buồn nôn ánh mắt của bọn nó ở trong sương mù lóe Giống như như quỷ hỏa lúc sáng lúc tối, ánh mắt lạnh như băng dường như có thể xuyên thấu Tạ Dương thân thể, lộ ra vô tận quỷ dị cùng âm trầm. Tạ Dương thân hình như điện, tại bọn này yêu ma hung thú ở giữa xê dịch né tránh đối diện với mấy cái này không rõ lai lịch hung thú, hắn biết rõ không thể tùy tiện đặt mình vào nguy hiểm. Thế là cấp tốc vây quanh phía trước, dọc theo bên ngoài cuốn vòng tròn. Tại xuyên qua trình bên trong, ánh mắt của hắn như nước, nhận ra trong đó có nghịch lân huyết giao long, còn có toàn thân tản ra khí tức nóng bỏng nham ma. Có thể kỳ quái là, trước mắt đông đảo hung thú lại lộ ra dị thường bối rối, tựa như có cái gì kinh khủng đồ vật tại sau lưng theo đuổi không bỏ. xua đuổi lấy bọn chúng hướng phía nhân gian khu vực chạy trốn cái này một cảnh tượng khác thường nhường tả dương lòng tràn đầy kinh ngạc lòng cảnh giác cũng càng thêm mạnh mẽ cứ việc chung quanh nguy cơ từ phía tả dương vẫn như cũ duy trì thanh tình hắn tin tưởng tại cái này sương ngũ tràn ngập chi địa một khi rút đau chém giết mùi máu tươi phiêu tán ra ngoài tất nhiên sẽ đưa tới càng nhiều hung thú điên cuồng tập kích đây không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết thế là hắn cưỡng chế nội tâm bất an bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí hướng về nơi đến phương hướng chậm chạp tối lui một bước hai bước nhưng mà theo thời gian chuyển rời Tạ dương đông nhiên hoảng sợ phát hiện lúc đến cửa ra vào lại biến mất không thấy hình bóng tim của hắn đập đột nhiên ra tốc trong ánh mắt hiện lên một vẻ bối rối đại nao cấp tốc nhớ lại vừa rồi lộ tuyến có thể chung quanh xương mù dường như tận lực trêu cực hắn mỗi một chỗ cảnh tượng đều giống như đã từng quen biết nhưng lại không cách nào xác định phương hướng một cỗ manh liệt cảm giác bất lực sông lên đầu nhường hắn nhịn không được phát điên trong lòng bàn tay cũng bởi vì khẩn trương thấm ra mồ hôi lạnh Tạ dương có thể rõ ràng cảm giác được xuất khẩu ngay tại cách đó không xa có thể nồng đậm xương mũ như là dày đặc mũi tên cực kỳ chặt chẽ che đậy xuất khẩu đem hắn hoàn toàn vây nốt tại cái này mê vụ lồng giam bên trong nhưng vào lúc này một đầu nghịch lân huyết dao long ma dường như bắt được nhân loại khí tức khoảng cách tả dương vẹn vẹn một mét xa đột nhiên quay đầu nó kêu lục dựng thẳng đồng khóa chặt tả dương trong chốc lát mở ra đủ để thôn phệ cả người huyết bùn đại khẩu hung tận cắn tới tả dương trong lòng giật mình ra ngoài bản năng trong tay vượt đao tựa như tia chớp ra khỏi vỏ đao quang lói lên nghịch lân huyết dao long ma đầu lâu liền bị ném bay có thể phun tuân ra mà ra huyết vụ trong nháy mắt tràn ngập trong không khí ra Cơ hồ là cùng một trong ngay mắt, liên tiếp yêu ma hung thú tiếng gào thét, theo bốn phương tám hướng chuyển đến, kia liên tục không ngừng thanh âm, tựa như đến từ địa ngục thâm viên gào thét, chấn động đến Tả Dương đầu tròn váng. Hắn tin tưởng, ở trong đó không chỉ có huyết giao long gào thét, càng có thật nhiều gọi không ra tên kinh khủng quái thú. Việc đã đến nước này, Tả Dương không có thời gian suy nghĩ nhiều, hai tay cầm thật chặt song đao, cảnh giác ngắm nhìn một phía, nóng trong sau lưng xuất khẩu có thể xuất hiện lần nữa. Nhưng mà, một giây sau, ba đầu huyết giao long khí thế rào rạt lao đến, mở cái miệng rộng, hắn không thể đem hắn ăn sống nuốt tươi. Tạ Dương cấp tốc phát động câu trần huyết vân công, hấp lực cường đại trong nháy mắt đem ba đầu huyết dao long hút đến phụ cận. Ngay sau đó thi triển ra thanh phong viêm long bỉ bún, xích diễm trong nháy mắt đem huyết dao long bao khỏa. Trong chớp mắt ba đầu quái vật khổng lồ liền bị thiêu thành tro tàn. Chương một trăm sáu mươi bạch cốt con đường. Chương một trăm sáu mươi bạch cốt con đường. Còn không đợi Tạ Dương thở một ngụm phanh một tiếng, một cô to lớn lực trùng kích đánh tới. Hắn giống như diều đứt dây giống như bị đụng bay xa bốn năm mét. Không đợi hắn thấy rõ kẻ tập kích bộ dáng, tiếng bước chân nặng nề liền từ bốn phương tám hướng tới gần, lại làm phanh một tiếng. Tạ Dương lần nữa bị đụ bay, lần này tập kích hắn đúng là hơn mười đầu nham ma. Những này nham ma quanh thân tản ra khí tức nóng bỏng, chỗ đến sương mù đều bị bốc hơi ra trống rỗng. Tạ Dương liều lĩnh thi triển ra bắt quái vô hình đao, liên hoàn chẳng kích, một đầu ma ứng thanh ngã xuống đất. Nhưng còn lại nham ma giống như thủy triều tiếp tục vào tới. Lúc này Tạ Dương sớm đã lạc mất phương hướng, đối chỗ lối ra không có đầu mối, rơi vào đường cùng, chỉ có thể hướng về phía trước phi nước đại. Chạy trước chạy trước, bình một tiếng, Tạ Dương đâm đầu vào một đầu nham ma, cũng may hắn phản ứng cấp tốc, trong nháy mắt rút đao khiêu chiến, kim loại tiếng va chạm liên tiếp vang lên. chọn vẹn chém ra ba đao, mới đưa đầu này nham ma giải quyết Tả Dương không dám dừng lại tiếp tục đoạt mệnh phi nước đại phía trước vừa xuất hiện một thể hắn liền thi triển ra bạch hồng quán nhật tràm ngay tại hắn chạy lúc phía cạnh máu me đầy đầu dao long đống nhiên đánh tới Tả Dương lập tức đưa tay trái ra lấy nhật nguyệt đồng tiên trưởng đánh ra đem huyết dao long đánh bay sau đó hai tay của hắn cầm đao, hướng phía bốn phía yêu ma hung thú điên cuồng chém giết có thể yêu ma hung thú liên tục không ngừng tựa hồ cũng bị trên người hắn nhân loại khí tức hấp dẫn Tả Dương chỉ cảm thấy hai chân run lên nhưng như cũ căng thẳng thần kinh toàn lực nên chiến Tả Dương thi triển ra bát quái vô hình đao. đao ảnh như điện, liên hoàn chẳng kích, ngay sau đó lại sử xuất điểm thương tật phong đào đào quang thời gian lập lè, lấy nhanh, chuẩn, hung ác chi thế, hướng phía trước mặt yêu ma hung thú chém giết đã qua. Theo từng đầu hung thú ngã xuống, điểm kinh nghiệm thanh âm nhắc nhở đinh đinh đốt vang lên không ngừng. Nhưng giờ phút này Tả dương đã giết đỏ cả mắt, một lòng chỉ muốn đem trước mắt yêu ma hung thú chém tận giết tuyệt. kịch liệt trong chiến đấu, đao trong tay không chịu nổi gánh nặng, đầu tiên là xuất hiện lỗ hổng, ngay sau đó lưỡi đao băng liệt. Cho dù tay trái đao đã cắt thành một nửa, Tả dương vẫn như gắt gao nắm chặt song đưa chúng nó vững vàng cắm vào vỏ đao lại. Ngay sau đó. Tả Dương ngửa mặt lên trời gào to câu trần huyết vân công. Hấp lực cường đại trong nháy mắt theo hắn lòng bàn tay tuôn ra, bốn phía quái vật như là bị vô hình cự thủ lôi kéo, ngao nhao hướng phía trong tay hắn hội tụ. Tả Dương thừa cơ phát động thanh phong viêm long quỷ buồn, xích diễm trong nháy mắt mãnh liệt mà ra, đem tụ lại yêu ma quái thú thôn vệ. Trong chớp mắt, mạng lớn sân bãi bị thanh lý đi ra. Tả Dương không dám có chút trì hoãn, nhấc chân tiếp tục hướng phía trước sông. Trong lòng của hắn tin tưởng, bốn phương tám hướng đang có kinh khủng quái vật hướng phía nơi này băng băng mà tới. Giờ phút này, tốc độ chính là sinh mệnh, mỗi một giây đều vô cùng chân quý. Trên đường đi, Phàm là có hung thú chặn đường, Tả Dương hoặc là thi triển bạch hồng quán nhật trạm, đem nó chém giết, hoặc là dùng nhật nguyện đồng thiên trường, đem nó đánh bay. Nếu là một kích chưa thể giết chết đối phương, hắn tuyệt không ham chiến, quay người co cẳng liền chạy. Tại cái này nguy cơ từ phía sương mù bên trong, hắn như là một tia chớp màu đen, hướng về không biết phía trước liệu mạng chạy trốn. Tả Dương trong mê vụ liệu mạng chạy trốn, Đông nhiên phía trước xuất hiện một vệt ánh sáng, ánh mắt hắn sáng lên, không chút do dự hướng phía ánh sáng chỗ phóng đi. Trong chốc lát, hắn theo xương mù bên trong vọt ra, lại phát hiện chính mình thân ở một mảnh khu vực chân không. Nơi này vẫn như cũ bị sương mù bao phủ, ngẩng đầu nhìn lại, sương mù nặng nề. Nhưng mà, trong không khí tràn ngập dị dạng lục sắc khí thể, là trúng khí. Tả Dương lập tức bịt lại miệng mũi đúng lúc này, bốn năm con hình thể như châu thật lớn nện độc xuất hiện tại trước mắt hắn. Những này nện độc quanh thân tản ra làm cho người buồn nôn khí tức, chân trắng kiện, ánh mắt lóe ra ưu quang. Tả Dương bản năng muốn rút đao chém giết, có thể khoảng cách quá xa, không đợi hắn cẩn thân, liền có thể bị nện độc phun ra khí độc hạ độc chết. Những này nện độc cam hiệu công kích từ xa, chỉ cần hơi chút tới gần, liền sẽ gặp khí độc chí mạng tập kích. Tả Dương tê cả da đầu, hét lớn một tiếng câu trần huyết vân công thân hình như điện hướng phía một đầu nhận độc phóng đi có thể nhận độc phản ứng cực nhanh trong nháy mắt phun ra một cố đậm đặc khí độc khét tả dương vẻ mặt trong chốc lát tả dương trước mắt xuất hiện ảo giác đầu một hồi mê mội hắn đột nhiên lắc đầu ý đồ bảo trì thanh tỉnh, bước chân cũng không khỏi tự chủ lui về sau đi ngắm nhìn một phía nhận độc số lượng đông đảo lại hình thể to lớn tả dương nuốt một ngụm nước bọn mồ hôi lạnh theo cái chán trượt xuống ngay tại hắn chậm rãi lui lại lúc đông nhiên cảm giác sau lưng cũng có chướng khí phun trào thì ra năm con nhận độc đã xem hắn đoàn đoàn bao vây tả dương tim đập đoạn. cắn răng một cái, nghĩ thầm chết thì chết a, muốn chết cũng chết. Hai tay của hắn cấp tốc và công, lần nữa phát động câu trần huyết vân công. Chỉ thấy đỉnh đầu trong nháy mắt xuất hiện một mảnh huyết vân, vô số xúc tu theo huyết vân bên trong dò ra, chăm chú bám vào nện độc trên da. Ngay một khắc này, Tạ Dương ngạc nhiên phát hiện, những này xúc tu có thể ức chế nện độc phóng thích khí độc, còn có thể hấp thu bọn chúng năng lượng trong cơ thể. Theo năng lượng liên tục không ngừng mà tràn vào thể nội, Tạ Dương đối nện độc hiểu rõ cũng càng thêm rõ ràng. Bọn chúng thuộc về chướng hơi thở nện độc tộc, hình thể to lớn, quanh thân tràn ngập khí, phun ra nện phun ra khí độc đều mang theo mạnh mẽ độc tính. Cũng may câu Trần Huyết Vân công năng khắc chế bọn chúng. Tả Dương đỉnh lấy Huyết Vân điều khiển xúc tù, chậm dãi đi thẳng về phía trước. Đúng lúc này, lại một đám nghệ độc khí thế hung hăng lao đến. Lần này Tả Dương không còn e ngại, hắn toàn lực phát động câu Trần Huyết Vân công, đại lượng năng lượng điên cuồng tràn vào thể nội, nhường tinh thần hắn sung mãn. Nhưng hắn rất nhanh phát giác được, những năng lượng này âm linh đấu xương, là ma tộc ma khí, cùng mình thể nội thiên địa nguyên khí hoàn toàn khác biệt. Có thể giờ phút này Tả Dương đã không để ý tới nhiều như vậy, tiếp tục tiến lên. Trong lòng của hắn tin tưởng, như lại dừng lại, tất nhiên sẽ bị hung thú khác vây quanh, cuối cùng vây chết ở chỗ này. phiến khu vực này là nhận độc địa bàn trước mắt còn không có hung thú khác xâm nhập chỉ khi nào thời gian kéo lâu cục diện đem càng thêm nguy hiểm đi tới đi tới tả dương phát hiện dưới chân thổ địa bên trên trải rộng nhân loại từng trồng bạch cốt những này bạch cốt tầng tầng lớp lớp không biết do ở trên vùng đất này tồn tại bao nhiêu năm nói đã từng kẻ xông vào vận mệnh bi thảm tả dương bước chân chưa đình chỉ cấp tốc lại một đầu đâm vào đậm đặc như mực sương mù bên trong sương mù trong nháy mắt đem hắn bao khỏa trước mắt hỗn độn một mảnh đưa tay không thấy được năm ngón lần này hắn rõ ràng cảm giác quanh mình khí tức phát sinh biến hóa Dường như xâm nhập một loại khác hung thú lãnh địa, vậy ngược Tuyết Giao Long cùng nham Ma tung tích hoàn toàn không thấy. Tại trong sương mù tìm tòi tiến lên hồi lâu, một hồi như có như không mùi hôi thối, chui vào Tả Dương xoắn mũi, Mùi vị kia càng thêm nồng đậm, xông đến hắn như muốn buồn nôn. Cùng lúc đó, bên hai truyền đến một hồi quỷ dị sàn sạt tâm thanh, cực kỳ giống vô số đầu mảnh chân tại mặt đất bò. Tả Dương trong lòng căng thẳng, hai tay cầm thật chặt chua đao, cảnh giác đánh giá bốn phía. Đồng nhiên, phía trước trong sương mù, chậm rãi hiện ra mấy cái to lớn bóng đen. Theo bóng đen càng ngày càng gần, Tả Dương rốt cục thấy rõ, đúng là một đám hình thể có thể so với núi nhỏ cự hình có giết. Những này con giết toàn thân bao trùm lấy đen bóng giáp sát. Mỗi một tiết thân thể đều lóe ra u quang, đến không hết chân dài trên mặt đất di chuyển nhanh chóng, phát ra làm cho người ra đầu tê dại tiếng vang. Bọn chúng đầu xúc tu không ngừng đong đưa, phản phất tại tìm kiếm chung quanh con ngồi. Chương 161. Tự chứng thân phận. Chương 161. Tự chứng thân phận. Tả Dương còn chưa kịp làm ra phản ứng, cầm đầu cự hình con giết bỗng nhiên mở ra che kín răng nhanh rắc hút. Một cỗ màu xanh sấm nọc độc phun ra, ở trong xương mũi vạch ra một đường vòng cung, thẳng đến hắn mặt mà đến. Tả Dương phản ứng nhanh nhẹn, nghiêng người lóe lên, nọc độc lao góc áo của hắn bay qua. trên mặt đất ăn mòn ra một cái phả ra khói xanh hô to tả dương biết rõ không thể ngồi mà chờ chết hắn hét lớn một tiếng dẫn đầu phát động công kích Thi chuyển ra bạch hồng quán nhật trạm một đạo sắc bén đao quang vạch phá sương ngủ hướng phía cự hình con rết chém tới con rết linh hoạt vạt mẹo thân thể nhẹ nhõm tránh đi một kích này ngay sau đó cái khác con rết cũng nhao nhao phát động công kích trong lúc nhất thời màu xanh sấm nọc độc như mưa rơi hướng hắn đánh tới tả dương tại nọc độc khe hở bên trong tranh trái tránh phải tìm kiếm lấy cơ hội phản kích Đông nhiên hắn nhìn chuẩn một cái con rết công kích khoảng cách nhanh chóng lớn người tiến lên thì ra bát quái vô hình đao đao ảnh lấp Trung điệp chém vào con dết giáp sắc bên trên, lại chỉ để lại một đạo dấu vết mờ mờ. Những này con dết giáp sắc cứng rắn vô cùng, vượt quá tưởng tượng của hắn. Ngay tại Tả Dương làm sơ thở dốc lúc, lại một đám cự hình con zết theo bốn phương tám hướng vây quanh, đem hắn gắt gao vây khốn. Tả Dương nắm chặt song đao, trong lòng âm thầm kêu khổ, có thể trong ánh mắt lại lộ ra một cố không chịu thua sức mạnh. Hắn biết, một khi thư giãn, liền sẽ trở thành những này con giết trong bụng ăn. Kế tiếp, Tả Dương phát hiện con giết nhóm được điểm, vậy mà dấu ở bọn chúng kia không ngừng đong đưa xúc tu bên trong. Chỉ cần chặt đứt xúc tu, con liền sẽ mất đi phương hướng cảm giác, hành động biến chậm chạp. Tả Dương chờ đúng thời cơ, nhìn chuẩn một đầu con giết xúc tu, toàn lực vung đao chém tới. Trải qua một phen kịch liệt chém giết, Tả Dương rốt cục xông ra vòng đây. Nhưng hắn cũng bỏ ra cái giá không nhỏ, trên thân nhiều chỗ bị nọc độc chảy ra, vết thương chuyển đến trận trận nói nói Hắn không dám dừng lại, cố nén đau sót, tiếp tục tại sương mù bên trong tiến lên. Không biết đi được bao lâu, phía trước đống nhiên chuyển đến một hồi rít gào trầm trầm âm thanh, trong thanh em này lộ ra vô tận uy nghiêm cùng phẫn nộ, phản phất tại cảnh cáo kẻ xông vào đây cũng là cái gì cường đại hung thú. Tả Dương nắm chặt đao trong tay, Dương nào còn có dư cái khác, liều mạng phi nước đại. phía trước xương mù đập vào mặt lại càng thêm dày đặc kỳ quái là xuyên thấu qua cái này mảng lớn xương mù có thể loáng thoáng phân biệt ngoại giới phương hướng tả dương lòng nóng như lửa đốt bước giải tiến rất nhanh thân ảnh của hắn một chút xíu theo trong sương mù hiện lộ ra đầu tiên là chân trái tiếp lấy cả người bước ra mê vụ ngay tại hắn vừa đi ra sương mù trong nháy mắt phía trước chuyển đến liên tục không ngừng chỉ lệnh âm thanh trước đường bắn tên trước đường bắn tên ngay sau đó chuyển đến cung nọ xe máy móc tính lôi kéo âm thành sau đó tất cả binh sĩ đều nhịp thu hồi cung nọ tả dương dương mắt nhìn lên chỉ thấy phía trước lít nha lít nhít vây mình Bọn quan binh cầm trong tay mộng thường, cung nỏ xe xếp thành một hàng, đen ngòm nọ miệng đối diện chuẩn chính mình. Một vị thân mang cẩm y Liệp vệ Thiên hộ phục sức quá lớn, ngay tại phía trước chỉ huy. Tả Dương theo phương hướng nhìn lại, chỉ thấy người kia rút ra vượt đao, cảnh giác hướng chính mình đi tới, lớn tiếng quát hỏi ngươi là người, vẫn là ma. Tả Dương trong lòng tóc thẳng động âm thầm cục cục cái này đạp ngựa làm cho ta vậy đến. Vừa định mở miệng đáp lại, đột nhiên một hồi trời đất quay cuồng bịch một tiếng mới ngã xuống đất. Cẩm y vệ Thiên hộ thang dịch thấy thế, nhất thời có chút không biết làm sao. Mặc kệ người này là nhân loại vẫn là ma tộc, đã thân mang cẩm y vệ trang phục, tỷ lệ lớn là nhân loại. Hắn lập tức hạ lệnh tất cả mọi người chân sau, đem hắn mang tới trong quân đại doanh. Tin tức rất nhanh trong quân đội truyền ra, một gã thân mang cầm y để vệ trang phục người theo xương mù bên trong đi ra. Tin tức này trong nháy mắt kinh động đến toàn bộ những Nam Thành. Bọn quan binh nghị luận ở mỹ, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ, nghi hoặc, càng nhiều hơn chính là bắt quái yêu kỳ. Những Nam Thành thành chủ ban chính long nghe nói tin tức, sau mày, lập tức đưa tới thang dịch, chất vấn thang thiên hộ, ngươi giải thích cho ta giải thích, tại sao có thể có cùng ngươi thân mang giống nhau trang phục người theo xương ngủ bên trong lao ra? Thang dịch cũng là vẻ mặt hoang mang, chi tiết báo cáo thành chủ. trước kia theo sương mù bên trong đi ra đều là cự hình con ron tối đa cũng liền hai cái lần này bỗng nhiên toát ra một người ta hoài nghi khả năng này là cơ hội xoay chuyển nhưng lại không dám tùy tiện xác định hai người tại thành chủ phụ thương nghị hồi lâu nhưng thủy trung không có đầu mối ban chính long chậm trầm thần nói rằng mặc kệ hắn là người hay là ma chờ hắn tỉnh lại hỏi lại tin tưởng nếu là tỉnh không đến trực tiếp một đao giải quyết than dịch gật đầu ông quyền sau đó hướng quân doanh đi đến mấy ngày kế tiếp tả dương một mực nằm tại trong quân đại doanh Hắn là một cái ác mộng, trong mộng bị hung thú truy sát, thật vất vả đem hung thú toàn bộ chém giết, chính mình cũng tình trạng kiệt sức, sắp gặp tử vong. Đột nhiên, tả Dương đầu đầy mồ hôi từ trong mộng bừng tỉnh, đột nhiên ngồi dậy. Lần này, đem bên cạnh ba tên quân y dọa cho phát sợ đây là kỳ tích. Ta châm cứu liệu pháp có hiệu quả." Một vị lão quân y kích động hô to. Bên cạnh hai tên quân y lại vẻ mặt khinh thường rõ ràng là chính hắn tỉnh lại, cùng ngươi châm cứu có quan hệ gì? Ba người ngươi một lời ta một câu, tranh đến mặt đỏ tới mang thai đúng lúc này, Thang Dịch nhanh chân đi tiến lên trước, nghiêm nghị quát các ngươi đều ra ngoài. Quân y nhóm thấy thế, vội vàng vội vàng rời đi. Tha Dịch chậm rãi đi đến bên giường, kéo qua ghế ngồi xuống, tay thật chặt nắm chặt bên hông đau, chỉ cần Tả Dương có chút gì thường, liền sẽ lập tức ra tay ngươi tỷ lệ lớn là nhân loại. Mau nói lai lịch của ngươi. Nếu là giảng không rõ ràng, cho dù ngươi thật sự là nhân loại, ta cũng không chút lưu tình. Tha Dịch mắt sáng như đuốc, chăm chú nhìn Tả Dương. Tả Dương chậm chậm thần, nhìn qua trước mắt vị này thân mang thiên hộ phục sức cẩm ý liễu vệ đưa tay vớt vuốt ngất đi đầu, hít sâu một hơi nói rằng ta là cự Bắc thành cẩm ý, ý vệ thiên hộ Tả Dương. Lời vừa nói ra, Tha Dịch vụt một chút đứng dậy, mặt mũi tràn đầy không thể tin không có khả năng. Cự Bắc Thành cùng chúng ta chỗ này cách xa nhau cách xa và dặm, một nam một bắc xa không thể chạm. Lại nói, tại Thiên Khải Đại Lục cầm y vệ vòng tròn bên trong, Tả Dương đại nhân uy danh truyền xa. Bây giờ hắn đang chấn thủ biến cảnh, lẻ loi một mình cùng yêu ma yêu thú quyết tử đấu tranh, làm sao có thể xuất hiện tại những Nam Thành? Tả Dương nghe vậy, khiếp sợ không thôi, ngươi nói cái gì? Nơi này đúng là những Nam Thành, có thể ta tại xương mù bên trong vẹn vẹn đi hơn một ngày, nhiều nhất không cao hơn hai ngày, làm sao có thể lập tức chạy đến xa như vậy địa phương? Tham dịch ánh mắt càng thêm cảnh giác, ngươi làm thật sự là Tả Dương. Tạ Dương vẻ mặt lạnh nhạt, nhìn thẳng thang dịch không thể giả được, thế nào, nếu không thử một chút. Tốt. thang dịch quát lên một tiếng lớn, sang sàng rút ra bội đao. Thi triển ra Ngũ Nhạc Sơn Băng Đao Đao quang hắc hắc, thẳng đến Tạ Dương cái cổ. Tạ Dương phản ứng cực nhanh, thân hình lóe lên, từ trên giường nhảy đến doanh trướng trong đại sảnh. Hắn thuận tay nắm lên một cái băng ghế, hướng phía thang dịch ném đi. Thang dịch vung đao một bổ, băng ghế trong nháy mắt vỡ thành mảnh gỗ vụn. Tạ Dương ánh mắt liếc nhìn bốn phía, trong lòng thầm kêu không tốt, chính mình hai thanh đao lại đều không ở chỗ này chỗ. Lập tức, hắn thi triển Mê Tung Bộ, thân hình tả hữu đằng na, giống như quỷ mị đồng dạng. Thang Dịch thấy thế, cả kinh thất sắc. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, Tạ Dương đối môn này tân pháp vận dụng đã lô hỏa thuần thanh, tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ. Nhưng mà Thang Dịch còn chưa kịp làm ra phản ứng tiếp theo, bên hai liền truyền đến một tiếng hét lớn nhận nguyện đồng thiên trưởng. Tạ Dương song trưởng đánh ra, thẳng bước Thang Dịch lồng lực. Thang Dịch không tránh kịp, đành phải vội vàng vận công ngăn cản phanh một tiếng vang thật lớn. Thang Dịch như diều đứt dây giống như bay rất ra ngoài, trực tiếp xuyên thấu lều vải, ngã xuống đất, trong miệng máu tươi cuồn cuộn ta thừa nhận. Đừng đánh nữa. chương một trăm ban đang lòng tới chơi. chương một ban đang lòng tới chơi. Doanh trướng bên ngoài, các binh sĩ thấy thế nhau nhao vây quanh, ba chân bốn cẳng đem Thang Dịch đỡ dậy Thiên Hộ Đại Nhân thế nào theo trong doanh trướng bay ra ngoài. Chẳng lẽ bên trong có người tập kích Đại Nhân? Một tên binh lính nhỏ giọng thầm thì sùi, chớ nói lung tung. Bên cạnh binh sĩ vội vàng ngăn lại hai vị này đều là cẩm ý vệ vệ, chúng ta loạn tức cái lưới, nếu như bị nghe được, cũng không có quả ngon để ăn. Thang Dịch chậm chậm tâm thần, vận chuyển công pháp điều trị thương thế. Cũng may Tả Dương kịp thời thu lại trường lực, lại thêm Thang Dịch bản thân công lực không tính tâm hậu, nhìn như chật vật, trên thực tế chỉ là thụ chút vết thương nhẹ. nhưng thang dịch trong lòng tin tưởng người trước mắt này tuyệt đối là cẩm ý địa vệ bên trong đỉnh tiêm cao thủ tả dương nhanh chân đi ra lều vải các binh sĩ thấy thế nhao nhau đem nhọn thương nhắm ngay hắn thang dịch khoát tay áo các binh sĩ lúc này mới chậm rãi lui ra thang dịch hai tay ôm quyền cung kính nói rằng tả đại nhân thuộc hạ có nhiều đắc tội tả dương nhẹ gật đầu ngươi tính cảnh giác không tệ đổi lại ta nói không chừng sẽ không giống ngươi dạng này còn đem người cứu trở về không thước đo tiếp liền giải quyết hết bất quá bất kể nói thế nào ngươi cũng coi như đã cứu ta một mạng nói tả dương đi lên trước vỗ vỗ thang dịch bả vai đi vào nhà mảnh trò chuyện hai người sóng vai đi vào lều vải một trận liên quan tới thần bí sư ngủ xa xôi khoảng cách cũng không biết nguy cơ đối thoại như vậy kéo ra màn che nghe xong thang dịch một phen giảng thuật tả dương mới đúng vị trí chi địa có rõ ràng nhận biết nơi đây tên là những nam thành cùng cự bắc thành một nam một bắc hộ ứng lẫn nhau đương nhiệm thành chủ gọi ban chính long mà trước mắt thang dịch chính là những nam thành cẩm y đệ vệ thiên hộ thang dịch bây giờ ở vào nguyên anh sơ kỳ thực lực này đại khái cùng lúc trước tiêu anh hùng tương đối có thể lúc này không giống ngày xưa tả dương trải qua ma luyện một thân công pháp sớm đã viễn siêu tiêu anh hùng thang dịch tự nhiên bóng lưng khó mà đuổi kịp Sao chính là tả dương cùng thang dịch cùng thuộc cẩm ý địa vệ hệ thống hai người bởi vậy đối lẫn nhau rất có hào cảm thang dịch không giữ lại chút nào triệt để giống như đem trong thành thế cục nói thẳng ra tuy nói chính mình thân làm cẩm ý địa vệ thiên hộ lại khắp nơi nhận thành chủ ban chính long quán Thúc. mà cái này ban chính long phong cách hành sự mười phần đặc biệt vừa chính vừa tà. tả dương nghe vậy không khỏi những mày mặt lộ vẻ nghi hoặc vừa chính vừa tà. cái này nên như thế nào lý giải thang dịch thở dài một tiếng chậm rãi nói rằng ban chính long xác thực là những nam thành bách tính đã làm nhiều lần hiện thực mỗi lần cấp trên hạ đạt không hợp lý chính lệnh hắn đều sẽ dựa vào lý lẽ biện luận vì bách tính tranh thủ phúc lợi nhưng ngài biết sao hắn có thể ngồi lên trước thành chủ toàn bộ nhờ đông hán nâng đỡ nghe được đông hán hai chữ tả dương trong mắt lóe lên một tia hung thần trong lòng hắn đông hán người phần lớn tâm thuật bất chính không có mấy cái người tốt tham dịch dường như xem thấu tả dương tâm tư nhẹ gật đầu tiếp tục nói ta cùng thành chủ mặc dù thân ở khác biệt trận doanh nhưng không thể không thừa nhận hắn đúng là vì bách tính lưu phúc chỉ theo như hắn nói lúc trước nếu không dựa vào đông hán căn bản không có cơ hội lên làm thành chủ càng chưa nói tới vì bách tính làm việc đây cũng là hành động bất đắc dĩ tả dương trầm mặc một lát chậm rãi gật đầu tỏ ra là đã hiểu ở trên đời này mong muốn làm thành một phen sự nghiệp thường thường thân bất gió kỳ không có nhân mạch phương pháp rất nhiều chuyện căn bản không thể nào nói đến ban chính long có thể làm được bây giờ mức này xác thực đã thuộc không dễ tham dịch nghe tả dương giảng thuật nội tâm rung động không thôi tả dương thân làm cẩm ý địa vệ thiên hộ lại bằng sức một mình giữ vững cự bắc thành nhường dưới trướng binh sĩ khỏi bị hung thú quấy nhiễu vì cha gia trận tướng hắn đơn thương độc mã xâm nhập sư ngủ sống sót mà đi ra ngoài không nói còn một đường theo cự bắc thành rét tới những năm thành như thế chiến công hiển hách nếu là báo lên tới thượng kinh thành thế tất sẽ khiếp sợ toàn bộ cầm y về vệ hệ thống so sánh dưới, nghe nói tiêu anh hùng mặc dù cũng từng đi ra mê vụ nhưng đoán chừng chỉ là tại sương mù bên ngoài dạo qua một vòng cùng tả dương hành động vĩ đại hoàn toàn không cách nào đánh đồng tả dương sau khi tỉnh dậy tham dịch trước tiên phái người đem tin tức báo cáo nhanh cho thành chủ ban chính long giờ phút này ban chính long nện bước nhanh chân vội vàng đuổi tới trong quân đại doanh tại tả dương cửa trướng đồng dừng lại hắn vô vô ống tay áo hoạt động hạ cái cổ cố gắng để cho mình nhìn chầm hơn ổn chính thức sau đó xốc lên lều nhanh chân đi tiến lều vải Tạ Dương cùng thang dịch thấy Ban Chính Long tiến đến, lập tức đứng dậy đón lấy. Ban Chính Long vẻ mặt tươi cười, trong mắt tràn đầy thưởng thức quả thật là một đời hảo kiệt. "Ta vẫn cho là, theo kia phiến xương mũi bên trong sống sót mà đi ra ngoài chỉ là thiên phương dạ đảm, không nghĩ tới Tả đại nhân lại làm được." Nói, Ban Chính Long hai tay ôm quyền, giọng thành khẩn "Hôm nay nhìn thấy Tả đại nhân phong thái, quả thật ta Ban Chính Long may mắn, như thế căn đảm, quả nhiên là khiến người khâm phục." Biết được Tà Dương thật là cự bắt thành thiên hộ sau, Ban Chính Long càng thêm chấn kinh. Tà Dương lại vượt qua ngàn dặm, theo cự bắt thành tới như năm thành, phần này thực lực và lòng căn đảm quả thực làm cho người sợ hai thán phục ba người càng trò chuyện càng ăn ý ban chính long đề nghị đi những nam thành tốt nhất tiểu lâu say rượu cát thật tốt chúc mừng một phen tả dương thịnh tình không thể chối tử liền cùng bọn hắn cùng nhau đi tới quán rượu bên trong phòng mùi rượu bốn phía vài chén rượu hạ đỗ tả dương nhịn không được mở miệng hỏi đang lo mình lúc trước ngươi tại sao lại lựa chọn mượn nhờ đông hán lực lượng đâu ban chính long nghe vậy nặng nghề mà thở dài sắc mặt tràn đầy cảm khái cái này thật sự là hành động bất đắc gì a khi đó ta chỉ có một lời khát vọng muốn vì bách tính mưu phúc chỉ có thể không có chút nào phương pháp ở con trường Một cái cựu phẩm quan kép dịu mong muốn làm ra một phen thành tích, nói nghe thì dễ. Đa số người tại vị, chỉ vì chính mình vớt lợi ích, đợi đến kiếm được đầy buồn đầy bát, liền lặng lẽ rời sân. Mà ta đã vào con trường, liền một lòng muốn vì bách Tính làm điểm hiện thực. Có thể bốn phía vấp phải trắc trở, căn bản không ai coi trọng ta. Hắn dừng một chút, bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch trùng hợp có cái đông hắn ngăn đầu dọc đường như nam thành làm việc. Mấy ngày nay, ta toàn lực phụng dưỡng hắn, cố gắng thu hoạch công nhận của hắn, bằng vào trợ giúp của hắn, ta được đến không ít tiện lợi, công pháp cảnh giới cũng không ngừng tăng lên, cho thực lực đạt tới yêu cầu. ta rốt cục làm tới như Nam thành thành chủ, tuy nói dưới một người, trên và người, nhưng cái này phía sau gian cổ chỉ có chính ta tin tưởng. Cho dù lại cho ta một cơ hội, ta cũng sẽ không hối hận, bởi vì chỉ có người lên vị trí này, ta khả năng chân chính vì bách tính làm vài việc. Tạ Dương nghe xong, từ đấy lòng tán thán nói đang long hình, có thể làm được đến nơi đến chốn, thực sự đáng quý. Dứt lời, ba người nhìn nhau cười to, nhau nhau nâng chén uống. Mặc dù bọn hắn phân thuộc khác biệt trận doanh, lại đối lẫn nhau làm người cùng phong cách hành sự, tràn đầy khắc phục. Trận này rượu cục cũng tại Hoan Thanh tiểu nữ bên trong, đem ba người tình nghĩa lặng yên rung rắn. qua ba ly rượu, Tà Dương đưa ra ngày mai liền muốn cưới ngựa chạy về cự bất thành. Dù sao, bên kia còn có rất nhiều sự vụ chờ lấy hắn xử lý. huống Hổ không biết trong thành bởi vì hắn mất tích sẽ dẫn phát như thế nào phản ứng dây chuyền. Ban chính long cùng Thang Dịch lại nhau nhau giữ lại, nôn từ khẩn thiết, hy vọng Tả Dương có thể sống thêm mấy ngày. Thang Dịch nói bổ sung, hắn đã an bài hai nhóm đội ngũ, một nhóm ra roi thúc ngựa lao tới thượng kinh thành đem Tả Dương theo xương mù trung thành công sông ra tin tức, chi tiết hồi báo cho cẩm ủy lìa vệ tổng bộ tin tức này không đạt được, không bằng thoải mái báo cáo. đã có thể để cho hắn thế lực kiến thức chúng ta cầm ý địa vệ vi phòng cũng coi là cho tổng bộ giao đáy thang dịch cười giải thích ngoài ra một nhóm khác binh sĩ thì hướng phía cự bắt thành phi nhanh cao chi trong thành đám người tả dương bình yên vô sự không cần lo lắng tả dương nghe xong trong lòng có chút cảm động chắp tay gửi tới lời cảm ơn thang thiên hộ ngươi làm việc giọt nước không lọt, cân nhắc chu toàn nhường tả ngô vô cùng tăng kích đã tin tức đã thích đáng ăn bài lại thêm hai người nhiệt tình giữ lại tả dương cũng không tốt lại khăng khăng rời đi liền gật đầu đáp ứng quyết định ở thêm mấy ngày chương một trăm sáu nói chuyện chương một Giệu cục nói chuyện. Thế là, ba người tiếp tục nâng ly cả chén, hoàn thanh tiếu ngự tại bên trong phòng quân quẩn, mùi rượu cùng tình nghĩa xen lẫn, tràn ngập tại toàn bộ quán rượu. Trên bàn rượu bầu không khí tại trong lúc lơ đãng biến nghiêm trọng, Tả Dương suy nghĩ quân quật, gần đây cùng Đông Hán phân tranh như đèn kéo quân giống như trong đầu hiện hiện. Hắn cùng Ban Chính Long mặc dù tính tình hợp nhau, nhưng nếu Cẩm Ý Liễu Vệ cùng Đông Hán hoàn toàn tan vỡ, Song Phương đứng tại đối lập trận doanh, nên đi nơi nào? Tả Dương quyết định chắc chắn, quyết định hỏi tham tinh tưởng ban hình, ta biết ngươi có thể có hôm nay, nhờ có Đông Hán đâu đỡ Nhưng nếu là Cẩm Ý Liễu Vệ đối Đông Hán triển khai thanh toán, ngươi định làm như thế nào? ban chính long nghe vậy, một tay cầm bước lên chén rượu, chậm rãi rơi lên trước mắt, ánh mắt khóa chặt rượu trong ly, nhẹ nhàng chuyển động chén rượu, Trong mặt thật lâu, hắn thở dài một tiếng đông hán những năm này, tham ô mục nát, ước hiếp máy tính, việc ác từng đóng, sát thực tội đáng chết vạn lần. nhưng đối với ta mà nói, ai cũng có thể ngược đông hán, duy chỉ có ta không thể tới đông hán. cái này sớm đã in dấu thật sâu khắc ở linh hồn của ta bên trong, người bên ngoài sẽ không lý giải, cũng sẽ không tin tưởng ta. nếu như hai phe thật tới ngươi chết ta sống tình trạng, ta có thể làm được không giúp đông hán, không phía sau đâm cầm y về đau, đã là cực hạn. nhưng khi đó giúp ta thượng vị vị kia đông hán quan nhân ta nhất định phải bảo đảm tính mạng hắn hắn giúp ta một lần ta liền phải bảo vệ hắn cả đời đây là nguyên tắc của ta tả dương nghe xong chấm ngâm một lát vị kia giúp cho ngươi đông hán ngắn đầu tên gọi là gì hắn nghĩ thầm như ngày sau cùng đông hán đối đầu nếu là người này có lẽ cũng không phải là tội ác tài trời cũng không tất yếu đổi tận giết tuyệt ban chính long trầm trầm thần trong giọng nói mang theo vài phần kính ý hắn bây giờ đã là trưởng ban đại nhân tên là vũ phương điển tại đông hán quyền cao chức trọng nghe nói đông hán hán công tào thuần không cần ngự chỉ, liền có thể tự tiện mô phòng viết thánh chỉ, điều động binh sĩ Đuổi bắt triều đình quan viên mà phụ trách viết chỉ chính là vũ phương điển tạ dương gật gật đầu đem cái này danh tự ghi ở trong lòng nhớ kỹ ngày sau sẽ không tự dưng cùng hắn lên xung đột lúc này quán rượu bên ngoài ánh trăng như nước trong phòng ba người vận mệnh dường như theo phen này đối thoại lặng yên cuốn lên phức tạp hơn ước mắc ba người cơm nước no nê sau liền riêng phần mình đi về nghỉ bóng đêm thâm trầm chính là yêu ma hung thú nhất là hung hăng ngang ngược thời điểm tả dương theo những nam thành quán rượu đi ra hướng phía bên cảnh sương mù tràn ngập phương hướng đi đến trên đường đi hắn suy tư trong sương mù yêu thú tình huống những cái kia yêu thú không chỉ có chủng loại phức tạp số lượng khổng lồ hơn nữa bộ phận hung thú thật giống như bị kinh khủng hơn quái vật đuổi theo cái này khiến hắn lòng tràn đầy nghi hoặc rất nhanh tả dương đã tới biên cảnh, biên cảnh binh sĩ nhìn thấy thân mang cầm y địa vệ phục sức tả dương đi tới lập tức cảnh giác lên bất quá không ít binh sĩ nhận ra hắn chính là ban ngày theo xương ngủ bên trong bình yên đi ra cầm y địa vệ trong lòng lòng kính sợ tự nhiên sinh ra lúc này thang dịch cũng tại biên cảnh phong thủ nghe nói thủ hạ binh lính thông báo tả dương đến lập tức đi ra lều vải nên đón tạ huynh đệ muộn như vậy tới cần làm chuyện gì thang dịch hỏi Tả Dương bẻ bẻ cổ, cười nói ta đã tới, tự nhiên là muốn giúp ngươi nhóm một thành, có thể ra phần lực là một phần lực. Tha Dịch chắp tay nói hảo huynh đệ, ngươi đi trước trong lều vài nghỉ ngơi, chờ có yêu thú đột kích, ta thông báo tiếp ngươi. Tả Dương nhẹ nhàng phất phất tay, nói rằng không cần phiền toái như vậy. Những nam thành ban đêm thật mát mẻ, các ngươi cho ta cầm ghế đầu, đặt ở chính đôi xương mũ địa phương, lại chuyển bàn lớn, an bài hai cái binh sĩ giúp ta pha trà là được. Tha Dịch mặc dù lòng tràn đầy không hiểu, nhưng từ đối với Tả Dương tín nhiệm, vẫn là phân phó hai cái binh sĩ chuẩn bị trà ngon nước, đứng tại Tả Dương sau lưng tùy thời hồi hạ. Tạ Dương bệnh lên chân bắt chéo ngồi trên ghế, cảm thụ được những nam thành ban đêm nhẹ nhàng khoan khoái khí hậu. Đông nhiên, trong lòng của hắn dâng lên một cỗ dự cảm, phía trước có cái gì muốn hiện ra. Ngay sau đó, cự hình con giết xúc rác theo xương ngủ bên trong đưa ra ngoài. Trên tháp quan sát binh sĩ thấy thế, lập tức lớn tiếng la lên cảnh giới. Cảnh giới. Ánh mắt của mọi người trong nháy mắt tập trung tại con giết xuất hiện vị trí. Ngoài dự liệu chính là, lần này xuất hiện đúng là hai đầu cự hình con giết. Tạ Dương thấy cảnh này, trong mắt lóe lên vẻ hưng vấn, phất tay ra hiệu đám người các ngươi trước đường động thủ, để cho ta tới. Vừa dứt lời, hắn liền bước nhanh phóng tới hai đầu cự hình con giết. Quái thu tiếng gào thét ở trong trời đêm liên tục không ngừng, giống như đến từ địa ngục gào thét. Tạ Dương biết rõ cái này con giết được điểm, thân hình hắn lóe lên, dẫn đầu chặt đứt con giết xuống giác. Mất đi xúc giác con giết trong nháy mắt mất đi phương hướng, không còn mù quáng mà hướng phía đám người va chạm. Sau đó, Tạ Dương hai tay cấp tốc cắm đao vào vỏ, ngay sau đó phát động cường đại công pháp. Một cỗ bảng bạc hấp lực theo trong tay hắn tu ra, đem hai đầu cự hình con giết một mực hút tới trước người đại lượng năng lượng theo hấp lực, liên tục không ngừng mà tràn vào Tạ Dương thể nội. Tạ Dương có thể rõ ràng cảm giác được, năng lượng trong cơ thể cấp tốc biến xuống mãn, nhưng một cỗ ý lạnh cũng theo đó đánh tới. Dù sao ma khí cùng nhân loại nguyên khí có bản chất khác nhau, Tả Dương toàn lực vận chuyển công pháp, hai đầu cự hình con giết tại hấp lực cường đại hạ dần dần hoàn toàn thay đổi. Một lát sau, hai cái năng lượng cầu đụng vào nhau, nhanh chóng xoay tròn, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, hóa thành đầy trời mưa máu cùng mảnh vỡ điểm kinh nghiệm 7200. Chỉ một lát sau ở giữa, hai đầu cự hình con rết liền bị Tả Dương tiêu diệt. Tả Dương chậm chậm tâm thần, chỉ cảm thấy thể xác tinh thần thư sướng. Một màn này, nhưng ở đây tất cả binh sĩ đều cả kinh trận mắt hốc muồm, tha dịch càng là kinh ngạc đến không ngầm được. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, vô ý thức vươn tay muốn gọi Tả Dương. có thể bàn tay tới một nửa, lại cứng ở không trung. Lúc này, hắn khác sâu cảm nhận được mình cùng Tạ Dương ở giữa trên lệch thật lớn, hồi tưởng lại trước đó cùng Tà Dương là bàn, Tạ Dương hiển nhiên cũng không sử xuất toàn lực. Tạ Dương phủi tay, vẻ mặt thoải mái mà nói rằng hôm nay hẳn là liền đến nơi này, chúng ta đều trở về đi, lưu lại binh sĩ phòng thủ là được. Tại thang dịch dẫn đầu hạ, Tà Dương về tới trong quân lều vải. Hai người đi vào lều vải sau, thang dịch nhịn không được tán thán nói Tạ Dương huynh đệ, người cái này chém giết hung thú thủ đoạn có thể xứng nhất tuyệt. chắc không được cự bắt thành cùng cầm ý li vệ bên trong, đều lưu truyền ngươi truyền thuyết. một thân một mình đối mặt cự bắt thành hung thú ngươi làm thật sự là tài ba anh hùng tả dương liên tục khoác tay khiêm tốn nói không dám nhận chỉ là công pháp của ta vừa lúc khắc chế đám hung thú này hơn nữa tại sương ngủ bên trong ta kịp thời tìm tới bọn chúng nhược điểm trí mạng lúc này mới tương đối dễ dàng đối phó không có gì ghê gớm dứt lời tả dương cởi mở nợ nụ cười sáng sớm ngày thứ hai dương quang vẩy vào doanh địa tả dương dội lưng một cái tinh thần phấn chấn đi ra lều vải dương mắt nhìn lên chỉ thấy thang dịch đứng tại trong doanh địa đang cùng một gã tật chạy mà đến binh sĩ trò chuyện trong chốc lát thang dịch sắc mặt đột biến mặt mũi tràn đầy chấn kinh cho thống khoái bước hướng phía Tạ dương đi tới tạ huynh đệ những nam thành bên trong đột phát tình trạng ta phải lập tức trở về xử lý bên này liền tạm thời nhờ người giúp ta nhìn chằm chằm ta xử lý xong chuyện lập tức quay lại thang dịch ngôn từ vội vàng trong mắt tràn đầy sầu lo Tạ dương không chút do dự gật gật đầu đắp thang đại ca người yên tâm đi thôi nơi này có ta thang dịch chắp tay gửi tới lời cảm ơn sau cấp tốc trở mình lên ngựa hất bụi mau chóng đuổi theo thì ra đông hán ngăn đầu nhỏ đội trưởng trần công theo thượng kinh thành binh bộ thượng thư chỗ chỗ nào điều tới ngàn tên binh sĩ bổ sung đến những nam thành lực lượng phòng vệ bên trong chương một trăm sáu mươi bốn Áp giải lên đường. Chương 164: Áp giải lên đường. Xem như cầm y Liễu vệ Thiên hộ, thang dịch nhất định phải tiến về trong thành nên đón. Cử động lần này không chỉ có là đối thượng cấp cắt cử quan viên tôn trọng, càng là quan trường cần thiết lễ nghi cùng chương trình, hiện lộ rõ ràng đối thượng cấp án bài coi trọng cùng chấp hành. Ngay treo cao, trên quan đạo dơ lên quần quần bụi mù đông hán ngăn đầu trần công xuất lĩnh 5000 quân binh, mang theo gần trăm tên đông hán phi tử, cưới phiêu phì thể trắng ngựa cao to, chủ chung điệp điệp đến những nam thành. Chỗ cửa thành, những nam thành thành chủ ban chính Long cùng cầm y Liễu vệ Thiên hộ thang dịch sớm đã đem người chờ, một đoàn người cười rạng rỡ. đem Trần Công bọn người đón vào trong thành. Vi biểu kinh ý, Ban Chính Long ở trong thành nhất khí phái quán rượu thiết tiến đón tiếp. Trong tửu lâu, dương cột chạm trổ, chân tu mị soạn bày đầy một bàn đám người nhao nhao ngồi vào vị trí, nâng ly cạn chén ở giữa, Trần Công nét mặt hường hào, đối Ban Chính Long chu đáo tiếp đai hết sức hài lòng lần này giao xong nhóm này minh, ta cũng coi như nhiệm vụ hoàn thành viên mãn, có thể ở Hán công nơi có cái bàn giao. Trần Công bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Ban Chính Long vội vàng đứng dậy, bồi khuôn mặt tươi cười, một chén tiếp lấy một chén mời rượu, thái độ khiêm tốn đến cực điểm. So sánh với nhau, thân dịch chỉ là lễ phép tính xã giao. thân làm cẩm y liệp vệ thiên hộ. hạ tự cao đại biểu cẩm y liệp vệ hệ thống, đối Trần Công cũng không tận lực phụ họa. Cái này nhỏ xíu thái độ khác biệt, Trần Công tự nhiên nhìn ở trong mắt, trong lòng không vui, trong ngôn ngữ cũng nhiều mấy phần nhằm vào các ngươi cẩm y liệp vệ gần nhất thật là xuất tận danh tiếng. Phía Nam coi như thái bình, có thể phía Bắc Cự Bắc Thành cái kia tả Dương làm việc tàn nhẫn. Thế mà Lặng Yên không một tiếng động giết Cự Bắc Thành thành chủ, nâng đỡ khôi lỗi thượng vị, chính mình còn lên làm cẩm y vệ thiên hộ. Trần Công hừ lạnh một tiếng, khắp khuôn mặt là khinh thường liền hắn cũng dám làm như vậy. Cũng không biết phía sau có người hay không chỗ dựa. nghe nói hắn còn một người ngăn trở cự bắt thành tất cả hung thú theo ta thấy cái này truyền ngôn trình độ rất lớn bất quá là bị người nói khoác khuyết đại mà thôi chính là không biết lượng sức tiểu hà nhi đám người nghe nhao nhao phụ họa có thể trần công lời kế tiếp lại làm cho thang dịch sắc mặt trong nháy mắt biến trắng bệnh cầm ý địa vệ quả thực chính là nuôi con chó tả dương tên chó chết này không chỉ có giết ta đồng liêu lưu hỉ còn sát hại cầm ý địa vệ tiên tử lữ cương nếu để cho ta đụng tới hắn nhất định phải hắn đẹp mắt trần công một bên nói một bên gắt gao nhìn chằm chằm thang dịch trong ánh mắt tràn đầy khiêu khích như cùng ở tại hướng thang dịch thị uy thang dịch trong lòng thất kinh, mặt ngoài lại ra vẻ chấn định bất động thanh sắc hắn tin tưởng giờ phút này tuyệt không thể để lộ ra tả dương ngay tại trong quân đại doanh tin tức một khi nói lộ ra miệng hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi trước đó hắn đã phái người đem tả dương chuyện mang đến thượng tinh thành bất quá trần công vội vàng đi đường tin tức chắc hẳn còn chưa chuyển đến trong tay hắn chỉ cần những nam thành bên trong không ai hướng trần công mà báo trần công cũng sẽ không biết tả dương gần trong găng tấc mọi người ở đây nâng ly cạn chén thời điểm quán rượu bên ngoài bỗng nhiên chuyển đến một hồi huyền áo dân chúng tốt năm tốt ba nghị luận ở mỹ nghe nói không cự bác thành tả dương tả thiên hộ lại tới chúng ta như nam thành tới Làm sao lại? Hắn không phải một mực đóng giữ cự bắt thành sao? Nghe nói là theo sương mù bên kia tới. Không có khả năng. Sương mù bên kia nguy cơ từ phía, thường nhân sao có thể tùy tiện tới. Người đây liền cô lậu quả văn. Biểu ca ta trong quân đội đại doanh làm tiểu binh, tận mắt nhìn thấy hắn. Còn không phải sao, thôn chúng ta vương nhị cũng tại tham gia quân ngũ, thật nhiều người đều nhìn thấy. Tối hôm qua, tả dương đơn thương độc mã chém giết hai đầu cự hình con giết, kia khí phách, kia chiến lực thật là đương thời hào kiệt. Trong tựu lâu. đang cùng thành chủ ban chính long thiên hộ thang rìu uống rượu trần công nghe nói lập tức trận mắt tròn xoe ba một tiếng đem chén rượu trùng điệp vỗ lên bàn đống nhiên đứng dậy nghiêm nghị quát tốt người ban chính long thế mà ăn cây táo rào cây sung cùng cầm ý lìa vệ cấu kết tả dương có phải hay không tại nhữ nam thành người khác hiện tại nơi nào ban chính long nao nao trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc chợ ổn định tâm thần cắn răng quyết định không còn giấu giếm tả dương giờ phút này ngay tại trong quân đại doanh công công ngài đây là ý gì trần công hừ lạnh một tiếng trên mặt giữ tợn bởi vì phẫn nộ mà vặn vẹo dương cái này tặc tử gan to bằng trời dám sát hại lưu hỉ Hắn chẳng lẽ không biết ta cùng Lưu Hỷ tình như thủ tốc? thu này không báo, ta thể không là người. Ban chính long vội vàng giải thích, công công, có lẽ trong đó có hiểu lầm. Nhưng mà Trần Công căn bản không nghe, quay đầu nhìn về phía Thăng Dịch, với mặt hất hàm sai khiến nói Thăng Thiên Hộ, lập tức mang ta đi trong quân đại doanh, ta cũng phải chiếu cố cái này Tả Dương. Thăng Dịch mặt lộ vẻ khó xử, trong lòng âm thầm tiêu khổ. Bàn luận phe phái, hắn lệ thuộc cẩm y lìa vệ, có thể lưu cương quan cư trên đó, khiến không thể trái. Suy tư một lát, hắn bất đắc dĩ nói trong quân đại doanh, ta có thể dẫn đường. ngoài miệng mặc dù nói như vậy, tham Dịch trong lòng lại đánh lên tính toán nhỏ nhặt. Lấy Tả Dương chiến lực, Trần Công lần này tiền đến, tám chín phần mười sẽ kinh ngạc. Liên Trần Công cái này hai lần, Tả Dương một người có thể nhẹ nhõm quật ngã mười cái. Ba người không dám trì hoãn, ra roi thúc ngựa đi trong quân đại doanh. Gần giữa trưa, rốt cục đến doanh địa. Tham Dịch phía trước dẫn đường, Trần Công lòng nóng như lửa đốt, theo sát phía sau. Ban Chính Long thì lo lắng, vắt hết óc nghĩ đến như thế nào tránh trò xung đột. Có thể Trần Công ngay tại nổi nóng, căn bản nghe không vô khuyên đi vào Tả Dương trước lều, tham Dịch vừa muốn đi vào thông báo, Trần Công lại một tay lấy hắn đẩy ra, thâu bạo xốc lên mảnh lều. sai bước vào. Lúc này, Tả Dương đang ngồi ở trên ghế vận công điều dưỡng, nghe được động tĩnh, chậm rãi mở hai mắt ra. Trần Công thấy thế, thế nội trận lôi đỉnh. Tốt ngươi Tả Dương, sát hại Lưu Hỷ sau, lại vẫn dám chạy trốn tới những năm Thành. Ngươi cho rằng trốn đến chỗ này, Đông Hán liền lấy ngươi không có biện pháp. Nói cho ngươi, trưởng hình đại nhân Quách Trung đã tiến về cự Bắc thành truy nã ngươi. Coi như ngươi chạy trốn, những bằng hưu kia của ngươi cũng một cái cũng đừng nghĩ chạy, hết thề sẽ bị bắt được thượng kinh thành, xử tử hình. Nói không chính xác hiện tại, Quách đại nhân đều đã tới cự bắt thành, ngươi chính là chấp cánh cũng khó thoát. Tả Dương nguyên bản thần sắc bình tĩnh, nghe nói như thế, ánh mắt trong nháy mắt biến sắc bén như đao. Nhưng hắn rất nhanh nghĩ đến Ban Chính Long cùng Đông Hán quan hệ, không muốn để cho Ban Chính Long khó xử, thế là đè xuống lửa giận, mỉm cười hỏi xin hỏi công công tôn tính đại danh. Ban Chính Long thấy thế, vội vàng tiến lên giới thiệu, vị này là Đông Hán Trần Ngăn Đầu Trần Công, lần này mang theo 5.000 binh sĩ theo kinh thành chạy đến, phụ trách thủ vệ như Nam Thành, giao xong binh quyền sau, hôm nay liền muốn hồi kinh. Nói xong, hắn lại hạ giọng, hướng Tả Dương dặn dò vài câu. Tả Dương nghe vậy, nhẹ gật đầu, hai tay ôm quyền hành lễ hóa ra là Trần đại nhân, hạnh ngộ hạnh ngộ. Không biết Trần đại nhân lần này đến đây có gì phân phó. Trần công tức giận đến toàn thân phát run, hung tợn nói phân phó. Ta hận không thể lập tức giết ngươi. Nhưng trưởng hình đại nhân quách trung lần này đi cự bắc thành chưa bắt được ngươi, đang ủ lấy nổi giận trong bụng. Ta đem ngươi áp tại kinh thành, tại lao nhân ra ông ta trước mặt thành công xin thượng, cũng coi là một cái công lớn. Ngươi bây giờ liền cùng ta về thượng kinh thành, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, trên đường ta bảo đảm tính mệnh của ngươi không lo. Nghe rõ ràng sao? thả Dương hơi suy tư, gật đầu nói đã như vậy, vậy thì đi thôi. Nói, duỗi ra hai tay. Trần công lường thang dịch một cái. ra lệnh, đem hắn hai tay khóa lại. Thang Dịch mặt lộ vẻ không đành lòng, nhìn về phía Tả Dương. Tả Dương khẽ gật đầu, ra hiệu hắn làm theo. Thang Dịch đành phải phân phó thủ hạ, cho Tả Dương bẹo lên cái cổng. Sau đó, hắn lặng lẽ đi đến Tả Dương bên người, thấp giọng an ủi ta sẽ lập tức phái người đem văn thư mang đến kinh thành cẩm ý đi vệ, đến lúc đó tự sẽ có người cứu ngươi. Tả Dương mỉm cười, nói khẽ, "Thang huynh yên tâm, ta không có việc gì." Trần Công mang theo mấy cái phi tử, áp lấy Tả Dương vội vàng rời đi. Thành chủ ban chính long cùng thiên hộ Thang Dịch đứng tại doanh địa cổng, nhìn qua bọn hắn đi xa bóng lưng, trong lòng ngũ vị trần. Cứ như vậy, Trần Công mang theo hơn 100 tên phi tử, áp lấy Tả Dương, hướng phía thượng kinh thành mau chóng đuổi theo. Chương 165. Áp giải trên đường. Chương 165. Áp giải trên đường đi ra những Nam thành, Trần Công sắp xếp xong xuôi hai chiếc cỗ kiệu. Trần Công thích thú ngồi phía trước trong tiệu, Tả Dương thì được an trí ở phía sau, hai tay mang theo một cổ tay. Trong xe ngựa, hai tên phiên tử cảnh giác canh giữ ở Tả Dương bên cạnh. Trần Công xuất lĩnh lấy còn lại hơn 100 tên phi tử, đem cỗ kiệu vây chật như nêm cối, trùng trùng điệp điệp hướng lấy thượng kinh thành đi đường. Trần Công ngồi trong tiểu. Khắc khuôn mặt là vẻ đắc ý dường như đã thấy chính mình tại thượng kinh thành đạt được trưởng hình đại nhân ngợi khen lên như diều gặp gió lúc này một gã phiên tử mặt mũi tràn đầy lịnh hót tiến đến trần công cạnh tiệu hai tay ô quyền cao giọng định đoạt trần công công ngài có thể quá lợi hại tả dương ở bên ngoài bị truyền đi thần hồ kỳ thần có thể ngài vừa đến hạ tựa như chỉ đợi làm thịt cứu non ngoan ngoan liền cầm vẫn là trần công công thủ đoạn cao cường a một tên khác phiên tử cũng không cam chịu yếu thế vội vàng phụ họa đó là đương nhiên trần công, công tại đông đảo ngăn trong đầu đây chính là siêu còn bạt nhân vật Nếu là Tả Dương dám không nghe lời nói, Trần Công Công trong nháy mắt liền có thể đem hắn thu thập. Trần Công một bên khoan thai tu bổ lấy móng tay, trên mặt mang nụ cười khinh thường, nhưng trong lòng trong bụng nở hoa. Dù sao, Thiên xuyên và xuyên, lệnh gọi không xuôi, lần này khen tặng nhường Trần Công lòng hư vinh đạt được thỏa mãn cực lớn. Hắn âm thầm nghĩ, nhất định phải mau chóng đem Tả Dương áp giải tới Thượng Kinh thành, đến lúc đó trưởng hình đại nhân Quách Trung nhất định trùng điệp ngợi khen chính mình. Quách Trung lần này tiến về cự bắt thành, khẳng định vô hụt. Ai có thể nghĩ tới Tả Dương lại dùng kế điệu hồ ly sơn, chạy tới những Nam thành. Trần Công căn bản không tin tưởng tà Dương là theo xương mù bên trong đi ra. hắn thấy đây quả thực hoang đường đến cực điểm tả dương ngồi phía sau trong xe ngựa hai tay bị một khóa còn lại hắn hai mắt nhắm nghiền thần sắc bình tĩnh ngay tại chậm rãi điều tức kỳ thật coi như trần công không đến tả dương cũng sớm có tiến về thượng kinh thành dự định như là đã cùng đông hán kết xuống cửu thoáng, hán hắn không có ý định tranh né ngược lại muốn chiếu cố đông hán hăng công nhìn xem đến tột cùng có năng lực gì nếu là có cơ hội hắn nhất định phải gỡ xuống hán công đầu nghĩ được như vậy tả dương nhẹ nhàng lung lay cái cổ phát ra rắp tiếng vang trong xe ngựa hai tên phi tử ỉ là trần công thủ hạng diệu võ dương ai Trong đó một cái hung tợn uy hiếp nói ngươi cho ta thành thật một chút. Nếu là dám đùa nghịch hoa giả gì, hai anh em chúng ta để ngươi dọc theo con đường này sống không bằng chết. Có không ít cầm ý gì về, bệ, không đợi bắt giữ lấy thượng kinh thành, liền bị hai anh em chúng ta âm thầm thu thập, ngươi tốt nhất thức thời một chút. Một cái khác cũng đi theo phụ họa vương ca nói không sai. Ngươi nếu là không nghe lời, có ngươi nếm mùi đau khổ. Tạ Dương dường như không nghe thấy, nhẹ nhàng vặn vẹo vớ néo bà bay, tiếp tục ngồi xếp bằng. Tựa như trước mặt hai người bất quá là hai cái ong nóng kêu con muối đối với hắn không hề ảnh hưởng. Hai tên phiên tử thấy Tạ Dương không để ý bọn hắn, càng thêm phất lối. một người nói rằng vương ca bây giờ chúng ta đông hán như mặt trời ban trưa bắt nhiều ít cẩm ý địa vệ bọn hắn cũng không dám lên tiếng hôm nay liền thiên hộ đều bị chúng ta cầm xuống hắn cũng không dám phản kháng vương ca dương dương đắc ý đáp lại cho nên nói lúc trước ta dẫn ngươi gia nhập đông hán là đúng tại cẩm ý địa vệ bên kia ngươi coi như chờ cả một đời nếu là cảnh giới không cao cũng chỉ có thể làm cái tầng dưới chót nào giống tại đông hán chúng ta có thể giễu võ dương ai, xem ai không vừa mắt liền thu thập ai quyền lực so cẩm ý địa vệ còn lớn hơn có phải hay không rất thoải mái hai người trong xe cười ha ha hoàn toàn không đem tả dương để vào mắt Trải qua liên tiếp mười ngày đi đường, đám người rốt cục đi ngang qua đến Vinh Đường Thành. Cửa thành, chi huyện lữ ôn cùng cầm y lìa vệ bách hộ triệu hồ sớm đã chờ đã lâu. Tại hai người thấp giọng định nọ chen chúc hạng, trần công bị nên tiến Vinh Đường Thành. Vì lấy lòng trần công, lữ ôn cố ý an bài trong thành tốt nhất tiểu lâu. Mọi người tại trong tiểu lâu nâng ly cạn chén, tả dương lại bị lưu tại ngoài cửa, từ một đám đông hán viên tử trông coi. Trên bàn rượu, lữ ôn cười rạng rỡ, bưng chén rượu lên. Đối trần công nói rằng trần công công, ngài có thể đến Vinh Đường Thành, là vinh hạnh của chúng ta. Vinh Đường Thành bách tính đều dính ngài quang. Dứt lời, ba người uống một hơi cạn sạch. Lữ Ôn tiếp lấy nhỏ giọng hỏi Trần Công Công, lấy thân phận của ngài thế nào còn tự thân áp lấy tủ phạm đâu? Ngoài cửa vị kia là Trần Công ánh mắt trong nháy mắt lạnh lẽo, nghiêm nghị nói không nên đánh nghe đừng hỏi, nếu không không có ngươi quả ngon để ăn. Lữ Ôn dọa đến sắc mặt tái nhận, vội vàng cười làm lành nói Trần Công Công nói đúng, là ta lắm mồm. Đến, chúng ta cạn thêm chén nữa. Nói, ngửa đầu đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Triệu Hổ thân làm cẩm y lìa vẽ bách hộ, luôn cảm thấy cổng Tả Dương khí thế bất phàm. Mặc dù Tả Dương thân mang áo đen, nhưng đi đường long hành hổ bộ, trong lúc giơ tay nhấc chân hiện thị rõ phong phạm cao thủ. Thừa dịp văn cơ khoảng cách, Triệu Hổ đi ra quán hắn rượu, tìm tới một gã Đông Hán thứ tử, lặng lẽ lấp chút năng lượng, tìm hiểu tình huống. Biết được Tả Dương thân phận sau, Triệu Hổ cả kinh thất sắc, mồ hôi lạnh trong nháy mắt ướt đẫm phía sau lưng. Hắn ý thức được Vinh Đường Thành đã quấn vào Đông Hán cùng cầm ý để vệ hai đại phe phái trong tranh đấu. Nếu là không kịp thời thoát thân, Vinh Đường Thành chắc chắn gặp tai họa ngập đầu. Triệu Hổ cố giả bộ trấn định, trở lại bàn rượu. Trần Công liếc mắt nhìn hắn, cũng không nhiều lời. Lữ Ôn cùng Triệu Hổ cộng tác nhiều năm, phát giác được Triệu Hổ dị dạng. Thừa dịp tính Trần Công rượu cơ hội, Triệu Hổ tại dưới mặt bàn. dùng ngón tay tại lữ ôn trên tay viết xuống ngoài cửa người thiên hộ tả dương lữ ôn lập tức dọa đến đứng dậy chén rượu kém chút ngã xuống đất Trần công thấy thế phẫn nộ quát ngươi cái này nhỏ chi huyện thế nào chân tay long nóng không muốn làm quan lữ ôn dọa đến sắc mặt trắng bệnh lắp bắp nói không ra lời triệu hổ vội vàng kéo lữ ôn ra hiệu hắn ngồi xuống dàn xếp nói lữ chi huyện có lẽ là nhớ tới còn có chút chiêu đại không chú đáo địa phương tự phạt một chén buổi tội lữ ôn như ở trong ngậm mới tỉnh bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch sau bữa ăn chân công một đoàn người mang theo tả dương tiến về quán rượu khách sạn Triệu Hổ cùng Lữ Ôn trở lại Bách Hộ Sở, hai người ngồi lại sảnh, Lữ Ôn liên tiếp uống mấy chén trà, ý đồ bình phục tâm tình khẩn trương. Lữ Văn sắc mặt trắng bệnh, lòng nóng như lửa đốt nhìn về phía Triệu Hổ, thanh âm không tự giác đè thấp, mang theo vài phần run rẩy phải làm sao mới ở đây. Chúng ta bây giờ hãm sâu hai đại phe phái phân tranh bên trong. Đông Hán áp lấy cẩm y liễu vệ Thiên Hộ Tà Dương, ngươi thân là cẩm y liễu vệ Bách Hộ, ta thân làm Vinh Thành huyện Tri huyện, đây không phải rõ ràng hướng cẩm y liễu vệ cho thấy, chúng ta quy hàng Đông Hán sao? Ta ngược lại cũng thôi, có thể ngươi thân là cẩm ý liễu vệ người. Lần này hành vi, hậu quả khó mà lường được. Triệu Hổ hai tay nắm chặt, khớp nối trắng bệ, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lăn xuống, ta cũng nghĩ qua hậu quả này. Một khi tả Dương bị bắt giữ lấy thượng kinh thành, coi như nửa đường không tới, chúng ta nơi này cầm ý liệt vệ mật thám, cũng sớm đem tin tức đưa đến kinh thành. Đến lúc đó, không riêng gì ta, toàn cả gia tộc đều phải gặp nạn. Hắn càng nghĩ càng sợ hãi, ánh mắt trì trệ, đột nhiên nhìn về phía Lữ Văn, thốt ra nếu không chúng ta chạy a. Chạy? Ngươi có thể chạy đến đâu mà đi? Lữ Văn chừng lớn hai mắt, thanh âm cất cao toàn bộ Thiên Khải đại lục, chỗ nào không có cầm ý liệt vệ nha tuyến? Thượng Kinh thành Cẩm Ý Liệ vệ, từng cái tâm ngoan thủ loạn. Chúng ta nếu là chạy, nhẹ bị bắt vào chiếu ngục, nhận hết tra tấn. Nặng, cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội, liền thi cốt đều tìm không đến. Ta một thế anh danh, lại bị ở trong chuyện này, thật sự là tính sai. Chương 166. Phiên tử làm có dễ. Chương 166. Phiên tử làm có dễ. Nguyên bản do Trần Công bọn hắn sẽ theo một con đường khác đi, ta được đến dịch trạm mật thám tin tức sau, vội vàng an bài tốt tiếp đại công việc. Nếu là bọn hắn không có áp lấy tả Dương, đây bất quá là một lần bình thường nên đón được cấp. Nhưng hôm nay áp giải chính là Cẩm Ý Liệ vệ thiên hộ. chuyện liền nghiêm trọng triệu hổ trung điệp thở dài mặt mũi tràn đầy hối hận bây giờ nói những này đã trễ rồi ngươi nói nên làm cái gì lữ văn cao mày trầm tư một lát chậm dãi nói rằng chúng ta dưới mắt chỉ có thể tìm tới tạ dương thành tâm hướng hắn nhận lầm ít ra cho thấy chúng ta thái độ coi như ngày sau khó thoát khỏi cái chết cũng so liên lụy gia tộc đời sau mạnh chúng ta cầu hắn tới thượng kinh thành sau thay chúng ta nói tốt vài câu chỉ giết hai người chúng ta bảo toàn gia tộc huyết mạch nhường đời sau có thể mở nhánh tàn lá triệu hổ cắn răng đem trong tay nước trà mạnh mẽ vô lên bàn trầm giọng nói tốt cứ làm như thế chúng ta hiện tại liền đi Dứt lời, hai người vội vã đuổi tới trong viện, trở mình lên ngựa, hướng phía là Trần Công an bài quán rượu mau chóng đuổi theo. Trong lòng bọn họ tin tưởng, nhất định phải trước khi trời sáng nhìn thấy Tả Dương, tranh thủ đạt được hắn thông cảm, có lẽ còn có thể vì gia tộc lưu lại một chút hy vọng sống. Lúc này, Tả Dương được an trí tại quán rượu trong phòng, trong phòng đầy đủ mọi thứ. Bất quá trông coi hắn, từ trên xe ngựa hai tên phiên tử, gia tăng tới sáu tên. Cái này sáu tên phiên tử mắt sáng như đuốc, chăm chú nhìn Tả Dương. Một người trong đó mở miệng nói Tả Dương, ngươi có thể lên giường nghỉ ngơi, nhưng chúng ta không hội hợp mắt. Nếu là ngươi có bất kỳ dị động, chúng ta sáu cái đều chớ nghị sống lấy về thượng kinh thành, đây chính là Trần Công công mệnh lệnh. Giờ phút này, họ Vương phi tử, xem như trong sáu người tư lịch sâu nhất trưởng giả, trên mặt mang dạo hoặc cười, trong ánh mắt lộ ra không có hảo ý, qua lại quét mắt còn lại năm người mấy ca, ngược lại một lát ngủ không được, nếu không tìm một chút việc vui. Chúng ta thật vất vả bắt giữ lấy một cái bách hộ trở lên quá lớn. Nói, hai tay của hắn qua lại xoa động, phát ra kéo kẹt kéo kẹt tiếng vang, trên mặt tham lam càng thêm rõ ràng nếu là không thừa cơ nắm hắn một phen, về sau đi thượng kinh thành thúy hương lâu uống rượu, đều không có khoác lác vô liếng, đúng không? các binh đệ, đám người nhao nhao gật đầu, trên mặt chất đầy định mệnh cười, ngươi một lời ta một câu phụ họa đúng đúng đúng, phải hảo hảo sửa chỉ hắn. mắt thấy tới thượng kinh thành còn phải 10 ngày qua, về sau loại cơ hội này coi như thiếu đi. tuy nói cái này thiên hộ võ công cao, nhưng chúng ta cho hắn mang lên trên công xiềng, liền xem như võ công lại cao hơn, cũng không thi triển ra được. hiện tại hắn mạng nhỏ nhi có thể nắm ở chúng ta trong tay đâu. tại một mảnh cười vang bên trong, sáu người xoa xoa tay, từng bước ép sát tả dương, tả dương nguyên bản khoanh chân ngồi ở trên giường, cảm nhận được dần dần tới gần đắc ý, chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác, ánh mắt lạnh lùng đảo qua đám người. tả dương trong lòng âm thầm suy nghĩ vốn định đắp lần này đi nhờ xe tiến về thượng kinh thành lần này xem ra là không thể thực hiện được trước đó tại những năm thành hắn một mực cẩn nhẫn là không muốn cho thành chủ Ban chính long thêm phiền phái ban chính long là từ đông hán vũ phương điền tiến cử thượng vị nếu là bởi vì chính mình cho ban chính long mang đến tai họa vũ phương điền cũng sẽ nhận liên lụy đông hán hán công cũng không phải dễ trêu nhân vật vì để tránh cho phức tạp hắn mới một đường nhẫn lại bây giờ tới vinh đường thành theo đủ loại dấu hiệu đến xem tòa thành này cùng đông hán cùng thuộc một phái vậy liền không có gì tốt lo lắng tả dương ánh mắt bình tĩnh thậm chí mang theo một tia khinh thường Lão Vương thấy tả Dương bộ này thần thái, trong nháy mắt nổi trận lôi đình. Tại Đông Hán, bọn hắn từ trước đến nay hoành hành bá đạo, còn chưa hề bị Cẩm Ý Liễu vệ như vậy khinh thị qua. Ngay bình thường, bọn hắn căn bản tiếp xúc không đến Cẩm Ý Liễu vệ quá lớn, lần này thật vất vả bắt giữ lấy một cái, tự nhiên nghĩ thật tốt nhục nhã một phen, tìm về chút mặt mũi tả đại nhân, tả Thiên hộ. Lao Vương trên mặt mang âm dương quái khí cười trên người ngươi mang tiền sao? Dọc theo con đường này, có hay không quen biết quá lớn? Nếu có thể đưa chút bà tới, mấy anh em ra tay cũng có thể dễ nhẹ. Nói, phía sau hắn phiến tử nhóm đi theo cười vang lên ta hỏi ngươi lời nói đâu? trên đường đến cùng có hay không người quen biết có thể giúp ngươi dùng tiền tiêu thai lao vương thấy tả dương không lên tiếng càng thêm phép lối hướng phía trước lại bước một bước tả dương mắt sáng như bước nhìn chằm chằm lao vương lạnh lùng phun ra một câu có người mã là so vừa dứt lời tả dương hai tay đột nhiên phát lực chỉ nghe răng rắc một tiếng chất gỗ gông xiềng trong nháy mắt bị chấn động đến nát bấy. ngay sau đó tả dương như manh hổ rời núi một bước tiến lên đại thủ trực tiếp bắt lấy lao vương đầu mạnh mẽ hướng trước mắt mình kéo một cái ngón tay như như lưới dao thẳng tắp cắm vào lao vương hốc mắt phốc phốc máu tươi cùng óc tung tóe tả dương vẻ mặt tả Tựa như tia chớp liên tục xuất kích, mỗi một kích đều tình chuẩn không sai lầm nện ở lao vương đầu lâu bên trên. Trong chớp mắt, lao vương đầu lâu liền bị nện đến nát bét, Tả Dương lúc này mới buông tay ra, tùy ý thi thể chậm rãi ngã xuống. Còn lại năm người bị biến cố bất tình lình sợ choáng váng, ngây người, người tại nguyên chỗ, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng khó có thể tin. Tả Dương ra tay quá nhanh, nhanh đến bọn hắn căn bản không kịp phản ứng thế nào, sợ choáng váng. Tả Dương lạnh lùng liếc nhìn đám người, thanh âm như là trời đông giá rét gió bấc. Một người trong đó hai chân mềm đúng, trực tiếp tiểu trong quần, âm thanh run rẩy nói cái này: "Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra?" Lão vương không có đại nhân tha mạng a tả dương hừ lạnh một tiếng nhanh chân hướng về phía trước tay trái bắt lấy người nói chuyện tay phải bắt lấy một người khác đột nhiên đem hai người đụng vào nhau phanh một tiếng hai người đầu trùng điệp chạm vào nhau mắt nổi đong đóm không đợi kịp phản ứng tả dương đã quay người vận đủ khí lực một trưởng vô hướng người thứ ba lồng ngực chỉ ngay bành một tiếng người kia lồng ngực sụp đổ cả người giống như diều đứt dây theo lầu chín cửa sổ bay ra ngoài tiếng vang ầm ầm kinh động đến trần công trần công theo trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh trở mình một cái ngồi dậy từ trên giường đến sắc mặt trong nháy mắt biến trắng bệnh không tốt tả dương muốn chạy hắn cấp tốc phủ thêm áo ngoài, mang theo một đám phi tử, hướng phía Tả Dương gian phòng phóng đi. Lúc này, Tả Dương trong phòng đại khai xa rối, ba người còn lại thấy thế, quay người muốn chạy trốn. Tả Dương tay mắt lênh đênh, nắm lên một người bên hông vượt dao bá, trực tiếp rút ra, thuận thế thi triển bắt quái vô hình ao, dao quang thời gian lập lội, hai người trong nháy mắt bị chém mỡ. người cuối cùng vừa chạy đến bên cửa sổ, Tả Dương thi triển báo chào truy phòng, một phát bắt được hắn sau cái cổ, đem hắn túm về trong phòng. ngay sau đó, Tà Dương thi triển ra thanh phong viêm long quy bản, người kia trong nháy mắt bị ngọn lửa thốt phệ, tại đeo thảm thiết như tan nát coi lòng bên trong hóa thành cho bụi. toàn bộ quá trình chiến đấu, bất quá ngắn ngủi một lát. Tạ Dương hai tay ôm ngực, lạnh lùng nhìn chằm chằm cửa phòng. Hắn đã nghe được tiếng bước chân rồn dập càng ngày càng gần, biết Trần Công mang theo người tới phanh. Cửa phòng bị đá văng, Trần Công mang theo một đám phiên tử vào vào. Nhìn thấy trong phòng máu tanh cảnh tượng, Trần Công tức giận đến nổi trận lôi đình Tạ Dương, ngươi tên hôn đản này, dám chạy trốn, cho ta chém chết hắn. Phiên tử nhóm giống như thủy triều tràn vào gian phòng. Chương 167. Tạ Dương trấn an cùng ăn bài. Chương 167. Tạ Dương trấn an cùng ăn bài. Tà Dương không chút hoang mang, hai tay bày ra câu Trần Huyết Vân công tư thế. Một cố cường đại hấp lực trong nháy mắt phù phát, xông vào trước mặt phiên tử nhóm nhau nhau bị hút hướng bàn tay của hắn Phốc phốc phốc phốc vài tiếng phiên tử nhóm tại hấp lực cường đại hạ bạo tạc thành huyết vũ, máu tươi tung tóe đầy vết tượng. Cả phòng tựa như tu la địa ngục, khắp nơi đều là chân cột tay đứt. Còn lại phiên tử nhóm bị cái này kinh khủng cảnh tượng dọa đến sợ vỡ mật, không để ý Trần Công la lên, quay người liều mạng ra bên ngoài chạy. Trần Công ngăn ở cổng, khan cả giọng hô tất cả trở lại cho ta, không cho phép chạy. Nhưng lúc này, sợ hãi đã chiếm cứ phiến tử nhóm nội tâm, không ai dám dừng lại. Trần Công tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, rút ra bên hông như kiếm mũi kiếm trực chỉ tả dương tả dương người thật to gan hôm nay ta liền đại biểu đông hán lấy tính mạng ngươi dứt lời trần công thi triển khinh công như quỷ mị giống như phóng tới tả dương trên mũi kiếm ngưng tụ một tia kiếm mang đâm thẳng tả dương mặt tả dương trong ánh mắt hiện lên một tia khinh thường ngay tại kiếm mang sắp đâm trúng tả dương khuôn mặt trong ngáy mắt tả dương thi triển bắt quái mê tung bộ thân hình loại lên nhẹ nhõm tránh thoát một kích trí mạng này trần công đâm không thân thể mất đi cân bằng xông về trước mấy bước tả dương nắm lấy thời cơ thi triển báo chảo truy phòng hai tay như điện trực tiếp bắt lấy trần công cổ tay Dùng sức đi lên một tách ra răng rắc một tiếng, trần công bàn tay xương cốt đâm rách làn ra, lộ ra máu tươi chảy dòng. Trần công kêu thảm một tiếng, kiếm trong tay rớt xuống đất Tả Dương, "Tà xê bà ngươi." Trần công đau đến mồ hôi lạnh ứa ra, chửi ầm lên. Tả Dương không hề lay động, một cái tay khác trực tiếp đối với trần công mặt mạnh mẽ vô tới. Một cú mạnh mẽ khí lưu đập vào mặt, trần công còn chưa kịp phản ứng, chỉ nghe phanh một tiếng, mặt của hắn trong nháy mắt bị đập thành bánh thịt, vẩy ra tới trên tường. Giải quyết xong trần công, Tả Dương chậm rãi thu công, từ lạnh một tiếng không biết tự lượng sức mình. ngươi liền dương mù bên trong hung thú một phần 10 cũng không sánh nổi, còn dám ở trước mặt ta phết lối. Nếu là ngươi có mệnh căn tử, ta cùng nhau cho kéo xuống đến. đúng lúc này, tả dương bén nhạy bắt được một hồi tiếng bước chân rồn rập đang đang đang. thanh âm từ xa mà đến gần, hướng phía gian phòng chạy tới. tả dương hai con ngươi trong nháy mắt bắn ra lạnh thấu xương hàn quang, hung tận chừng mắt về phía cổng. ngược lại muốn xem xem là ai, lại cái này máu tanh về sau còn dám tới cửa chịu chết. lữ văn cùng triệu hồ tại quán rượu bên ngoài, thật ra chỉ nghe thấy trong lâu truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau. nhưng bọn hắn không có lựa chọn nào khác, nơi này là địa bàn của bọn hắn. nếu là tại áp giải Tả Dương trong lúc đó xảy ra ngoài ý muốn, hai người không chỉ có tự thân tính mệnh khó đảm bảo, sẽ còn liên lụy toàn tộc. Bây giờ mặt ngoài bọn hắn đầu nhập vào Đông Hán, một khi ra lại biến cố, nhất định hai mặt không lấy lòng, rơi vào chết không có chỗ trôn ôm liều chết tìm tội hư thực quyết tâm, hai người kiên trì xông vào Tả Dương gian phòng. Một bước vào cửa phòng, nồng đậm gây mũi mùi máu tươi đập vào mặt, đập vào mi mắt là đầy đất chân cụ tay đứt, tựa như nhân gian luyện ngục. Tả Dương hung ác nham hiểm ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt hai người, hắn nhận ra hai người này chính là Tri huyện Lữ Văn cùng Bách Hộ Triệu Hổ. Tả Dương đầu ngón tay bóp rung động, liên tục mấy ngày kiềm chế. Nhương trận này nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu, tỉnh lại hắn thực chất bên trong nhiệt huyết. Lữ Văn hai chân mềm nhũn, bịch một tiếng quỷ trên mặt đất. Triệu Hổ thấy thế, cũng quỳ theo. Lữ Văn than thở khóc lóc, mang theo tiếng khóc nước nở hô tả đại nhân, trước đó thực sự không biết là ngài, chúng ta tuyệt không mạo phạm chi ý. Vốn định hướng ngài bồi tội, không nghĩ tới vừa tiền đến, đông hắn người đều bị ngài chém giết, phải làm sao mới ổn đây à. Triệu Hổ theo sát phía sau, vẻ mặt cầu xin nói rằng vốn nghĩ hướng ngài nhận sai, câu ngài tới thượng kinh thành sau thay chúng ta nói tốt vài câu, chỉ giết chúng ta hai người, bảo trụ toàn tộc tính mệnh. bây giờ tốt chứ, chẳng những đắc tội cẩm y thiệ vệ, liền đông hắn người đều tại chúng ta địa bàn bên trên bị giết. coi như chu chúng ta thập tộc cũng đảm đương không nổi cái này hai bên lửa giận a. hai người quỳ trên mặt đất, nước mắt chảy ngang, đem trong lòng tuyệt vọng một mạch thổ lộ hết đi ra. Tả Dương nhìn xem hai người bộ dáng chật vật, cảm giác phải có chút buồn cười. trước đây hắn nghĩ lầm lữ văn đầu nhập vào Đông Hán, mới lựa chọn ở chỗ này đọc thủ. bây giờ ván đã đóng thuyền, đáng giết đều giết. Tả Dương chậm rãi mở miệng, ngữ khí băng lãnh bây giờ nói những này, còn có cái gì dùng? đứng lên cho ta. mới đầu hai người dọa đến không dám động đậy. Tả Dương thấy thế, để cao âm lượng, lần nữa gầm thét ta để các ngươi lên. Lữ Văn cùng triệu Hổ lúc này mới nơm nớp lo sợ đứng người lên, cái eo thẳng tắp, thở mạnh cũng không dám. Tả Dương nhìn về phía triệu Hổ, tán thưởng nói triệu Hổ, ngươi tốt xấu là cẩm y liệ vệ người, có chút khí phách. nhớ kỹ, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, có ta ở đây, đông hán không dám bắt ngươi như thế nào. Sau đó, ánh mắt chuyển hướng lữ văn, ngươi gọi lữ văn a, vinh đường thành chi huyện, hiện tại biết ta là cẩm y vệ thiên hộ. Lữ Văn liên tục không ngừng gật đầu, cái chán che kín mồ hôi lạnh biết, đại nhân, ta thể hiện tại thật biết. Không cần lo lắng. đem hiện trường dọn dẹp sạch sẽ đúng rồi ta mấy ngày nay không ăn được ngủ ngon chuẩn bị cho ta chút rượu và đồ nhắm ta đói tả dương nói rằng lữ văn cùng triệu Hổ mặc dù đối tả dương tại huyết tinh giết chóc sau còn có thể nhớ ăn uống cảm thấy chân kinh nhưng không dám có chút buông lỏng hai người vội vàng chạy đến đằng sau trong viện phát hiện lao bản cùng đầu bếp sớm đã dọa đến bỏ trốn mất dạng thế là hai người tranh thủ thời gian chạy đến phòng bếp lữ văn tự mình xuống bếp triệu Hổ trợ thủ bằng vào phòng bếp còn lại nguyên liệu nấu ăn không đến nửa canh giờ liền làm ra sáu đồ ăn một chén canh Con chuẩn bị tinh xảo nhỏ dưa muối, bưng đến một gian khác sạch sẽ phòng ngủ. Tạ Dương ngồi trước bàn, một bên uống vào rượu ngon, ăn thức nhắm, một bên nhìn đứng ở một bên run rẩy hai người, nhướng mày ngồi xuống theo ta ăn cơm uống rượu. Hai người lẫn nhau, cẩn thận từng ly từng tí ngồi xuống. Triệu Hổ nói rằng vừa rồi thủ hạ của ta đã đến, gian kia gian phòng đã dọn dẹp sạch sẽ. Tạ đại nhân nếu là cảm thấy tiểu lâu này xúi quẩy, chúng ta lập tức đổi một nhà vinh đường thành khác không dám nói, ăn ở khẳng định nhường ngài hài lòng. Lữ Văn cũng vội vàng phụ họa đúng đúng, Tạ đại nhân thật vất vả tới một lần, chúng ta nhất định thật tốt hiếu kính. Tả Dương chậm chậm thần, nhìn về phía hai người hai người các ngươi không cần sợ hãi, triệu Hổ thân làm cầm y liêng vệ, tự nhiên không cần phải nói. Nói đến Lữ Văn Lục, Tả Dương hơi ngưng lại, Lữ Văn lập tức dọa đến mồ hôi lạnh lứa ra, bình một tiếng lần nữa quỳ xuống đất Tả đại nhân, ngài nhất định phải cứu ta. Nói, cung bít dập đầu cho ta ngồi xuống, không có việc gì, có ta ở đây. Tả Dương chân ăn nói, Lữ Văn lúc này mới nghe lời ngồi về tại chỗ. Tả Dương nói tiếp đi ngày mai cho ta chuẩn bị xong xe ngựa, tìm xe tốt phù, ta ngày mai liền chạy tới Thượng Kinh Thành. Chuyện này các ngươi yên tâm, ta sẽ gánh trách. hướng lên phía trên giải thích rõ đều là một mình ta gây nên nhưng ta biết đông hán cùng cầm ý địa vệ sẽ không dễ dàng buông tha các ngươi bất quá cầm ý địa vệ bên này ta trở về có thể làm được đông hán bên kia tả dương dừng một chút trong mắt lóe lên một tia sắt ý ta sẽ chém thảo trừ tận gốc lữ văn ngay từ đầu nghe không hiểu triệu hổ dùng tuổi trò thọc hắn lữ văn lúc này mới kinh ngạc hỏi tả đại nhân ngài nói chảm thảo trừ căn là có ý gì chương 168, trăm sáu thổ phong gặp nhau chương một trăm phong gặp nhau tả dương một bên miệng lớn ăn thịt lửa một bên mơ hồ không do nói mặt chữ ý tứ nói xong lại tiếp tục ăn như gió cuốn trong khoảng thời gian này hắn một mực ăn kém đồ ăn rất lâu không giống như bây giờ ăn đến đã thoải mái cơm nước no nê sau tả dương đứng người lên vô vô hai người bả vai đi các ngươi trở về đi nhớ kỹ làm theo lời ta bảo nếu là phía trên người tới liền nói đều là ta làm bất quá tại bọn hắn trước khi đến ta liền đổi tới thượng kinh thành đưa xe ngựa cùng xa phu an bài tốt ta nghỉ ngơi trước các ngươi ra ngoài đi lữ văn cùng triệu hồ lướt nhau hỏi đại nhân muốn hay không cho ngài đổi ở giữa có rượu không cần từ lâu này ta ở đến thật thoải mái đều ra ngoài đi Tả Dương khoát tay náo. Hai người mang tâm tình thấp thỏm ra khỏi phòng, nhìn xem Tả Dương đóng cửa phòng, lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, trở lại bách hộ sở đêm đó, hai người trắng đêm chưa ngủ, lặp đi lặp lại đánh giá lại hôm nay chuyện phát sinh, suy nghĩ ứng đối ra sao phía trên người tới. Nhưng Lữ Văn trong lòng tin tưởng, ở phía trên người tới trước đó, Tả Dương nhất định có thể đổi tới thượng kinh thành, tất cả liền nhìn Tả Dương có thể hay không làm tròn lời hứa. Triệu Hổ chắc chắn nói Tả đại nhân tại Cẩm Y Y vệ hệ thống bên trong như sấm bên hai, là chiến thần nhân vật. Tứ đại biên cảnh thành binh sĩ đều tán thành hắn, Cẩm Y vệ trên dưới cũng đều đối với hắn tín phục. hắn từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh đối thuộc hạ cũng từ trước đến nay chiếu cố có thừa nên cho công pháp cho công pháp chúng ta hẳn là tin tưởng hắn ngày thứ hai tại lữ văn cùng triệu hồ mặt mũi tràn đầy ân cần cung tiến hạ tả dương leo lên một chiếc xe ngựa lái xe mã phu kinh nghiệm già dặn vừa mới giờ roi xe ngựa liền vững vàng chạy ra ngoài tả dương ngồi ở trong xe nhắm mắt vào công đối với hắn mà nói mỗi ngày chuyên cần công pháp sớm đã trở thành quen thuộc nhờ vào mã phu tinh xảo ngự kỹ thuật lái xe nghệ xe ngựa tiến lên đến cực kỳ bình ổn cơ hồ cảm giác không thấy sốc này trên đường đi bọn hắn vừa đi vừa nghỉ mỗi tới dịch trạm liền dừng lại nghỉ ngơi ngủ lại một đêm sau lại tiếp tục đi đường mười ngày sau xe ngựa đi tới tổ phong dưới chân tả dương xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn về phía tòa này cao vút trong mây sân phong mã phu có chút những người cười giới thiệu nói tả đại nhân cái này tổ phong danh xưng thiên hạ đệ nhất phong ngược lại cũng không phải nó độ cao so với mặt biển tối cao mà là trên đỉnh có cái làm việc cực kỳ điệu thấp môn phái có thể không quan tâm là giang hồ hảo khách lục lâm hảo hán vẫn là cầm y địa vệ đông hán người đều phải cho bọn họ mấy phần chút tình bọn chỉ vì này môn phái trưởng môn thực lực sâu không lường được Tạ Dương gật gật đầu, bọn hắn trưởng môn cảnh giới gì? Cụ thể cảnh giới, tiểu nhân cũng không rõ ràng, chỉ biết là mạnh ngoại hạng. Hai người đang nói, xe ngựa dọc theo tổ phong chậm rãi tiến lên, vừa trải qua chân núi, Tạ Dương nhìn thấy phía trước con đường bên cạnh có tòa đỉnh nghỉ mát, trong đỉnh ngồi một vị thân mang lục sắc áo xanh nam tử đạo hưu, có thể dừng bước một lần. Người kia cất cao giọng nói, Tạ Dương sửng sốt một chút, vén rèm lên, trung quanh nhìn quanh một phen, xác định đối phương là đang cùng mình đáp lời. Hắn giờ phút này vô tâm xa giao, liền phân phó Sa Phu đừng để ý tới hắn, trực tiếp đi. Sa Phu tuân lệnh, lập tức nắm chặt dây cương, Mã Nhi giải một tiếng. tung ra bốn vó chạy nhanh. Mắt nhìn lấy xe ngựa liền phải vượt qua đình nghỉ mát, kia áo xanh thanh niên bỗng nhiên một cái bước ra, đứng yên tại giữa lộ. Ngay sau đó, tay phải hắn rối ra hai ngón tay, động tác lại nhanh lại ổn địa điểm tại ngựa mi tâm. Trong chốc lát, mã nhi chân trước cao cao giơ lên, gào rít liên tục. Sau đó như bị làm định thân chú đồng dạng, ngoan ngoãn xếp bằng ngồi dưới đất. Mã phu cả kinh sắc mặt trắng bệch, cuống quýt rút ra roi, dùng sức quật lưng ngựa. Cũng mặc kệ hắn ra sao dùng sức, mã nhi liền giống bị định trụ như thế, không nhúc nhích tí nào. Tả Dương thấy thế, nhẹ nhàng vỗ vỗ mã phu bảo vai, trấn an nói trước dừng lại a. cái này ngựa một lát đi không được ta đi chiếu cố hắn tả dương tung người xuống ngựa mắt sáng như bước lạnh lùng nhìn về phía thanh y nam tử nện bước long hành hổ bộ không nhanh không chậm đi ra phía trước áo xanh nam tử khuôn mặt thanh tú thấy thế vội vàng chắp tay hành lễ tại hạ cũng vô ác ý chỉ là muốn xin ngài tới trên đỉnh một lần tả dương ánh mắt như điện nhìn thẳng đối phương ngươi muốn gặp ta đã cảm thấy ta nhất định sẽ phó ước không khỏi quá tự cho là đúng thanh niên ngay vậy lần nữa ưu quyền thái độ càng thêm cung kính là tại hạ đường đột tại hạ tên là lịch bay là tổ phong ngọc thanh nói đại sư huynh ta có cái sư đệ năm đó bị trưởng môn đuổi ra khỏi sân môn lưu lạc bên ngoài về sau nhận được ngài chiếu cố tại cự bắc thành an định lại ngài đến như nam thành tin tức đêm đó liền truyền đến ta chỗ này bây giờ ngài đi ngang qua nơi đây ta vô luận như thế nào đều phải tận tình địa chủ hữu nghị tả dương sinh lòng lo nghĩ truy vấn ngươi sư đệ là ai lịch phi tướng phía sau phất trần cầm tới trước người một tay lung lay nói rằng nhường ngài chê cười ta người sư đệ này tại cự bắc thành sáng lập nói minh hắn gọi vương bách linh tả dương nghe nói trong đầu lập tức hiện ra nói minh cái bóng nếu không phải vương bách linh sớm đem người đầu hàng hắn lúc ấy liền sẽ ra tay diệt đi cái này tông môn bây giờ vương bách linh đã là tiêu bảo dưới chướng một thế lực nghĩ được như vậy tả dương cười to nói hóa ra là vương bách linh sư minh nói như vậy chúng ta xem như người một nhà hành ngộ hành ngộ lịch bay cũng đi theo cười ha hả có thể nhìn thấy tả huynh chân nhân thật sự là tam sinh hữu hạnh tả huynh tại cự bắc thành hộ bách tính chiến hùng thú sự tích sớm đã chuyển đến thượng kinh thành mau theo ta lên núi chúng ta thật tốt học gặp nói liền muốn linh tả dương lên núi tả dương dương mắt nhìn lên tổ phong cao vút trong mây. leo đi lên không biết muốn hao phí bao nhiêu thời gian hắn nhíu mày từ chối nói huynh đệ ngày sau gặp nhau cơ hội có là ta lúc này sốt ruột đi thượng kinh thành lịch bay nhìn ra tả dương lo lắng lập tức nói rằng đã như vậy vậy chúng ta ngay tại cái này đình nghỉ mát tiểu tụ một lát như thế nào tả dương gật đầu đáp ứng đang có ý này hai người tại trong đình ngồi xuống lịch bay thuần thục pha tràng ngon, cho tả dương châm bên trên một chén cảm khái nói tả huynh ngài đối sư đệ ta chiếu cố có thừa ta khác trong tâm cảm năm đó sư đệ bởi vì phạm sai lầm sự tình bị trưởng môn chủ xuất ngọc thanh nói chúng ta quen biết hơn 10 năm ta một mực không yên lòng hắn, có thể sư phó cơn giận còn sót lại chưa tiêu, ta cũng không biện pháp nhường hắn trở lại sư môn. Nói đến chỗ này, Lịch Bay khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ. Tạ Dương an ủi, Lịch Bay huynh đệ, ngươi không cần lo lắng. Vương Bách Linh bây giờ tại Cự Bắc Thành trôi qua mười phần tứ nhuẩn, hắn đầu nhập vào thành chủ tiêu bảo. Bây giờ Cự Bắc Thành hai đại tông môn, là thuộc nói minh cùng Tiên Vân tông thụ nhất yếu hái, các loại tài nguyên liên tục không ngừng, ngươi thật không cần quá lo lắng. Lịch Bay nghe vậy, liên tiếp gật đầu xác thực như thế, sư đệ ở trong thư không rõ chi tiết, đều cùng ta giảng. Tạ Dương huynh đệ, thật sự là quá cảm tạ ngươi. Vừa dứt lời, Nơi xa truyền đến một hồi dậy đặc tiếng vó ngựa giá. Giá. Nhanh. Nhất định phải ngăn chặn Tả Dương, giết hắn. Tả Dương nhướng mẩy, hàn mang lóe lên. Lịch Bay vụt đứng người lên, phất chân hất lên giám tại địa bàn bên trên đụng đến ta bằng hữu. Tả Dương huynh đệ, ta đi chiếu cố bọn hắn. Tả Dương vội vàng tiến lên, đệ lại Lịch Bay bả vai huynh đệ, đây là chuyện của ta, ta từ trước đến nay không thích phiền toái người khác. Kỳ thật, Tả Dương trong lòng tính toán, những sát thủ này đều là điểm kinh nghiệm, tuyệt không thể lãng phí. Chương 169. Phiên tử trưởng ban chỉ điểm. Chương 169. Phiên tử trưởng ban chỉ điểm. Lịch Bay lông mày dần dần buông ra, chắp tay nói: Tốt, Tả Dương huynh đệ, có cần cứ mở miệng. Tả Dương nhanh chân hướng về phía trước, chỉ thấy bốn năm mươi tên hắc tử nam cưỡi ngựa cao to, nhanh như điện chấp hướng đỉnh nghị mát chạy tới. Những người này thân mang quần áo bó màu đen, bên hông vác lấy rộng lớn loan đao. cầm đầu trắng hán gìm lại dây cương, ngựa móng trước giơ lên. Tại đỉnh nghị mát trước dừng lại hai vị huynh đệ, có thấy hay không một chiếc xe ngựa từ chỗ này đi ngang qua. Không đợi Tả Dương cùng Lịch Bay trở về đáp, trắng hán lông mày bỗng nhiên chặt, một loại cảm giác quen thuộc sông lên đầu, hắn cấp tốc đưa tay từ trong lực móc ra một chân dung. cẩn thận so sánh tả dương khuôn mặt, đột nhiên hét lớn người chính là tả dương. lời còn chưa dứt, một đau bổ về phía tả dương. tả dương cười lạnh một tiếng, rút ra vượt đau, tinh chuẩn ngăn khuất lưới đau trước phanh. to lớn lực trùng kích nhường tả dương lui lại nửa bước, người áo đen thì rút lui hai bước thông khoái. có chút bản sự, bất quá người hôm nay chết chắc. người áo đen nổi giận gầm lên một tiếng, thả người vọt lên, thi triển ra mãnh hổ hạ sơn lưới đau chém thẳng vào tả dương mặt. tả dương hai mắt phím hồng, hét lớn một tiếng bạch hồng quán nhật chạm. đâm thẳng người áo đen lồng ngực, người áo đen chiêu thức biến đổi, trong nháy mắt chống đỡ dương lưỡi đao, lại làm phanh một tiếng. hai người riêng phần mình lưu lại, người áo đen sau khi hạ xuống, mấy cái lắc mình lại tới gần Tả Dương. Tả Dương hướng về sau về đao, ngay sau đó nhảy bước rút đao, cùng người áo đen triển khai kịch liệt giao phong, đao quang lấp lóe, hỏa hoa vang khắp nơi. Tả Dương bỗng nhiên thi triển đặt chân tàng đao thừa dịp tối áo người còn không có kịp phản ứng, trở lại một đao bổ về phía đối phương hai mắt. Người áo đen hét to diều hâu gió bay, lưỡi đao từ đôi đến đầu bước lên, ngăn trở Tả Dương một kích chí mạng này. Hai người rằng co không xong, trung quanh khí lưu hỗn loạn. Tả Dương tay trái vươn ra, nhắm ngay người áo đen mặt, hét lớn câu trần huyết vân công. Người áo đen chỉ cảm thấy tê cả ra đầu, thể nội nội lực như hồng thủy vỡ đê hướng Tả Dương dũng mãnh lao tới. Hắn mạnh ổn tâm thần, hét lớn một tiếng, lại một đầu vọt tới Tả Dương đầu lầu phanh. Tả Dương lui lại hai bước, trong lòng thất kinh, hắc y nhân kia đấu pháp càng như thế hung hãn, chính mình liền Minh Vương quyết cũng không kịp thi triển. Thừa dịp lui lại lúc, Tả Dương thi xuất bản được chỉ công hướng người áo đen bên hông. Người áo đen hai chân liền chút, nhanh chóng né tránh, hét lớn đều lên, chém chết hắn. Một đám sát thủ trường đao ra khỏi vỏ, vây bổ Dương. Một bên lịch bay cũng không còn khoanh tay đứng nhìn, phất trần như linh xả giống như muối lốp buốt vài tiếng. trong nháy mắt đánh bay ba người, sau đó hắn liên tục vung vẩy phất trận, chỗ đến người áo đen nhao nhao mặt bước lên kim tinh, bản thân bị trọng thương. Tạ Dương thấy lịch bay ra tay như thế tấn mãnh, không cam lòng yếu thế, câu trần huyết vân công toàn lực phát động, chỉ thấy bên cạnh hắn hình thành một vòng xoáy khổng lồ, đem chung quanh mười người trong nháy mắt hút vào trong đó phanh một tiếng, những người này bạo thành huyết vũ điểm kinh nghiệm 20. sát thủ áo đen nhóm nghiêm chỉnh huấn luyện, vẫn như cũ hung hán không sợ chết nào về phía Tạ Dương. Tạ Dương hét lớn một tiếng, quay người giao chặt một đao chém giết một người. tiếp lấy hắn thi triển bắt quái mê tung bộ tả hữu vượt chuyển đúng lúc này. Ba thanh kiếm đồng thời chém về phía Tả Dương, Tả Dương thi xuất Minh Vương quyết định. Ba đao lại chưa thể tổn thương hắn mảy may áo đen người dẫn đầu thấy thế. Lần nữa thi triển mánh hổ hạ sơn bổ về phía Tả Dương cái cổ. Tả Dương Minh Vương quyết toàn lực phát động, lại vẫn bị chặt lui một bước. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tả Dương đánh ra nhật nguyện đồng thiên trưởng người áo đen bị đánh bay mấy mét nhìn người còn có thể chống bao lâu? Tả Dương từng bước ép sát, phát động câu trần huyết vân công, người áo đen nằm dưới đất thân thể như bắn lọ so giống như bị hút lên. Tả Dương bắt hắn lại mặt, điên cuồng hấp thụ nội lực đó. Sau đó phát động thanh phong viêm long quyết. một cái hỏa cầu thật lớn trong nháy mắt đem người áo đen bao khỏa thiêu đến lốp bút rung động. nhưng mà hắc y nhân kia như là bất tử tiểu cường, lại một đầu vọt tới tà dương. tà dương nhanh chóng né tránh, người áo đen tại hỏa diễm bên trong khàn giọng kêu thảm, chỉ chốc lát sau liền bị thiêu đến hoàn toàn thay đổi điểm kinh nghiệm 7500. nghìn tà dương nhìn về phía sau lưng, còn lại tạ binh đã bị lịch chém bay giết hầu như không còn. trong lòng thầm tiêu đáng tiếc, lịch bay đi tới, lo lắng nói tà dương huynh đệ, ngươi lần này đi thượng kinh thành nguy hiểm trung điệp, không bằng ta cùng ngươi đi một chuyến. bất quá, ngươi phải đợi ta về tông môn dặn dò một tiếng. tà dương vội vàng vót tay. vừa mới lịch bay và không ít người đầu cũng không thể lại để cho hắn đi theo huynh đệ hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh lần này chính ta đi về sau có cần ta nhất định tìm ngươi lịch bay nhìn ra tả dương có chỗ từ chối cũng không còn cưỡng cầu tốt tả dương huynh đệ nếu là có sự tình tùy thời nói một tiếng ngọc thanh nói lịch bay gọi lên liền đến hai người nắm đấm ba nhau lấy đó ước định tả dương đi đến nút ở phía xa doa đến ngây người như phông sa phu bên cạnh xoay người tiến vào xe ngựa vỗ vỗ phu xe bà vai chạy tới thượng kinh thành sa phu lúc này mới lấy lại tinh thần hô to một tiếng giá doi ngựa mạnh mẽ quất vào trên lưng ngựa ngựa tê minh hướng phía thượng kinh thành mau chóng đuổi theo lịch bay nhìn qua tả dương bóng lưng rời đi tự lẩm bẩm cái này tả dương huynh đệ công pháp rất là quỷ dị ngược lại có mấy phần ma tộc công pháp dấu hiệu sau ba ngày xe ngựa rốt cục vững vàng đến thượng kinh thành thanh long khu cửa thành tả dương xốc lên xe ngựa màn đập vào mi mắt là nguy nga tráng lệ to lớn cửa thành cửa thành phía trên thanh long môn ba chữ to dòng bay phượng múa hiển thị rõ khí thế bằng bạc cửa thành hơn ba mươi tên quan binh dáng người hùng tráng uy vũ mà tại nguy nga tầng hai trên cổng thành giống nhau có hơn ba mươi tên quan binh đang tới về tuần tra cảnh giác quét mắt tứ phương lúc này. Một gã tiểu đội trưởng bước nhanh đi lên phía trước. Tả Dương không chút hoang mang, lộ ra cự bắt thành cầm ý để vệ thiên hộ lệnh bài. Tiểu đội trưởng ánh mắt lấp liệt, thân sắc trong nháy mắt biến nghiêm túc lên, ngươi chính là Tả Dương. Tả Dương khẽ gật đầu đi, đi với ta một chuyến, có vị đại nhân muốn gặp ngươi. Tiểu đội trưởng nói rằng. Tả Dương trong lòng âm thầm suy nghĩ, nhập ra tùy tục. Ngược lại muốn xem xem vị này ở cửa thành ngăn lại chính mình, đến tột cùng là thần thánh phương nào, phía sau lại đại biểu cho phương nào thế lực. Thế là, hắn quả quyết đi theo lấy tiểu đội trưởng, hướng phía thành nội đi đến. Một bước vào thành nội, Tả Dương chỉ cảm thấy hoa mắt. Trên đường phố tiểu thương tiểu phiến tiếng giao hàng liên tục không ngừng, ký viện, quán rượu san sát nối tiếp nhau, vô cùng náo nhiệt, khắp nơi biển người phun trào, hiển thị rõ kinh thành phun hoa. Sau nửa cách giờ, tiểu đội trưởng dẫn Tả Dương đi vào một nhà tên là Yên Vũ Lâu khách sạn. Hai người trực tiếp lên tới ba tầng, tại một gian mật thất trước dừng lại. Tiểu đội trưởng mở cửa phòng, chờ Tả Dương trở ra, liền nhẹ nhàng đóng cửa phòng, lui ra ngoài. Tả Dương Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một vị nam tử khoan thai ngồi trên ghế, dáng người như ngọc lâm phong. Còn không chờ hắn mở miệng, một tiếng bén nhọn vị được tiếng nói phá vỡ bình tĩnh nếu như không có đoán sai, ngươi chính là Tả Dương A Tả Dương ánh mắt ngưng tụ, đánh giá người trước mắt, chỉ cảm thấy đối phương quanh thân tản ra một cô khí âm nhu không sai, ta chính là Tạ Dương. Không biết ngài tìm ta cần làm chuyện gì? Tả Dương huynh đệ, ngươi không cần lo ngại. Ta là nhận ủy thác của người, đến cấp ngươi chỉ điểm hai. Những nam thành ban chính long là người của ta, hắn trước sớm liền viết văn thư đưa tới, để cho ta chiếu cấu ngươi. Nhưng bây giờ tình thế phức tạp, ta thân làm đông hán trưởng ban, ngươi lại liên tục chém giết đông hán những người kia, phía sau liên lụy đông đảo